chương ba trăm tám mươi chín quần áo mùa hè không sai hồ sơ chương ba trăm tám mươi chín quần áo mùa hè không sai hồ sơ tạo yêu kỳ thật cũng không phải là rất muốn để ý tới loại người này nhưng hắn thật tò mò vì cái gì hai người bọn họ sẽ đều mất đi ký ức sau đó ở chỗ này điều tra cái này cái trung học hơn nữa trước mắt người này cũng quá rắt rưởi nếu như là xem như đồng đội lời nói hắn cảm thấy lấy ánh mắt của hắn là tuyệt đối không thể mang theo người này có thể không có bản lãnh có thể là món đồ ăn gà dù sao hắn không yêu cầu tất cả mọi người cũng giống như mình lợi hại nhưng loại này ngu xuẩn không được cho nên trong lúc này khẳng định có một loại nào đó nguyên nhân khác là dạng gì đặc thù nguyên nhân mới chọn chúng hai người bọn họ so sánh tạ yêu hít mắt gật gật đầu ta cho phép ngươi đi theo ta nhưng nếu như lại có giống vừa mới chuyện như vậy xảy ra đừng trách ta không k h á c h k h í t a giữ liên tục không ngừng mất gật đầu người ca ca này có chút quá mềm lòng à nếu là nếu đổi lại là ta ta mới không để ý tới hắn đâu đúng thế người này có thể là vừa vặn kém chút bắt hắn cho đẩy xuống sách một cái ngu xuẩn một cái thánh mẫu thật sự là xứng lầu ba cũng có cái gì hoặc là nói mỗi một tầng lầu đều giống như có một cái quỷ quái tại bảo hộ giống vượt qua như n thế sau đó bọn hắn liền hạ xuống lầu một lầu một tạm thời không nhìn thấy cái gì quỷ quái tạ yêu như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt thông cáo cột phía trên dán rất nhiều thứ tỉ như một chút ưu tú giáo sư ưu tú học sinh ảnh chụp cùng giới thiệu t ạ dự nhìn xem chung quanh âm phong nổi lên bốn phía có chút không được tự nhiên rụt của một cái ngươi nhìn cái gì đấy chúng ta đi nhanh lên a hắn thật sự là không muốn ở cái địa phương này lưu thêm ngươi muốn đi có thể tự mình đi tạ yêu thanh âm lãnh đạo hắn tổng phải biết hai người bọn họ là thế nào tiến vào cái kia phòng học nếu như là theo phía ngoài trường học tiến tới làm sao lại trực tiếp xuất hiện trong phòng học đâu lại hoặc là nói là tiến vào phòng học về sau bọn hắn mới đã mất đi ký ức là ai làm tạm dự nếu là dám chính mình đi sớm đã đi hắn cười xấu hổ cười nói ta đây không phải cũng là sốt ruột sao ngươi nhìn hai ta cũng không biết tình huống như thế nào tại đây không phải chờ chết sao tạ yêu liếc mắt nhìn hắn thu hồi quan sát thông cáo cột ánh mắt vốn n ắ n một chút chờ chết chính là ngươi không phải ta ca ca rất đẹp hai người bọn họ thật là thân huynh đ ạ sao vì cái gì khác biệt lớn như thế t ạ dự sắc mặt khó coi biến hóa trải qua cuối cùng vẫn là nhanh chân đi theo chỉ bất quá trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia oán hận không phải liền là ỉ vào tố chất thân thể tương đối tốt sẽ chút bản lãnh đắc ý cái gì nha nếu là hắn cũng biết lời nói còn có hắn ở chỗ này ra v ẻ ta đây phần có gì đặc biệt hơn người dựa vào cái gì xem thường hắn t ạ yêu một đường đi tới phòng hồ sơ bạo lực phá cửa về sau trong phòng lập tức giơ lên một hồi cho bụi nơi này đã thật lâu không ai tìm đến t ạ yêu những mày bởi vì trong phòng cũng không có đèn nguyên nhân tia sáng thực sự có chút tối nhạn ngươi tới c h ỗ như thế làm gì t ạ dự một bên thật chặt đi theo hắn một bên nhịn không được phàn nàn chúng ta không nên đi nhanh lên sao ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi thật mong muốn điều tra sao nếu như ngươi không biết nói chuyện lời nói có thể ngậm miệng hoặc là ta đem ngươi đưa trở về phòng học ngươi cùng bọn hắn tiếp tục chơi tạ yêu cảnh cáo nhường tạ dự lập tức ngậm miệng lại lúc đầu tạ yêu liền không thèm để ý hắn mang lên hắn chỉ là ra vì loại nào đó suy đoán mà thôi nếu có cái nào đó không biết tên thập phần cường đại đồ vật chọn chúng hai người bọn họ đồng thời tiêu chử hai người bọn họ ký ức sau đó để bọn hắn ở chỗ này điều tra vậy đối phương khẳng định đang đang quan sát bất luận là ra tại cái gì tâm tính quan sát đối tượng hẳn là hai người bọn họ tựa như làm thí nghiệm sẽ có so sánh tổ như thế cho nên tạ yêu mang tới hắn hơn nữa dựa theo danh tự đến xem có lẽ hai người bọn họ còn có chút thân thuộc quan hệ sách bất quá có loại này thân thuộc cũng rất buồn nôn hắn thật sự có loại này thân thích sao tạ yêu mở ra những cái kia hồ sơ hồ sơ thật nhiều bất quá cũng may phân loại coi như rõ ràng hắn rất mau tìm tới có thể đối được thông cáo cột phía trên lớp m ư ơ i hai một giới học sinh cái kia tại thông cáo trên lan can đệ nhất là cái nữ sinh gọi hạ y hiển nhiên phòng hồ sơ bên trong có đối phương học tịch đóng dấu đối phương theo tiểu thành tích liền rất ư u dị t ạ i yêu trực giác cảm thấy nữ sinh này khẳng định có vấn đề đáng tiếc phòng hồ sơ bên trong tìm không thấy chờ một chút hắn nhìn kỹ một chút cái này hồ sơ có một tờ tựa như là bị xé toang hắn sờ soạn một chút bởi vì toàn bộ trường học nhìn có chút cũ nát dáng vẻ không giống như là đặc biệt phát đ ạ t địa khu trường học trong hồ sơ có vài chỗ là viết tay bị xé toang k i ê m một tờ hẳn là hắn thế là cầm phần này hồ sơ về tới trong văn phòng mò ra một cái bút chỉ ở phía trên môi ngày mười hai tháng năm hạ y hỷ hiển nhiên, nhiên đồng học ra trường cự tuyệt đến trường học trải qua trường học thương nghị xét thấy hạ y hỷ hiển nhiên đồng học thành tích ưu dị lại ở vào lớp mười hai sắp thi đại học đặc thù thời kỳ tạm thời ở lại trường quan sát tạ yêu nhìn xem những chữ này lâm vào trong tư cái này gọi hạ y hỷ hiển nhiên nữ sinh vẫn rất nữ bức có loại tính cách này người hẳn là sẽ không biến thành quỷ quái là hắn suy nghĩ nhiều sao chương ba trăm chín mươi tay không bắt quỷ chương ba trăm chín mươi tay không bắt quỷ t ạ dự ở một bên các loại đã hơi không kiên nhẫn thời gian dài như vậy cũng không có cái gì khác chuyện ly kỳ cổ quái xảy ra hắn đã dần dần quên đi vừa mới sợ hãi trong lòng càng nhiều vẫn nhớ trước đó chật v ậ t hắn nhớ được bản thân bị truy chính là có nhiều thảm mà bây giờ cái này vốn là mười phần nhẹ nhõ người bây giờ còn ở nơi này chậm trễ thời gian của hắn trong lòng của hắn sinh ra một cỗ bực bội ngươi xong chưa có thể hắn lời còn chưa dứt liền bị cả kinh nuốt xuống theo hắn thị giác nhìn sang người xem cũng là giật này mình tạo yêu phía sau lưng cửa sổ kia không biết rõ lúc nào thời điểm đập một cái v ặ n b è o bóng người cổ của đối phương giống như là bị vặn tầm vài vòng như thế mang trên mặt nụ cười trong mắt nô lên có một cái thậm chí đã nhanh muốn rơi hệ ra tạo d ữ ánh mắt lóe lên một cái cũng không có mở miệng nhắc nhở nhưng mà hắn lời nói nói phân nửa liền không có nói tạo yêu liền đ ạ o ý thức được hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia quỷ quái lập tức hưng phấn không ngừng vớt thủy tinh thủy tinh chấn động không có mấy lần liền á t cái kia quỷ quái lập tức nào tới tạo yêu cầm lên cái ghế một bên trực tiếp nhắc tới bên này còn không có gì động phía sau trước chuyển đến một tiếng tạ dự kêu thảm tạ yêu quay đầu nhìn lại tạ dự trên đỉnh đầu một cái dán tại người ở đó đầu ngay tại nhìn c h ầ m c h ầ m lấy hắn tạ yêu ném đi cái ghế chậm rãi đi qua một phát bắt được tóc của đối phương đem người kia đầu lôi xuống xách trong tay cùng đối phương đối mặt tạ dự kêu thảm chỉ trệ mưa đạn cũng an tĩnh một cái trước mắt sau đó bắt đầu đẩy bình phong hoa t ạ o người kia đầu ngốc chỉ chốc lát kịch liệt rằng co tóc quấn quên lấy mong muốn quấn lấy tạ yêu cánh tay tạ yêu trong tay còn có vừa mới cái kia bốc chỉ trực tiếp đâm vào ánh mắt của đối phương bên trong thuận tay cầm lên trên bàn bằng dán đem người đầu tóc đánh vào trên mặt bàn thành thật một chút hỏi ngươi vấn đề biết nói chuyện sao đông như liền không có chút nào kinh khủng chuyện gì xảy ra nghĩa nó c a ca ngưỡng bức thực nện cho thực nện cho loại tính cách này xem xét chính là điển hình phần tử phạm tội loại kia l ạ n h lùng hình nhân cách ta liền buồn một đâu ngươi làm sao lại như thế truy người chết là phần tử phạm tội à, ngươi như thế có kinh nghiệm à? hắn ăn cắp hắn không có tội sao cha mẹ của hắn thật là tội phạm giết người ăn cắp là ăn cắp chỉ có thể chứng minh tư tưởng của hắn giáo dục có chút vấn đề cũng không thể nói hắn chính là cái gì nghiêm trọng tội không thể tha thứ tội phạm cha mẹ của hắn tội phạm giết người là cha mẹ của hắn cùng hắn có quan hệ gì cắt các, các ngươi những n à y thánh mẫu liền tẩy đi a chính là thế mà sùng bái phần tử phạm tội thế giới này sắp xong rồi a ta phục ngươi cũng không nhìn một chút đó là cái địa phương nào đây là một cái kinh khủng sân trường bên trong là sẽ chết người đấy tạ ơn ngươi biết theo nơi này xuất hiện về sau đã chết nhiều ít người sao há miệng ngậm miệng liền thánh mẫu ta nhìn ngươi chính là thánh mẫu sinh ra trí tắc nhi cũng chỉ có thánh mẫu có thể cho phép loại người như ngươi ra đời nhà cái này dẫm lên chân đau hắn gấp hắn gấp các ngươi nhìn xem ta nói hắn sùng bái phần tử phạm tội hắn còn gấp ha ha ha ha ha lê an nhữ mày nói những này bàn phím hiệp tạm thời không cần đối phó chỉ cần đem dư luận dẫn đạo hướng tạ dự là được người chơi nữ nói đã bắt đầu phát mưa đạn các ngươi cũng đừng c á i c ỏ muốn ta nói à người đệ đệ kia khả năng không phải vật gì tốt nhưng người ca ca này không nhất định nói không chừng là đệ đệ phạm tội ca ca không đành lòng cùng một chỗ gánh chịu đâu ca ca cái này bản lĩnh cũng không bình thường hơn nữa vừa mới đều bị cái này đệ đệ kém chút đẩy lên địa phương nguy hiểm còn nguyện ý mang theo đệ đệ một thanh đúng à vừa mới cái này đệ đệ rõ ràng thấy được ca ca phía sau quỷ còn không lên tiếng kaka hiện tại còn tới đem người này đầu cho lấy đi xác thực đệ đệ có vấn đề là thật kaka chưa chắc ném lựa chọn phiếu thông đạo nơi đó tạ dự vừa vặn t ư ơ n g phản bất quá rất nhiều người xem tạm thời còn không muốn bỏ qua cảnh t ư ợ n g bên trong kịch bản cái kia đ ạ i đầu quỷ vùng vẫy một hồi phát phát hiện mình bị đ è ép không có cách nào rời đi phân nộ nhìn chằm chằm tạ yêu chết chết tạ yêu im lặng cho hắn một quyền biết nói chuyện liền nói điểm ta chưa từng nghe qua tạ dự ở một bên trận mắt hốc mộm những này quỷ giống như cũng không có đáng sợ như vậy ánh mắt của hắn lấp l ó e mấy lần nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia đại đầu quỷ rốt cục không cam lòng nói ra ngoại trừ tử chi bên ngoài những chữ khác các ngươi ai đều chớ nghĩ sống qua đêm nay ân ngươi dự định g i ế t thế nào chúng ta tạ yêu đặt câu hỏi đại đầu quỷ vùng vây mấy lần đ ố n g nhiên phát ra bén nhọn tiếng la thanh âm cực kỳ trói thai tạ yêu c a o mày trực tiếp đem hắn theo trên mặt bàn lôi xuống cũng mặc kệ tóc của hắn có hay không bị kéo dạo qua một vòng liền theo cửa sổ vỡ vụn địa phương ném ra ngoài thật nhau nhau không nói, thì không nói thật âm ô nhiễm thật quá mức tạ yêu nhìn một vòng trong phòng dứt khoát kéo cái gh ngồi、xuống. n g ư ơ i làm gì t ạ d ự hỏi không làm gì chờ bọn họ chạy tới hắn không muốn tiếp tục tra xét trực giác nói cho hắn biết tiếp tục điều tra cũng không có ý nghĩa gì có lẽ mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ đi điều tra cái này sân trường còn phải là chính hắn trên thân cho nên trực tiếp khiến cái này quỷ tự trách mình tới cửa tốt t ạ dự nhữ chặt mày lên chứng ba trăm chín mươi mốt đối thoại chứng ba trăm chín mươi mốt đối thoại n g ư ơ i tại chỗ này đợi cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào tạo yêu ngay tại lật ngăn kéo hắn rất bạo lực mở ra mỗi một cái ngăn kéo nghe vậy cũng không ngẩm đầu lên nói người muốn đi ra ngoài muốn chết ta cũng không ngăn tạo dự sắc mặt khó coi giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái đi thì đi thật sự cho rằng ta không phải đi theo ngươi cùng một chỗ à. những này quỷ quái nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm chỉ cần hắn trước tiên không cần như vậy sợ hãi hắn cũng có thể xử lý hắn muốn đi tìm chết tạ yêu không ngăn hắn theo trong ngăn kéo lật hiện ra một vài thứ có một cái hoa tên đơn sách cấp trên cũng có cái kia gọi hạ y h ạ nhiên nữ sinh còn có một phong thư tạ yêu mở ra bên trong ngoại trừ một cái bị hoạch bỏ ra ảnh chụ bên ngoài chính là một chữ thể xinh đẹp nhục mạ tin tôn kính lao sư ngài tốt cái này ảnh chụ ngài bê ta nghe nói ngài còn muốn cùng hiệu trưởng nói đem ta khai trừ không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người mong muốn b ư ớ c lên bị ta báo cáo tới bộ giáo dục phong h i ể m đem ta khai trừ à trời ạ nói tóm lại ta liền một câu người đến cam đoan ta tiếp tục có thể trong trường học đến trường sau đó khảo thí lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học ta cũng không muốn sinh sự n h ì bằng không hai ta liền nhìn xem ai cùng ai huyên náo càng lớn đừng cho là ta không biết rõ trong ban những người kêu âm dương quái khí cũng là người dung túng ta cho ngươi biết ta thấy một cái đánh một cái học sinh của ngài hạ y hiển nhiên tạ yêu sờ lên cái cảm lại lật hiện ra khắc tin có một phần liên danh cử báo tín phía trên ký làm lớp danh tự nói hạ y hỷ n h i ê n cùng ra ngoài trường không tốt học sinh cấu kết ảnh hưởng trong trường tập tục và nhiều học sinh lớp mười hai học tập bất quá trong thư này bị vẽ lên một cái to lớn xiên đẹp mắt kiểu chữ viết một câu con nhượng ngươi hiển nhiên phong thư này không có báo cáo thành công cái này tựa hồ là một cái nhằm vào cái này hạ y hỷ n h i ê n mạng lưới bạo lực nhưng là không thể thành công trong đó dính đến học sinh lao sư có lẽ là toàn bộ trường học t i ê cuối cùng là thế nào biến thành q u trường học hừ hử ngươi đón xem một đạo thanh n m kỳ ả o ghé vào lỗ t a i hắn vang lên n h ư ợ n ó hoạ chuyện. Thanh sao, sao. tàu quỷ ai đang nói Có có quỷ, sao, có quỷ sao. Thanh âm này thanh ớ i vội vàng k ô buông n chuẩn bị, nhất là lúc đầu tất cả mọi người dần dần lòng xuống. g kịp bị, lúc cả h đầu tất t là mọi Âm thanh kia dường như cũng ý thức được chính mình hù dọa người lập tức cười cười thanh âm thanh thúy chỉ là tất cả mọi người cảm thấy sởn hết cả gái úc tạ yêu trần trờ nói độc tâm thuật kỳ hỉ vì cái gì không phải ta ở tại trong lòng người đầu cái thanh âm kia lập tức nói rằng tạ yêu có bị thổ tới người muốn biết nơi này là làm sao tới sao ta có thể nói cho ngươi nhà ngươi hỏi ta tạ yêu không lên tiếng loại thời điểm này có phải hay không hẳn là cự tuyệt không không không ta cảm thấy hẳn là giống hắn dạng này không lên tiếng mới đúng xác thực luôn cảm giác mặc kệ là đáp ứng vẫn là từ chối đều sẽ có phiền phái gì hạ y y hạ nhiên gặp hắn không lên tiếng hư lệnh nói ngươi sao không để ý đến ta đâu ngươi không phải đang điều tra sao vẫn là nói ngươi kỳ thật chỉ là tiến đến lừa gạt lừa gạt người mà thôi ngươi sợ ta sao ngươi đối phó những quỷ quái kia thời điểm không phải là rất lợi hại sao ngươi nói chuyện nha ngươi là c ô n g nhứt sao ngươi thật không muốn biết sao bỏ qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này tạo yêu theo trong ngăn kéo một quyển sách trong khe hẹp lật hiện ra một tấm hình là một t r ư ơ n g phóng đại giấy chứng nhận chiếu hạ y y hạ nhiên giấy chứng nhận chiếu h ắ c h ắ c ta có phải rất đẹp mắt hay không tạ yêu nhìn xem giấy chứng nhận chiếu dưới góc phải bị đánh dấu tử vong h a y chữ n g ư ơ i thế mà chết a n g ư ơ i s á t thực chết tạ yêu phát giác chính mình hỏi nói nhảm hạ y hạ nhiên không có chết cũng không có khả năng nằm trong loại trạng thái này cùng hắn nói chuyện t i ế n nhưng khó mà nói c h ắ c được có lẽ chết không phải ta đây hì hì ha ha vậy ngươi có muốn biết hay không ta là chết như thế nào hoặc là bọn hắn là chết như thế nào tạ yêu cảm thấy nàng thật rất nhiều bọn hắn vì cái gì chán cái ngươi a ta lại hỏi nói nhảm chán ghét người cần gì lý do đâu nhất là tập thể chán ghét một người hắc dương hiệu ứng mà thôi rất bình thường ừ đúng vậy a chán ghét một người cần gì lý do đâu vậy ngươi chán ghét ta sao đạo thanh em này có chút âm trầm t luôn cảm giác trả lời không tốt một giây sau liền sẽ bị xé toang tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi ta tuyên bố chỉ cần người ca ca này có thể tại trong trường học này sống sót ta liền cho hắn bỏ phiếu nếu là hắn có thể còn sống sót đoán chừng cũng có thể có công việc a hiện tại cũng linh dị phục tô cũng là chỉ cần có công việc dạng người như hắn hẳn là sẽ không lại đi chỗ cướp kia cũng không có cái gì vấn đề khác giống như có thể hắn là tội phạm giết người hải tử tội phạm giết người tội phạm giết người một mực lặp lại tội phạm giết người ta nhìn ngươi chính là tội phạm giết người ta nói chính là sự thật ta tại sao phải chán ghét ngươi ta lại không biết ngươi ta yêu kỳ quái nói rằng hạ y h ề nhiên thanh em biến mất chung quanh hoàn toàn yên tĩnh không biết từ lúc nào bắt đầu trời tối có chút đáng sợ cảm thấy không thích hợp lại nói cái này đệ đệ tại sao ta cảm giác hắn đi tới đi tới liền là lạ nữa nha ngươi có thể đem cảm giác bỏ đi chương ba trăm chín mươi hai ban đêm chương ba trăm chín mươi hai ban đêm t ạ dự quyết định tự mình một người đi về sau ống k í n h chính là tách ra một mình hắn đang hướng phía cửa trường học đi đến nhưng cửa trường học là đang đóng ra không được leo t ư ờ n g cũng không có cách nào lận hắn chỉ có thể một lần nữa về tới trường học định tìm tìm có hay không công cụ gì gì đó tất cả nhìn đều rất bình thường nhưng là hắn đi tới đi tới mũi chân liền điểm lên rồi m i ệ m g nó thật hắn thật là tại điểm lấy chân đi đường t ta nhớ tới chúng ta bên này có một cái thuyết pháp có phải hay không đi cả nhắc nhọn đi đường là bị trên người đúng đúng đúng a a van cầu các ngươi đừng nói nữa nhìn ca ca nhìn ca ca vẫn là nhìn ca ca chỉ có ca ca để cho ta tràn đầy cảm giác cả a n toàn ô ô thật là không biết cũng sẽ không chán ghét sao trên mạng không phải có rất nhiều loại người này sao bọn hắn cái gì cũng không biết cũng căn bản không biết bị đánh giá người này nhưng cũng có thể chỉ trỏ hạ y g h hệ nhiên thanh em bất thình lình lại xuất hiện tạ o yêu trầm mặc một lát nói ngươi là mạng lưới có chỉ hoãn tin tức không tốt phát tới sao hạ y g h hệ nhiên ngươi muốn hiểu như vậy cũng được a hạ y nhiên rất nhanh nói tóm lại chính là ngươi không cảm thấy mỗi người đều có được thẩm phán người khác năng lực sao vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo ngôn ngữ nương tựa theo phiến diện liền có thể ngược lại nhiều chuyện tại mỗi cái trên thân thể người không cần trả giá đắt tạo yêu một bên t r ầ m tư một bên trong đầu thật nhanh s ẹ t qua một cái ý niệm trong đầu tại sao phải nói với hắn những chuyện này tạo yêu bản năng ý thức được vật này có khả năng cùng chỗ hắn ở chỗ này có quan hệ ngược lại pháp không trách chúng không phải sao nhiệt độ chung quanh lập tức thắt xuống một cái như ẩn như hiện bóng người đứng tại tạo yêu bên người a a a a niệm nó cứu ta bóng người kia l o i ra không thế nào thấy rõ ràng nhưng so với cái kia trực tiếp xuất hiện quỷ quái dọa nhiều người ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu tạo yêu tỉnh táo nhìn về phía bên người hoàn toàn chính xác nay chùng loại hình quần thể tại toàn bộ trên xã hội khắp nơi đều có không có cách nào quần thể chính là như vậy loại hành vi này cũng xác thực rất buồn nôn nhưng sự hiện hữu của các ngươi cũng không thể giải quyết vấn đề như vậy sao ta nói là quỷ quái đều đi ra khẩu nghiệp hẳn là cũng có a hạ y yên ngồi trên bàn thân ảnh vẫn nửa bao phủ trong bóng đêm có thể là có người ngăn đón ta không cho ta trả thù hắn nói kia phạm pháp tạo y vi diệu cảm thấy hắn giống như đang chỉ trích chính mình nhưng lại không có chứng cứ phải xem tình huống a nếu như ngươi chỉ là tất cả nói lời khó nghe người đều phải chết t i ê u đích thật là phạm pháp không phải sao có ít người xác thực hẳn là nhận c h ừ n g phạt nhưng hình pháp có độ muốn dồn định quy tắc a hắn dựa trên thế c h ầ m tư nói ngươi đã mạnh như vậy lời nói muốn hoàn toàn có thể dùng thực lực của chính ngươi đi yêu cầu chế định quy tắc như vậy quy tắc phía dưới trái với quy tắc người dựa theo quy tắc xử trí ai cũng sẽ không nhiều nói cái gì ba vì cái gì bỗng nhiên biến thành loại chủ đề này đúng vậy a bất quá nói thật có chút bàn phím hiệp thật là đứng đấy nói chuyện không đau đeo đúng vậy a h à n g ngày tại trên internet mở rộng chính nghĩa cũng không chỉ là trên mạng a trong hiện thực cũng có nhưng bọn hắn đem ta hại chết ta như vậy hận vì cái gì không thể báo thủ ta tại sao phải chế định quy tắc kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu hạ y ghi hạ nhiên thanh â m đột nhiên âm chầm xuống kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu tạ yêu hỏi lại hạ y ghi hạ nhiên dừng lại đúng vậy a nàng cười cười cũng q u a n người kia chuyện gì đâu vậy hắn tại sao phải ngăn cả n ta tạ yêu dùng ý nghĩ của mình suy nghĩ một chút nói vậy khẳng định là cùng hắn có quan hệ không phải hắn tại sao phải ngăn cản hạ y y h ạ nhiên không có lời nói nàng khẽ cắn răng cuối cùng hỏi nếu như là ngươi đây ngươi ngăn cản ta nguyên nhân là cái gì tạ yêu không có ký ức hắn không biết mình quá khứ là cái gì vẹn vẹn chỉ có ngắn như vậy ngắn thời gian một ngày ký ức cho nên hắn suy tư thật lâu nếu như ta nói là nếu như cha mẹ của ta tại hoặc là bằng hữu của ta tại nếu như ta có lời nói khả năng này là ta ngăn cản ngươi nguyên nhân nếu như không có ta có thể sẽ không xen vào việc của người khác vậy nếu như ta cam đoàn ta sẽ không tổn thương bọn hắn đâu tạ y nhìn xem nàng trong lòng phát giác được một tia dị dạng trên m ặ tung dung thản nhiên trả lời t r ê người thế i i ớ này không ngừng n g đều là tự tư lại s o n g ngọn mỗi người đều có chính mình quan tâm đồ vật nhưng ta không lấy tổn thương người khác tiền đ ể làm mục đ í c h hạ ta đi làm một cái vì mình dự định chuyện cái này rất bình thường a t h ư a n h ư đối ở quỷ quái tới nói lực lượng trí thượng hạ y thì nhiên thở dài t ô ta ngươi nói đúng kia ta đưa ngươi đi nhìn xem nguyên bản thế giới vừa dứt tiếng nàng biến mất t r u n g quanh cảnh tượng cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại với ăn mòn pha tạp trạng thái mùi máu tươi cùng hư thối vị lập tức tràn ngập xoan m ũ i tạo yêu c h ơ mắt nhìn một cái tiếp một cái quỷ quái xuất hiện ở bên người bên ngoài cũng có rất nhiều so sánh với ban ngày bên trong nhìn thấy những cái kia những n à y quỷ quái trên người lực lượng dường như càng thêm cường đại một chút trọng yếu nhất là số lượng rất nhiều nhìn ăn mặc hẳn là toàn bộ trường học lão sư cùng học sinh nơi này tất cả mọi người chết chương ba trăm chín mươi ba thôn vệ chương ba trăm chín mươi ba thôn vệ a ta liền nói đều nói bốn mươi bốn bên trong bên trong không ai sống được đi ra thế nào chỉ có mấy cái như vậy quỷ quái chơi ạ khó trách không ai có thể từ bên trong còn sống đi ra thật đáng sợ thao ta tê ta trước đó còn cảm thấy cái này trường học thật đơn giản hiện tại cái dạng này xem ra cái này ai có thể sống được à? khá lắm coi như người ca ca này sức chiến đấu siêu quần cũng không có khả năng theo nhiều như vậy quỷ quái trong tay còn sống ra đi à. đừng chỉ quan tâm ca ca nha nhìn đệ đệ à. t ạ dự đã hoàn toàn lẫn vào quỷ quái t r ồ n g bên trong nét mặt của hắn mờ mịt thậm chí mang theo vài phần và mẹo căn bản không giống người sống chung q u n h quỷ quái hi hi ha, ha thôi thẳng hắn trên người hắn ra thịt bị từng khối bong ra từng màng nhưng mà hắn giống như là không có cảm giác như thế n g ẫ nhiên tất cả quỷ quái đồng thời dừng lại một chút sau đó bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía thư viện phương hướng bắt đầu thét chói hai văng lên mong muốn chạy trốn bàng bạc bà cơm khí theo thư viện phương hướng như là sóng biển như thế đập đánh tới những nơi đi qua tất cả quỷ quái đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xé thành mạnh nhỏ sau đó hòa tan vào sóng biển đem sóng biển lớn mạnh t ạ dự bị cái này sóng biển bao khỏa lập tức toàn thân run một cái rốt cục lấy lại tinh thần văng lanh thâu xương cảm giác n h ư n g hắn thậm chí chưa kịp ho hắn bắt đầu x a n h cả mặt toàn thân run rẩy tạ yêu cũng bị âm khí quét sạch tại lệnh leo thấu xương thấm vào thân thể thời điểm tạ yêu bản năng cảm thấy trong thân thể mình hẳn là có có thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng nhưng sau một khắc hắn lại từ bỏ cái này tìm kiếm vừa mới cùng cái kia gọi h ạ n h ư cụ nữ quỷ đối thoại thời điểm hắn đại khái đoán ra được mình bây giờ là cái tình huống như thế nào có lẽ tựa như hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy mặt ngoài điều tra cái trường học này bí mật kỳ thật cũng không trọng yếu có người đang nhìn bọn hắn mục đích của những người này là muốn nhìn hai người bọn họ biểu hiện từ đó đến tiến hành một loại nào đó so sánh quyết định hai người bọn họ tác dụng bởi vậy cái kia nữ quỷ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không c h ứ c giết bọn hắn bất quá cái này âm khí lại nhiều một hồi lời nói cái kia gọi tạ dự không nhất định còn có thể hay không còn sống à. t ạ yêu nghĩ như vậy thời điểm tất cả âm khí đều đ ố n g nhiên ở giữa tán đến sạch sẽ ngoại tàu bên ngoài thiên thế nào đen không phải vốn chính là ban đêm sao liệu nó thật chuyện gì xảy ra à? các người nói là trò chơi vẫn là hiện thực vì cái gì ta trong hiện thực cũng đen nhà ta còn bị cúp điện nói chính là hiện thực a thật là cái này trực tiếp thế mà còn có thể nhìn ta hiện tại phía sau l ư n g phát lệnh tình huống như thế nào nói đến chẳng lẽ các ngươi ngay từ đầu liền không có phát g i ấ c sao ca á mê ra ở đâu ai an đi vào ai làm trực tiếp ba ngồi s ổ n trong góc các người chơi cũng nhao nhao n g ầ g đầu lên trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng ngưng trọng lúc đầu cho là bọn họ tại trận này trong trò chơi còn lại tác dụng chính là làm thủy quân mang tích ấu kết quả những cái kia âm khí thế mà trực tiếp tràn ra ngoài toàn bộ bầu trời đều là hát cám cùng ban đêm hát cám có chỗ khác biệt đây là toàn bộ màu đen cẩn thận nhìn chăm chú đi qua thậm chí giống như có thể nghe được bên t a i có oán hận tiếng ai mình trước mặt dường như cũng có thể hiện ra từng chương vặn vẹo mặt người làm tòa thành thị ánh đèn đều biến mất chung quanh khắp nơi đều là hoảng sợ ngây ngốc tiếng kinh hô tiếng xe cảnh sát bắt đầu xuất hiện mong muốn ngay đầu tiên giữ gìn trật tự nhưng mà hỗn loạn vẫn là bắt đầu phần này hắc cám dường như mang tới còn có một số đặc thù ảnh hưởng nó có thể phóng đại người đáy lòng mặt trái có người không cẩn thận đụng vào về sau chỉ một thoáng giận không k ì m được một q u y ề n đập đi lên con mẹ nó ngươi không có m ắ t ta bị đánh đối phương cũng xa vào đến không cách nào không chế lựa giận bên trong ngươi lại dám đánh ta ngươi muốn chết có người bắt đầu vụ trộm cầm lấy công cụ chạy tới ngân hàng có người một lần nữa cầm lên bàn phím bắt đầu ở sở t i ê u đi ô bên trong điên cùng nhục mạng cái này một đợt mưa đạn so với trước đó tới nói có thể nói là phô thiên cái điệm mẹ nó đều là bởi vì hai cái này ngu xuẩn khẳng định là bởi vì bọn hắn xúc động thứ gì mới đưa đến đây hết thảy kết thúc kết thúc ha ha ha tất cả mọi người chết chắc các ngươi cũng đi chết đi chết thất thần làm gì nha nhanh đi bỏ phiếu phản đối nha nhường hai người kia nhanh đi chết các ngươi căn bản không xứng sống trên thế giới này tội phạm giết người h à i tử chính là tội phạm giết người còn có các loại khó coi ngôn luận cái kia làm quan hệ xã hội người chơi nữ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào khớ bình nàng đáy lòng cũng sinh ra một tia bực bội nhưng rất nhanh bị nàng chế trụ có chút ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên không được chúng ta cũng biết bị ảnh hưởng cái này phó bản bột có chút mạnh lê an đã cho mình dán một cái thanh tâm chú thuận tiện cấp cho cho người chơi khác đây không phải có chút bọn hắn coi là chỉ là một cái giả lập đời người không đúng bọn hắn hiện tại vị trí chính là thẩm phán đời người phó bản không phải giả lập đời người chúng người đưa mắt n h ì nhau n đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người thật là đại lao có phải hay không còn bị đẻ ép đâu thảo bốn mươi bốn trung học bên trong t ạ dự rốt cuộc từ từ tìm về chính mình tri giác nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhật hắn bắt đầu cảm nhận được đau đớn nhưng là cực đoan sợ hai càng là trải rộng toàn thân tại cái này đ i ê n tĩnh trong sân trường hắn nghe được có người ngay tại từng bước một đi tới người kia còn giống như kéo lấy thứ gì trên mặt đất phát ra sản s ạ t thanh âm t ạ dự nuốt một ngụm nước bọn toàn thân cứng đờ nhìn sang chứng ba trăm chín mươi b ố giết chóc chứng ba trăm chín mươi b ố giết tróc hắc á m không gian bên trong một cái thân ảnh tiểu tiểu từ từ đi ra phía sau nàng còn kéo lấy khổng rắn như thế vặn bèo lên bà sân hổ t ạ dự mong muốn kêu thảm nhưng căn bản không phát ra được â m thanh đến hạ y h i n h i ê n hai mắt máu chảy mang theo c h ả o phúng nhìn hắn một cái ánh mắt đảo qua văn phòng phương hướng sau đó rơi xuống phía ngoài cửa trường thân yêu khán giả nàng mở miệng bên ngoài còn tại ồn ào đám người vô ý thức ngừng thở nhìn mình trong tay thiết bị hoặc là trong phòng máy tính tựa như vi rút như thế bất luận là tv máy tính vẫn là điện thoại giờ phút này đều đang tiến hành trận này trực tiếp không cách nào đóng lại trực tiếp có lẽ các ngươi hẳn là tại tin tức bên trên thấy q u a ta hạ y h i n h i ê n lộ ra nụ cười ngọc nào mỗi chữ mỗi câu giảng thuật tử vong của mình trước kinh lịch cái này cùng tạ yêu nhìn thấy manh mối là hoàn toàn tương phản lại hoặc là hắn nhìn thấy những này có lẽ là hạ y y h ệ nhiên bản thân mong muốn làm như vậy đáng tiếc không phải như vậy hạ y y h ệ nhiên ngữ khí không chút hoang mang thanh âm bình tĩnh mà động nghe không mang theo chút nào hắn hận giống như là giảng căn bản không phải là của mình kinh nghiệm nhưng mà khán giả đều không dám lên tiếng nữa ngoại trừ cấp trên bàn phím hiệp cho nên kia chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chính mình vấn đề sao thế nào cái kia phú nhị đ ạ i không tìm người khác tìm ngươi ngươi liền thành cao như vậy a chính là cho nên ngươi giết toàn bộ trường học vậy sao kia những người khác đã làm sai điều gì đâu ta nhổ vào thiện nhân ha ha, ha. ngược lại đại gia đều phải chết lão tử chính là muốn mắng ngươi ngươi nói những n à y mong muốn biểu thị ngươi rất vô tội sao đi chết đi chết đi chết hạ y y h ạ nhiên có chút như g i đầu giống là có thể nhìn thấy bình luận của bọn hắn như thế ta chưa hề nói ta vô tội nha cái này không phải là các ngươi mong muốn tìm kiếm bí mật sao ta tại nói cho các ngươi b i ế ta hiện tại các ngươi biết liền có thể chết đi đâu đ a n g dây thường xuân bắt đầu xuyên qua màn hình một thanh ngăn chặn lại trước màn hình đang đánh chứa người đem đối phương đầu lâu trực tiếp b ẹ gãy sau đó mạnh mẽ cắm tới trong mạch máu thân thể rất nhanh liền khô quắp thành thầy khô tiếng thét chói hai cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập làm tòa thành thị các người chơi tại ngắn ngủi thương nghị qua đi tạm thời trước từ bỏ trong tay bỏ phiếu nhanh chóng chạy tới bốn mươi bốn bên trong nhưng bọn hắn còn chưa kịp tới trước mặt liền bị vô số đ ằ n g dây thường xuân chặn lại tạ yêu ngồi ở trong phòng làm việc chậm chậm chính mình người cứng ngắc theo vừa mới mặt trái trạng thái bên trong rút ra đi ra hắn đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài trường học tiếng kêu thảm thiết đã truyền v à o toàn bộ trường học đều cơ hộ bị đảng dây thường xuân báo khỏa không có lẽ là làm tòa thành thị những cái kêu rông rắn như thế ba sân hổ nhanh chóng lan tràn đâm vào đại địa x ngay tại liên tục không ngừng đem cái này đến cái khác sinh mệnh kết thúc tạ yêu cũng bị đằng dây thường xuân vây quanh hắn c a o mày bắt lấy trong đó một cây mạnh mẽ hướng phía dưới kéo một cái đứt gãy đằng dây thường xuân nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi tràn ngập mùi tanh hôi t r u n g quanh đằng dây thường xuân giống như là bị trọc giận như thế bắt đầu nhanh chóng hướng hắn tập kích tới tạ yêu cảm thấy có chút khó chịu hắn mong muốn móc sờ m ó trên thân có cái gì có thể phóng hỏa đồ vật đáng tiếc hắn không có cái gì hắn chỉ có thể ỉ vào thân thủ linh mẫn miễn cưỡng tranh thoát sau đó bắt đầu hướng trường học bên ngoài chạy tới phía ngoài trực tiếp vẫn còn tiếp tục hắn cùng t ạ dự ống kính vẫn tại sở tiêu di ô bên trong chỉ có điều t ạ dự kia còn có một cái nữ quỷ hạ y hiển nhiên tạ yêu ra trường học về sau liền thấy trên màn hình lớn trực tiếp cũng xác định chính mình ngay tại tham dự một trận không h i ể u tranh tài hắn là tội phạm giết người hải tử tạ yêu một bên tranh né một bên nhìn về phía trong sân trường nương tựa theo bản năng trực giác có lẽ hắn giờ phút này hẳn là đi cứu người bởi vì vừa mới đại lượng bản phím hiệp thao tác hiện tại hắn nơi này số phiếu cũng là phiếu chống chiếm đa số được cứu một số người để bọn hắn đem phiếu cho trái lại cái này phiếu hẳn là rất trọng yếu đ Miễn cưỡng xuyên qua dây lê e o vây quanh, trường cổng học đi tới l an ngạc nhiên nhìn hắn. Người Tạ Tạ phía đối với biết Yêu Yêu vây vây tay. Tạ yêu nhìn về tay. ta. Lê an lúc ê An l này mới nhớ tới đối phương căn bản không có ký ức không quan trọng tại yêu bên kia rất nhanh nói rằng có cái gì công cụ có lê an hận không thể đem trên người mình tất cả đạo cụ đều móc ra đáng tiếc hắn chỉ là một cái bình thường người chơi trong tay những n à y đạo cụ có hạn cũng căn bản so ra kém tạ yêu trước kia những cái kia đạo cụ hắn có chút thấy náy nhìn xem tạ yêu tạ yêu kỳ quái nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý thuận tay chọn lấy một bộ cung tên cái này tiễn cần tiêu hao san đến ngưng tụ lê an giải thích vừa nói xong đã nhìn thấy tạ yêu đã kéo cung bắn đi ra một tiễn tạ yêu nhữ mày nói san cái này chẳng lẽ lại là cái gì kinh khủng trò chơi không thành nói chuyện đồng thời hắn cũng không có dừng lại động tác trong tay tính toán những này để nói sau ta trước đi cứu người dừng một chút hắn quay đầu nói rằng ngươi sẽ cho ta bỏ phiếu a giúp ta mang một chút t i ế p tấu ta cứu người để bọn hắn nhớ kỹ cho ta bỏ phiếu lê an điên cuồng gật đầu sau đó đưa mắt nhìn tạ yêu bóng l ư n g biến mất chương ba trăm chín mươi lăm cứu người chương ba trăm chín mươi lăm cứu người tại yêu không thèm để ý đến cùng phải hay không trò chơi hắn thậm chí cũng không có trực diện đi cùng cái tia gọi hạ y y hải nhiên một đánh b à n ă n g nói cho hắn biết chân chính cần chú ý hẳn là cái tia số phiếu cho nên hắn tới cứu người xét thấy đã có trực tiếp lời nói hắn quyết định thanh thế hạo lớn một chút tại yêu nắm lấy mấy cái dây leo nhanh chóng bỏ lên trên một cái cao lầu một cước đạp ra cửa sổ sát đất một tiến bắn tới trong phòng khoanh tay cơ tránh né nữ sinh mắt thấy liền bị dây leo tiến hầu một phút này tại yêu tiến thành công đem dây leo ổn định ở trên tường nữ sinh lập tức ngơ ngác nhìn tại yêu tại yêu lạnh lùng nói ra thất thần làm gì ném đồng ý phiếu a không phải trí nhớ của ta không tìm về được không tìm về được ta liền không có cách nào lợi hại hơn cứu người nữ sinh theo bản năng gật đầu sau đó tại điện thoại giao diện phía trên một chút đồng ý phiếu tạ yêu liền chuyển đi cứu người kế tiếp có lẽ đây quả thật là một trò chơi a phạm là hắn đã cứu người cũng sẽ không lại nhận lần thứ hai tập kích cái này khiến tạ yêu cảm nhận được bị nhầm vào nhưng mà bởi vì trực tiếp một mực tại tiếp tục hắn cứu tốc độ của con người có càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn đang cứu người ngo tạo ca, ca nhanh tới cứu ta cầu cứu rồi ta hiện tại liền cho ngươi ném ta đã cho ngươi đầu n g ư ơ i nhanh lên a a a cứu ta cứu ta thật xin lỗi ta trước đó là ngu xuẩn ta không nên bỏ phiếu phản đối ta có thể cho n g ư ơ i xin lỗi ta có thể một lần nữa đăng ký tài khoản đi ném đồng ý phiếu đáng tiếc những n à y mưa đạn cần nhìn sở t i ệ u đi ô khả năng nhìn thấy tạ yêu không có nhiều như vậy công phu hắn nhiều lắm là ngẫu nhiên dành thời gian quét mắt một vòng số phiếu tình huống hiện tại số phiếu đã trái ngược nhưng lúc nào thời điểm mới tính kết thúc đâu muốn giết một sao trực giác nói cho hắn biết giờ phút này một trạng thái hẳn không phải là hắn có thể đối phó hơn nữa hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình hắn cũng đã tiến vào một loại trạng thái chiến đấu mới đúng nhưng giống như là bị phong ấn như thế sở không tới đến quan trực tiếp trực tiếp kết thúc trận này lấy trực tiếp làm tên thẩm phán cũng liền kết thúc tạ yêu bắt đầu có ý thức đi phá hủy những thiết bị kia nhưng lớn như vậy thành thị thiết bị nhiều như vậy tựa như hắn không thể có thể cứu được mọi người giống nhau theo thời gian trôi qua đã bắt đầu có người cầm cái gọi là đồng ý phiếu đến uy hiếp hắn thậm chí có lẽ trước khi chết sẽ trực tiếp bỏ phiếu phản đối dựa vào tình huống này kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng giống một trận đánh bạc như thế đây không phải tạ y ê ưa thích hắn bắt đầu một lần nữa suy tư đối phó bột khả năng cái này bột rất mạnh chính mình bây giờ trạng thái chỉ sợ căn bản không qua được có thể một mực cứu người thuần túy là bởi vì đối phương cũng hẳn là biết bọn hắn là trực tiếp một viên cho nên rất tình nguyện cho hắn cơ hội biểu hiện nhưng cái này giống như là mẹo vờn chuột như thế chuột cứu được lại nhiều chuột trở thành chuột trong lòng anh hùng cuối cùng có thể có thể vẫn là sẽ bị mẹo ăn hết hơn nữa trực tiếp cũng tại hạ y hạy nhiên trong khống chế phải nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp đánh vỡ rơi cái kia c h ó i buộc mình đ ổ vật tạo yếu bỗng nhiên dừng bước cung tên trong tay nhắm ngay chính mình hắn trực tiếp không chút khách khí đem tiễn đưa vào trái tim của mình Đang ở m ộ trong bên chú ý t ự c tiếp một b là từ từ màn g c ảnh tạ r yêu thân thể rõ ràng đã xảy ra thay đổi cực lớn đầu tiên là bao trùm l â n tiến sau đó nửa người giới hóa thành đôi giồng cuối cùng cả người đều biến thành một con dao long các người chơi ngạc nhiên nhìn soi mói xích kim màu lam dao long phát ra gầm lên giận dữ bay vọt tới giữa không t r ú n g hướng thẳng đến bốn mươi bốn bên trong mà đi một cái cự đại vẫy đôi trực tiếp đem trên mặt đất những cái kia đằng dây thường xuân nổ tận gốc tính cả t ạ dự trong màn ảnh hạ y h ề nhiên cùng một chỗ đánh bay ra ngoài m i ệ n đó h ắ n dị hóa hắn hiện tại còn bảo trì lý chi sao ta làm sao nhìn không giống a kết thúc xảy ra chuyện rồi các người chơi kinh hoàng khiếp sợ nhìn xem trong màn ảnh hạ y hệ nhiên cung cấp tốc phản ứng lại trực tiếp thu hồi tất cả đằng dây thường xuân nhắm ngay tạ yêu toàn lực công kích qua bọn hắn nhanh chóng xoay đánh quấn quanh ở cùng một chỗ đàn g dây thường xuân bị một tấc một tấc tránh thoát kéo đức đầy đất đều vung đầy máu tươi g i a o trên thân rồng lân phiến cũng bị bong ra từ n g mảng rớt xuống đất bọn hắn cơ hồ phá hủy toàn bộ bốn mươi bốn bên trong kiến trúc về phần ở trong đó có phải hay không còn bao gồm t ạ dự cũng không có người biết được càng không người chú ý lực chú ý của mọi người đều tại trong màn ảnh nhìn xem đây hết thảy trận chiến đấu này quyết định sinh tử của bọn hắn muốn thăng a ca ca cố lên bắt đầu có người phát mưa đạn làm quan hệ xã hội người chơi nữ không có quên nghề nghiệp của mình cấp tốc kéo một cái người chơi khác để bọn hắn bắt đầu mang tiết tấu nhiều người xem nhớ kỹ ném đồng ý phiếu số phiếu bắt đầu nghiền ép mà trong sân chiến đấu cũng càng phát kịch liệt thang đến giao long cắn nữ quỷ thân thể mạnh mẽ cắn nước chương ba trăm chín mươi sáu hắn cũng nên chết chương ba trăm chín mươi sáu hắn cũng nên chết nữ quỷ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất bao phủ tại làm tòa thành thị hắc cám cũng đã biến mất đỉnh đầu tinh không cùng trăng sáng tản ra nhàn nhạt quang trạch mọi người rốt cục mừng rỡ như điên phát ra tiếng hoan hô thăng các người chơi cũng đều nhẹ nhàng thở ra nhìn lại một chút hiện tại số phiếu trên cơ bản hẳn là thành kết cục đã định À, vốn phải là dạng này nhất là trong màn ảnh giống nhau bị thương lân phiến bên ngoài lật chìm cư trên mặt đất một con mắt đóng chặt lại chảy máu dao lòng nhìn phá lệ yêu đất các người đang làm gì nhanh lên bỏ phiếu phản đối đem cái quái vật này g i ế t nha ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu cái gì gọi là ta nói hiệu nói vượn ngươi cũng không xem thật kỹ một chút đây là người sao đó là cái quái vật có thể hắn mới vừa vặn bảo vệ chúng ta vậy thì thế nào ngươi sẽ không phải thật cảm thấy những quái vật này tại không có quỷ quái về sau sẽ giúp lấy nhân loại chúng ta a không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác đúng thế không có bốn mươi bốn bên trong liền không có bất kỳ quỷ quái uy hiếp đã không có những ngày uy hiếp cái quái vật này tồn tại ý nghĩa là cái gì đây chẳng lẽ lại muốn thả đảm nhiệm hắn quay đầu giết người các người mới bằng lòng hối hận không đừng quên cha mẹ của hắn đều là tội phạm giết người nói không chừng đều giống như hắn là quái vật đâu các người chơi trong lúc nhất thời giận không kìm được người chơi nữ cắn cắn móng tay chửi bới nói mẹ nói những ngày ngu xuẩn đây cũng không phải là đơn giản mang tiết tấu liền có thể mang ra tới nhất là những người này nói lời cùng tạng mọi biểu hiện ra lực lượng cường đại hoàn toàn chính xác sẽ để cho rất nhiều người tại sống sót sau tai nạn qua đi sinh ra hối hận sợ. Cái trước loại rất phản ứng tự nhiên. Mọi người này nhân phản ứng là rất tự từ đây ế n nay sẽ ngại những cái kia cường đại lại không cách nào trường không tồn kia sẽ e đại lại tại. cái cách đ là không có cách nào hơn nữa cái này phó bản bên trong đem những vật này đều thúc đẩy rất nhanh đ ặ t ở trong hiện thực hẳn là tối thiểu sẽ qua một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện loại thanh â m này hơn nữa nếu quả như thật không có ngoại lai uy hiếp thanh â m này bị đồng ý sát xuất là rất lớn nhưng tạo yêu hắn là người chỉ là chỉ có bọn hắn những n à y người cho biết lại không cách nào giải thích đi chúng ta đi trường học giao long có chút hư nhược nằm dạp trên mặt đất hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức hắn cảm thấy mình hẳn là bảo trì một cái thanh tình trạng thái nhưng giống như rất khó chư vị nghe ta một lời a coi như hắn vừa mới cứu được chúng ta cũng không có nghĩa là hắn chính là đứng tại trên lập trường của chúng ta hắn căn bản không phải nhân loại đúng vậy a ngươi nhìn hắn hiện tại cái dạng này nơi nào có nhân loại bộ dáng bọn hắn đều là quái vật linh dị phục tô vốn là không nên tồn tại không sai quỷ quái đã biến mất những quái vật này cũng không nên tồn tại bọn hắn hẳn là cùng một chỗ biến mất cái này đã không còn là đúng sai vấn đề đây là nhân loại chúng ta sinh tồn vấn đề không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác các ngươi cố gắng nắm lại hôm nay hắn hiện tại như thế suy yếu hơn nữa có một cái có thể giết chết hắn cơ hội bị bỏ qua kia tương lai đâu nếu như hắn cũng biến thành cái kia nữ quỷ như thế bắt đầu chẳng trận giết chóc đâu nếu như hắn ỉ vào chính mình đối với nhân loại có ấn ức dẫm tại nhân loại trên đầu đâu chẳng lẽ lại hắn hướng nhân loại nói ra yêu cầu nhân loại đều muốn đi hài lòng hắn nếu như không vừa lòng lời nói hắn thật sẽ không giết người sao thật là hắn chẳng lẽ không phải cũng là người biến sao người đang nói đùa gì vậy rõ ràng là cái quái vật này ngụy trang thành nhân loại ngươi chẳng lẽ lại cũng là một cái quái vật ngươi nói ai là quái vật đâu ta chỉ nói là lúc trước hắn không phải rất bình thường sao hơn nữa lúc trước hắn cũng cứu được người cái này là hai chuyện khác nhau luận sự ta là bởi vì nhân loại tồn vong không sai chúng ta cảm kích hắn cứu được người chúng ta cũng bằng lòng đem chuyện này ghi khắc lịch sử nhưng hắn phải chết chỉ có chết đi anh hùng mới là anh hùng không phải liền lại biến thành quái vật thật là hắn đã cứu ta vậy ngươi có thể không làm lựa chọn chúng ta tới ném câu nói này lập tức nhường bỏ phiếu phản đối người số lượng bắt đầu nhiều hơn ta nói nghe được a một cái thân ảnh hiệu điệu xuất hiện ở cái kia dao lòng trước người ánh mắt nghiêm túc nhìn xem ống kính mọi người khỏe ta gọi ra rời là cái kia làm quan hệ xã hội người chơi nữ người chơi khác ngay tại cách đó không xa bắt đầu bố trí đây là bọn hắn đang trên đường tới được gan bài nhiệm vụ trong thương thành dạng gì đồ chơi đều có t h như bọn hắn hiện tại cái này ánh trăng chiết xạ khí bình thường thật không biết rõ có làm được cái gì nhưng bây giờ dùng để đả quan g thật rất tốt thê thảm ánh trăng chiếu xạ tại dao l o n g trên thân đem trên người hắn lân phiến chiếu sáng trong sinh huy cũng làm cho những vết thương kia nhìn nhìn thấy mà giật mình trên mặt đất máu tươi cùng lân phiến đứt gãy đằng dây thường xuân cùng tàn phá cành lá hiện lộ rõ ràng lần này trước đã xảy ra như thế nào thảm thiết chiến đấu lê an nhấn xuống trong tay cánh hoa chế tạo cơ một bên một cái người chơi dùng kỹ năng thẻ nhấc lên một trận gió đem cánh hoa thổi vào trong màn ảnh màu trắng cánh hoa lưu loát nương theo lấy ánh trăng rơi xuống toàn bộ cảnh tượng nhìn thê cực kỳ xinh đẹp vốn đang tại tranh cãi khán giả có không ít cũng đều ngây dại ta và các ngươi như thế là một người bình thường có nghề nghiệp của mình mỗi ngày trải qua chín giờ tới năm giờ về xã xúc sinh sống thẳng đến linh dị phục tô bắt đầu đương nhiên ta coi là kỳ thật điệu này cùng ta cũng không có quan hệ gì dã rời bắt đầu phát biểu những n à y bản thảo đều là trước đây trên đường qua qua một lần đầu vóc chương ba trăm chín mươi bảy chuyên nghiệp nhưng buổi tối hôm nay chúng ta vừa mới kinh nghiệm một trận sinh tử chi kiếp b ằ n g hữu của ta hiện tại còn nằm tại băng lánh v u n g máu bên trong đã đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c g i ã rời hốc mắt đỏ lên ngay tiếp theo đang đang quan sát trực tiếp người xem cũng bắt đầu rơi lệ hắn là chết ở trước mặt ta chúng ta là bạn học thời đại học tốt ta kỳ thật cũng không phải bằng hữu nàng lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ lại thương cảm nụ cười ta thích hắn ta lúc đầu hẹn hắn buổi tối hôm nay đi ra ăn cơm cùng hắn thổ lộ theo lên đại học ta vừa mười tám tuổi thời điểm ta liền nữa thích h ắ n thẳng đến năm nay ta đều hai mươi lăm nàng có chút che một chút mặt l a u l a u rồi một chút trên mặt rơi xuống nước mắt nhưng thật ra là tại mượn cơ hội này chỉ huy người bên cạnh h ọ n gió g gió lay động sợi tóc của nàng nhường nàng xem ra càng thêm điểm đạm đáng yêu thật là liền tại chúng ta lúc ăn cơm hắn chết Dã rời nhìn về phía trước rõ ràng kỳ thật căn bản không có chân chính ô n g kính thật là tín nhiệm của nàng cảm giác quả thực cường đại đến không hợp t ố i thường ta cái gì đều còn chưa kịp nói một sợi dây leo cứ như vậy trực tiếp xuyên t ấ u hắn máu tươi tung t ó ta một thân trên người nàng hoàn toàn chính xác có rất nhiều máu nhưng này nhưng thật ra là đàng dây thường xuân mặn máu bất quá không quan trọng ta thậm chí đều không có phản ứng tới nàng nhìn về phía màn hình ánh mắt bi thương đại gia phải cùng ta không kém bao nhiêu đ â u thân nhân bằng hữu cứ như vậy rời đi ống kính bên ngoài bắt đầu chuyển đến tiếng khóc sủi sủi là các người chơi phát ra nhưng thanh âm n à y rất tốt làm cho cả thành thị rất nhiều người sống sót đều giống nhau phát ra tiếng la khóc có thể có chút người còn không có làm rõ ràng vì cái gì để ta nói những này bởi vì ta nhìn đến mọi người bình luận ta không biết rõ ta người đứng phía sau có nên hay không chết có thể ta biết nếu như không có hắn có lẽ ta sẽ giống người ta thích như thế lại có lẽ ta cả đời này đều sẽ đắm chìm trong trong thống khổ ta thậm chí không có báo thù năng lực không có cách nào đi là người ta thích báo thủ 7 ả năm a ta thích hắn dòng giã 7 ả năm lê an tức thời phát động mưa nhân tạo khí nước mưa tí tách tí tách rơi xuống mưa to quét sạch làm t o à thành thị cọ rửa trên mặt đất huyết tinh cũng cho rất nhiều người vào đầu một chậu nước lạnh g i rời trong màn ảnh hò hét nói có thể các ngươi bây giờ lại muốn giết hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại các ngươi nói hắn là quái vật có thể coi là hắn là quái vật chính hắn chẳng lẽ không biết sao hắn chẳng lẽ mình không thể thật tốt n g u y trang thành nhân loại sống s ó t s a o có thể hắn vẫn là lựa chọn bại lộ thân phận của mình bảo vệ chúng ta ta biết đại gia lòng có lo lắng có thể lấy đoán trả ơn chúng ta thật xứng đáng lương tâm của mình sao lê a n bọn hắn lẫn nhau bắt đầu đi theo hô nói đúng không thể lấy đoán trả ơn kia là x u ấ t sinh cùng những quỷ quái kia khác nhau ở chỗ nào không sai chúng ta là người sống sờ sờ chúng ta không là quái vật cũng không phải quỷ quái nếu là người nên phân rõ ràng ân o á n đây là đang trên đường tới tập luyện tốt nội dung phát mưa đạn khả năng không quá đi bởi vì lúc này tất cả mọi người đang nghe trực tiếp xuất hiện thanh âm là tốt nhất bởi vì thanh âm liền mang ý nghĩa chân thực mà không phải n ạ p danh g i ấ u ở sau lưng ai không biết nói hơn nữa đối phó bàn phím hiệp liền nên lấy bàn phím hiệp phương thức đạo đức lừa mang đi bọn hắn bất quá cái này t ỷ thật chỉ là làm quan hệ xã hội sao diễn kỹ có phải hay không có chút không hợp thói thường nhưng giá rời ở trong game chỉ có thể coi là được thanh tú hẳn là cũng không đến nỗi là ngành giải trí nếu như nàng không có ẩn danh đừng nói nhảm tiếp tục hô giá rời trà sắt một chút nước mắt ở trong mưa gió lung la lung lay sau lưng giao long cũng nhìn bị nước mưa cọ rửa càng thêm thói thót đương nhiên trên thực tế ta yêu đã tại nàng diễn thuyết quá trình bên trong từ từ khôi phục ý thức mặc dù còn có chút mơ hồ bất quá hắn rất phối hợp ghé vào nơi đó nhắm mắt lại đại gia xem thật kỹ một chút ra cái này trong miệng các ngươi quái vật có lẽ chưa hẳn có thể sống qua được ngày mai chúng ta thật muốn ngay tại lúc này đối với hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chúng ta nhất định phải ngay tại lúc này tổn thương một cái vừa mới đã cứu chúng ta bảo hộ chúng ta người sao đừng nói nữa con mẹ nó chứ hiện tại mặt mũi tràn đầy phát sốt ta hiện tại liền đi ném đồng ý đúng ta cũng đi một đám người nhìn xem số phiếu dần dần tăng trở lại cuối cùng là tập thể nhẹ nhàng thở ra cũng cho giá rời đưa mắt liếc ra ý qua một cái giá rời thu được thân thể n h ó á n g một cái ngã trên mặt đất nàng hôn mê trước vươn tay dường như mong muốn đi đụng vào giao long cuối cùng lại chỉ ngã xuống bị n h u ộ n đỏ trên mặt cánh hoa lê an nhanh chóng lao đến người không sao chứ hắn tiến lên đem người nâng đỡ sau đó tranh thủ thời gian đối với ống kính bên ngoài hô to thất thần làm gì nhanh tới cứu người khán giả tâm cũng đi theo nhấc lên nhìn xem thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau bắt đầu rối rít đầu đồng ý lần này không còn có biện pháp đảo ngược bởi vì vì mọi người trong tay phiếu cơ bản cũng bị mất trò chơi kết thúc tất cả bị lấy đi đồ vật đều một lần nữa còn đưa tạ yêu hắn rốt cục mở hai mắt ra chương ba trăm chín mươi tám kết thúc trò chơi chương ba trăm chín mươi tám kết thúc trò chơi tạ yêu cũng là không có vội vã hóa thành người bởi vì hắn còn không có quần áo ngược lại trực tiếp kết thúc hắn chân chính những quỷ quái kia khán giả mưa đạn cái này mới rốt cục hiện ra đến a a có thể nhìn thấy chúng ta sao làm tất chết ta đều muốn đi lên cùng bọn hắn mắm nhau chính là chính là tạ yêu không có lên tiếng l âm thanh nhìn thoáng qua bên kia người chơi nói giúp ta cầm quần áo đám người nghe được hắn mở miệng rốt cục nhẹ nhàng thở ra đại lao chính mình khôi phục liền tốt lê an bọn hắn miễn cưỡng theo trong phế tích góp hiện ra một bộ có chút y phục rách dưới tạ yêu tìm không ai địa phương biến về nhân hình cũng là không cần lo lắng trò chơi ngược lại sẽ bông tuyết bình phong trò chơi kết thúc thẩm phán chi thành cũng đang đang chậm d ã i khôi phục thêm ra nở tờ cờ nhóm biến mất chết đi nguyên vốn thuộc về nơi này nở tờ cờ nhóm một lần nữa xuống lại bao quát tạ dự bọn hắn lại bị kéo về tới kia cái cự đại thẩm phán trong sảnh tạ dự còn lưu lại sợ hãi trận này đời người cũng không phải là hoàn toàn mô phỏng đời người bởi vậy sẽ không tiêu trừ cái gì ký ức hắn còn nhớ rõ mình bị ba sơn hổ sống sờ sờ xe rách nhưng là không có chết cuối cùng là chết tại đ ổ sụp dưới tảng đá có rất nhiều bị tại chỗ giết chết bàn phím hiệp nhóm cũng mặt lộ vẻ sợ hãi bất quá so sánh với tạ dự những n à y bàn phím hiệp cũng là rất nhanh trở lại mùi vị đến mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái còn tưởng rằng chết đâu còn tốt tạ yêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem biểu hiện của bọn hắn các người thua phía dưới thanh â m im b ặ t mà dừng tạ dự biểu lộ dữ thợn hắn nghe được hệ thống cho hắn nhắc nhở. Ngài lấy được thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đã bị tước đoạt một quả mảnh vỡ theo mi tâm của hắn bên trong chóc r a bay đến tạ yêu trong tay còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói qua cái gì a tạ yêu cười khẽ như thế đ ưa thích lấy thẩm phán t r i danh tới lui tùy ý chỉ điểm người khác đời người cũng không phải là trốn ở bàn phím phía sau liền có thể cả một đời bình an vô sự tóm lại ngôn linh muốn có hiệu lực gặp lại chúc mừng người chơi thông quan bùn tràng trò chơi thẩm phán t r i thành nương theo lấy bạch quan g xuất hiện còn có những cái kia bị cưỡng chế đưa vào mô phỏng đời người một lần lại một lần tiếp nhận người khác chỉ trò mãi mãi cũng tại kinh nghiệm lấy các loại bọn hắn nói qua mà không cách nào làm được sự tình lê an bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra tạ ơn đại lão không cần cảm ơn các ngươi cũng giúp ta tạ yêu nói rằng đều có công hội sao thiến công hội sao đoàn chiến muốn bắt đầu hắn phải có người a những người khác tạm thời không đề cập tới ra rời tất nhiên là cái tốt nhân viên quản lý hơn nữa lần này bọn hắn tốn không ít tích phân cung ác ý trị lãng phí ở những cái kia không có ích lợi gì đạo cụ bên trên vì bố cảnh nếu như bọn hắn bằng lòng tiến vào công hội liền trực tiếp xem như tạ lễ nếu như không nguyện ý hắn đến tiếp sau cũng biết đem những vật này còn cho bọn hắn đám người trên mặt mang theo vui mừng ngoại trừ cá biệt có công hội lại tạm thời khó mà nói có thể hay không rời khỏi người còn lại đều tăng thêm tạ yêu ấn mở bản cổ công hội bảng công hội tên bản cổ công hội id một trăm bốn m ư ơ n g một bảy bảy n h ì n một m ộ t công hội thành viên nhân số m ộ ư ơ i chín người mặc dù người không nhiều hơn nữa cũng không có rất mạnh bất quá tạ yêu rất hài lòng dạng này tốt hơn khống chế cùng phát hiện an an hiện ra hạ y y hiện nhiên tình huống như thế nào tạ yêu trực tiếp hỏi có phải hay không nếu như ta không có ngăn cản lời nói cái kia chính là hiện thực hơn nữa trong hiện thực hắn lúc đó hẳn là cũng không có loại lực lượng kia đúng vậy nhưng đây đã là một loại khác đời người tạo yêu nhìn một chút nàng nói nàng thật cam tâm tình nguyện từ bỏ mạnh mẽ như vậy lực lượng sao trong trò chơi hạ y, y h ề nhiên biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối là đình thiêm quỷ quái đến cùng cùng người hay là có một chút khác biệt bọn hắn truy cầu lực lượng là bản năng liền giống nhân loại uống nước ăn cơm như thế ai sẽ bằng lòng đâu tạo yêu cho nàng đối mặt một lát giang tay ra b i ế t lại hỏi tiếp an an cũng sẽ không nhiều nói ngài cũng không cần như thế ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết những này an an bất đắc gì nói nên biết thời điểm tổng sẽ biết sẽ không ảnh hưởng gì, gì đó ta chỉ là một cái phục vụ khách hàng mà thôi có thể làm thật sự có hạn tốt a kết toán a không phải là của mình vốn không có tích phần an a n đều chẳng muốn tiếp tục lưu lại cho hắn kết toán hệ thống thanh toán xong tạ yêu trở về hắn tìm liếu thanh thanh đi nói một lần lê an bọn hắn tiến công hội sự t ì n h nhường hắn đem những người kia trực tiếp kéo vào nhóm bên trong sau đó hắn nhìn tới điện thoại di động bên trên rốt cục nhận được hàn vũ hồi phục ngươi tuần này hai có r ả n h không hôm nay chính là thứ ba tạ yêu trả lời hắn nói thật không tiện vừa nhìn thấy có chuyện gì sao hàn vũ rất nhanh gọi điện thoại tới bằng hữu của ta đến đây hắn l cũng trước chỗ nhẹ nhàng thở ra cúp điện thoại về sau hắn nhìn lấy trong tay sách theo đồ uống đẻ xuống trong lòng sầu lo hy vọng có thể không có vấn đề a hàn vũ đi trở về cụ nát trong căn phòng đi thuê giờ phút này đang ngồi lấy hai người bên trong một cái trên mặt mang theo cực lớn không kiên nhẫn gặp hắn mang theo đồ uống trở về tiến lên đ o ạ à lấy c h â m rãi phiền chết chương ba trăm chín mươi chín tiếp xúc chương ba trăm chín mươi chín tiếp xúc hầu thiên chấn đối với phía trên lần này cho mình phái nhiệm vụ nhưng thật ra là có chút bất mãn ý dù sao hắn thành công thu được siêu năng lực hơn nữa còn đem phụ thân của mình luyện hóa thành lệ quỷ thực lực cực kỳ cường đại thật vất vả ngồi x u ố n giáo g đầu vị trí kết quả nhiệm vụ thứ nhất lại là tới điều tra cái kia gọi lâm thư hưng vẫn là điều tra muốn hắn nói còn không bằng trực tiếp giết điều tra liền điều tra à c ò n đem cái chương trình này viên phái đến đây thậm chí tới muốn tìm bình thường g i á o chúng hỏi tình huống hắn cảm nhận được phẫn nộ hắn hiện tại chẳng lẽ không nên ngồi ở chỗ đó ra lệnh sao cái này khiến hắn nhìn hàn vũ cùng phó mộc lâm cách bên ngoài khó chịu phó mộc lâm còn chưa tính tối thiểu phụ trách là toàn bộ thánh giáo hiện tại một chút tin tức thu thập cái đồ chơi này xác thực cần kỹ thuật nhưng là cái này hàn vũ là cái gì hầu thiên chấn có chút bực bội một cước đem cái bàn đã bay hắn đặc dị công năng chính là thêm về mặt sức mạnh kỳ thật đây là phế nhất nhưng không có quan hệ hắn hiện tại quả thật có thể một quyền đánh bại một cái ngươi nói ngươi không biết rõ cái kia lâm thư ưng tin tức vậy ngươi ở chỗ này lâu như vậy là làm ăn gì hàn vũ đứng ở một bên nhìn mười phần sợ hai dáng vẻ thận trọng lấy lòng cười cười chủ yếu là ta không chịu trách nhiệm những n à y lần trước tương quan người phụ trách đều bị bắt bất quá ta hiện tại liền đi t r a ngươi bây giờ mới đi t r a vậy ta làm sao bây giờ ta không cần làm nhiệm vụ sao hầu tiên h chấn sắc mặt tâm trầm chỉ c h ò nói muốn ta nói giống các ngươi loại này tiểu lưu manh chính là không có bản sự hằng ngày vùi ở loại này địa phương dứt nát vốn nôn chết tóm lại ta chỉ cấp ngươi hôm nay thời gian một ngày ngươi tìm cho ta tới đối phương hành trình nói hắn đứng dậy lại t r ừ n g mắt liếc ngồi ở đằng kia cũng muốn đứng dậy phó m ộ t lâm không cho phép ngươi đi theo lão tử ta muốn đi ra ngoài tìm thú vui cho ta nhìn tiểu tử này cái này cái gì địa phương r á c nát sách nói hắn n ê n ngang đi ra ngoài hàn vũ ánh mắt lóe lên một cái đi theo ra ngoài làm bộ đưa đối phương hắn lấy lòng hèn m ọ n g á n g vẻ nhường hầu thiên chấn rất hài lòng hàn vũ cho hắn chuyên môn kêu một chiếc xe hầu thiên chấn địa phương muốn đi là bản địa xa hoa nhất quá ba cách nơi này vẫn rất xa đợi đến đưa đối phương rời đi về sau hàn vũ lúc này mới mặt âm trầm quanh người kết quả là đối mặt không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện tạ yêu tạ yêu vừa mới không có xuất hiện là bởi vì có cái đứa nhỏ đem hắn kéo đến một bên đồng tử trong quân đầu một đứa bé kia người ca ca bên người theo một cái thúc thúc rất lợi hại bất quá không có gì ý thức nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện đi đánh cỏ đ ộ n g rắn những đứa bé này quỷ tình quỷ t ì n h tạ yêu cho bọn hắn tán thưởng chờ đợi thiên chấn rời đi về sau hắn mới xuất hiện đi thôi mang ta đi lên h ắ n vũ liền vội và n gật đầu tạ yêu sau khi vào nhà trước tiên đem trong phòng trên thân người kia côn trùng giải quyết một chút phó mộc lâm thoạt nhìn là có chút thiếu niên gậy yếu hắn miễn cô nén khó chịu đối với tạ yêu bái tạ ơn không cần nghe nói trong tay ngươi có giáo hội các ngươi giáo đồ tin tức phó mộc lâm gật đầu đúng trên cơ bản tất cả mọi người tin tức đều tại ta chỗ này những vật này là hắn ngầm thu thập đương nhiên thu thập thời điểm cũng không có dám động cái gì khác suy nghĩ vẹn vẹn chỉ là xem như giúp giáo hội chỉnh lý tin tức tốt trưởng k h ô n g giáo đồ mà thôi nhưng đánh từ vừa mới bắt đầu hắn tiền đến liền chỉ là muốn giúp bằng hữu của mình thoát ly kỳ thật đáng tiếc hắn cũng không nghĩ tới thì ra trên đời này thật sự có một chút không phải người phi tự nhiên lực lượng nghĩ biện pháp phát cho ta, ta yêu nói nghi ngờ hỏi nghe nói qua trò chơi sao trò chơi gì hai người mặt lộ vẻ m ở mịt phó mộc lâm rất mau lấy lại tinh thần ta biết ngươi nói là cái gì ta t h á n g trước tiến bảo cái gì hàn vũ lập tức có chút khẩn trương nhìn xem hào hữu của mình phó mộc lâm vô vô hắn nhìn xem tạ yêu nói ngài hỏi cái này là làm cái gì không có việc gì dạng này tương đối tốt xử lý một chút ngươi thêm người về sau có việc cùng nắng kết nối tạ yêu đem liếu thanh thanh hào đ ẩ y cho bọn hắn ta vẫn là câu nói kia đề nghị các ngươi trực tiếp tới ta chỗ cư xá tốt tối thiểu có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi an toàn ngươi về sau có phải hay không còn muốn trở về đằng sau câu này hỏi là phó mộc lâm đúng bất quá chúng ta giáo người biết cũng có một chút là trong trò chơi người phó mộc lâm nói rằng nếu như ta bị phát hiện trong thân thể côn trùng không có từ chối nói là ở trong game biến mất có thể tin được không đáng tin là đáng tin nhưng khẳng định sẽ còn lại bị không chế một lần ngươi tận lực trước đường trở về không phải nói làm nhiệm vụ sao nhiệm vụ gì tạo yêu trước tiên cần phải n h ư ờ n g liễu thanh thanh hỗ trợ hỏi thăm một chút có hay không tương quan cổ trùng loại hình tại hiện thực dùng đạo cụ có thể làm ẩn giấu như vậy hắn cũng tốt hơn nhúng tay cái này đại đồng thanh giáo bên trong sự tình hàn vũ đem vừa mới hầu thiên trấn chuyện nói một lần lại là hướng về phía lâm thư ưng tới thân thể của hắn thật dùng rất tốt sao tạ yêu thật sự là có chút hoài nghi đáng tiếc ngày đó cái kia dược t ệ bị mang đi biết lâm thư ưng sự t ỉ n h ta về sau sẽ cho các ngươi phát tin tức các ngươi theo ta nói cho hắn là được chương bốn trăm thời gian địa điểm chương bốn trăm thời gian địa điểm tạ yêu an bài song liễu thanh thanh tiếp thu phó mộc lâm cho tin tức về sau còn phải đi cùng lâm thư ưng thương lượng thời gian thiết lập và c ụ cái kia hầu thiên chấn bên người cùng có lệ quỷ trong hiện thực thứ này xử lý nói đơn giản cũng đơn giản nhưng dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vắng nhất lâm thư ưng tại trong hiện thực lại không có đối phó những thứ này năng lực ai nói ta không có lâm thư ưng kỳ quái nhìn thoáng qua chung quanh kéo lên màn cửa sau đó hắn thận trọng theo trên cổ của mình lấy xuống một cái dây c h u y ể n kia là một cái trung gian khảm một quả ái tâm kim cương hai bên mang theo cánh nhỏ dây c h u y ể n thấy không ngươi biết đây là cái gì ư tạ yêu hắn rời đi chủ đề nói chúng ta đến thương lượng cái thời gian cùng địa điểm ngươi cảm thấy lúc nào thời điểm phù hợp lâm thư ưng bị hắn nói sang chuyện khác chuyển di thẻ ở nơi đó đời hắn lại muốn nói vật này đặc biệt lợi hại tiếp tục khen một chút sau đó nhường tạ yêu hỏi hắn đây là cái gì lại không thể không đi chăm chú muốn thời gian cùng địa điểm hắn có chút hô hoán nhìn hắn một cái đem dây chuyền một lần nữa đ e o trở về ta cảm thấy cuối tuần này à ta vừa vặn muốn đi du lạc viên chơi không phải muốn ha l o viên sao đến lúc đó chơi xong đem đối phương kêu đến tìm vắng vẻ địa phương giải quyết tại tạ yêu không có du lịch hí trước đó hắn cũng đã bắt đầu nhìn ha l o viên du lạc viên số đặc biệt một rồi nói lên cái này hắn liền h ư n g phân lên thật đến lúc đó cùng đi chứ chúng ta liền định tại đêm hôm đó ta xem thời gian buổi chiếu phim tối vừa vặn tới mười hai giờ đêm kết thúc hơn nữa sân chơi vị trí cũng tương đối lệch chúng ta chơi x o n g đang dễ giải quyết đêm hôm đó sẽ chơi rất vui có rất nhiều đẹp mắt nở bờ cờ, cờ sẽ vẽ thành các loại trang cách ăn mặc thành các loại quỷ quái ta cũng nghĩ họa o lâm thư ưng đã bắt đầu kéo ra chính mình cái dương hướng tạo yêu biểu hiện ra chính mình hai ngày này vừa lấy được chuyện phát nhanh ta liền nói có gì gì đó đều lấy lòng ngươi nhìn máu bao ta mua thật nhiều có loại này có thể nhét vào miệng bên trong còn có loại này treo ở trên người lâm thư ưng hưng phấn nắm lấy t ạ yêu nói ta đã hỏi xong thanh thanh nàng nói nàng cũng nghĩ đi nhưng là nàng sợ hãi sẽ ảnh hưởng tới người khác nếu như n g ư ờ i đi nàng liền đi cùng một chỗ a cùng một chỗ a chúng ta cùng một chỗ a vạn thánh đêm a i tạ yêu tạ yêu cũng là không có lập tức tự tuyển mà là suy tư một chút thời gian cùng địa điểm đêm hôm đó xác thực sẽ có rất nhiều người trang phục thành đủ loại tiến đến du lạc viên nếu như d ư ớ i loại trạng thái này xuất hiện quỷ quái giống như cũng không nhất định sẽ khiến kinh hoàng là rất tốt làm giải quyết địa điểm dù sao tạ yêu tạm thời không muốn xem như bị công chúng thảo luận cùng linh dị đề tài tương quan đối tượng cứ việc hiện tại càng ngày càng nhiều linh dị tin tức xuất hiện tóm lại còn không có hoàn toàn công khai khẳng không định như hắn thành dẫn nổ cũng muốn biến gì đồ điểm, điểm. Đi, có vật tiêu xem kia lâm i đi đi. ề n l thư ưng lập tức kích động ôm hắn cái dương chụp hình sau đó cho liệu thanh thanh phát tin tức lão tạ đồng ý chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ trang phục ngươi biết trang điểm sao đồng dạng trang sẽ nhưng là đặc hiệu trang ta khó mà nói không có việc gì không được liền mời người bọn hắn đi chuẩn bị tạ yêu cũng không để ý chính là bạch thần sương cũng nghĩ cùng theo đi tạ yêu không quan trọng chỉ cần nàng không bại lộ chính mình không phải người thân phận là được cho nên bạch thần sương cũng vui sướng gia nhập vào vạn thánh đêm trang phục trong đội ngũ tạ y nghỉ ngơi một ngày đợi đến thứ năm mới cho hàn vũ phát tin tức nói cho hắn biết lâm thư ưng sẽ ở cuối tuần ban đêm đi nam thành lớn nhất du lạc viên tham gia vạn thánh đêm ưu đãi n h ư n g hắn trực tiếp nói cho kia cái gì hầu t i ê n chấn là được hàn vũ làm theo mới gia nhập công hội các thành viên đến cùng kiến thức rộng rãi một chút bọn hắn cũng rất nhanh cho l i ê u thanh thanh tương quan có thể cầm tới hiện thực đạo cụ l i ê u thanh thanh trực tiếp liền rút ra cái này kỳ thật cũng là một cái từ mẫu cổ mẫu trùng là có thể mô phỏng bất luận một loại nào cổ trùng tồn tại hình thức lại sẽ không bị phát hiện sinh ra từ trùng phạt nhìn là giống nhau cũng là có khống chế hiệu quả dạng này vừa vạn cũng phòng ngừa hàn vũ bọn hắn. có ý tưởng gì khác bất quá hắn trước tiên cần phải đi tiếp xúc một chút cái kêu hầu thiên chấn đem trên người hắn cổ trùng chân chính lấy ra nhường mẫu trùng tiếp xúc một chút mới có thể biến thành loại hình t h á i đó vừa vặn cuối tuần ban đêm giải quyết đối phương xử lý cổ trùng vấn đề thành g i a o chuyện liền có thể chân chính trước bông ra mà hai ngày này hắn cũng không tiếp tục đi phó bản ngược lại là nhìn một chút người mới trực tiếp dù sao gây nên nhiều như vậy phương chú ý hắn đương nhiên cũng là để ý hắn thấy được h ả i tình h ả i tinh dị hóa trạng thái dường như cũng là biến thành cá loại có thể tự do tại nước hạ hành cầu dưới nước sức chiến đấu cực mạnh cũng đúng là duy trì lý trí bất quá không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác có chút địa phương không đúng lắm cái này một nhóm lớn người mới không biết là từ lâu tới nhưng bọn hắn tại cùng một thời kỳ xuất hiện tuyệt không có khả năng là trùng hợp luôn không khả năng là nhân loại bỗng nhiên tiến hóa đi nhất là hắn còn chứng kiến lục hải đường cái này rất khó không khiến người ta đi hoài nghi quan hệ giữa bọn họ chẳng qua nếu như là dị tình cục lời nói ngược cũng coi là giải quyết nghi hoặc mà tại trong lúc này đáng nhắc tới chính là trên mạng xuất hiện một chút tin tức nói là phát hiện có thật nhiều người đột tử trong nhà căn cứ điều tra biểu hiện những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm bọn hắn đưa thích tại trên internet làm bàn phím hiệp chương 401, vạn thánh đêm công viên trò chơi chương 401, vạn thánh đêm công viên trò chơi tạ yêu nhanh lên một chút muốn bắt đầu trang điểm bảy giờ sáng tạ yêu vừa ngồi xuống liền thấy từ bên ngoài sông tới lâm thư ưng hắn có chút không quá thoải mái mặc dù nói cái điểm này là không ngủ được không sai lúc này mới bảy giờ khoảng cách buổi tối bảy giờ cũng còn có m ộ ư ơ i hai giờ ai nha làm đồ vật tương đối nhiều chúng ta dù sao cũng phải đem thần xương cho ẩn giấu tất cả chúng ta dự định cầm đồ vật đi thanh, thanh nơi đó đi à thanh thanh nói nàng điểm thức ngắn ngoài tạ yêu thở dài giữa mặt đổi bộ y phục đi theo hắn cùng đi ra cửa bạch thần x ư ơ n g đâu đóng cửa thời điểm tạ yêu hỏi nàng quá h ư n phấn đêm qua không kịp chờ đợi liền đi tìm thanh thanh tạ yêu k i u thật hy vọng nàng không có có thụ thương bạch thần x ư ơ n g xác thực không có có thụ thương chính là kém chút bị người phát hiện c ò n dọa sợ một cái bởi vì ngủ không yên đi ra đi đường lao đầu nhi hy vọng lao đầu kia về sau đi đường ban đêm thời điểm có thể an tâm a cũng hy vọng trong cư xá không nên xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái lời đồn cái gì nửa đêm cư xá kinh tại chỗ đi nhân ngư vẫn là con đầu tạ yêu nhìn lấy bọn hắn một mực tại cho bạch thần sương chơi đ ù a bởi vì bạch thần sương mặc dù có thể h à n h tẩu nhưng đúng là bởi vì có đ ô i cá nguyên nhân sẽ phát ra một chút thanh âm kỳ quái còn có đ ô i cá đập thanh âm bởi vậy bọn hắn đặc biệt đem đ ô i cá dài hơn thành đ ô i rắn bên ngoài c h ụ t vào một cái màu đen áo choàng trên mặt bắt đầu trang điểm hóa thành xà n ữ đây cũng là bạch thần sương chính mình yêu cầu nàng không muốn lấy liệt khẩu nữ thân phận xuất hiện nếu như không phải là bởi vì có cái đ ô i nguyên nhân nàng càng muốn ngụy trang thành người dù sao chỉ có không có được, mới sẽ muốn đi đạt được. bởi vì thợ trang điểm liễu thanh thanh cùng lâm thư ưng hai người cũng không phải là rất nhuẩn nhuyễn bọn hắn lềm mà lềm mề tới xuống buổi trưa mới cho bạch thần xương vẽ xong bất quá hiệu quả rất tốt gương mặt này ra ngoài tuyệt đối có thể dọa sợ đứa nhỏ l â n phiến gì gì đó vẽ thực quá thật chính là mang không lên tóc giả đầu của nàng quá trơn tạ o yêu trầm mặc đem kỹ năng thẻ cho liễu thanh thanh n h ư n g nàng có thời gian nhìn thấy ai tiến vào bạch thần xương phó bản liền đem kỹ năng thẻ mang vào lúc này mới ngăn cản sạch mang lên mắt rắn kính sắt chồng nhìn qua bạch thần xương hú h o à ánh mắt mang không lên tóc giả cũng chỉnh thể tới nói hiệu quả vẫn là rất tuyệt mặc dù thật tò mò nước ngoài âm hồn bên trong có tồn tại hay không xả nữ đủ loại này loại cũng không quan trọng lâm thư ưng cho mình hóa một cái g i ò m bị trang đừng nói liền hắn cái này khổ người vẫn rất có cảm giác c áp bách liêu thanh thanh hóa chính là vạn thánh trong đêm coi như so khá thường gặp g i ò m bị đồng phục y tá trong tay còn để một túi máu bao sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tạ yêu tạ yêu tạ yêu ta cảm thấy ta cùng các ngươi cùng một chỗ là được rồi không cần trăm điểm tia không thể lâm thư ưng đi tới nói như vậy ngươi quá không học nhóm sẽ rất c h ó i mắt ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta nhanh lên cùng một chỗ hơn nữa ta chuyên môn mua cho người quần áo t ạ yêu ngưng lông mày nói người mua cái gì quần áo người yên tâm tuyệt đối rất soái ta thật là chuyên môn căn cứ khí chất của người mua hơn nữa vì tác chiến thuận tiện cái này quần áo có thể trực tiếp dán lá bừa cũng sẽ không bị người hoài nghi t ạ yêu nhìn xem hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trực tiếp mở ra cái dương kia a m ặ c thanh triều quần áo đ i ể n hình cương thi trang kia xác thực rất tốt mang lá bừa t ạ yêu miễn cưỡng tiếp nhận tạo h u yêu bôi tiến một lần trò chơi tóc liền sẽ thật dài trừ phi hắn không có dị hóa luôn đi tiệm cắt tóc lời nói thợ cắt tóc có thể sẽ hoài nghi hắn tham gia cái gì đặc thù thí nghiệm mới có thể một mực không ngừng tóc dài cho nên tạo yêu không có ý định để ý tới quay đầu ghim lên đến là được rồi chờ tới khi nào sẽ không lại chịu ảnh hưởng lại đi hớt tóc bất quá đang dễ dàng biên lên rồi một bên liệt khẩu n ữ ánh mắt lần nữa nhịn không được c ú hoán lên mặc lên đôi rắn cái đôi trên mặt đất đập thùng thùng rung động ta đề nghị ngươi không cần phát ra lớn như thế t ạ c â m nếu như dưới lầu người tới bị hù dọa lời nói sẽ không tốt ta yêu nói mạch thân xương nàng nhẹ hừ một tiếng không nói chuyện nhưng nói thật nàng thật hâm mộ đợi đến bọn hắn thu thập xong đều đã đến hơn bốn giờ chiều lúc năm giờ chính là buổi chiếu phim tối du lạc viên có thể trực tiếp chơi tới mười hai giờ đêm hết thảy bảy giờ bốn người ra cửa đỉnh lấy một đám người trên ánh mắt một chiếc xe cũng may biết bọn hắn muốn đi du lạc viên lái xe vẫn là biết du lạc viên hoạt động bất quá các ngươi cái này trang phục còn thật có ý tứ a ta nhìn thấy các ngươi thời điểm giật này mình gần nhất sự kiện linh dị nhiều lắm rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều lái xe không ngừng mà tán dương lấy bọn hắn trang phục đến cỡ nào đẹp mắt nhất là bạch thần sương cô nương ngươi có phải hay không còn mang theo loại kia làm l ạ n h trang bị a ta cảm giác tới gần ngươi đã cảm thấy rất lạnh ngươi cái này làm rất không tệ a thực quá thật bạch thần sương lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo nụ cười nàng có thể nói cái gì đó cũng không thể nói cho lái xe cái xe này bên trên thật sự có một cái không phải người a mấy người tới sân chơi phát hiện sân chơi bên trên xác thực có rất nhiều người đều hóa trang bất quá giống bọn hắn loại này toàn thân trang phục đặc biệt đầy đủ hết vẫn là số ít nhưng người nào gọi tối hôm nay nhiều người đâu bốn người tan sau khi đi vào cũng không thế nào thu hút bởi vì nở vợ cờ nhóm cũng đều hóa toàn trang kỳ hỉ không cho đường liền gây sự chương 402, vạn thánh đêm ưu đãi chương 402, vạn thánh đêm ưu đãi một người mặc bí đỏ phục tiểu nữ h à i ngăn cản bọn hắn khoe mắt hạ quen thuộc nốt rồi son hiện lộ rõ ràng thân phận của nàng trong tay nàng còn cầm một cái nhỏ dạ xoa hử cho đường a nhanh lên ta yêu thổi một cái ở trước mắt có chút cản mắt phụ chú không có tiền ta mộ đều bị người trộm ta chết bởi một nghìn tám trăm m ư ơ i năm ngươi biết ta mộ bị ai trộm sao tiểu đào tử nàng lúc đầu chuẩn bị xong lời kịch cũng không biết nói thế nào vậy ta mặc kệ không cho đường lời nói tiểu đào tử trong mắt đi lòng vòng theo chính mình bí đỏ trong mồm móc ra một thanh đường t i u ta không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi hoặc là trong tay nàng là một chút làm thành bí đỏ hình dạng bánh kẹo đóng gói tại trong suốt trong túi nhìn rất đáng yêu vậy chúng ta cũng không khắc khí lâm thư ư ơ n g nhận lấy bạch thần sương cũng nhận lấy một cái nhưng là nàng phải đợi trở về mới dám ăn dù sao vạn nhất ăn xấu bụng sẽ không tốt tiểu đào tử cho liễu thanh thanh cùng tạ yêu cũng một người lấp một cái bãi bay đi chúc các ngươi vạn thánh đ ê m chơi đến vui vẻ a tiểu đào tử lanh lợi rời đi liễu thanh thanh nhìn lấy trong tay bánh kẹo lẩm bẩm nói nhưng ta cảm thấy ta không phải rất muốn cái này đường dưới tình huống bình thường nàng sẽ không cự tuyệt một cái đáng yêu nữ hải tử tặng đường trừ phi cái này đường có vấn đề nhưng là nàng vẫn là nhận lấy hơn nữa cũng không có xảy ra vấn đề gì cho nên chứng minh đối với nàng tới nói không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tạ yêu hiểu rõ nói t r ư ớ c thu a đoán chừng ném đi cũng không k ị p các ngươi có cái gì muốn chơi phải không lâm thư ưng căn bản liền không nghe thấy hai người bọn hắn đối thoại vừa mới đang cùng bạch thần sương thảo luận cái gì chơi rất hay làm một địa phương nhỏ lớn lên thậm chí còn chưa kịp trưởng thành liền chết đi bị ép khắp nơi làm công khổ bức quỷ quái bạch thần sương cảm thấy cái gì đều là chơi vui chúng ta đi trước chơi cái kia xe cắp treo a cũng được a tạ yêu bọn hắn là không có ý kiến gì chính là người còn trách nhiều chân chính bạn thánh đêm chuyên trường còn không có chính thức bắt đầu phải đợi tới tám điểm mới chính thức bắt đầu Đến lúc đó còn lúc sau ẽ có pháo h o cùng tiết mục. Nhưng bây giờ người n giờ tiết rất i h bây đã ề Xe xếp treo cắp nơi này quang xếp hàng, bọn hắn liền đó y này hơn một giờ. Tại giờ. loại c thể so với xuân vận xuân thanh thanh đi đoan bọn hắn xếp hàng trình tương lên ợ i đi Sau đó l về sau hai phút xuống tới bốn người vẻ mặt lạnh lùng xuống tới bạch thân xương chẹp chẹp miệng thật sự là không có thành phẩm đi ra có cảm giác gì ba một chút liền kết thúc muốn nói có cái gì kích thích r bọn hắn ở trong game có thể so sánh cái này kích thích nhiều quả nhiên trưởng thành về sau lại chơi khi còn bé hạng mục liền sẽ mất đi tính trẻ con vậy sao bạch thần xương trong ánh mắt tràn đầy y ê u thương nhưng là bị thật to kính sắt t r ò n g phủ lên chúng ta kế tiếp đi cái nào xếp đặt truy bạo phong nhãn bạo phong nhãn a bọn hắn tổng cộng không có chơi mấy cái hạng mục vạn thánh đêm liền chính thức bắt đầu pháo hoa đúng giờ phun đặt ở du lạc viên trên không bí đỏ hình dạng pháo hoa nguyên một đám xuất hiện còn có một số nhỏ ác ma âm hồn loại hình bộ dáng cuối cùng những n à y pháo hoa đều hội tụ thành một hạt chữ hoan nên đi vào vạn thánh đêm ư u lãi đỏ tươi kiểu chữ ở trên không phiêu đáng thật l cuối cùng những chữ này thể bỗng nhiên biến thành từng mảnh từng mảnh màu đỏ cánh hoa lưu loắt theo trên không vẩy xuống t r u n g quanh bố trí tốt ánh đèn một cái tiếp một cái sáng lên toàn bộ sân chơi cũng nhớ tới mười phần hợp với tình hình âm nhạc tạ yêu bên thai vang lên tiểu đào t ử câu nói kia không cho đường liền gây sự sách lâm thư ưng còn không có chú ý tới cái gì ngay tại cầm điện thoại chụp ảnh dự định phát vòng bằng hữu nhanh lên nhanh lên chúng ta vừa vặn h ợ ảnh thế nào không tín hiệu nơi này tín hiệu kém như vậy sao tạ yêu ung dung tháo xuống trên đầu lá bửa nhìn xem vẫn kín người hết c h ố dù l ạ viên lâm thư có lẽ g ưng phải có thứ n i cái u mà là đó là c trò h gì Cái gì tạ chơi gì? Lâm thư ưng có chút Thư gì? ưng nộng. Lâm yêu bông tay nói không biết rõ a tình huống như thế nào c ả rộ lại trầm mặc một lát nhìn thoáng qua chung quanh xác định chung quanh s á c thực đều là châu âu người càng nhiều hơn một chút các ngươi vào bằng cách nào hắn nói bổ sung chúng ta rất nhiều người nhận được trò chơi thư mời nói để chúng ta vạn thánh đêm thời điểm cách a n mặc tốt chuẩn bị tiến vào một trận đặc thù trò chơi chỗ lấy các ngươi không có vậy sao lâm thư ương rốt cục lấy lại tinh thần vốn là vẽ lên dòm bi chẳng hắn lần này rốt cục mười phần phù hợp khí chất thủ rũ lên vì sao lại dạng này ta du lạc viên đâu đã nói xong vạn thánh đêm du lạc viên không có mạch thần sương cũng rất khiếp sợ chỗ lấy các ngươi người chơi chơi game coi như xong liên quan ta cái g i m a ta du lạc viên đâu c ả dỗ là chương bốn trăm linh ba nó đứng đằng sau chương bốn trăm linh ba nó đứng đằng sau c ả dỗ là rốt cục làm rõ ràng bốn người bọn họ tình huống mặc dù rất kinh ngạc tại n ở t cờ xuất hiện ở hiện thực nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không cần kinh ngạc dù sao không phải rất nhiều n ở t cờ đều đi ra sao nói cách khác các ngươi cũng không có trải qua truyền thống vẹn vẹn chỉ là đã đến giờ t r ù n g quanh liền thay đổi c ả dỗ là sờ soạn một chút trên lỗ hai bông hai sau đó nói đã đều tới vậy thì cùng nhau chơi đùa trò chơi đã bắt đầu còn có năm phút chính thức bắt đầu truy đuổi hắn cùng tạ yêu liếp nhau một cái các người cũng không có thu được trò chơi nhắc nhở vậy sao t cho trò chơi nhắc nhở là giữa sân hôn tạp nở cờ cờ cùng người chơi trò chơi cách mỗi một giờ sẽ thiết trí một cái an toàn phòng chỉ có chờ tại an toàn trong phòng mới sẽ không bị quỷ quái truy sát nhưng là hạ một giờ an toàn phòng sẽ hoán đổi các người chơi tốt nhất bảo trì lại chính mình đóng vai không nên bị bọn quỷ quái phát hiện bởi vì quỷ quái cũng không nhất định liền có thể phát giác được đi ra người chơi thân phận hiện tại đại gia có thể quen thuộc sân bãi tám điểm mười phần chính thức bắt đầu vòng thứ nhất trò chơi bùn trang trò chơi tới m ư ơ i hai giờ khuya kết thúc mỗi một cái tham dự đồng thời còn sống sót người chơi đều có thể đến, đến đại lượng ban thưởng quy tắc vẫn là rất dễ lý giải nói trắng ra là chính là cùng loại với cả đêm b ạ tổ giỏi trò chơi chỉ phải nhanh tìm tới an toàn p h o n g trốn cũng có thể tránh cho bị truy sát thực lực quá cứng cũng có thể trực tiếp ở bên ngoài cùng với quỷ quái chém giết thậm chí lẫn vào quỷ quái trong đội ngũ trong quá trình bị truy sát có thể chơi du lạc viên bên trong công trình hạng mục thành công hoàn thành một vòng công trình hạng mục liền có thể đạt được một chương rút thường khoán sau khi cuộc tranh tài kết thúc dùng cho rút thường tạ yêu ba người ánh mắt lập tức rơi vào liêu thanh thanh trên thân liêu thanh, thanh cảm nhận được không thể đổ cho người khác áp lực bất quá vấn đề là các ngươi tính là gì đâu không có trò chơi nhắc nhở tựa như là thẻ bột thẻ tiến đến bốn người như thế tạ yêu lún núi b a i một lần nữa đem lá bùa rán trở về trên mũ đến lúc đó lại nói vấn đề không lớn ngược lại chơi như thế nào không phải chơi b ạ c h thân xương là nói như vậy không sai a c ả dỗ lạ cười cười nói vậy ta trước cùng các ngươi tách ra hôm nay ta không có làm qua nhiều cách đắn mặc ta coi là hắn có chút bất đắc gì lấy đi sau l ư n g cánh hắn gương mặt này căn bản cũng không có nguy trang có cơ hội chúng ta có thể liên hệ hắn cũng không lo lắng bốn người sức chiến đấu tạ y gật đầu còn có không đến hai phút chúng ta đi chuyển sang nơi khác vừa mới tụ ở chỗ này lúc nói chuyện có quá nhiều ánh mắt nhìn tới một lần nữa đi vào đám người đám người có thể thấy rất rõ ràng lần này trong đám người toàn thân trang phục người cơ hồ chiếm hết toàn bộ du lạc viên chỉ có cực kỳ cá biệt người hay là nhân loại cách ăn mặc nhưng này cũng không nhất định thật là người tựa như bạch thần sương lúc đầu cũng nghĩ cách ăn mặc trưởng thành như thế hai phút thời gian trôi qua rất nhanh giống như là một loại nào đó báo hiệu như thế du lạc viên bên trong lại một lần toát ra mới pháo hoa nương theo lấy pháo hoa nở rộ chung q u n h lập tức có nở bờ cờ hướng phía người bên cạnh công kích mà đi nhưng nhìn người kia cũng là nở bờ cờ tạ yêu suy nghĩ một chút vừa mới cạn dỗ là nói lời khó trách nói có thể ngụy trang thành n ở tờ cờ bởi vì n ở tờ cờ ở giữa cũng là có thể tàn sát lẫn nhau bốn người bọn họ đứng tại một khối tương đối dễ thấy đã có người để mắt tới bọn hắn động thủ đi chúng ta đi trước mặt x ế p đặt truy chơi tạ yêu nói theo trong tay háo móc ra một tấm đ ù a ném tới trước mặt n ở tờ cờ trên thân cái tia n ở tờ cờ bị x é t đánh một chút một bên phát ra tiếng kêu thảm một bên lộ ra ánh mắt kinh ngạc vì sao lại có người giả dạng làm cương thi thời điểm trên người mình mang theo dẫn lôi phụ a mấy người xác thực, thực lực không có vấn đề lâm thư ưng ơ coi như biểu hiện được không tính rất xuất sắc tối thiểu sẽ không cản trở chẳng qua là trở ngại biến thân tương đối xấu hổ hắn còn tạm thời không có lấy ra đến chính mình biến thân khí hắn tạm thời không phải rất muốn tại chính mình tiểu đồng bọn trước mặt thể hiện ra m ị thiếu nữ thân phận đáng tiếc hắn không có thời gian đi công hội không gian không phải là hắn biết hắn m ị thiếu nữ thân phận cũng sớm đã khó giữ được liêu thanh thanh chính là hình người tránh né khí nàng đi đến chỗ nào chỗ nào liền không có người không phải tự động né tránh chính là bị ép né tránh bạch thần xương lúc đầu thực lực cũng không tệ cũng không cần sợ những này nờ cờ thậm chí còn có thể hấp thu lực lượng của đối phương bọn hắn rất nhanh ngồi lên xếp đặt truy ngồi lên về sau mọi người mới hậu chi hậu giác ý thức được một vấn đề đây là đường đường chính chính xếp đặt truy sao hiển nhiên nó không phải nương theo lấy thêm hai âm nhạc xếp đặt truy khởi động tạo yêu nhắc tay đẻ chặt cái mũ của mình cảm thụ được cái này hận không thể đem người h ố c đều giao vân tần x u ấ t sâu kín hỏi bạch thần xương chơi vui sao bạch thần xương bởi vì không kịp bắt chính mình vật trang sức trên đầu của nàng hình dán vật trang sức đã rơi mất còn giống như nện vào người nào đó trên đầu quả thực là cho người ta kém chút nện choáng mặt nàng đều bị sáng rõ biến hình ân có cái kia mùi vị chương bốn trăm linh bốn siêu cấp công viên trò chơi chương bốn trăm linh bốn siêu cấp công viên trò chơi dài r ă n g giặc xếp đ ặ t truy kết thúc có không ít người trực tiếp chật vật té quỵ dưới đất bắt đầu nôn mửa t r u n g quanh có nở cờ nhìn xem bên này no g ngoe muốn động nhưng cũng không có tới gần hiện nhiên tại liễu thanh thanh vận khí ra tri hạ n bọn hắn lựa chọn thứ nhất hạng mục chính là một cái an toàn phòng có mặc h ú t huyết quỷ trang phục nhân viên công tác qua tới cho bọn hắn phát rút thường khoán thuận tay đem trên đất ấ huế dọn dẹp sạch sẽ tạo bốn người dứt h o á t tại xếp đặc truy bên hông tìm cái địa phương ngồi xuống ngược lại là an toàn phòng lâm thư đầu hiện tại vẫn là choáng không ai có thể tại loại này cao tần độ l ắ c lư hạ còn bảo trì bình thường tạ yêu đều cảm thấy có chút choáng chúng ta còn muốn tiếp tục chơi sao lâm thư ư n g thanh âm suy yếu hỏi tạ yêu vốn cũng không phải là rất nóng lòng tại loại này hoạt động xem như một cái theo thói quen trưởng không sinh hoặc người hắn không thích cường độ cao cao kích thích chơi trò chơi nhất là bây giờ ra cường phiên bản du lạc viên nếu không ngồi đu quay a đu quay hẳn là sẽ tốt một chút bạch thần sương vẫn là không cam tâm thật vất vả ra một lần cửa có thể trực tiếp đi ra cái chủng loại kia cứ như vậy ngâm nước nóng cũng thật là đáng tiếc tạ yêu quỷ dị nhìn về phía một cái phương hướng đó nói đu quay sao chỉ thấy xa xa mang tính tiêu chí đu quay đã bắt đầu chuyển động càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng nhanh đu quay bên trên treo phòng nhỏ đều đã bị quăng đến bay lên giờ phút này đu quay cực kỳ giống tại trên đường cao tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua xe bánh xe tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa chuyển đến mang theo quanh quẩn đánh nát bạch thần xương lãng m ạ tâm đã nói xong đu quay chuyển tới chỗ cao nhất liền có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ đây đã là lực ly tâm máy gia tốc khả năng linh hồn đều có thể cùng ưa thích người quay vân cái này không so qua xe gồm kích thích nói đến xe cắp treo bạch thần sương đem ánh mắt chuyển qua xe cắp treo nơi đó cái kia hạng mục cũng đã mở ra n ó như thế nào đây giống đường sắt cao tốc dường như l á o nhanh hơn hơn nữa chuyển tầm vài vòng dừng lại về sau còn có nhìn chằm chằm bọn quỷ quái cùng nhau tiến lên lại là một tiếng hét thảm sông phá chân trời ánh mắt của mọi người nhìn sang là cách đó không xa nhảy lầu cơ đây cũng không phải là nhảy lầu cơ lâm thư ưng ư u thường nói đây là h ỏ a t i ễ n máy phát sạn g bên kia mùa thu hoạch chính ngàn cũng liều thanh thanh ánh mắt phức tạp mở ra miệng mùa thu hoạch chính ngàn đã bị hoàn toàn đãng thành góc vông thậm chí còn bị bắn ra ngoài bắn đến trên bầu tr hơn nữa đang nhảy lâu cơ cùng mùa thu hoạch chính ngàn hai bên đều có quỷ quái trông coi động một chút thì là một cái tập kích bất ngờ nếu như tốc độ phản ứng theo không kịp lời nói trực tiếp sẽ chết rồi mà kinh nghiệm loại này cao hoạt động kích thích về sau x u ố n g tới các người chơi chân cũng đã như luôn ra sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống đối mặt chen chúc mà đến quỷ quái trên cơ bản có thể nói là vô cùng thê thảm cho nên rất nhiều người chơi đều từ bỏ tham dự hạng mục mà là bắt đầu cùng bọn quỷ quái chiến đấu có người thấy được bên này an toàn p ò n g cũng nhanh chóng tụ họp tới chúng ta chờ ở đây lấy sao lâm thư ưng không cam tâm bên ọ n hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, mang theo nhiều như vậy chờ mong này khổ khổ theo chờ tới cái、này. du bị đi i vậy, vậy v lạc viên, kết tính tính. kia ế t quả b ế n thành này tinh tỉnh. Ấn. Bên bộ k người kia giống như chúng ta là trà trộn vào tới a t ạ yêu nhìn phía xa ngay tại l ã o đảo chạy trước một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân đối phương vóc dáng không cao hình dạng bình thường mặt mũi tràn đầy và mẹo đã phẫn nộ lại sợ hãi còn mang theo không thể tin bên cạnh hắn đi theo một cái cùng hắn tướng mạo có chút tương tự lệ quỷ nếu như không có cái này lệ quỷ nam nhân này nhiều lần đều đã bị cái khắc quỷ quái giết chết cái này giống như chính là cái kia hầu thiên chấn cho nên người này chẳng lẽ cũng là tiểu đào tử đưa vào sao không phải là không có khả năng này tiểu đào tử có thể coi bọn họ là bụt như thế đưa vào cũng có thể đem một người bình thường đưa vào nàng lúc đầu giống như liền cùng an an có quan hệ gì có thể tuyển người tiến trò chơi nhưng là tiểu đào tử làm sao biết hầu thiên trấn là có người vẫn đang ngó chừng hắn sao tạ yêu nhìn xem hầu thiên trấn thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã càng ngày càng gần đứng dậy phủi phủi quần áo ta đi đem người này xử lý một chút nhìn có thể hay không ở trong game thừa cơ đem hắn côn trùng lấy ra bọn hắn lần này tiến trò chơi không thể nói là tiến trò chơi bởi vì không có bất kỳ cái gì trò chơi nhắc nhở bảng cũng là ở vào cùng trò chơi bên ngoài như thế không có mở ra trạng thái ta cũng đi b ạ c h thần x ư ơ n g đứng dậy theo liêu thanh thanh trần c h ờ một chút cũng đi theo lâm thư ưng ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem ba người bọn họ đi giúp mình bắt người giơ tay lên nghiêm túc cầm được dây chuyền không thể chỉ làm cho đại gia bận điệu hắn cũng muốn bắt đầu cứu vớt thế giới lâm thư ưng nhìn thoáng qua chung quanh rời đi an toàn phòng tạ yêu hai cái trong tay háo nhét lá bửa không giống bên trái là trương nguyện ngưng cường đ i ệ qua không nên tùy tiện sử dụng đặc thù lá bửa sở dĩ đặc thù bởi vì cũng không phải là chính thống con đường đồng dạng lá b ù a đều là hoàng đỏ nhị sắc đáy đen đỏ nhị sắc chữ nhưng là t r ư ơ n g nguyệt ngừng cho hắn những này chữ là lục sắc trong đó có một t r ư ơ n g gọi âm dương l ị c h chuyển phụ đương nhiên mặc dù nói là âm dương l ị c h chuyển chẳng qua trước mắt chỉ có thể đối người sống sử dụng cũng chính là có thể đem người sống trực tiếp biến thành người chết chiêu thức này s á c thực âm độc một chút lá b ù a của hắn không có t r ư ơ n g này quá mức nhưng cũng đều là một chút hạ lưu đồ vật bất quá dùng tốt là được húng chi nơi này là trò chơi căn bản không cần bận tâm cái gì hắn ném ra một chương chuyển vật phụ đương nhiên chính là vật rủi 405, xâm nhập, 405, xâm hầu ư ơ n nhập, chương nhập. g xâm xâm h thiên chấn lúc đầu nhận được tin t ứ c nói cái k i a gọi lâm thư ư n g sẽ đến sân chơi hắn vừa vặn nghĩ đến ngược lại nhàm chán cũng có thể cùng đi chơi một chút đến lúc đó tìm tới mục tiêu trực tiếp giải quyết vốn đang tất cả bình thường ai nghĩ đến một trận pháo hoa qua đi thế giới này giống như biến rất kỳ quái từ khi đạt được siêu năng lực về sau hắn chưa từng có cảm thấy mình trên thế giới này còn có thể nhận tổn thương gì qua nhất là phụ thân của hắn biến thành một cái cực kỳ cường đại lệ quỷ khu động hắn làm sự tình thật sự là dùng quá tốt hơn nữa tuyệt đối nghe lời t hắn g đến chung quanh những cái kia trang phục thành quỷ quái âm hồn nở bờ cờ đông nhiên ở giữa cầm c ư a điện bắt đầu giết người hắn lúc đầu tưởng rằng đặc hiệu chính ở chỗ này rất cao hứng nhìn xem thậm chí còn trống trường kết quả cái kia mang theo thỏ con đầu người đông nhiên liền đưa ánh mắt quay lại trong tay c ư a điện nhắm ngay hắn hầu thiên chấn bản năng tranh n ẽ nhưng vẫn là bị quẹt làm bị thương cánh tay đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết cái này c ư a điện là thật sợ hãi đồng thời hắn cũng sinh ra phẫn nộ lại dám có người đối với hắn như vậy chẳng lẽ không biết hắn là ai sao hắn không phải phải thật tốt giáo h ứ n một chút người này hai phút qua đi mượn cha mình không chế được cái kia thỏ con đầu thân thể một lát hắn tranh thủ thời gian hoảng hốt chạy trốn hắn phía sau lưng còn bị thương trên đường đi có không ít người kỳ quái đuổi theo hắn bọn hắn thật sẽ giết người thậm chí có người đang ăn người kỳ thật cảnh tượng như thế này hắn cũng đã gặp lệ q u ỷ ăn người thời điểm cũng chính là như thế nhưng lúc trước hắn là đứng tại cấp trên nhìn xem người khác ăn người hiện tại hắn là đồ ăn tâm cảnh lập tức liền không giống như vậy chạy trước chạy trước đâm đầu đi tới một cái cương thi hắn cũng không dám suy nghĩ cái này cương thi đến cùng là thật là giả sau đó đối phương liền ném tới một tấm bừa hầu thiên chấn, ba người không phải cương thi sao cương thi sẽ dùng lá bửa sao nhưng mà lá bửa đã đốt thành cho tại hắn có chút sợ h ã i tâm thái hạ hắn chân trái vấp chân phải trực tiếp nằm trên đất mặt thậm chí trên mặt đất ma sát đi ra ngoài rất xa lúc ngẩng hậu lên lại nửa gương mặt đều tràn đầy vết thương lúc này một bên hôn chiến mấy cái không biết là n ở t ở cờ vẫn là người chơi gọi chung là quỷ quánh người cũng ngã sấp xuống đi qua trực tiếp đặt ở trên người hắn hầu thiên chấn lúc đầu trên thân liền có tổn thương lập tức kêu t h ả m một tiếng bạch thần xương ở một bên xoa xoa đôi bàn tay ném ra một đạo từ âm khí hóa thành lưới lao dán hầu thi thành công cho hắn cạo một cái đặc biệt tiểu tóc hầu tiên h trấn tuyệt vọng mẹ nó ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không qua đây cứu ta lời này là hướng về phía biến thành lệ quỷ phụ thân nói nhưng nơi này quỷ quá nhiều lắm một cái lệ quỷ liền thần chí cũng không thể bảo tồn lệ quỷ cường đại tuy mạnh mẽ cuối cùng vẫn là bất nhập lưu tạo yêu đi ra phía trước đem hắn nhấc lên sau đó kéo lấy hắn bắt đầu hướng về phía trước hắn cái bộ dáng này nhường không ít người đều lựa chọn tránh khỏi hắn hầu tiên trấn gọi kêu là trách móc lớn tiếng kêu cứu các ngươi chơi cái gì mau bông ta ra các n g ư ơ i có biết hay không các n g ư ơ i làm như vậy phạm pháp n g ư ơ i biết ta là ai không n g ư ơ i biết đại đồng thánh giáo sao ta chết thánh chủ nhất định sẽ biết thánh chủ sẽ báo thù cho ta ta yêu nghe vậy đem hắn ném tới một bên trên nước nhạc viên đã quan bế mép nước thánh chủ hầu thiên c h ấ n nhìn thấy đối phương bằng lòng trò chuyện lập tức lộ ra một vẻ vui mừng sau đó liền thở dài một hơi ho nhẹ một tiếng sửa sang quần áo không sai chúng ta thánh chủ thật là rất lợi hại chớ có trách ta không có nhắc nhở các n g ư ơ i ta tại giáo hội chúng ta bên trong địa vị không phải thấp nếu như các người đắc tội ta hoặc là dám giết ta giáo hội nhất định sẽ ngay đầu tiên biết cho đến lúc đó hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị tạ yêu một cước dấm trên mặt đất hầu tiên h chấn bị dấm ngược thấy đau thậm chí không phát ra được thanh âm n à o đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta quả ngươi n cái gì phá thánh giáo có bản lĩnh để các ngươi thánh chủ hiện tại liền xuất hiện không phải hầu tiên h chấn bị một cước này đạp thanh tình không ít đông nhiên ý thức được cái mạng nhỏ của mình còn trong tay của đối phương hắn run dày theo trên cổ của mình lấy xuống một khối khắc lấy phụ triện tấm bảng gỗ các ngươi chờ lấy ta hiện tại liền đem thánh chủ gọi tới hắn trực tiếp liền miệng vết thương của mình đem tấm bảng gỗ thả đi lên tạ yêu cũng không có trở ngại cản hắn hiện tại còn thật tò mò đối phương cái kia thánh chủ là tình huống như thế nào hơn nữa nơi này tuyệt không phải trong hiện thực chân chính du lạc viên cái kia thánh chủ thật sự có thể đi vào sao hầu thiên chấn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khối kia tấm bảng gỗ đang không ngừng hấp thụ lấy máu tươi của hắn rất nhanh sắc mặt của hắn lại tràn ngập không bình thường n n g hồng da của hắn giống như là có vô số tiểu côn trùng đang bỏ qua như thế bên cạnh hắn đi theo cái kia lệ quỷ phát ra tiếng rít lao đến xem ra có điểm giống là muốn đi ngăn cản cái gì đáng tiếc hắn mới vừa vặn tới gần hầu thiên chấn bỗng nhiên vươn tay cầm một cái chế trụ lệ quỷ đầu hắn giờ phút này hai mắt bên trong cũng giống là có tiểu côn trùng đang bỏ qua như thế dưới làn da nhúc nhích càng ngày càng mãnh liệt lệ quỷ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị hắn bị hấp thu tới trong thân thể hầu thiên chấn thân thể bỗng nhiên trở nên cao to cơ bắp bị tràn đầy lên mạch máu bạo gân hai mắt biến thành màu đen nhánh không người từ dưới đất đứng lên hơn chương bốn trăm linh sáu khoái hoạt ban đêm chương bốn trăm linh sáu khoái hoạt ban đêm c ù n g tạo yêu trong tưởng tượng triệu h o á n thánh chủ không giống cái này tấm bảng dường như giống như là một loại nào đó cường hóa loại lá bùa như thế hơn nữa còn là hấp thu cái tia lệ quỷ lực lượng ta đến mạch thần xương kích động tiến lên cùng hầu thiên chân quân đấu tạ yêu cũng không có trở ngại cản hắn lấy ra cái k i a cổ trùng đạo c ụ người nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không để cho trong thân thể của hắn côn trùng đi ra tạ yêu đối bạch thần sương nói bạch thần sương gật đầu một cái vây đôi đem hầu thiên chân ném tới trong nước nước này cũng không sâu nhưng là có nước địa phương càng thích hợp bạch thần sương chiến đấu nàng không chê dòng nước dẫn dắt thân thể của đối phương hầu thiên chấn cả người nhìn đều không có cái gì lý trí chỉ là một mặt chém giết làm bừa bạch thần sương dùng dòng nước một lần lại một lần tháo bỏ xuống khí lực của hắn bờ bên trên hai người cũng đứng ở nơi đó lẳng trợi nơi này có đánh nhau độc tính bởi vậy không có mấy người l ấ n vào tất cả mọi người đang tìm kiếm mục tiêu của mình hoặc là chơi giải trí hạng mục thời gian c h ậ m chậm trôi qua hầu thiên trấn đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi bạch thần sương vẫn rất có kiên nhẫn tiếp tục tá lực thẳng đến hầu thiên trấn đã bắt đầu lảo đảo muốn n g ã đứng không v ữ n g thời điểm bạch thần sương n mới rốt c ụ c khống chế dòng nước đột nhiên phát lực nguyên bản nhu h ò a nước trong nháy m ắ t hóa thành bén nhọn băng phiến máu tươi bỗng nhiên như là suối phun đ ồ n dạng theo hầu thiên trấn các vị trí cơ thể phun tung tóe nhưng mà trong máu tươi hôn tạp còn có từng khoa chứng trùng bạ sau đó băng phong ném tới trên bờ hầu thiên chấn cũng bị ném tới trên bờ mẹ nó cái gì mấy thứ bẩn thỉu thật s ố i quậy bạch thần xương sờ lên cánh tay loại k i a màu đỏ ở giữa hiện ra màu hồng trứng trùng lít nha lít nhít tập hợp một chỗ thật thật là bờ nôn hơn nữa ở trong máu tươi còn đang chậm rãi ấp biến thành màu hồng n h ạ t đ ấu trùng đây không phải nhìn cung dói rất giống người trước k i a miệng bên trong còn có đây này t ạ yêu vừa nói một bên nhường l i ế u thanh thanh đem cổ trùng đạo cụ p h o n g xuất mẫu trùng tiếp xúc đến trên đất ấu trùng về sau lập tức đem tia con côn trùng thốn vệ sau đó thân thể bắt đầu dần, dần biến hóa Dần dần ấy đấy là là thanh thanh có có thanh thanh tại trên h mặt đất còn tại thoi tóc rẽ rủa lấy người hầu thiên chấn nương theo lấy huyết dịch xói mòn những cái kia côn trùng từng cái bỏ lên đi ra hắn nhìn so trước đó còn muốn khô quát một chút người này không sai biệt lắm sắp chết những cái kia côn trùng đều là hấp thu sinh mệnh lực của hắn sau đó cho hắn lực lượng cường đại làm những lực lượng này bị tiêu hao hoàn toàn về sau hầu thiên chấn liền vô dụng đi thôi mặc kệ đoán chừng hẳn là sẽ có nhân viên công tác tới dọn dẹp một chút trên mặt đất bên cạnh một chút chiến đấu phát sinh qua sau chính là như vậy lúc nào tạ yêu hỏi có một giờ a chúng ta đi đu quay a liêu thanh thanh nói vậy xem ra an toàn phòng chuyển đến đu quay a có phải hay không thiếu đi người bạch thần sương hậu c h i hậu g ắ á c đến phát hiện bốn người đội ngũ biến thành ba người tạ yêu sớm liền phát hiện lâm thư ưng không có cùng lên đến nhưng lâm thư ưng có đạo cụ hắn cũng không cần lo lắng đoán chừng là đi cứu vớt thế giới a tạ yêu nói a bạch thần sương không có k i ị m phản ứng bất quá rất nhanh nàng liền thấy lâm thư ưng mang theo không biết rõ theo a i nơi đó cướp đi mặt nạ ngay tại cách đó không xa cầm lên ma pháp động cùng mấy cái quỷ quái đánh khí thế ngất trời mặc dù là ma pháp động nhưng lại dùng r a tàm xoa kích đi lực sở dĩ một cái nhận ra chủ yếu là y phục của hắn vẫn rất hợp với tình hình là tử sắc cùng màu cam tổ hợp lại với nhau ha lô l n trang phục nhưng thân thể vẫn là thân thể kia t ạ yêu theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng chụp mấy bức ảnh chụp không biết do ảnh chụp có thể hay không mang ra hiện thực nếu như có thể kia thật là thật là khéo bạch thần x ư ơ n g nhãn tình sáng lên ta cũng muốn ta cũng muốn ngươi mua cho ta cái điện thoại được không ta mỗi ngày thật n h ả m c h ắ n a có thể tiền cho ta đổi thành khách thưởng t ạ yêu đưa di động cho nàng bạch thần x ư ơ n g bắt đầu lấy lâm thư ưng làm bối cảnh tiến hành tự chụp nàng còn đem l i ề u thanh thanh kéo đi qua có liều thanh thanh tại tự chụp mỗi một tấm hình lâm thư ưng đều có thể thấy rõ ràng sau đó bạch thần sương cầm điện thoại di động trốn đến một bên bắt đầu thu hình lại lâm thư ưng vừa lúc ở thời điểm này phát động hắn kỹ năng một cái quỷ quái bị phong ấn thành tấm thẻ liêu thanh thanh trầm mặc nhìn xem cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc lâm thư ưng giải quyết một cái quỷ quái còn lại quỷ quái oanh một cái mà tán hắn quay đầu lập tức liền thấy ba người ngắn ngủi trầm m ặ t qua đi lâm thư ưng quay đầu rời đi chỉ cần hắn không thừa nhận đây cũng không phải là hắn bạch thần sương vẫn chưa thỏa mãn cầm điện thoại di động đuổi theo tạ yêu bất đắc dĩ như vai ngược lại buổi tối hôm nay vốn chính là đi ra chơi hầu thiên chấn đều bị thuận tay giải quyết vậy thì chơi thôi chương bốn trăm linh bảy rút thưởng nửa đêm pháo hoa châm n g õ i t ạ i yêu bọn hắn bây giờ tại nhà ma nơi này là cái cuối cùng an toàn phòng đương nhiên bên trong cũng rất kích thích bọn hắn thuận tiện xung quanh mượn liêu thanh thanh vật khí từ đầu tới đuôi không có chịu bất kỳ tổn thương hai người lấy được lại một vòng rút t h ư ở n g khoán du lạc viên bắt đầu phát sinh biến hóa những cái kia khoa trương giải trí công trình dần dần khôi phục thành bình thường bên cạnh đu quay cũng không tiếp tục như cái chụp lăn máy giặt như thế chuyển động lâm thư ưng cùng bạch thần sương phân biệt theo hai cái phương hướng trở về hai người mặc dù đều có chút chật vật nhưng trang dung coi như hoàn hảo ngược lại mặc kệ hoàn hảo không hoàn hảo. Coi như t h ậ t bại lộ thân phận chỉ sợ đại gia cũng không nhất định sẽ tin tưởng buổi chiếu phim tối kết thúc du lạc viên cũng muốn mấy vườn tạ yêu cũng lời đi chọc thủng lâm thư ư n g ngược lại chuyện sớm hay m u ộ n bạch thần sương đưa di động chơi đến chưa điện tạm thời không rõ ràng đánh giá tới ảnh chụp có thể hay không bảo tồn tới hiện thực bốn người hướng du lạc viên đi ra ngoài trên nước nhạc viên bên kia bỗng nhiên có người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói thai bốn người có chút dừng lại bọn hắn hướng phía cái hướng kia đi đến rất nhiều người đều đem nơi này vây lại ngay tại chỉ trò nghị luận ở mỹ bởi vì trên nước nhạc viên bị phong tỏ mép nước nằm một cỗ thấy khô đây là đạo cụ a hẳn là làm vẫn rất rất thật làm ta giật cả mình ta cũng là ta cũng là bởi vì buổi tối hôm nay đóng vai thành quỷ quái hoặc là vật kỳ lạ thật sự là nhiều lắm chung quanh còn có rất nhiều rất thật đạo cụ lại thêm tia sáng tương đối mờ tối đại gia còn thật không có coi là thật chẳng qua là có mấy nữ sinh vừa mới thình lình vừa quay đầu lại bị giật này mình mà thôi đi nhanh đi b ế vườn chúng ta nhanh đi vậy a không phải một hồi đánh không đến xe còn có người đang quay chiếu thậm chí cùng kia c ố thây khô lưu lại ảnh vu hồ chơi đến vui v ậ sao tiểu đào tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh bọn họ nàng còn đổi một cái đáng yêu lò ly tạ váy tạ yêu nhìn nàng một cái nói thật đặc biệt là thật loại này đặc thù du lạc viên người bình thường ai đ ờ i này có thể kinh nghiệm hh ắ c ắ c ngày lễ ưu đãi một năm một lần ta chủ yếu là nghĩ đến các ngươi không có thể tham gia thật là đáng tiếc dù sao chúng ta cái này lại không có ha l l o w e e n tục p hóa ra là dựa theo ngày lễ tới trước đó trung thu tiết quốc khánh tiết thời điểm cũng không nghe nói có cái gì ưu đãi lần tiếp theo chính là đêm giáng sinh cùng tết nguyên đán lại lần tiếp theo chính là qua tết tiểu đào từ đếm sau đó đối với bốn người bọn họ p h t phất tay ta đi đây bãi nàng còn làm này h ô n gió sau đó nhanh chóng chạy vào đám người biến mất không thấy gì nữa tạ yêu bọn hắn đi theo r a du lạc viên đợi đến khi về nhà đều đã dạng sáng hai ba điểm bọn hắn không có gấp đi nghỉ ngơi mà là đ a n g nhập trước trò chơi bởi vì bọn hắn không có chơi nhiều như vậy hạng mục nguyên nhân tổng cộng chỉ lấy được sáu tấm rút thưởng khoán a thật là có rút thưởng giao diện tạ yêu bọn hắn đi lên liền thấy bảng bên trên bắn ra tới vạn thánh đêm rút thưởng hoạt động đi công hội không gian a liêu thanh, thanh cùng lâm thư ưng đi theo vào sau đó bọn hắn trầm ặ c sau đó liều thanh, thanh che miệng đem đầu xoay tới một bên lâm thư ưng biểu lộ nhanh chóng tiến lên cầm một cái chế trụ tạo yêu cổ n g ư ơ i cái này là lúc nào làm ba liền ngươi lần trước đây không phải thật đ bé mắt ta chính là nhìn chúng ta không gian thái bệnh tạo yêu tránh thoát hắn lâm thư ưng xấu hổ hận không thể đuổi theo hắn đánh thua thiệt hắn còn tưởng rằng những người này không biết do còn lén lút nói sớm a nói sớm hắn liền không ẩ n giấu đi đây cũng quá lung túng cũng may hắn độ chấp nhận rất cao tóm lại mất mặt cũng chỉ là nhét vào người một nhà trước mặt liều thanh thanh lúc này mới cầm rút thưởng khoán bắt đầu rút thưởng sáu tấm rút thưởng khoán cũng không nhiều nhưng dù sao có trăm phần trăm vận khí ra trì chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ màu cam thánh quang chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ t ử sắc phong ấn c h i thạch có thể dùng tại chỉ định đạo cụ thăng cấp chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ màu cam bài t ạ r ộ t chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ màu cam thâm u i ê n chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ màu cam lôi thần c h i t ứ c chúc mừng ngài rút chúng đạo cụ màu cam tiên sứ c h i d ự liên tiếp đạo cụ xuất hiện toàn bộ ha lô e ê n rút thưởng hoạt động phía trên hạng nhất thưởng năm cùng giải đặc biệt bên trong một cái trực tiếp liền không có hạng nhất thưởng nơi đó trực tiếp sáng số dưới thế là tại xa xôi đại lục bên kia truyền đến một chút tiếng chửa thâm á n quang nhiều như h sao? vậy l Thư ưng ngạc n biên nói. Đây là cùng m t r loại với thánh quang tồn tại chỉ có điều thánh quang là khu chụp hát cám mà thâm biên là mang đến hát cám loại này đạo cụ liêu thanh thanh lâm thư ưng đều không quá thích hợp bọn hắn quang cũng, cũng không muốn dùng liêu thanh thanh còn tốt nàng có trăm phần trăm may mắn không dùng được cái gì đạo cụ cho dù có tác dụng phụ hẳn là cũng sẽ không rơi ở trên người nàng nhưng nàng không quá muốn ta cầm cái này bài tạ ruột lên i tốt bộ này bài tạ ruột là dùng đến tiên đoán có thể nhằm vào muốn làm một sự kiện hoặc sắp phát sinh một loại nào đó chuyện tiến hành tính nhắm vào dự đoán giải độc liêu thanh thanh mong muốn nó có lẽ nàng có thể hỏi một chút vận mệnh vận may của nàng c ũ n g bất hạnh phải chăng có thể lẩn tránh cùng k h ô n g chế lâm thư ưng điểm một cái cái kia phong ấn chi thạch quả nhiên vật này là có thể dùng tại ma pháp của hắn b ổ n bên trên vậy cái này cho ta đi còn lại trước đặt ở công hội không gian a không phải còn tới người mới sao nếu như những ngày người mới quay đầu làm sẽ ra điều gì công hiến cũng tốt lấy ra làm bàn thưởng c h ư ơ ngày đoạt đ o mệnh thứ hai lúc ban ngày bởi vì đồng hồ sinh học nguyên nhân mặc dù nhịn một đêm nhưng cũng không thể ngủ thành tạ yêu thấy được trên điện thoại di động tin tức vạn thánh đêm sân chơi kinh hiện thây khô thế mà là chân chính thi thể mở ra về sau chính là hôm nay tin tức hẳn là quét dọn du lạc viên nhân viên công tác quét đến trên nước nhạc viên thu thập thời điểm phát hiện không đúng dù sao chân chính thây khô cùng giả vẫn là có khác biệt có mùi tại thẩm tra đối chiếu qua đi phát hiện đó cũng không phải bọn hắn an bài thi thể sau liền báo cảnh sát cảnh sát điều tra cái này đích xác là một bộ chân chính tây khô nhưng thời gian tử vong đã là một năm trước có thể là bởi vì những cái kia côn trùng đem thi thể tất cả sinh mệnh lực đều lấy đi thường quy điều tra xác định đi ra thời gian tử vong là rất không hợp t h o i thưởng bất quá thân phận vẫn là rất tốt xác minh bởi vì đến du lạc viên đến mua vé hầu thiên chấn túi bên trong đựng còn có phiếu căn cứ hắn nhỏ phiếu tin tức xác định thân phận của hắn về sau cảnh sát liền phát ra thông báo bất quá che giấu rất nhiều tin tức tỉ như người này là hôn qua tiền đến ít ra tại hôm qua lúc buổi tối hắn còn sống được thật tốt vẹn vẹn chỉ là hơi hơi báo cáo một chút đại khái bất quá cái này cũng đưa tới rất lớn n h ư ợ nghị có rất nhiều người đêm qua còn chụp hình tạo yêu dứt khoát thửa cơ hội này đem hàn vũ cùng phó mộc lâm gọi đi qua hắn rất rõ ràng nói cho bọn hắn trong tay hắn có một cái mới cổ trùng có thể thay thế bọn hắn trước đó cổ trùng để bọn hắn không bị phát hiện nhưng là đồng nghĩa với hai người bọn họ sẽ trở thành trong tay bọn họ k h ô n g chế người hàn vũ rõ ràng muốn nói điều gì phó mộc lâm kéo hắn lại cũng tiếp nhận kia hai chân nước bất luận là bên nào đều không phải là bọn hắn có thể làm ra lựa chọn địa phương. trừ phi chính bọn hắn có thể thật cường đại lên ở trước đó cũng nên có một cái dựa vào tối thiểu những người ở trước mắt nhìn so thánh giáo muốn tốt một chút phó mộc lâm thế là trở về phụ mệnh hắn còn mang theo tạo yêu cho hắn mặt khác tám k h ỏ a tử trùng tử trùng nếu như tiến vào cấm nắm giữ những cái k i a cổ trùng thân thể bên trong sẽ từ từ thôn phệ hết ban đầu cổ trùng thay vào đó tạo yêu cho nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản tật khả năng nghĩ biện pháp khiến cái này cổ trùng tiến vào thánh giáo cao tầng nhưng là không nên gấp gáp chậm rãi kéo dài t i đến dù sao đây là một cái trường không đặc thù lực lượng tổ chức hầu thiên đánh chết chuyện này thánh giáo bên trong giường như có lẽ đã có người biết đối với cái này cũng không phải là rất kinh ngạc hơn nữa bọn hắn đẳng cấp xâm nghiêm mười phần tị húy phó mộc lâm chỉ làm cho hắn trở về tiếp tục hắn đến trường tạ yêu nghỉ ngơi hai ngày sau nhận được c ả rỗ l à gửi tới tin tức có một cái nghe nói xuất hiện qua màu cam đạo cụ phó bản bị ta xuất hiện ra tới sao c ả rỗ là mong muốn tạ yêu trong tay đạo cụ bởi vậy vẫn luôn có lưu ý hơn nữa hắn biết rõ đồng dạng màu cam đạo cụ khẳng định là không thể đủ đến xem như trao đổi thẻ đánh bạc tạ y trong tay những cái kêu đạo cụ thật sự là rất thích hợp hắn nếu như là dựa theo công bình độ đến nhìn. hắn cũng nhất định phải lấy ra đặc biệt thích hợp tạ yêu đạo cụ kia làm sao chúng ta tổ đội tạ yêu hỏi hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt ngược lại đều muốn cảnh phó bản soát cái nào không phải soát dùng tiền là được ngươi bây giờ tiên tiến trò chơi sau đó liên hệ hệ thống xin tiến hành vượt phục tổ đội không cần quản nó sẽ sẽ không cự tuyệt một mực xin ba lần đến lúc đó sẽ bắn ra đến giao diện có vượt phục tổ đội mời cùng được tỉnh mời ngươi điểm được tỉnh mời là được như vậy tiền ta bỏ ra tạ yêu đồng ý hắn đăng nhập vào trò chơi dựa theo cả dỗ là cách làm hướng hệ thống xin hành động của ngài vượt ra khỏi trò chơi chỉ tiêu phạm v xin ngài hợp lý tại chỗ khu vực bên trong tiến hành tổ đội tạ yêu lại xin một lần khu vực khác nhau không thể vượt phục tổ đội nếu không sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ tinh hồng chữ thay đổi tạ yêu mặt không đổi sắc xin lần thứ ba ngài nhất định phải xin vượt phục tổ đội sao xin vượt phục tổ đội tiến vào phó bản phó bản đem sẽ mở ra luyện n g ụ c hình thức thông quan s u ấ t một phần trăm hoặc khó trách không có người vượt phục tổ đội thì ra còn có ẩn dấu luyện n g ụ c hình thức tạ yêu vẫn là xin vượt phục xin gia nhập tổ đội đã mở khải mời lựa chọn trở xuống giao diện mời nhờ người khác đi vào bản p h ụ chờ đợi người khác mời ta đi đối phương khu vực tạ yêu điểm cái cuối cùng sau đó chờ trong chốc lát c ả rỗ lạ x i n phát đi qua có một cái âu châu khu người chơi mời ngài tiến vào phó bản đoạt mệnh đoàn tàu xin hỏi có đồng ý hay không đồng ý đồng ý tạ yêu căn bản cũng không có tuyển hạng liền không cần làm loại này tuyển hạng tổ đội thành công ngay tại làng à i truyền thống và âu châu khu vực giới hạn lần này phó bản ngài tin tức sửa đổi bên trong tích phân bảng bên trên đại gia căn bản không thấy được bao phủ trong đám người tạ yêu bài vị đông nhiên ở giữa biến mất đương nhiên bài vị phía trên lúc đầu mỗi ngày đều đang phát sinh đủ loại biến hóa bởi vì có người sẽ chết đi biến mất cho nên cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý càng không có người nhìn thấy công hội bên trên ấn mở tạo yêu thông tin cá nhân về sau hàn á châu khu đã biến thành âu châu khu mà tại âu châu khu tích phân trên bảng xếp hạng một cái thanh đồng mười người t r ờ i cắm vào cũng không có cái gì người nhìn thấy chương bốn trăm linh chín không nhắc nhở chương bốn trăm linh chín không nhắc nhở đây là một c h i ế c đang đang hành xử bên trong đoàn tàu a bốn mươi năm nghìn chín mươi hào đoàn tàu đản sinh tại công nguyên một nghìn chín trăm linh hai năm nhưng cũng vào năm ấy một lần lữ hành quá trình bên trong nó cùng nó các lữ khách cùng một chỗ biến mất tất cả mọi người trong đầu đồng loạt tràn ngập tin tức này không có tiến vào phó bản chức màu trắng không gian cũng không có hệ thống giải đọc thậm chí đều không có hệ thống nói cho bọn hắn nơi này có mấy cái người chơi hệ thống thanh â m chỉ là tại trong óc của bọn hắn văng lên bọn hắn tựa như là trực tiếp bị truyền t ố n g tới hiện trường cái này cùng t r ư ớ c kia đại gia biết rõ hoàn toàn khác biệt tạ yêu ngồi đoàn tàu bên trong bên ngoài là chạy mà qua cảnh s á t đoàn tàu phát ra bịch bịch thanh â m chỗ ngồi hết thệ có hai hàng hai bên các hai hàng bên cạnh hắn ngồi chính là một người mặc áo khoác mang theo thân sĩ、si、mu nam tính trên mặt còn mang theo một cái đơn bên cạnh tròn đọc kính đối phương đang nhìn tờ báo trong tay tạ yêu nhanh chóng nhìn lướt qua kia là một phần nhà ậ báo không biết có phải hay không là thời gian bây giờ ngày biểu hiện chính là ngày mùng ngày bốn tháng mười một phía trên có một cái bắt mắt tin tức tiêu đề đến từ đông phương thần bí vật phẩm có được đặc thủ phương đông lực lượng hàng mỹ nghệ tức sẽ tiến hành đấu giá tạ yêu lại liếc mắt nhìn cửa sổ mượn trên cửa sổ tỏa ra bộ dáng của mình thấy rõ ràng hình dạng của mình không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào chính là hắn dáng vẻ v ư ợ có tóc còn duy trì bị hắn thuận tay dùng da gân đâm lên thấp đôi ngựa a t h ư ợ n như là châu á đúng vậy à vẫn rất khó được tóc của hắn thật dài a châu á tóc người vẫn là giữ lại dài như vậy sao cái này châu á dáng dấp còn thật để mắt ta trước kia cảm giác đến bọn hắn loại này cây hồng bị người không tốt đẹp gì nhìn không quan trọng không quan trọng ta muốn đi nhìn c ả r ồ i lạ gặp lại tạ yêu mưa đạn người xem cũng hoán đổi tới âu châu khu phan hâm mộ cũng bị mất ta vậy nhưng quá tốt rồi nơi này liền không có người biết hắn đương nhiên đây cũng không phải là rất trọng yếu hiện tại đại gia đã không có thẻ căn cước cũng không có tin tức bất quá y phục trên người hắn biến thành phủ lấy áo lót quần áo trong phía dưới là một cái ngăn chứa quần trên đầu còn đeo một cái họa sĩ mũ cái này khoang xe bên trong tạm thời không có người nào đứng đứng lên mà nói tạo yêu sờ soạn một chút trên người mình túi trong túi láo trên có một cái đồng hồ bỏ túi đồng hồ bỏ túi biểu hiện thời gian là buổi sáng chín ba mươi còn trong túi tìm tới một chút phiếu a p bốn mươi năm nghìn chín mươi hào đoàn tàu b quốc m quốc đoàn tàu chạy tổng lúc dài một tháng mua vé ngày là một mươi một hai mươi hai hào nếu như những vật này tính là hệ thống cho bọn họ đầu mối lời nói theo một mươi một hai mươi hai hào tới một mươi một một hai mươi hai hào hẳn là một tháng hôm nay nếu như dựa theo m ư ơ i một một bốn hào đến coi là như vậy mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể lại ở chỗ này chờ m ư ơ i tám tiền khả năng này là trò chơi tổng lúc dài cái gọi là địa ngục hình thức chính là sẽ đem manh mối tận khả năng ẩn dấu sao trên người hắn xác thực không có thứ khác thậm chí hắn không biết mình là làm việc gì có thân phận gì cái này năm cũng không có gì đặc biệt nhất định phải nói có lời nói hẳn là thời đại này bối cảnh hạ n giống hắn thân phận như vậy có thể ngồi lên cái này đoàn tàu đi ra ngoài nên được là kẻ có tiền bất quá hắn vẫn rất để ý vừa mới người bên cạnh nhìn kia phần báo chí cái kia tiêu đề nhường hắn không thể không suy nghĩ cùng cái này phó bạn có phải hay không có quan hệ nếu như cái này phó bạn có nào đó thứ gì là đến từ phương đông Nghĩ như vậy, tạ yêu d ư ơ n g m ắ t khoát n t h n quay đầu trực tiếp nhìn xem nam nhân này đối phương giống như là vừa mới phát giác được như thế ngầm đầu lên nhìn hướng hắn nhìn thấy mặt của hắn về sau trên mặt hiện ra một tia khinh miệt có việc tạ yêu không thèm để ý thái độ của hắn chỉ chỉ trong tay hắn báo chí có thể cho ta nhìn một chút không người xem hiểu nam nhân kia cười nhạo nói tạ yêu mỉm cười nhìn hắn nói ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì ta vì sao lại xem không hiểu ngươi báo chí đâu nam nhân sắc mặt t r ợ t biến đổi lạnh hư một tiếng đưa trong tay báo chí ném cho hắn tạ yêu cầm tờ báo lên cấp tốc xem một chút bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này xác thực không là cùng ngày nhật báo bởi vì phía dưới bốn tờ báo phân biệt có mặt khác ba cái ngày mười một nguyệt năm hảo mười một nguyệt bảy hảo cùng mười một nguyệt chín hảo quả nhiên không có khả năng thời gian lâu như vậy hiện tại cái này mười tám trời đã biến thành dấu chấm hỏi thậm chí có lẽ cũng đã gần muốn tiếp cận mười một n g u y ệ n hai mươi hai số cũng c ó nói hắn không có tùy tiện tại hướng bên người n NG ở tờ cờ đặt câu hỏi những n à y n ở tờ cờ thái độ đối với hắn rất không hữu hảo không nhất định sẽ cho hắn trả lời hơn nữa theo d á n g lâm tới cái trò chơi này đến bây giờ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở toàn bộ hệ thống bảng đều là an an l ặ n g lặng hệ thống thương thành cũng là tòa định không cách nào mua sắm chỉ có đạo cụ cột bên trong đồ vật có thể sử dụng cho nên trận này trò chơi hệ thống hẳn là cực lớn giảm thấp xuống bọn hắn sinh tốn xuất chương bốn trăm mười đường hầm nhân viên tàu đẩy bản ăn theo ở ngoài thùng xe đi tới Có hành khách hành nhân viên gọi lại tạo à u mua sắm đồ ăn. t yêu phát hiện t r n g t a yêu mình mình cũng không có tiền. Rất tốt, hắn bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không đường đường chính chính ngồi hoài phải hay có Rất tốt, bắt đầu l n này. năng không hắn chiếc Có khả hay h i ế xe p là trộm đem ư ợ c Tạ yêu đ trong tay báo chí cuốn quyển sau đó đứng dậy đi ra ngoài chỉ là ngồi ở chỗ này cũng không được đến tìm được t r ư ớ c c ả rộ l à ở đâu nhóm hương vị trong xe kỳ thật không thế nào dễ ngửi dù sao người vẫn rất nhiều hơn nữa muốn trong xe chờ một tháng lại không thể tắm rửa tạo yêu làm bộ đang tìm nhà vệ sinh một đường quét tới đều không có tìm được khuôn mặt quen thuộc hắn hoài nghi hắn cùng c ạ r dỗ là không tại một cái toa xe đẳng cấp bên trong loại này b ằ n tàu không có khả năng chỉ có ghế ngồi cứng còn có giường mềm cùng b a o xương rất nhanh hắn cũng xác thực đi tới giường mềm toa xe bên trong người nơi này mặc xác thực chỉnh thể so đằng sau tốt hơn nhiều bất quá hắn bị nhân viên tàu ngăn cản ngài không thể tới đây đối phương trong tươi cười sen lẫn cứng nhắc ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng miệt thị tạo yêu giống như là không thấy được như thế nói ta chỉ là muốn tìm xem nhà vệ sinh nhân viên tàu trong tươi cười lần nữa sen lẫn một tia căm ghét chỉ chỉ phía sau ngay vị trí đẳng cấp nhà vệ sinh xuất hiện xe phía sau cùng ngài không phải không biết ta vị tiên sinh này chúng ta đoàn tàu đều đã chạy được hơn hai mươi ngày hai mươi sáu ngày ngài cũng không thể không có trải qua nhà vệ sinh a thanh âm của nàng khoa trương lại cổ quái lập tức liền đưa tới không ít người nhìn chăm chú phát ra cười nạo h xác thực lý do này tại những n à y nở tờ cờ xem ra thật sự là quá bất ước giống như là một cái cố ý mong muốn trà trộn vào rừng mềm nhờ vào đó nghỉ ngơi tiểu nhân tạ yêu cũng không thèm để ý hắn giang tay ra cười cười rời đi hai mươi sáu ngày còn có bố thiên nói cách khác hôm nay đã là m ộ ư ơ i một nguyện m ộ ư ơ i tàng số còn có bốn ngày lần này lữ trình liền sẽ tới điểm cuối cùng tại lúc mới bắt đầu nhất hệ thống có nói qua chiếc này đoàn tàu cùng hắn hành khách cùng một chỗ biến mất hẳn là gần nhất đi đã không có cách nào qua bên kia tìm cạ d ỗ lạ hắn cũng chỉ có thể chờ cạ d ỗ lạ đến tìm hắn tạ yêu đi trở về xe của mình ở giữa đoàn tàu có chút lịch toàn bộ toa xe đều tại một l â y một cái tạ yêu vừa mới ngồi xuống liền thấy phía trước xuất hiện một cái đường hầm đoàn tàu hơi hơi chuyển một chút lái vào cái này đường hầm h á cám từ từ bao phủ toàn bộ đoàn tàu làm hắc cám xuất hiện một phút này tạ yêu đã nhận ra đến từ ngồi bên cạnh mình cái tiên nở cờ trên người tán phát ra mục nát m ù i vị cửa sổ xe đột nhiên bị người gót vang từ bên ngoài bị gót vang xe người ở bên trong nhóm phát ra tiếng kinh hô bởi vì cần tiết kiệm cho nên phía sau ghế ngồi cứng cũng không có lắp đặt đèn bởi vậy căn bản thấy không rõ lắm đen nhánh đường hầm bên ngoài có cái gì chỉ có thể nghe được mãnh liệt vớt chung quanh hai bên cửa sổ xe thanh â m đang không ngừng rung động chậm rãi nương theo lấy những âm thanh này xuất hiện còn có một số tiếng cầu cứu mau cứu ta cứu m ạ n ba mũ, mũ hai tử con của ta thân yêu ngươi nhanh lên đi ra ngươi nhanh lên đi ra à không cần ở nơi đó không thể ở nơi đó cứu mạng a mau ra đây bên trong nguy hiểm a những âm thanh này từ lúc mới bắt đầu bé không thể nghe từ từ phóng đại thật giống như giờ phút này toàn bộ nhóm bên ngoài xe có một đám nạn dân như thế nhưng là giờ phút này chiếc đoàn tàu ngay tại cao tốc chạy người bên ngoài là làm sao làm được gõ cửa đây này trong xe nở tở cờ nhóm hốt hoảng lên đây là thanh â m gì gặp quỷ, vì cái gì ta giống như nghe được ta thanh â m của mình a ta nghe được nữ nhi của ta t h a nhâm n ở t ợ cờ nhóm cũng không nhịn được phát ra tiếng kinh hô tạ yêu những mày cấp tốc tiếp thu những tin tức này nhìn như vậy tới có khả năng người bên ngoài cùng bên trong n ở t ợ cờ nhưng thật ra là một cái chỉ có điều có lẽ không gian khác biệt tựa như hai cái thời không song song điệp ra ở cùng nhau như vậy cũng có thể giải thích chiếc này đoàn tàu vì sao lại mất tích có lẽ nó tiến vào đường hầm không thời gian bên trong sau đó tại cái này điệp ra thời không bên trong tuần hoàn những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm không phải đều là làm như vậy nhưng cũng nên có nguyên nhân a là cái gì tạo thành cái này bế vòng đâu cũng không chỉ là phía sau ghế ngồi cứng toa xe phát ra những âm thanh này phía trước cũng giống như nhau hơn nữa làm chiếc đoàn tàu đã tiến vào cái này đường hầm gần nửa giờ nửa giờ lại dáng dấp đường hầm đều đi qua không có khả năng có người thành lập một cái dài như vậy đường hầm chỉ là trèo trống đều là vấn đề nhưng mà này còn là 1902 n ă m l ộ ra nhưng đã xảy ra chuyện tạo yêu ánh mắt tại toa xe bên trong không quá bị nghẹn ngại hắn chỉ là thấy không rõ lắm bên ngoài trong xe bóng người hắn có thể nhìn thấy nhất là ngồi bên cạnh mình cái này nam tính nở bờ cờ hắn còn có thể nhìn thấy đối phương đầu ngay tại cứng ngắc lắc, lắc nhìn xem hắn tạ yêu bình tĩnh cùng hắn đối mặt trong chốc lát sau đó một q u y ề n đ ệ n cho đi lên không hắn hắn mang thủ người này bộ kia khinh miệt lại cao cao tại thượng bộ g á n g hắn còn nhớ rõ đâu kia không hề chỉ là nhằm vào một mình hắn cho nên mới để cho người phẫn nộ nợ tờ cờ đại khái cũng không nghĩ tới tạ yêu sẽ độc thủ hơn nữa tại hắn kịp phản ứng về sau tạ yêu đã đi đứng nhẹ nhàng n g à y qua hắn biến mất tại cái thùng xe này bên trong a đáng chết nhân viên tàu đâu nhân viên tàu ở đâu có người đánh ta cái kia đáng chết tóc đen chương bốn trăm mười một quỷ kiến sầu thăng cấp chương bốn trăm mười một quỷ kiến sầu thăng cấp cái này châu á đầu góc có bị bệnh không có một đầu mưa đạn nhẹ nhàng vội qua bất quá hiển nhiên tạ o yêu nhân khí rất thấp dù sao thanh đồng mười nhìn liền không có cái gì chú ý điểm toàn bộ toa xe hiện tại cũng xa vào đến hỗn loạn cũng không phải chỉ có một mình hắn động thủ đánh người tối như bưng bên ngoài lại xuất hiện loại này sự kiện linh dị gan lớn hoặc là trong lòng t ì m nén bực bội nhi lúc này đương nhiên là muốn thừa cơ phát tiết ra ngoài không phải liền đánh nhau có lẽ còn có một chút thừa dịp nghĩ lung tung muốn trộm đồ lại hoặc là sờ lo người tóm lại toàn bộ toa xe bên trong ồ nào như cái chợ bán thức ăn tạ yêu thân thể nhẹ nhàng xuyên qua cái này đến cái khác đ á m người đi tới rừng mềm hẳn là cũng có một số người thừa dịp loạn t i ề n đến tạ yêu không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi trực giác nói cho hắn biết cạ d ỗ là có lẽ tại trong phòng không có cách nào có thể là may mắn đáng giá nguyên nhân tạ yêu ngoại trừ tự mình lựa chọn trở thành quý tộc qua một lần nếu như là hệ thống an bài tốt thân phận lời nói hắn liền không lấy được qua cái gì địa vị quyền thế cao thẻ hơn nữa vị trí cũng không thích hợp nhưng lần trước cùng cạ rỗ là cùng một chỗ tiến phó bản cạ rỗ là trực tiếp liền g á n g lâm tới trong giáo đường thuận tay làm hồng y giáo chủ nếu như cạ dỗ là không có tới giáo đường lời nói hắn khẳng định cũng không thể lựa chọn chủ giáo thân phận Tạ.、Phía、trước một thờ thực tại tìm tạ theo ta. Thế biết. rất thường Rất biết thanh tử đại nhân vẫn luôn đang cứu người. rất tiền thấp đạo Cạ cạ Phía gặp phải cấp chuyển nhẹ. hướng Hai nhau nhận không bình nhiều hẳn nhận nhân nhiều Sách, ngay sau qua Ba. ai? sao? A. A, đang rán người Người người người, người người cũng xác cùng cạ cạ cứu yêu. đều luôn đều muôn này Đây này đến ngắn ngủi nói, Đúng vẫn đến. đẳng đi đi, đi đại mà dỗ dỗ dỗ dỗ là là là là là là về sẽ thật buồn nôn có thể hay không đừng cọ chúng ta thánh tử lực lượng thật im lặng đáng thương sâu hốt máu thật hy vọng ngươi nhanh lên chết mất tốt nhất vẫn là loại kia chết không yên lành kiểu chết t ạ yêu sở tiêu đi ô nhân số lập tức tiêu thăng hơn nữa lúc trước hắn liền đậu ở c h ỗ đó quỷ kiến sầu còn thắng cấp chúc mừng ngài phát động xưng hào quỷ kiến sầu quỷ gặp hận chết hai cấp ban thưởng tích phân ba trăm t ạ yêu hơi hơi trầm mặc một lát sau đó nhanh chóng tiến lên hai bước cùng cạ rộ là đứng càng gần ba ngươi có thể hay không đừng không biết xấu h ầ như vậy ngươi không có đóng mưa đạn đúng không ngươi khẳng định không có đóng mưa đạn người ơ i n g ư này thế nào buồn nôn như vậy rõ ràng đã thấy còn nhất định phải trang làm như không thấy được cô y đứng tại thánh tử bên người tức chết ta rồi Á á á, người nhanh lên đi chết đi ghê tởm a ta ngay cả đánh thưởng đều không muốn cho hắn ta hiện tại chỉ ước gì hắn nhanh lên chết hắn yêu có chết hay không liên quan ta cải rắm ta chỉ cầu hắn có thể hay không đừng kéo thánh tử chân sau t ạ yêu không chỉ có không đem bọn hắn ngôn luận coi ra gì thậm chí ước gì tâm tình của bọn hắn lại kích động một chút nhân số lại nhiều một chút dù sao cọ phó bạn là không có tích phân ban thưởng nghĩ, nghĩ t ạ yêu cô ý hạ giọng hỏi vì vượt phục tổ đội ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền a c ả rỗ là có một chút nghi hoặc tạ yêu không giống như là sẽ ngay tại lúc này hỏi vấn đề như vậy người hơn nữa tiền đều bỏ ra hắn một bên mở ra chính mình phòng cửa một bên nhìn lướt qua mưa đạn đại khái hiểu cái gì a bỏ ra năm trăm tít phân hai người bọn họ sờ t i ê u đi ấ bên trong mưa đạn đều có một nháy mắt tiến tĩnh rất nhanh khán giả kịp phản ứng có ý tứ gì nói đúng là người này căn bản không phải chúng ta khu ta liền nói tại sao không có gặp quá hắn hoàn toàn là một, một bộ mặt l ạ hoác hiện tại khu khác người đều cũng muốn hút thánh tử máu sao thánh tử ngươi có thể hay không đừng như vậy giúp đỡ người nghèo a ta cầu văn ngươi năm trăm tích phân năm trăm tích phân bốn đó là cái khái niệm gì a thánh tử hắn tân tân khổ khổ mỗi lần tại phó bản bên trong cứu người hiện tại còn phải tốn những n à y tiền mồ hôi nước mắt liền vì tổ đội dẫn người người này là cùng thánh tử có cái gì trong hiện thực quan hệ thân thích sao cho nên mới sẽ bị ép yêu cầu mang người mới sao a ngươi cái này đáng chết đông phương ra bằng ngươi nhanh đi chết đi vì cái gì ta không tại cái này phó bản bên trong ta nếu là tại cái này phó bản bên trong ta nhất định phải tự tay xẻ hắn chúc mừng ngài phát động xưng hào quỷ kiến sầu quỷ gặp hận chết năm cấp ban thưởng tích phân chín trăm tạ yêu đối với c ả dỗ là dựng lên một cái ngón tay cái người này so với hắn chính mình lúc trước sẽ kéo cựu hận nhiều c ả dỗ là có chút buồn cười liếc hắn một cái n g ư ơ i có phải hay không tại ghế ngồi cứng đúng ta không qua được tạ yêu cũng không còn đi quản mưa đạn ta bên này thu thập được tin tức là ta lần này cùng một cái thương nhân cùng một chỗ tiến đến phương đông thu như thế mười phần chân quý vật phẩm chúng ta quyết định đem dạng này vật phẩm tiến hành đấu giá quả nhiên hắn trực tiếp liền được mấu chốt tin tức tạ yêu đem chính mình nhìn thấy làm sửa lại một chút nói với hắn một chút ta còn không có tiếp xúc đến nờ ờ cờ chiếu ngươi nói như vậy có lẽ chúng ta phải nghĩ biện pháp đi bên ngoài nhìn một chút ngươi biết thu thập vật phẩm là cái gì không ta yêu hỏi không rõ ràng toàn bộ là cái k i a thương nhân đạt được hắn đạt được tất cả vật phẩm về sau liền không được ta nhìn không chỉ một cái vật phẩm ta biết một cái vật phẩm là một cái có được đặc thù lực lượng có thể hoàn thành lòng người nguyện quân chủ chương 412, t h à n h tựu đạt thành chương 412, t h à n h tựu đạt thành lê t ầ m a người này thế mà đường hoàng tiếp nhận thánh tử cho tin tức vì cái gì, thánh tử, vì cái gì cứ như vậy đem tin tức chia sẻ cho hắn ngươi có thể hay không đừng tiện lương như vậy ta cầu văn ngươi phiên quá à nhanh lên nhường người này chết mất ta kỳ thật chết mất cũng không được à nếu như chết mất lời nói người này thật tại trong hiện thực cùng thánh tử có quan hệ kia thánh tử chẳng phải là sẽ rất khó chịu à à à ta thật hận ta thật hận người này thật đáng ghét xưa nay không ai so người này càng làm cho ta chắn ghét không sai tối thiểu trước đó những cái kia người chơi đẳng cấp cũng không tính thấp hơn nữa cũng không có hoa cao như vậy giá cả t ổ đội cái này thanh đồng là cái gì à đúng à hắn dựa vào cái gì nhường thánh tử dùng tiền a bởi vì hắn một cái thanh đồng căn bản không có tiền a thảo càng ngày càng hận tràn vào sở tiêu đi âu người xem mưa đạn cơ hồ đem tạ yêu trước mắt toàn bộ đều bay khắp tạ yêu đều không thể không trước tắt đi mưa đạn cái này cũng thành công nhường người xem càng hận hơn hắn sở tiêu đi âu trực tiếp tràn vào tới trên bảng xếp hạng sau đó cùng tới chính là càng nhiều nhục mạng chúc mừng ngài đạt thành quỷ kiến sầu xưng hảo ban thưởng tích phân một nghìn năm trăm từ nay về sau tất cả nhìn thấy ngươi quỷ quái đều sẽ ngay đầu tiên sinh chẳng h é t tạ yêu đỉnh đầu lập tức liền có thêm một tầng bờ up quỷ quái người xem sau khi thấy mưa đạn số lượng lần nữa bạo tăng Ta yêu có một chút yêu có cảm khái. người f a n hâm mộ nhiều như vậy a cái này có thể so sánh hắn những cái kia lạc kê người xem yêu quý nhiều hắn lạc kê người xem căn bản không thể lại ngay tại lúc này có phản ứng gì hơn nữa bọn hắn muốn đổi đầu tường liền đổi đầu tường c ả dỗ l à cười cười bọn hắn cảm thấy ta có thể cứu vớt bọn họ thật ra cái kia quyển t r ụ c là cái gì ở đâu không ở chỗ này chính xác mà nói vốn là hẳn là trực tiếp thông qua máy bay gửi về c ả dỗ là nói chỉ chỉ phía sau hắn Cái kia t h bên g ngay nhân trong i ngươi phía sau t phòng,、nếu、như hắn nếu lên xác thực có một người một người mặc ngăn nắp xinh đẹp trên thân còn beo bào thạch châm ngực nam tính đối phương đang nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt c ả rỗ là đi qua sơ soạn một chút chết đối phương sắc mặt trứng lên mặc dù là an tĩnh nằm ở nơi đó nhưng là toàn bộ bộ mặt biểu lộ có chút dữ tợn hẳn là chết bởi ngạt t h c ả rỗ là nói mà tại trong rạp trên mặt bàn đang trưng bày một cái q u y ể n trục q u y ể n trục là một bức c ổ họa tơ lụa phía trên vẽ l ấ y sinh động như thật hoa đ i ể u trừ cái đó ra nguyên bản hình tượng chính giữa hẳn là có một cái chủ thể có lẽ là một người nhưng là hiện tại không thấy chính là bức họa này tựa như là quan tâm đồ nhưng là ta được đến tin tức cũng chỉ là hệ thống cho ta ta chưa từng gặp qua nguyên họa tạo yêu cầm lấy bức họa này nhìn kỹ một chút bức họa này phía dưới vẽ đầy hoa từng mảng lớn hoa mẫu đơn ung dung hoa quý nở rộ tạo yêu đem họa chính đối ánh đèn cẩn thận nhìn một chút dưới góc phải vị trí sau đó đưa cho c ả rỗ lạ đây có phải hay không là có người c ả rỗ l ạ tiếp nhận họa chăm chú nhìn một chút lại nhìn một chút nằm ở trên giường đã chết đi thương nhân là giống như là bị trôn xuống người vậy thì thật là tốt cùng cái này thương nhân như thế xem ra cần phải t r ư ớ c tìm đi ra ngoài họa. họa loại vật này bản thân liền là có linh tính tất cả nghệ thuật tác phẩm đều là tồn tại linh tính giá trị bởi vậy ì mình. chỉ có có cả của thể linh hồn dạng tại này nên người trên gây mới mọi Bởi tất v có một ít được trao cho siêu cao linh tính họa rất có thể sẽ ở trời xuôi đất khiến phía dưới nắm giữ đặc thù lực lượng cũng khó nói ca dỗ là ngay tại tìm kiếm lấy vật phẩm của hắn nhưng cái này thương nhân trong dương hành lý dường như cũng chỉ có như thế một bức tranh tạm thời không tìm được khác tạo y ê u rất rõ ràng ca dỗ là chỉ là cái k i a màu cam đạo cụ không có việc gì xem trước một chút nếu như không phải có liêu thanh vận may như thế kia hay là trực tiếp từ bậc cha chú tạc cho đâu có thể nào trực tiếp liền đạt được màu cam đạo cụ hắn ở trong game soát lâu như vậy soát tới đạo cụ cũng liền như thế chỉ có một ít kỹ năng thẻ thẻ căn cước cũng không tệ lắm hết lần này tới lần khác tại trận này trong trò chơi thẻ căn cước bị hoàn toàn khó a chặt hắn chỉ có thể dùng chỉ có đạo cụ đoàn tàu ngừng hơn nữa không phải chậm rãi dừng lại giống như là đụng phải thứ gì như thế bỗng nhiên dừng lại toàn bộ toa xe đều lắc lư một cái tiếng vang kịch liệt chuyển khắp toàn bộ đoàn tàu cũng mang theo c à nhiều g n kinh hô hai người l i ế p nhau mở ra cửa bao xương vừa vặn có nhân viên tàu đi ngắn qua chuyện gì xảy ra ca dỗ là giả bộ không vui nói rằng áo của hắn mười phần hoa lệ chỉ là trên thân khảm tránh chui đều đầy đủ chứng minh hắn bộ quần áo này giá trị nhân viên tàu vội vàng nói xin lỗi nói thật sự là thật có lỗi vị này khách nhân tôn kính chúng ta trước mắt cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì tựa như là phía trước đụng phải cái gì ta không quản các ngươi đụng phải cái gì đều đã đã lâu như vậy vì cái gì còn không hề rời đi đường hầm bên ngoài những cái k i a tiếng la khóc lại là chuyện gì xảy ra nhân viên tàu lộ ra thân sắc khó khăn chúng ta cũng không rõ ràng chương bốn trăm mười ba đường hầm chương bốn trăm mười ba đường hầm nhân viên tàu ngoại trừ xin lỗi cũng không thể cung cấp tin tức hữu dụng tính toán ngươi đi làm việc trước đi nhân viên tàu lập tức như lâm đại xá vội vàng lần nữa cúc c u n g xin lỗi đi nhanh lên người xuống xe sao cạ rỗ l a hỏi tại sao phải hỏi hắn người này ý kiến căn bản không quan trọng a cạ rỗ là phan hâm mộ đau lòng như góc nhưng mà đây vốn chính là bọn hắn v h ấ n cạ rỗ là nguyên nhân ngươi biết trận này trong trò chơi có người chơi khác sao tạ yêu một bên gật đầu vừa nói có a nhưng cạ rỗ l à cũng không quan tâm tạ yêu ý thức được chính mình không nên hỏi vấn đề này nhưng bản ý của hắn vốn là muốn nói nếu có có thể liên hệ đến người chơi khác lời nói cũng có thể cùng một chỗ kết quả giống như là đang hỏi cạ rỗ là có biết hay không nơi này có người chơi khác dù sao độ khó lập tức bởi vì bọn hắn tăng lên kỳ thật cái này cũng không có gì dù sao tạ yêu làm một người được lợi cũng sẽ không đối với cái này phát biểu cái nhìn chủ yếu là cạ rỗ là kinh doanh người thiết lập nhưng kỳ thật tạ yêu cũng không quan tâm đối phương đến tội cùng cùng người thiết lập tương xứng độ có bao nhiêu chỉ cần cùng hắn làm bằng hữu hoặc là nói tại lợi ích trên phương diện là cùng nhau là được rồi không biết do bọn hắn đóng vai cái gì nhân vật trước mắt ta còn không có nhìn thấy tạ yêu theo nói ra đi thôi đi xuống xe một chút đoàn tàu cửa nơi này còn có nhân viên tàu tại trông coi bọn hắn cũng đang, đang hướng ra bên ngoài nhìn nhưng bên ngoài quá đen nhìn thấy bọn hắn sau chủ yếu là nhằm vào cạ dỗ lạ nhân viên tàu vội vàng túi người trào khách nhân tôn kính ngài hiện tại là muốn làm gì sao không phải nói bên ngoài xảy ra chuyện sao ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút nhân viên tàu lập tức mặt lộ vẻ khó xử bên ngoài quá đen khách nhân nếu như nói có nguy hiểm gì đó cũng là chuyện của c h í n h ta hơn nữa trong xe liền nhất định an toàn sao vàng hưu của ta đã chết tại trong xe mấy cái nhân viên tàu lập tức cả kinh thất sắc cạ dỗ là chỉ, chỉ cái kia ghế lô các ngươi có thể đi nhìn xem ta hoài nghi cái xe này bên trong có cái gì hung thủ giết người đây hết thể rất có thể đều là đối phương làm cho nên ta hiện tại nhất định phải ra ngoài có vấn đề sao nhân viên tàu hai mặt nhìn nhau rất nhanh liên tục gật đầu nhanh chóng rời đi một lát sau trước mặt cửa xe mở một cỗ hơi lạnh trong nháy mắt từ bên ngoài thổi vào thổi đến người t r o n g x ư ơ n g đều là lạnh mà bên ngoài những cái kia nguyên bản tiếng cầu cứu đập cửa sổ xe thanh âm lại tại lúc này im bặt mà dừng an tính h ắ t cám trong không gian yên tĩnh giống như là đang đang lặng lẽ cùng đợi con mồi đưa vào trong miệng quái vật cà rỗ là theo trong rạp lấy ra một chiếc dầu hỏa đèn hai người bọn họ đi ra ngoài đ ra ra hơn nữa đang khi bọn họ nhìn thời điểm toa xe bên trong có người đột nhiên vỗ một cái cửa sổ một chương trắng bệnh mặt người giám bảo chống giông đôi mắt vô thần nhìn chăm chú lên bọn hắn hai người đều rất bình tĩnh không có phản ứng gì thu hồi đèn xách theo đèn chiếu hướng về phía một bên dọc theo quỹ đạo hướng phía dưới đi đến theo lý thuyết hẳn là có thể đụng phải đường hầm b á c h tường nhưng là tiền phương của bọn hắn càng giống là có một đầu tĩnh mịt mặt khác dọc theo người ra ngoài đường hầm như thế hai người đi hai bước liền ngừng lại quay đầu nhìn về phía đoàn tàu đoàn tàu bên trong giờ phút này tất cả mọi người đang ghé vào trên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nhìn chăm chú lên hai người bọn họ loại kia tái n h ậ t cùng chết lặng nhìn chăm chú thật sự là làm cho người tê cả ra đầu H. một cái vóc người cao lớn thanh niên theo nằm mềm một khoang xe bên trong đi ra quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy mang một tiếng đối phương rất mau nhìn tới hai người bọn họ sau đó nhanh chân đi qua được đến cạ dỗ lạ đối phương lộ ra có chút mừng rỡ ánh mắt n g à i tốt ta gọi â u như c ả d ỗ la mỉm cười gật gật đầu người tại nơi đó có cái gì phát hiện sao nhắc lên cái này â u như liền không nhịn được lắc đầu trở lại nhìn thoáng qua đoàn tàu lần nữa chửi mắng những vật này thấy ta khó chịu cái quái gì đều không có ta cũng không dám đánh cỏ độc rắn lần này trò chơi là xảy ra điều gì một sao vì cái gì không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức hắn hùng hùng hổ hổ nhà danh lấy cuối cùng là đem trong lòng kia cỗ sợ hai đè ép xuống lúc này mới nhìn về phía hai người hắn rất nhanh liền bỏ qua tạ yêu chủ yếu là nhìn xem cạ rỗ lạ ngài có phát hiện cái gì sao cùng ngươi không sai bịt lắm duy nhất biết nhiều hơn tin tức chính là trên chiếc xe này có một cái vật phẩm ném đi vật phẩm tạo thành đây hết thể đầu mượn âu như lập tức ý thức được mấu chốt có lẽ vậy sách g h é t nhất này chủng loại hình trò chơi nói hắn nhìn về phía hai người sau lưng bất quá các ngươi đứng tại bên tường làm gì tạo yêu quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới còn có đầu kia t ĩ n h m ị c h đường hầm đã không thấy hai người cũng không nói gì chỉ là xuống tới nhìn một chút không có người chơi khác sao không rõ ràng âu như vừa dứt lời đoàn tàu phần đôi một chiếc xe toa bỗng nhiên phát ra một tiếng bén mà gọi trực tiếp phá vỡ toàn bộ yên tĩnh đường hầm chương 414, t u ầ n hoàn chương 414, t u ầ n hoàn tạ yêu ba người từ từ tới gần đoàn tàu phần đôi hai cái thân ảnh hùng hùng hổ hổ theo đến ngược toa xe thứ hai bên trong đi ra tốt x i quậy b ẩ n chết không hề nghi ngờ lúc này dám xuống xe hẳn là đều chỉ có người chơi nơi này đã xảy ra chuyện gì sao cả r ỗ l ạ chủ động hỏi kia hai cái người chơi lập tức nhận ra hắn biểu lộ đối lập đã thả lòng một chút đối với hắn gật gật đầu người chết có người bỗng nhiên nổ chính là mặt chữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia nổ nhưng là, là lạc à n g y ê n không tiếng động bởi vậy tới vội vàng không kịp chuẩn bị hơn nữa còn là trong bóng đêm phát sinh chỉ là rất nhiều người đồng thời cảm nhận được ấm áp chất lỏng vẩy lên người m à t thôi chờ mọi người ý thức được đây là gì gì đó thời điểm liền có người bắt đầu hét lên bất quá kia là toa xe bên trong chuyện đã xảy ra ở ngoài thùng xe mặt nhìn như cũ rất tiến tĩnh những người kia đều nắm sấp ở nơi đó nhưng là cuối cùng một khoang xe không có người nắm sấp hai chúng ta vốn là về phía sau đầu nhìn xem im lặng hai người cái gì cũng còn không nhìn thấy trước dính vào một thân máu Cái nếu à này y gặp huống phó quỷ tình như h bản, cái t nào. Ra bước đi. đ Từ ầ tới đuôi c ũ như g k ô không biết muốn chơi cái gì, càng Không n muốn càng gian. Cả dỗ là cũng nói chỉ là một chút cần muốn Cũng hạn g gì, biết biết chơi cái thời thời một chút tìm vật tìm vật phẩm. Cũng chỉ là tìm vật phẩm Cả chỉ chỉ có có h là là là sao. sao. dỗ a hai cái người chơi cao qua tay chơi thuận thế nhìn thoáng hồ Hiện như cái người nói. túi. tại buổi trong đồng sáng nếu Tạo mày là yêu bỏ dựa theo thời gian đến suy tính hẳn là s á t thực chỉ mới qua hai giờ điều kiện tiên quyết là nơi này thời gian là bình thường chúng ta hẳn là có đại khái gần bốn ngày vì cam đoan trò chơi sống s ó t độ dựa theo ba ngày qua coi là tốt hiện tại đã qua hai giờ ta ạ yêu nói cũng không có ẩn dấu băn khoăn của mình nhưng nếu như nơi này thời gian sẽ vặn b ẹ o lời nói khó mà nói toàn bộ đoàn tàu bị vây ở trong đường hầm trước không thấy đầu sau không thấy đôi u chỉ có thể là bị nhốt trong không gian mấy người một lần nữa lên cuối cùng một khoác xe vừa lên xe chỉ nghe thấy bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng kêu to bởi vì có rất nhiều máu tươi nguyên nhân mọi người ngay tại thất kinh tìm kiếm lấy dương hành lý của mình dự định xuống xe rất nhanh làm cái thứ nhắc nở tờ cờ sau khi xuống xe càng nhiều nở c ờ cờ theo sát lấy đã tuân ra cửa xe đám người cũng cùng theo xuống xe lần này toàn bộ trong đường hầm mặt đều náo nhiệt lên những cái kia nguyên bản ghé vào trên cửa sổ xe mặt gạt ra nở c ờ cờ toàn đều không thấy càng ngày càng nhiều nở c ờ cờ bắt đầu xuống xe bất luận là xuống tới nhìn tình huống vẫn là có khả năng thừa cơ tạm thời xuống tới đi một chút hoạt động một chút người cứng g ắ c lại hoặc là mong muốn đục nước béo cỏ làm những chuyện khác ngược lại đã tất cả mọi người xuống tới trong xe cơ vốn cũng không giữ lại người đoàn tàu nhân viên tàu bị vây lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao lại bị vây ở chỗ này còn có vừa mới những âm thanh này là chuyện gì xảy ra nói chuyện nha trả lời chúng ta nha xảy ra chuyện gì vì cái gì xe không đi nhân viên tàu nhóm chỉ có thể lo lắng giải thích nhưng bọn hắn cũng không biết mẹ nó phiền chết cái này đều cái gì cùng cái gì nha còn không bằng chúng ta trực tiếp trước ra đường hầm tính toán không biết là ai trước hôm ộ t câu rất nhiều người đồng loạt gật đầu tán đồng cảm thấy vẫn là rời khỏi nơi này trước nơi này quá đen cũng không có cái gì đèn vẫn là nhanh đi ra ngoài a nói l i ề n có đại bộ đội bắt đầu hướng phía đoàn tàu phía trước đi bởi vì người trên người vẫn rất nhiều cho nên cũng không phải là rất thiếu cảm giác an toàn t ạ yêu đám người bọn họ cùng ở phía sau chậm dại hướng về phía trước di chuyển đội ngũ là càng chạy càng dài càng chạy càng xa t ạ yêu bọn hắn có đặc biệt quan sát đến toa xe biến hóa đầu xe tới trước đầu xe phương cái gì cũng không có nhưng là đầu xe bị đột bẹp cũng không biết người điều khiển cũng không có việc gì các hành khách tiếp tục hướng phía trước hành tẩu s ở lấy một bên vách đá nhưng mà đi lần này chính là cực kỳ thời gian dài dàn giặc lúc đầu trong bóng đêm cũng rất dễ dàng trôi qua rất chậm lại thêm chen chúc đám người cùng chậm c h ạ bộ pháp ai cũng không biết đến cùng đi được bao lâu nhưng tóm lại không nhìn thấy sáng lời c ả dỗ l ạ đều tạm thời trước thổi tắt trong tay dầu hỏa đèn con đường này đoán chừng là đi không đến cùng vì cái gì còn chưa tới đầu a các ngươi có thể đi hay không nhanh một chút ta ai nha có thể hay không đừng chen ta càng ngày càng nhiều phàn nàn âm thanh tràn ngập toàn bộ đường hầm nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua những âm thanh này cũng chầm c h ầ m yên t ĩ n h trở lại mọi người bắt đầu bị sợ hãi chi phối vì cái gì còn chưa tới đầu a lời giống vậy theo trước kia tràn đầy phẫn nộ đến bây giờ biến thành cẩn thận từng ly từng tí thậm chí còn mang theo run dày tất cả mọi người cảm thấy không đúng nhưng là còn tại kiên trì hướng về phía trước dù sao đã đi ra lâu đến như vậy phía trước có ánh sáng người phía trước phát hiện phía trước có ánh đèn phần này tin tức tốt nhường đại gia trong lúc nhất thời tỉnh lại bước nhanh hơn nhưng mà rất nhanh người phía trước dần dần d ừ n g bước phía sau người còn đụt vào lại đã dẫn phát một đoạn p h à n nàn chỉ có điều đoạn này phàn nàn âm thanh khi nhìn đến trước mặt ánh đèn là cái gì sáng lên thời điểm im bặt m à d ừ n g là đoàn tàu phân đ ô i tại ngắn ngủi yên tĩnh sau một lát mấy người không thể tin bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy bọn hắn c h ơ mắt nhìn chiếc này đ o à n tàu chiếc này cực kỳ quen thuộc vừa mới từ phía trên đi xuống đ o à n tàu vì cái gì làm sao lại cái dạng này chương bốn trăm m ư ơ i năm thiếu thốn chương bốn trăm m ư ơ i năm thiếu thốn tiếp tục trí hoãn tùy ý trò chơi đối bọn hắn tiến hành ảnh hưởng lời nói cũng không tốt lắm tạ yêu bắt đầu ngâm sướng lên c h ấ n h ư ơ n khúc có lẽ bởi vì là tàn khúc nguyên nhân bài hát này căn bản là không khác biệt công kích trong sân n ở vợ cờ cùng một bên người chơi thân thể đồng loạt rung động cá dỗ là phản ứng nhanh chóng lấy ra chính mình đạo cụ ngăn cách ra một màn ánh sáng bảo vệ chính mình mà âu nếu bọn họ mấy người này người chơi cùng trong sân nở đờ cờ như thế đều lâm vào yên tĩnh thằng đến bắt đầu có người thúc thiết những cái kia nở đờ cờ thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa bọn hắn nguyên bản vẫn là nhân loại bình thường bộ dáng mà ở c h ấ n hồn khúc tác dụng dưới thân thể của bọn hắn dần dần hoàn nguyên ra được tử vong trước bộ dáng thân thể của bọn hắn đã mục nát quần áo trên người cũng biến thành rách tung tóe trước mặt chiếc này đoàn tàu cũng xuất hiện pha tạm mục nát có người tại trước khi chết giường như không cam lòng đánh lấy đoàn tàu cửa sổ có người là tự sát toàn bộ bên trong đường hầm đều giống như nhân gian luyện ngục như thế mọi người cũng từng nghĩ tới tự cứu. bọn hắn ý đổ phá hủy hai bên đường hầm cho dù là cả ngọn núi sụt xuống, xuống đem bọn hắn đẻ chết cũng tốt nhưng đều không làm nên chuyện gì ai h o á n cùng thống khổ bắt đầu xoay quanh tại toàn bộ bên trong đường hầm một đạo yếu ớt bạch quang bất t ì n h lình xuất hiện ở đoàn tàu bên trong có một người cấp tốc hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau đó lấp lóe biến mất không thấy gì nữa c ả r ổ là nhanh chóng đuổi theo tại c h ấ n hồn khúc tác dụng dưới mọi người đều xa vào đến sợ hãi nhất nhất tuyệt vọng địa phương cảm xúc bị triệt để phóng đại đi ra cái t i ê đạo bóng trắng cũng tại toa xe các nơi thoáng hiện mà qua cà rỗ là trên thân chỗ lấp lói b t ạ o yêu sợ lên trên thân m ớ i nhớ tới cái k i a q u y ể n t r ụ c trong tay hắn, hắn nhìn t h o á n g qua bọn hắn còn đ ấ u vị trí, xuyên qua đám người đi theo. c h ấ n hồn cúc có thể làm cho người lâm vào tâm tình tiêu cực bên trong, nhưng l à chỉ cần có thể lập tức đi tới l i ề n không quan hệ rồi. Bên k i a ba cái người chơi cũng rất nhanh tránh ra, dù sao bọn hắn s ă n cũng không có t h ế nào rơi xuống. Bọn hắn có một chút kiếp h sợ lẫn nhau, lại nhìn về phía tạo yêu r ờ i đi phương hướng. cái này c h â u Á có có chút tài năng, ta còn t ư ở n g r ằ n g chúng ta muốn cùng đi lên xem một chút sao. đi đoàn tàu tiếp bay, toa xe bên trong, ka dô la không c h cái kiếm trong xe. đưa trong tay quyển trục ném tới c ả d ỗ lạ t i ế c được mở ra quyển trục vòng trắng lập tức bị hút vào hỏa trong vòng hóa thành một tôn khuôn mặt hiển hòa quan đ ô n giống g nhưng là toàn bộ quyển trục đều đang dấy ruộng có c ố lực lượng giống như là muốn đem tất cả mọi người ở đây đều hút đi vào như thế tạo yêu xuất ra chấn hồn linh d ồ n dập đung đưa miễn cưỡng ép ra c ố lực lượng này hắn cũng đình chỉ ngâm sướng nhìn xem quyển trục này nhữ mày có phải hay không thiếu thứ gì c ả d ỗ lạ gật đầu hoàn toàn chính xác thiếu một vật thiếu chấn áp chương này hỏa đồ vật có thể là cái chặt giấy Có chút họa sẽ lấy làm b nhưng g gỗ cái c ặ đặt n tranh đỉnh chót, có thể dùng đến treo trên giấy chót, thể treo t ở bức có ờ đồng đem hơn thời tốt hơn đem bức t r a n họa triển khai. Tại yêu nói, nhưng h yêu bức họa này chỉ có một bức họa có lẽ là hắn len lén đem bức họa này giấu đi thời điểm cố ý lấy đi những vật kia c ả rỗ là ngưng lông mày cái này liền phiền thoái mặc dù các người chơi cũng có thể tạm thời trấn áp nhưng cái này không có nghĩa là bức tranh này như vậy kết thúc hơn nữa bên ngoài vẫn là như thế cũng không có thoát ly cái không gian này cùng lên đến ba cái người chơi ở một bên yên lặng nghe đại khái hiểu rõ một chút tình huống âu nếu nói nói cái này trong bức tranh có phải hay không cũng có không gian chúng ta sẽ không phải ngay tại họa bên trong a không có khả năng tạ yêu nói âu như bỗng nhiên là cau mày nói ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định nếu như là vẽ lời nói không nên đem chúng ta vây ở chính là hiện thực không gian bên trong tiếp tục tìm manh mối a có lẽ chúng ta hẳn là đến một trận lớn kiểm tra có nở tợ cờ trên thân khả năng giấu đồ vật tạ yêu căn bản không để ý đến âu như cái chặn giấy hẳn là ở chỗ này ý của ngươi là có lẽ là bị người đánh cắp đi s á c thực đoàn tàu bên trên tiểu thâu vẫn là rất nhiều kia trước theo tử vong hai người bắt đầu đi phía ngoài n ở tờ cờ bị dậy v ò một vòng mấy lúc sau mặc dù lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng nhưng nguyên một đám ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần thuộc về bọn hắn kịch bản đã không cần tiếp tục tạ yêu nhớ kỹ tại những người này sau khi đi ra nổ tung biến thành bùn máu cái kia n ở tờ cờ bên cạnh là một cái có màu nâu tóc c o n nữ tính hắn rất mau tìm tới đối phương nữ nhân kia ngẩm đầu lên chống rông trong mắt phản chiếu lấy tạ y thân ảnh nàng chầm rãi nhất miệng ánh mắt lại trợn trứng lên tạ y không sợ nhất chính là bọn hắn làm này ngươi có cái gì muốn phải hoàn thành tâm nguyện sao nữ sĩ chỉ cần ngươi chăm chú trả lời ta vấn đề nữ nhân lên tiếng cười nói cái gì tâm nguyện đều có thể sao đương nhiên chỉ cần ngươi có thể nhận gánh chịu nổi phần này giá cả ta muốn sống tới cũng có thể sao ta nói có thể nữ người nhất thời buộc phát ra cười to một tiếng bén nhọn thanh âm tràn ngập toàn bộ đường hầm mang theo trận trận hồi âm t r u n g quanh nở t ợ cờ nhóm nhìn lại dường như có mấy phần ngao ngoe muốn động hiện tại xin trả lời vấn đề của ta ngươi còn nhớ rõ chết tại bên cạnh ngươi người kia hình dạng thế nào sao ngươi biết hắn sao hắn là ai chương bốn trăm m ư ơ i sáu hỗn loạn chương bốn trăm mười sáu hỗn loạn làm chiếc đoàn tàu các lữ khách cũng bắt đầu thất kinh thậm chí có một ít người bắt đầu khóc hô lên hỗn loạn lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ đường hầm lúc đầu từ bên ngoài bắt đầu có người đập cửa sổ đồng thời không ngừng có âm thanh lúc nói chuyện liền đã có rất nhiều người cảm giác được không đúng trong lòng sinh ra sợ hãi sau khi chân chính trơ mắt nhìn loại này một màn quỷ dị phát sinh ở trước mắt mọi người vẫn là chân chính mở ra bắt đầu tuyệt vọng có một ít người không dám tin tiếp tục hướng phía trước chạy tới thậm chí có một ít người té ngã nhưng rất nhanh lại lên lần nữa sở lấy vách tường hướng về phía trước lần này cạ dỗ là bọn hắn chỉ là đứng ở một bên không hề Bất quá, đi qua đi ư ớ chuyện c ừ từ n người lần nữa g phút, chạy một mấy cái kia chạy đi a s trở Tựa tiến một thế, tại trước, từ trước trở về. vào vô vòng về phía phía sau. như hạn như nhưng cùng đằng h là là lại cái đi cuối bế mặc c dù u sẽ như vậy lại một lần nữa chứng minh tuần hoàn nhường bên trong đường hầm các hành khách tỉnh tự hoàn toàn dẫn độ bất luận là tiếng la khóc tuyệt vọng âm thanh vẫn có một ít người không cam lòng chửi ấm lên thậm chí có một ít các giáo đồ lấy ra thập tự giá bắt đầu cách làm cũng có người đang, đang cầu khẩn cầu nguyện t ạ yêu lập tức có loại dự cảm xấu cùng bên người cạ rỗ la liếc nhau một cái hai người đều đã nghĩ đến cùng một sự kiện trong tuyệt vọng đám người là dễ dàng nhất cầu nguyện mà nếu như cái kia quyển trục là có thể hài lòng mọi người nguyện vọng nhưng chúng ta không có cách nào ngăn cản cả dỗ là rất nhanh ý thức được bọn hắn những n à y người chơi vẹn vẹn chỉ là người hơn nữa giống như hết thể chỉ có năm người bọn hắn không có cách nào khống chế những tâm tình này kích động nở vờ cờ chỉ có thể tùy ý kịch bản tiếp tục phát triển tiếp vậy thì không ngăn cản nhìn xem có đồ vật gì có thể giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng bắt hắn lại nhưng nếu như dựa theo đồng đạo dưới tuyệt cảnh đám người bắt đầu cầu nguyện khi tất cả hy vọng đều phá hủy rốt cục có người hạ xuống một sợi hy vọng chi quang loại này dưới tình huống bình thường cầu nguyện tích tình huống trước mắt còn chưa đủ mọi người tại kinh nghiệm ngắn ngủi tuyệt vọng qua đi lại bắt đầu xa vào đến chết lặng trạng thái có người về tới đoàn tàu bên trong ngồi có người trực tiếp ngay tại chỗ tại trong đường hầm ngồi xuống nhưng loại này đ i ê n tĩnh duy trì không được bao lâu rất nhanh bắt đầu có người b ó i b ụ n g nhưng là chiếc này đoàn tàu bị vây ở chỗ này thức ăn nước uống đều là có hạn thậm chí đi nhà xí cũng là một năn đề trưởng tàu đem nhân viên tàu nhóm kêu lên cùng một chỗ thương lượng một chút nguyên bản trên chiếc xe này mang đồ ăn đều là một chút dễ dàng chứa đựng cũng không thế nào ăn ngon có thể bảo trì một tháng đồ ăn thật là mắt thấy cũng đã gần bốn điểm cuối cùng cỗ xe lại dừng ở nơi này còn lại đồ ăn cũng bất quá chỉ có thể chống đỡ ba năm ngày mà thôi đó cũng không phải một tin tức tốt rất nhanh nhân viên tàu nhóm liền cầm lấy lớn loa đem chuyện này nói cho tất cả hành khách hơn nữa vì tiết kiệm nguồn năng lượng đoàn tàu tất cả đèn toàn bộ đều tắt đi chỉ có mấy ngọn dầu hỏa đèn phát ra yếu đớt căn bản là không có cách chiếu sáng lớn như thế h tám gặp phải đồ ăn thiếu nguồn nước thiếu thậm chí sinh hoạt khó khăn đám người bắt đầu một vòng mới phàn nàn đại lượng tâm tình tiêu cực ngay tại được ra đây chỉ là bắt đầu lại có người không hiểu thấu bỗng nhiên nổ tung chết mất lúc đầu ngay tại chịu đựng đói khát cùng đói khát đám người lại một lần nữa bị khủng hoảng bao phủ bên trong đường hầm giống như là xôi trào nổi như thế mọi người tiếng nghị luận cơ hồ tràn ngập đầy đường hầm các nơi vì sao lại cái dạng này có phải hay không có sát thủ ông trời của ta ta thật không thể chịu đựng được cùng một sát thủ ở chung một chỗ ai biết kế tiếp chết người là sẽ là ai chứ có thể hay không lái xe a có thể hay không thử đi ra xem một chút nha cũng có lẽ bây giờ lái xe chúng ta có thể đi ra ngoài đâu cũng có người không cam lòng tiếp tục hướng phía trước chạy tới ý đồ tìm kiếm một phần may mắn tại dạng này hỗn loạn cảnh tượng hạ là rất dễ dàng xuất hiện tranh đấu ai đụng phải ta nha con mẹ nó ngươi không có mắt đen như vậy ta làm sao biết ta lại không phải cố ý đây là thái độ gì ngươi đụng vào người còn có lý có người bắt đầu đánh lên đánh nhau cùng ầm ĩ lan đến gần càng nhiều người cũng mang theo càng nhiều tâm tình tiêu cực âu như ở một bên nói lầm ầm đây là muốn phát triển thành cái dạng gì a chúng ta cứ như vậy nhìn sao cái này phó bản thật rất làm người ta hoảng hốt từ đầu tới đuôi hoàn toàn không nghĩ ra ca dỗ là cùng tạ yêu đều không nói gì bọn hắn đều đang nhìn đám người tạo yêu nghe bên thai những n à y t ạ p nhạp tiền ồn ào có người khóc có người mắng cũng có người tại bắt đầu bàn giao di ngôn hoặc là lẫn nhau tố tâm sự trong lúc này còn giống như sen lẫn âm thanh nào đó không thuộc về những ngày hành khách thanh âm nhưng lại như ẩn như hiện bắt giữ không rõ ràng hơn nữa cùng nó nói là thanh âm càng giống là một loại nào đó tần suất nó nương theo lấy những n à y c h ợ t cao chợ thấp t thanh âm chập trùng lên xuống chăm chú đi bắt giữ lời nói thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình của mình, cũng tại từ từ mọi người dẫn dắt đến đẩy hướng thâm lên phương hướng cạ dỗ là đưa tay sợ lên ngực ta lần thứ nhất cảm nhận được dạng này bực bội tạ yêu nhìn về phía hắn phát giác hắn khả năng so mình đã bị ảnh hưởng càng sâu một chút yên tâm còn có thể không chế c ả rỗ lại ôn hòa nói tạ yêu trầm ngâm một lát nói muốn không nghĩ biện pháp động thủ đi ta có c h ấ n h ồ n khúc không biết rõ đối vật kia có hữu dụng hay không chương bốn trăm mười bảy tuần hoàn điểm chương bốn trăm mười bảy tuần hoàn điểm nữ nhân s ố c lên mí mắt nói ta biết hắn ta cùng hắn cùng nhau hắn là bằng hữu của ta hắn cứ gọi tạ ân hắn hình dạng thế nào không nhớ rõ quá xa xưa hắn là tên trọng sao nữ nhân trì trệ sau đó lại khôi phục lại chết lạng dáng v ẻ đúng vậy a giống chúng ta loại người này không ăn cắp sống sót bằng cách nào đâu ngươi còn có khác đồng bạn sao trong xe còn có một người đã chết ngươi biết sao không kém bao nhiêu đâu cùng tại ân đồng hành hiện tại có thể hoàn thành nguyện vọng của ta sao tạ yêu cười cười nói còn có một vấn đề cuối cùng hành lý của bọn họ ở đâu nữ nhân thâm trầm nhìn chằm chằm hắn một hồi sau đó lắc đầu ai biết được ngươi cũng nhìn thấy đại gia có đánh nhau có giết người còn có cướp bóc ai biết những vật kia đi đâu tất cảm tạ ngài phối hợp tạ yêu ngay sau đó phát động hà thần kỹ năng ta nàng đích sắc có thể sống vĩnh viễn sống tại cái kia đoàn tàu bên trên tái diễn cái không gian tiếp cũng giống như nhau cùng ở chỗ này không có khác nhau loại này thấp kém hoan hôn có thể thành công nguyên nhân đại khái là bởi vì đối phương cảm thấy hắn căn bản làm không được hoàn thành tâm nguyện của hắn đến lúc đó liền vẫn có thể trực tiếp thuận tay rét tạ yêu tạ yêu bình tĩnh nhìn hướng bên cạnh cạ dồ lạ không có cách nào chúng ta muốn bắt đầu lục soát đồ vật chỉ có thể truy quét đương nhiên bọn hắn chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở mặt không được tốt lắm đám người trên thân bất quá những n à y n ở tờ cờ có rất nhiều vẫn là mười phần tre chở đồ vật của mình bởi vậy cũng đã xảy ra không ít tranh chấp hoặc là nói đơn phương giải quyết tạo yêu tại tìm đồ quá trình bên trong còn nhìn thoáng qua thời gian thời gian biến thành mười không không không biết là ban đêm vẫn là ngày thứ hai nơi này đầu rất khó cảm ứng được thời gian biến hóa các người chơi thể lực đối lập đều tương đối tốt ở chỗ này lại kéo mấy ngày cũng không là vấn đề nhưng toàn bộ kịch bản manh mối đều quá mơ hồ nói đến đoàn tàu đầu là đụng phải chỗ nào tạ yêu nhìn thoáng qua cạ rỗ lạ phát hiện đối phương cũng đúng lúc ngần đầu tạ yêu thế là cho hắn nháy mắt ra giấu hai người một đường hướng về phía trước thuận tay lục xoát đồ vật sau đó trở lại đoàn tàu đầu toàn bộ đoàn tàu đầu đều là tại trọng lực để xuống đụng thành dẹp nhưng nhìn cũng không có mãnh liệt như vậy không phải toàn bộ đầu toa xe khả năng cũng bị mất trưởng tàu cũng không thể có thể còn sống sót hai người bọn họ đứng tại trên đường dây theo đoàn tàu phương hướng nhìn về phía phía trước đường hầm đi tạ yêu hỏi cạ rỗ lạ gật đầu bọn hắn dọc theo đường dây hướng về phía trước mà không có dán một bên đường hầm vất tường sau lưng thanh â m từ từ biến mất hai người bọn họ hoàn toàn đi tại một đầu thật dài trong đường hầm an tính chỉ có lẫn nhau tiếng bước chân ta không nghĩ tới ta có một ngày sẽ đi tại trên đường dây tạ yêu nói rằng ngươi nói đằng sau sẽ có hay không có xe bán tới vừa dứt tiếng xe lửa quỹ đạo thanh â m từ phía sau văng lên tạ yêu cùng c ả d ỗ l à lấp nhau cùng một chỗ quay đầu nhưng không có nhảy đi xuống đoàn tàu thân ảnh từ đằng xa từ từ l ạ i tới phía trước còn mang theo đèn c ả d ỗ l à đưa tay đánh ra một lớp bình phong đoàn tàu đụt vào sau đó toàn bộ đoàn tàu đều ngừng lại mà tại cạ rỗ là không chế h ạ n bên trong cũng không có người chết Hòa,、wow, bế vòng. tạ yêu nhìn tuyệt không kinh ngạc nói trong xe cũng bắt đầu náo nhiệt xem ra cái này là cái thứ nhất tuần hoàn điểm c ả rỗ là thu hồi quân trượng chúng ta tiếp tục sau lưng đoàn tàu lại một lần nữa bị bọn hắn hất ra t r u n g quanh lại một lần xa vào đến trong yên tĩnh thẳng đến âm thanh ồn nào vang lên phía trước xuất hiện đ ầ u ở chỗ đó đoàn tàu nhóm xe vẫn là mới tinh mọi người ngay tại phản nản đồ ăn giải quyết như thế nào tạ yêu cùng c ả rỗ là mặt không đổi sắt trực tiếp tiến vào toa xe theo toa xe bên trong m ặ qua tới dưới đầu xe, xe sau đó tiếp tục dẫm lên đường dây hướng về phía trước cái thứ hai tuần hoàn điểm đã qua cái thứ ba tuần hoàn điểm là đã xa vào đến tuyệt vọng đồng thời thức ăn nước uống đã không có bắt đầu hỗn loạn lên cảnh tượng cái thứ tư tuần hoàn điểm đã có rất nhiều người chết tại nơi này mọi người bắt đầu ăn người bên cạnh thi thể hy vọng có thể sống sót cái thứ năm tuần hoàn điểm có thể ăn người cũng không có những người còn lại cũng chỉ có thể chờ chết cái thứ sáu tuần hoàn điểm đây đất đều là thi cốt theo thời gian trôi qua quần áo vải vóc đều phong hóa toa xe bên trong công trình cũng toàn bộ đều bị gỉ bất quá làm trong cả quá trình đều không có sinh ra cái gì côn trùng loại hình nơi này ngoại trừ mọi người bên ngoài không có những sinh vật khác lại tiếp tục hướng phía trước đi xe lửa thanh â m từ phía sau chuyển đến cả rộ là đưa tay đánh ra bình t r ư ớ n g bọn hắn về tới cái thứ nhất tuần hoàn điểm hơn nữa ba cái kiêng người chơi từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại bất kỳ một cái nào tuần hoàn điểm bên trong nói cách khác bọn hắn chỗ không gian hẳn là cái thứ bảy không gian cái này bảy không gian là t r ù n g điệp b ế vọng nhưng cũng không phải hoàn toàn trọng trồng lên nhau càng giống là một cái xiềng xích hơn nữa các người chơi ban đầu cái thứ bảy không gian khả năng lại chỉ là cùng một cái trong đó không gian liên quan mà cùng những không gian khác không cách nào kết nối cùng loại với trên x i ề n xích lại thêm ra tới một vòng chụp chương bốn trăm lần thứ hai tuần hoàn chương bốn trăm mười tám lần thứ hai tuần hoàn ta cảm thấy cái này giống như là một cái phong ấn tạ yêu cùng cạ rỗ là ngồi ở trên quỹ đạo không tiếp tục tiếp tục đi tới tạ yêu trên mặt đất vẽ lên một cái sáu số lượng sáu vòng tròn chính là sáu cái không gian khép kín mà thêm ra cái không gian kia là có thể tiến vào tới đây thứ bảy không gian cũng là các người chơi tiến đến về phần các người chơi vị trí không gian đầu hẳn là trò chơi đem bọn hắn ném bỏ vào đến tiết điểm đoán chừng là bọn hắn không có cách nào tìm tới hơn nữa nếu như cạ rỗ là hành vi tạo thành toàn bộ đoàn tàu bắt đầu tiến vào bế vỏng vậy thì còn dính đến một cái vấn đề khác cứ trừ rơi các người chơi tiến đến thứ bảy không gian chỉ còn lại một cái ho ban đầu đoàn tàu là đâm vào chỗ nào đâu đem chọn chiếc đoàn tàu vây ở những thứ kia hẳn là không hề nghi ngờ chính là phong ấn bức tranh tồn tại có lẽ là vì không cho cái này bức tranh đi ra ngoài dù sao cái kia thương nhân phóng xuất không nên thả đồ vật nhưng mà làm chiếc đoàn tàu đám người đều cùng một chỗ vây ở chỗ này h ò a bên trong đồ vật có lẽ còn đầy đủ một chút người nguyện vọng chỉ tiếc coi như biến cường đại cũng không có cách nào thoát cách nơi này chúng ta có thể trở lại ban đầu địa phương sao tạ yêu bỗng n h i n ó i trở lại ban đầu địa phương khi tiến vào cái này bế vòng trong nháy mắt đó cắt n g n g đó vậy chúng ta phải biết trừ ta ra đoàn tàu sẽ còn đụng ở đâu hai người lần nữa lên đường một lần nữa đi một lượt tuần hoàn lần này trở lại cái thứ nhất tuần hoàn điểm thời điểm hai người đều đứng ở trên quỹ đạo mặt không hề đậu ngược lại lấy thân thể hai người tình huống mà nói coi như thật bị cái này đoàn tàu đụng bay cũng sẽ không chết mà đoàn tàu cũng không có đụng trên người bọn hắn lại một khe hở không gian xuất hiện tại hai người nhìn soi mói vết nước không gian bên trong cũng có một chiếc đoàn tàu đoàn tàu cùng đoàn tàu chạm vào nhau sau đó lại lập tức biến mất không có tạo thành tổn thất lớn hơn mà đoàn tàu lại ngừng lại tạo yêu cùng cạ rỗ là nhìn xem bị đụng dẹp đầu xe lâm vào suy tư cái này không tốt đoạn nếu như cuối cùng là đoàn tàu cùng bình đụng kia không đúng cái kia còn đến có cái gì nơi này có tấm gương tạo yêu kịp phản ứng nếu như dựa theo ngay từ đầu nói cái kia thương nhân tư tàng còn có vật phẩm khác có lẽ là một cái cùng loại với kính tượng công năng đồ chơi nó vừa lúc cùng cái chặn giấy tạo thành một cái đặc thù không gian nó tại cái này trong đường hầm chiếu dọi hiện ra trong gương đường hầm cái chặn giấy lại đem cái không gian này phong ấn sau đó toàn bộ không gian bế vỏng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông vừa mới cái khe hở không gian kia nhi qua đoàn tàu là tình huống như thế nào làm như cái này kính tượng cũng chỉ là tạ o yêu một cái tỷ dụ cũng khó nói là phá vỡ không gian đồ vật tóm lại chính là phục chế một cái cùng nhau đối không gian như vậy nếu như bọn hắn có thể trở lại lúc đầu tiến vào cái không gian này tiết điểm tại tiết điểm địa phương tìm tới tạo thành đây hết thệ kẻ đầu sỏ lấy đi thuận tiện tìm thêm lần nữa cái chặn giấy dạng này có lẽ liền kết thúc nói đến đơn giản nhưng không nói trước thế nào trở về đoàn tàu dài như vậy mà tiết điểm vẹn vẹn chỉ có một m ấ y mắt hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ thất bại chúc mừng người chơi phát hiện phó bản đặc thù manh mối hệ thống đem sẽ dành cho người chơi một lần một lần nữa trở lại đoàn tàu cơ hội và khoảng nửa giờ sau đưa các vị người chơi trở về mời các người chơi c h â n quý vẫn luôn không có lên tiếng hệ thống ở thời điểm này đ ỗ n g nhiên mở miệng bên kia đã phát hiện tạ yêu cùng c ả rỗ là không thấy ba cái người chơi liền biết khẳng định là hai người bọn họ phát động đầu mối gì có thể trở về nhưng đoán chừng sẽ không rất thuận lợi tạ yêu xé toan quần áo một góc bắt đầu cho mình giữ lại manh mối c ả rỗ l à cũng là nếu như nói trí nhớ của bọn hắn sẽ bị một lần nữa kéo về tới tiến vào trò chơi một phút này giờ phút này những đầu mối này đều sẽ bị quên mất bọn hắn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở chính mình hai người cũng là không có cân nhắc viết cái gì tờ giấy hệ thống tám thành sẽ cho bọn họ thanh lý mất dù sao cái này phó bản độ khó hai người bọn họ lòng dạ biết rõ tạo yêu đem trong tay vải xé thành tinh tế một đầu cuốn hiện ra một cái sáu ném vào trong túi hắn lại đem đồng hồ bỏ túi thời gian điều chỉnh một chút thời gian bị hắn điều thành chín điểm ba mươi tạo yêu đ ỗ n g nhiên dừng một chút hắn vuốt vuốt cái chán rốt cục ý thức được thời gian chỉ sợ thật còn thừa không có mấy chúng ta khả năng không phải lần đầu tiên trở về cái này thật là không phải một tin tức tốt cả dỗ là ư ớ n g sở sau đó n h u mày lấy xuống ngực của mình kim trâm hắn cũng rất nhanh phản ứng lại ta lúc đầu tưởng rằng thân phận nhắc nhở thì ra bọn hắn đã tại tuần hoàn bên trong tuần hoàn qua một lần hơn nữa không có chút nào phát giác nếu như chúng ta đã trở về một lần hiện tại thời gian dựa theo quá khứ một ngày đến xem có lẽ chúng ta chỉ còn lại ngày cuối cùng cũng chính là một cơ hội cuối cùng tạo yêu rốt cục ý thức được cái trò chơi này độ khó hơn nữa hắn cẩn thận kiểm tra một chút trên người mình tại áo lót bên trong khe hở trong túi phát hiện một sợi tóc cuốn thành một cái sáu chữ hiển nhiên lần trước hắn cũng là như thế nhắc nhở chính mình nhưng vấn đề ở chỗ thật sự là không có bất kỳ cái gì dị dạng có thể là hệ thống t ạ i ảnh hưởng hy vọng lần này có thể thành công a lần này góc cáo của hắn thiếu một khối đã rất rõ ràng nếu như còn chưa thể thành công hai người l i ế n nhau c ả rỗ lạ lấy xuống trên người một chút kim cương cho tạ yêu bọn hắn ai cũng không biết những vật này có thể hay không phục hồi như cũ chỉ có thể lại đánh cược một lần chương 419, c ấ p tốc kết nối chương 419, c ấ p tốc kết nối đây là một c h i ế c đang đang hành xử bên trong đoàn tàu đ ả n sinh tại công nguyên 1902 n ă m n h ư n g cũng vào năm ấy một lần lữ hành quá trình bên trong nó cùng nó các lữ khách cùng một chỗ biến mất tạ yêu trong đầu trực tiếp xuất hiện những tin tức này không có tiến vào màu trắng không gian bọn hắn giống như là trực tiếp bị đầu nhập tiến vào trò chơi tạ yêu bất động thanh sắc đánh giá một cái t r u n g quanh bên người có một cái nam tính mặc áo khoác mang theo đơn bên cạnh k í n h mắt đang nhìn tờ báo trong tay trên báo chí biểu hiện thời gian là 11 nguyện bốn hảo còn có một cái bắt mắt tiêu đề đến từ đông phương thần bí vật phẩm có được đặc thủ phương đông lực lượng hàng mỹ nghệ tức sẽ tiến hành đấu giá tạo yêu lại tại trong kính cái bóng bên trên nhìn thấy bộ dáng của mình cũng không xảy ra cả i biến cái này tựa như là châu á mưa đạn nhìn cũng không nhận ra hắn hắn sờ soạn một chút trên người mình hắn mặc một bộ quần áo trong bên ngoài phủ lấy áo lót quần áo mặc dù không thể xem như mới tinh nhưng ít ra sạch sẽ hoàn chỉnh trong túi q u ầ n có một chương vé xe cùng một cái đồng hồ bỏ túi đồng hồ bỏ túi bên trên biểu hiện thời gian là chín giờ rưỡi tạo yêu nhìn chằm chằm thời gian này nhìn xem lại liếc mắt nhìn vé xe sau đó hắn xác định một chút chính mình hệ thống bảng ngoại trừ mưa đạn là mở ra trong ba lô thẻ căn cước bị khóa định rồi hệ thống thương thành cũng bị nhốt đóng trò chơi đối bọn hắn tiến hành suy yếu chỉ là như vậy sao hắn nhìn xem cửa sổ cái bóng bên trong cái k i a nhìn mình chằm chằm lộ ra nụ cười quỷ dị nam nhân lần nữa nghiêm túc sửa soạn quần áo một chút trong túi quần không có thứ khác trực tiếp đem áo lót thời ra tại áo lót khâu lại túi chỗ hắn thấy được một sợi tóc nhìn chất tóc hẳn là hắn tóc của mình vừa lúc ở túi khe hở tuyến bên trong c ẹ p lấy thẻ thành một cái sáu là không cần thận thẻ đi vào sao tạo yêu nhìn xem cái số này sáu lại liếc mắt nhìn toa xe bên trong có nhân viên tàu đẩy đ ồ ăn xe tới hỏi có người hay không muốn ăn cái gì? tạ yêu không có tiền hắn đứng dậy bước nhanh đi qua toa xe rất nhanh tới giường mềm khu vực hắn bị nhân viên tàu ngăn lại ngươi nói ngươi muốn đi nhà xí ngươi đang nói đùa gì vậy đoàn tàu đều đã chạy được hai mươi sáu ngày nhân viên tàu mang theo đùa cợt cùng dễ cợt bọn hắn những người này trong lòng xem thường hắn quốc gia tạ yêu trên cánh tay còn đáp lấy cái tia á o lót hắn không để ý đến cái này nhân viên tàu trực tiếp liền xông ra ngoài nhân viên tàu lập tức tại sau lưng la to tạ yêu bước chân cực nhanh tránh thoát cái này đến cái khác người sau đó trở lại phòng khu vực ca dỗ lạ vừa vặn từ bên trong cửa mở cửa bên ngoài truyền đến nhân viên tàu tiếng kinh hô bắt hắn lại đừng cho hắn va chạm những cái kia khách nhân tôn quý bắt lấy cái kia t i tiện tóc đen tạ yêu cùng cạ rỗ la liếc nhau một cái cạ rỗ là trong tay còn cầm châm ngực châm ngực kim châm một cong bị cong thành một cái sáu nhưng hắn m u ố n cho rằng đây là thiết kế thẳng đến hai người gặp mặt cũng đồng thời thấy được trên người đối phương sáu tạ yêu nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ bỏ túi không phải nếu nói như vậy chín ba mươi chín cùng sáu cũng đều là sáu hắn là bằng hữu của ta cạ rỗ l ạ nhanh chóng đối với những cái kia nhân viên tàu mở miệng ngăn trở nhân viên tàu sau đó hắn đem tạ yêu gọi tiến vào phòng hai người bắt đầu nhanh chóng đối tin tức thời gian vật phẩm sáu là cái gì hai người đều lâm vào t r ầ m t ư im lặng người mới này sẽ không phải lại là chúng ta thánh tử tại sữa người mới a thế mà chỉ là một cái thanh đồng cứu mạng đầu năm nay thế mà còn có thanh đồng d á m mặt dạy mày dạn tìm thánh tử c ả dỗ là đám f a n hâm mộ nghị luận ở mỹ trực tiếp tràn vào tạ yêu sở tiệu đi ô tạ yêu nhìn bọn hắn một cái n h ữ n h ữ mày thắt đi mưa đạn người nói cái kia bức tranh tại sắt vách đúng không hai người đứng dậy trực tiếp bạo lực mở cửa động tính này thậm chí dẫn động nhân viên tàu nhưng là do ở là hai cái khách nhân tôn quý phát sinh xung đột bọn hắn cũng không dám nói gì trong phòng cái kia thương nhân đã chết ngặt thở mà chết họa bên trong có cái gì chạy rất hiển nhiên là cái này thương nhân thả ra vật này dẫn đến chính hắn chết tại họa bên trong cái này cùng trò chơi của chúng ta có quan hệ sao tạ yêu đang đang chậm rãi phỏng đoán nếu như bức họa này là phong ấn cạ rỗ l à mở miệng hai người lâm vào suy tư một lát tạ yêu nhìn về phía cạ rỗ lạ nếu như bức họa này là phong ấn dựa theo ngay từ đầu hệ thống cho tin tức cái xe này tử có lẽ chính là biến mất tại một cái không gian khác bên trong có khả năng cùng bức họa này có quan hệ có lẽ chính là tiến vào bức họa này c ả d ỗ lạ tiếp lời đề nếu là như vậy chúng ta có lẽ cần muốn tìm một cái neo điểm phạm là không gian tất có neo điểm theo hiện thực không gian tiến vào họa bên trong không gian lúc khẳng định là có cái gì phát động điểm chúng ta chỉ cần tìm được cái này phát động điểm hủy đi cái này neo điểm có lẽ là có thể tránh khỏi chuyện này tạo yêu ghé vào cửa sổ bên trên nhìn một chút đoàn tàu muốn lái vào một cái đường hầm đường hầm hắn xoay người cùng cạ rỗ lạ lẫn nhau nhẹ gật đầu đường hầm loại này thường xuyên sẽ xuất hiện tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có thể sinh ra đặc thù sự kiện địa phương có khả năng chính là bọn hắn muốn tìm manh mối chỉ bất quá đám bọn hắn còn không rõ ràng lắm số lượng sáu là cái gì nhưng là hai cá nhân trên người đều có cái này nhất định là một cái mấu chốt số lượng chương bốn trăm hai mươi t ấ m gương chương bốn trăm hai mươi t ấ m gương tóc là c h í n h ta loại trừ rơi hệ thống nhắc nhở khả năng lại thêm lần này trò chơi che giấu rất nhiều đạo cụ cùng kỹ năng tóc là chính ta làm tạo yêu nhanh chóng nói cho nên khẳng định là chúng ta phát hiện gì rồi sau đó lưu cho ta nhắc nhở nhưng ta không nhớ rõ nếu như là hai chúng ta đều cho mình lưu lại nhắc nhở đó chính là chúng ta muốn đi cộng đồng làm một chuyện có lẽ chính là hoàn thành cái trò chơi này c ả d ỗ là nói nếu như chúng ta thật tiến vào một cái không gian khác đoàn tàu đầu đã tiến vào đường hầm h á cám đang đang chậm rãi bao phủ toàn bộ đoàn tàu chúng ta được ra ngoài hai người nhanh chóng đem toàn bộ cửa sổ hoàn toàn gỡ xuống dưới cao tốc chạy đoàn tàu mang theo gió cấp tốc dốc vào hai người không nhìn loại lực lượng này lật trên thân đoàn tàu đinh chót cà rỗ là trong tay quyền trượng đánh ra một vệ ánh sáng chiếu sáng phía trước hai người trong lòng đều đã có suy đoán có lẽ cũng không thể xác định những suy đoán này cùng toàn bộ hệ thống mấu chốt có quan hệ nhưng có lẽ vậy cũng không quan trọng chỉ cần tìm được cái k i a n e o điểm là được rồi còn nó là cái gì neo điểm hai người bọn họ hướng về phía trước đi tới một chút nửa ngồi trên xe tạ yêu ba sơn hổ đem hai người cùng đoàn tàu cố định cùng một chỗ giờ phút này đoàn tàu đã hoàn toàn tiến vào trong đường hầm t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm rất nhỏ tạ yêu bọn hắn nhìn thoáng qua hai bên loan thoáng giống như có một ít nhân ảnh ngay tại hiện lên những bóng người này cũng không có di động nhưng lại đi theo sát nút cỗ xe giống như là dán đi lên như thế đang không ngừng đốt cửa sổ xe tạo yêu t bịch bịch sáng. Sáng Tạ cùng cạ dỗ là đồng thời nhanh chóng kịp phản ứng vốn là đã tại sao lưng hoàn toàn sinh trưởng ra đ ư ờ n g dây thường xuân bỗng nhiên biến thành một cái lưới lớn cạ dỗ là sau lưng xuất hiện một cái thiên sứ hữu ảnh bay ra ngoài ba sơn hổ bao phủ lại toàn bộ đoàn tàu trực tiếp cưỡng chế tính nhường đoàn tàu ngược lại mà thiên sứ hư ảnh thì tiến vào cái k i a gần trong gang tốc vết nứt không gian khe hở bên trong đoàn tàu biến mất thay vào đó là một cái thiên sứ hư ảnh mà khe hở cũng đang chậm dại biến hóa màu bạc trắng tia sáng theo khe hở chỗ lan tràn ra nhanh chóng quấn quanh thành một cái to lớn tấm gương thiên sứ hư ảnh từ bên trong bay ra hướng phía hai người công kích mà đến tấm gương cả dỗ là cảm thụ được cái này cùng mình phát ra ngoài sức mạnh công kích, không sai chút nào thiên sứ hư ảnh, dỗ là này ngoài mình mạnh một thụ phát thiên không hư sai nào ra sứ nhưng mà kia nguyên bản nhìn qua như là bằng bạc tấm gương lại tại ba sơn h ổ theo chạm đến một nháy mắt trực tiếp giống như là xuyên thấu hư ảnh như thế tiến vào trong gương sau đó một cây giống nhau như đ ú c dây leo c u ố n đi ra vật lý công kích cũng không được ta ạ yêu dám cam đoan nếu như mình vươn tay ra đụng lời nói nói không chừng bên trong sẽ còn phục chế một cái chính mình vật lý ma pháp đều không được cái này thì khó rồi đoàn tàu đã ngừng lại t r ư ờ n g tàu cùng nhân viên tàu xuống tới bọn hắn cũng nhìn thấy trước mặt tấm gương lập tức phát ra kinh hô ông trời của ta đây là cái gì kia mặt to lớn tấm gương cứ như vậy lơ lửng tại phía trước trong đường hầm kỳ thật nói là tấm gương cũng không quá chính xác thực bởi vì nó cũng không thể chân chính phản xạ ra vật thể nó nhìn dường như cũng không có chân chính lực sát thương chỉ cần không đi đụng vào lời nói xem ra hẳn là vật này sao chép được một cái đoàn tàu cùng chúng ta chỗ cái này đoàn tàu chạm vào nhau không đúng muốn đem đoàn tàu khốn ở chỗ này hẳn là còn phải vây ở một cái trong không gian c ả dỗ lạ lấy ra cái kia cần chụp hẳn là cùng cái này họa có quan hệ thời gian của chúng ta khả năng không nhiều lắm tạ yêu nhảy xuống quyền chụp đồ vật bên trong chạy ra chúng ta phải đem nó tìm ra nếu như không gian cùng quyển trục tương quan lời nói cái kia hẳn là còn thiếu một vật cả dỗ là gật đầu nói hẳn là phong ấn cái không gian này đồ vật ta đi tìm trên bức họa thiếu thốn đồ vật cả dỗ là nói rằng người trông coi nơi này hai người bọn họ đều rất rõ ràng trước mắt cái này cái gương lớn có thể sẽ là một cái đạo cụ nếu như có thể thu phục lời nói loại này một khi đụng phải liền có thể hoàn mỹ sao chép được như thế vật phẩm tấm g ương chỉ sợ ứng đẳng cấp này ít g i a nên màu cam ta yêu gật đầu đem ba sơn hồ quấn quanh càng chặt thực một chút phòng n g a có người tự tiện đi vào đoàn tàu đầu này hắn đứng tại ba sơn hổ bên này nhìn lên trước mặt tấm ương bàn g bạc cảm nhận hoa văn là lấy sóng biển hoa văn làm chủ quấn quanh ở cùng một chỗ phía trên giường như còn khảm nạm lấy b í c h t ỉ tại tấm gương trên nhấp bưng có một quả to lớn bích đá quý màu xanh lục tạo yêu hái được một mảnh bà sơn hổ lá cây ném vào rất nhanh bên trong cũng ném ra giống nhau như đ ú c lá cây bất quá ném vào cái kia lá cây cũng đã biến mất nhìn như vậy dường như có điểm giống là bán được nhưng nếu như người đi vào đâu chương 421, t h u phục bốt chương 421, t h u phục bốt tạo yêu thật sự là có chút ngao ngoe mẫu động dù sao cũng không có biện pháp gì tốt thu phục cái này đạo cụ có lẽ chỉ có tiến đi xem một cái nhưng hắn tương đối lo lắng chính là nếu như bắn ngược hiện ra một cái chính mình lời nói có phải hay không sẽ cho trận này trò chơi đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g bởi vì rất rõ ràng phản bắn ra đồ vật là đối lập tạ yêu tạm thời trước kiềm chế lại ý nghĩ của mình chờ một chút c ả rỗ lạ bên kia c ả rỗ lạ xuyên qua toa xe trong tay quyền t r ư ở n g phát ra ánh sáng sáng tỏ t r ạ c h để cho bên trong người chơi nhìn thấy hắn rất nhanh âu như ba người bọn họ phá vỡ đoàn tàu ra cửa cái này cũng dẫn đến toa xe bên trong lăn lộn loạn cả lên cũng có một chút hành khách mượn cơ hội này đi ra đến muốn xem xét cho rõ ràng không biết rõ xảy ra chuyện gì c ả dỗ lạ theo cái cuối cùng toa xe bắt đầu tìm lý do rất đơn giản hắn lúc đầu ngay ở phía trước trong xe nếu như cái này trên bức họa thiếu thốn đồ vật không ở phía trước vì gia tăng trò chơi độ khó thả ở phía sau những n à y ghế ngồi cứng lại chen c h ú c trong đám người là tốt nhất phía sau toa xe toàn bộ đều là ghế ngồi cứng hơn nữa ngồi đầy hành khách rất nhiều người c ả dỗ lạ xuất hiện đưa tới một chút hối loạn hắn cầm quyền trượng nhẹ nhàng gõ một xuống mặt đất toàn trên lòng bàn tay bắn ra một tầng màu trắng vầng sáng tất cả nở tở cờ đều biến hai mắt hoảng hớt lên ca dỗ lạ cối thấp xuống ánh mắt trong mắt hiện ra kim sắc con mang các người có người từ phía trước bên trong bao gian trên thân người cầm tới vật phẩm gì sao cái kia thương nhân len lén đem bức tranh g i ấ u đi khẳng định là không nguyện ý bị người phát hiện ít ra không nguyện ý bị hắn cái này đồng bạn phát hiện kia nếu là hắn ném đi thứ gì cũng sẽ không lộ ra toa xe bên trong nở tờ cờ nhóm hoảng hoảng hốt hốt lắc đầu chỉ có một cái nam tính mở miệng ta cầm một khối gỗ c ả rộ lạ dư mắt con người màu vàng nóng cùng đối phương đối mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười thân bên trên tán phát ra ánh sáng thanh khiết xin đem nó cho ta được không nam nhân kia tính gật gật đầu theo trong túi sách của mình lấy ra một cái dài mảnh cây gỗ phía trên kia còn điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn hẳn là tử mục đàn còn gì nữa không chỉ có cái này một cái sao không còn có một cái tại đồng bạn của ta nơi đó nam nhân kia tính ngơ ngác nói xin giúp ta dẫn đường nam nhân kia tính xuyên qua nguyên một đám toa xe đi tới tạ yêu ở toa xe cá dỗ là cố k ỹ t r o n g thi lấy được cái thứ hai cây gỗ mà cũng ngay lúc này một đạo bóng trắng nhanh chóng xuyên qua đoạt tàu theo bên cạnh hắn lướt qua sau đó ở đằng kia hai cái người chơi phá hư cửa sổ xe chỗ trôi ra ngoài cá dỗ là cấp tốc đi theo tạ yêu đang chờ đợi cá dỗ là tin tức ba sơn hổ d ạ t thành lưới ô khe hở bên trong có một cái bóng trắng từ bên trong chui ra tạ yêu k i a là họa đồng thời chuyển đến còn có c ả rộ lạ thanh â m tạ yêu phản ứng rất nhanh nhưng này bóng trắng tốc độ càng nhanh hơn nữa còn trực tiếp chui vào trong gương tại nó toàn thân sắp hoàn toàn tiến vào tấm gương thời điểm tạ yêu bắt lấy góc áo của nó nó như vậy cũng không quá chuẩn xác dù sao đây vốn chính là trang giấy người cái này trang giấy nhân lực khí vẫn còn lớn tạ yêu dùng sức hướng ra phía ngoài đem nó nắm kéo muốn đem nó lôi ra đến trang giấy người đang nỗ lực hướng trong gương trên tấm gương an an lẳng lặng ở nơi đó không có phản ứng chút nào hiện nhiên nếu như không phải một cái hoàn c h ỉ n h vật đi vào tấm gương không phản ứng chút nào năng lực trang giấy người đang r ã y rủa quá trình bên trong nghe được một tiếng xé rách thanh âm nó đem mình bị hiểu phải bắt được một nửa nhi cho b ộ xuống sau đó chui vào tấm gương tạ yêu trong tay trang giấy người bộ vị trực tiếp hóa thành một đống đường con c ù n g thuốc mẫu v u n g đầy đất mà trong gương cũng bỏ ra ngoài một cái mới trang giấy người cái này trang giấy người cũng thiếu thiếu một bộ phận nhưng hắn an an l ặ n g lặng tạ cạ rỗ lại đến về sau rất chủ động chui vào hỏa bên trong đàn mục càng là tự động chấn tải tập tranh đầu vị trí bản chân đưa sau đó một lần nữa cố lại chúc mừng người chơi thu phục bồn u trang bút hoa linh tại bế vòng trong không gian tuần hoàn một lần lại một lần các hành khách lần này là không có thể chân chính lái về phía điểm cuối cùng đâu mời các người chơi dẫn đầu hành khách rời đi đường hầm mới có thể thông quan bồn u tràng trò chơi ấm áp nhắc nhở khoảng cách các hành khách đồ ăn cùng thức uống dùng ăn xong còn sót lại dư mười tám giờ nếu như mười tám giờ sau không cách nào dẫn đầu hành khách rời đi coi là trò chơi thông quan thất bại các người chơi sẽ cùng các hành khách cùng một chỗ đạp vào đầu này vĩnh vô chỉ cảnh bình thường con đường nương theo lấy hệ thống thanh em vang lên tạo yêu bọn hắn bị áp chế ký ức cũng một lần nữa trởi bọn họ đích xác đã ở chỗ này tiến hành ba lượn nơi này là vòng thứ ba lần đầu tiên thời điểm hắn cùng cạn dỗ lại như thế lặp lại lần thứ hai hình tượng bọn hắn nguyên bản lưu lại cho mình đầy đủ manh mối bao quát tại trên thân thể của mình viết chữ giữ lại tờ giấy tại phiếu thượng chết trồng ra vết tích t ạ i yêu cối u cùng vì lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất còn làm một sợi tóc kết quả chỉ có một sợi tóc cùng đồng hồ bỏ túi bên trên chín ba mươi lưu lại mấu chốt là lần thứ hai thời điểm bởi vì trò chơi áp chế hắn thậm chí căn bản không có ý thức được nguy cơ thàng đến lần thứ ba bởi vì nguy hiểm bản năng phản ứng hắn cảm thấy một tia dị thường lúc này mới cùng cả sớm kết thúc tiến vào tuần hoàn nhưng là bây giờ trò chơi còn chưa kết thúc chương bốn trăm hai mươi hai tạm mời chương bốn trăm hai mươi hai tạm mời nhóm trong xe các hành khách lại biến thành bộ kia ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài bộ dáng cũng may lần này tất cả các người chơi đều biết thế nào thông quan nhìn đã thắng lợi trong tầm mắt thoạt nhìn là dạng này Ô u nếu bọn họ đi tới mặt mũi tràn đầy m ở mịt nói thật ba người bọn hắn một mực tại tuần hoàn bên trong đánh xì dầu lần đầu tiên thời điểm cũng là cũng có người cùng đi qua nhưng mà lần thứ hai hoàn toàn không cùng đến chớ nói chi là nhớ tới hoặc là tìm tới đầu mối hữu dụng cho nên bọn hắn thậm chí không biết rõ toàn bộ bế vòng đến cùng là giải quyết như thế nào ta cảm thấy muốn vào xem một chút tạ yêu chỉ chỉ tấm gương nhưng hiển nhiên tấm gương cùng bên ngoài là tương phản vừa mới vừa đi vào trang giấy người sau khi đi ra liền biến biết điều cho nên nếu như bọn hắn muốn đi vào tạ yêu lấy ra bà đ á m thánh quang c ả dỗ là trần trờ nói ngày đó h a l o viên rút thưởng đều bị ngươi rút đi c ả dỗ là ngày đó nghiêm túc chơi mỗi một cái trò chơi kết quả không có cái gì rút đến tạ yêu bên cạnh ta có một cái trăm phần trăm vật khí không quan trọng ngươi cầm trước thiên sứ tri dực cũng tạm thời cho ngươi mượn có hai c ả dỗ la mỉm cười đều cứng đờ hắn thật sự là không biết nên nói thế nào dù sao đây cũng là người ta bằng bản sự rút ra chính mình vận khí không tốt có thể trách được ai đâu nhưng cũng quả thật có chút không hợp t h ó i thưởng lúc đầu hắn coi là giúp tạo yêu tìm tới ba cái màu cam đạo cụ là được rồi hiện tại còn phải lại nhiều thêm vào hai cái năm cái màu cam đạo cụ phóng nhãn toàn bộ trò chơi thật rất khó đ ụ ợ c phải ta không có nhìn lầm đây có phải hay không là đều là màu cam đạo cụ ba bốn cho nên đây mới là thánh tử mang theo người này chân tướng sao a không, không thể để cho dẫn người hai người bọn họ giống như là giống nhau trình độ tạo h định vẫn là chúng ta thánh h n vẫn g là lợi ta tử i người người hơn chút. thật thể thánh đánh Khá này cũng cùng đồng này một lắm Bất tử có quả quả đ A. ạ cụ cũng quá là nhiều. Cả là cười nhiều. tiếng, nhận quá là là l khổ dỗ một ấ yêu hắn cho đạo cụ. Người cụ. đạo đi đi. Tạ y quay người muốn đi vì phòng n g ừ a trên người mình còn có một số đạo cụ có thể sẽ bị sao chép được hắn dứt khoát đem những này đạo cụ toàn bộ đều lấy ra tạm thời cho cả dỗ lạ Tốt, hiện tại ta đi tạo yêu đi vào trong gương làm thân ảnh của hắn hoàn toàn sau khi tiến vào một cái giống nhau như lúc tạo yêu từ giữa đầu hiện ra ca dỗ lạ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tạo yêu nhìn một chút hắn cười nói cũng không cần như vậy đi lại không nhất định không phải đối lập cả dỗ l à cũng cười ngươi cùng hắn còn là không giống nhau cái nào không giống tạ yêu nhữ mày tò mò hỏi cả dỗ là một bên cầm trong tay hai đoàn t h á n h quang thêm tiến q u y ề n trượng một bên nói khẽ nhất định phải nói lời nói trên người ngươi có rất dày đặc xâm lược tính tạ yêu bật cười không đúng ta cùng hắn không giống hẳn là ta không thích những cái kia quy tắc ta càng ưa thích vô tư như thế mới có thể biến càng mạnh mà không phải bảo hộ không có ý nghĩa kẻ yếu tạ yêu mỗi một câu nói thân thể đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa mặc dù hắn đem đạo cụ đều cho ngươi bất quá kỳ thật ta nếu mà muốn cũng có thể gọi trở về nhưng này quá không có ý nghĩa tạ yêu cả người trực tiếp hóa thành một con dao l o n g c h i ế m cứ tại toàn bộ trong đường hầm trên người hắn lân phiến là theo màu lam thay đổi dần tới xích kim sắc điểm này cùng tạ yêu là hoàn toàn tương phản cả dỗ là phía sau cũng sinh ra cánh mái tóc dài vàng nóng sinh dài đến đầu gối chỗ trong tay quyển trượng phát ra ánh sáng sáng tỏ chạch đánh một chầu A, kỳ thật hắn cũng rất tò mò cùng thực lực của ngươi so sánh ai mạnh hơn một chút ta cũng giống vậy bất quá ta nhớ ngươi hơn chết chiến đấu trong nháy mắt phát động tại cái này không cách nào đi ra trong đường hầm hai người bọn họ chiến đấu có thể xưng kinh tiên động địa tạo yêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ căn bản không thèm để ý có thể hay không tổn thương đến những vật khác có quan hệ gì đâu chỉ có đem tất cả trật tự đánh vỡ khả năng sinh ra cường giả chân chính những cái kia nhỏ yếu người nên đi chết yếu là nguyên tội một bên ba cái người chơi đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách cố gắng trốn tránh mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc giang đạo lý loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn kỳ thật không có trải qua hơn nữa cạn ỗ là trên thân phát ra thiên sứ quan mang trực tiếp đem toàn bộ thông đạo chiếu một mảnh tràng xóa quan mang kia cũng là không khác biệt thiêu đốt chuyện này cũng quá bất hợp lý cái kia châu á vì cái gì mạnh như vậy đây chính là c ả d ỗ lạ chân thực lực lượng sao khó trách trước đó có người nói c ả d ỗ lạ vẫn luôn tại thu l i ễ m lấy không phải hắn sớm liền trở thành châu âu thứ nhất có thể cái kia châu á hắn không phải thanh đồng sao ta phan hâm mộ nói cho ta biết loại thời điểm này thứ này còn trọng yếu hơn sao ta nghe trước khi nói có một cái châu á người chơi mới hát thiết đều đã rất không hợp t h ó i thưởng khả năng á châu khu cùng chúng ta xếp hạng không giống a vậy sao ba người một bên lớn tiếng tại nhà rãnh một bên nhanh chóng tranh lệ lấy cố gắng tìm kiếm lấy có thể sinh tồn địa phương nhóm trong xe hành khách có hệ thống lực lượng đặc thù bảo hộ tại trận này trò chơi còn không có tiến hành đến hồi cuối trước đó là sẽ không bị tổn thương đến thật là bọn hắn những n à y người ấy chơi không được chương 423, núi tuyết chương 423, núi tuyết tạo yêu tiến vào một cái khổng lồ không gian cái này giống như là một cái tiểu thế giới sông núi thủy mục t r ù n g cá chim thú cái gì cần có đều có đương nhiên cũng có cực kỳ cường đại đồng thời tính cách ác liệt tồn tại khi hắn đi vào liền thấy cái kia trang giấy người đang cùng một cái thể hình quái vật to lớn đánh nhau trang giấy người đã không được Quái v ậ tạ kia khóa người, thân thể giống lao hổ, nó rất mò đưa trang giấy người xé nát, sau đó dài giống lên một tiếng, ánh mắt khóa chặt vừa mới tiến tới lao đưa trang sau vừa lớn lên trương thân nó nát, ánh mặt thể rất một mắt chặt t mò hổ, đó xé yêu t r ê nghĩ thân. t Đây n là r o truyền t u Yêu y ế t Tạ bí cảnh n h sao. g thầm hắn cũng dứt khoát buông ra lực lượng của mình trực tiếp đằng không mà lên bay đến không trung vừa mới bay lên không bao xa hắn liền cảm nhận được một đạo lực lượng khóa chặt hắn kia là một đầu toàn thân đen nhánh giao long nó đang chiếm cứ tại trong lôi vân hiện nhiên đối với tạ yêu loại này bay đến không trung hành vi đối phương trực tiếp coi là khiêu khích nhanh chóng lao đến tạ yêu cũng không sợ hắn tiến lên cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau không có cái gì trương pháp có thể nói chỉ là thuần túy lực lượng đ ọ sức bất quá so với những này trong đầu trang chỉ có chiến đấu g i a hỏa tạ yêu còn tại có ý thức hướng về phía trước mà đi bởi vì bọn hắn hai cái đánh nhau mặc dù cũng đưa tới một chút những sinh vật khác bất mãn nhưng cuối cùng không có nhúng tay vào tạ yêu rất nhanh thấy được một ngọn núi ngọn núi kia rất thật cao trực trùng vân tiêu phía trên phủ kín tuyết trắng hơn nữa phía dưới là bình nguyên ngọn núi này cứ như vậy đột một cây ở chỗ này tạ yêu vừa cùng đầu này màu đen dao long đánh lấy một bên vào tới kia con dao long ý thức được hắn mong muốn đi sơn phong thời điểm trần chờ một chút thế mà ngừng công kích đưa mắt nhìn hắn rời đi sân rất cao tạ yêu tại đi vào trên núi trong nháy mắt đó liền bị áp chế trở về hình người mặc dù không có quần áo nhưng là nơi này cũng không có hệ thống hơn nữa tòa này trên tuyết sơn cũng không người hơn nữa cũng không thể nói hắn một đường không có chứ trên cổ vẫn là có cái bình ngang hóa ngắn ngủi tâm lý kiến thiết về sau tạ yêu liền bắt đầu lên núi càng đi lên lực lượng của hắn liền bị áp chế càng lợi hại nguyên bản còn có thể chống cự rét lạnh c h ấ m rãi thân thể của hắn bắt đầu từ từ mất đi chi giác bị đông cứng tia con dao long căn bản không dám tới gần nơi này chứng minh nơi này hẳn là tấm gương căn nguyên hắn cũng có thể tưởng tượng ra được thứ này rất c ư ờ n g đại bởi vì đối phương áp chế hắn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức tuyết rất dày lại đi lên một đoạn lớn đường hắn đã đi không được rồi thân thể thậm chí bắt đầu trái lại cảm thấy ấm áp đây là rất đáng sợ bởi vì chết có người cũng sẽ ở trước khi chết cảm nhận được nóng bỏng cho nên rất nhiều chết tại tuyết người trên núi ngược lại bị phát hiện thời điểm trên thân thậm chí cái gì đều không có mặt bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy nóng chịu không được t ạ yêu cắn răng tiếp tục hướng bên trên trước mắt của hắn đã bắt đầu xuất hiện ảo giác thân thể cũng lảo đảo mướn ngã nửa ngày mới có thể chuyển động một cái dưới thân tuyết đã dày tới thắt lưng mỗi đi một b ư ớ c đều giống như tại chật vật hướng lên thôi đ ộ u hắn túi đầu nhìn một chút thân thể của mình trên thân xuất hiện rất nhiều tổn thương không biết rõ lúc nào thời điểm bị mở ra ngược lại đã bị đông cứng lên không có cái gì máu chảy ra có thể ngọn núi này vẫn còn tiếp tục hướng lên không nhìn thấy cuối cùng xuống núi cũng không kịp đi hơn nữa đến đều tới không cầu kết quả lời nói cũng thật là đáng tiếc tạ yêu cố gắng đưa tay cầm một chút ngực bình an khóa thân thể của hắn hiện tại giống như là nóng hổi vừa bị nước nóng bỏng qua như thế bình an khóa tản ra ý lạnh nhường ý thức của hắn hơi hơi thư hoán một chút hắn còn không có tìm được phụ mẫu manh mối coi như phụ mẫu chết cũng hầu như phải biết bọn hắn vì cái gì mà chết tạ yêu hít sâu một hơi nhắm mắt lại trực tiếp nằm trong đống tuyết tùy ý tuyết lớn đem hắn mai một sinh chết trước mặt không có biện pháp lời nói cũng chỉ có thể cược tạ yêu cắn một cái vào thiên sứ một cái cánh thiên sứ trong tay quyển trượng hóa thành lợi kiếm cũng đâm vào tiến vào thân thể của hắn hai người lần nữa tách ra tạ yêu phun ra bị đốt bị thương mà chảy ra màu tươi hắn sắp chết đợi đến hắn chết ta liền có thể thay thế hắn thiên sứ có chút dừng một chút sau đó công kích càng thêm máy liệt t r u n g quanh thiên sứ lĩnh vực đều đã bị hắn hoàn toàn thu hồi vẹn vẹn chỉ là áp bách tại tự thân sử dụng bất quá còn một cặp thiên sứ chi dược hắn chưa dùng tới hắn hiện tại phía sau có năm đôi cánh đây là trước mắt hắn có thể bảo trì lý trí cực hạ tạo yêu thực lực rất mạnh có lẽ hắn vốn chính là mạnh như vậy nhưng có lẽ liền bản thể của hắn chính mình cũng không biết toàn bộ đường hầm hai bên vách đá đều đã bị phá hư không sai biệt lắm chỉ là ngọn núi còn kỳ dị duy trì bình ổn trạng thái không có hướng phía dưới đổ sụt nhưng nhìn ra được một khi những lực lượng này biến mất toàn bộ sơn đều sẽ đổ sụt đến lúc đó coi như thông quan trò chơi sao Ô, nếu bọn họ lần nữa tìm cái góc độ hài lòng chính mình phan hâm mộ quan sát yêu cầu nói thật hiện tại thông không thông quan đã không trọng yếu sinh thời có thể nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu có lẽ đã chết cũng không tiếc thứ này nói ra đều có thể thổi như bức dù sao liền bọn hắn đều đã tại tác động đến trạng thái bên trong từ từ dị hóa nếu là thật có thể còn sống sót khả năng đ ờ i này cũng sẽ không quên mất chương bốn trăm hai mươi b ố thông quan chương bốn trăm hai mươi b ố thông quan tạo yêu hoàn toàn bỏ mặt thân thể của mình cái nào sợ tử vong ngay tại từng bức từng bức bức bắt hắn lực lượng của đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép hắn phản kháng vô dụng không bằng liền tiếp nhận tại ý thức của hắn hốt hoảng s ắ p hoàn toàn tiêu tán thời điểm hắn cảm thấy có một trận gió thổi đi qua nguyên vốn đ a nóng g n bỏng khó nhịn thân thể rốt cục có chút hơi chuyển biến tốt đẹp cảm giác mát rời chậm rãi trải rộng toàn thân nhường ý thức của hắn từ từ khép về tạ yêu ngồi dậy phát phát hiện mình nằm tại một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ t r u n g quanh là một mảnh bình nguyên đây khắp núi đồi nợ hoa còn tốt không ai đây là trong đầu hắn phản ứng đầu tiên bất quá cái này giống như cùng phía ngoài bình nguyên không giống nhau lắm tại nhất vị trí trung tâm có một cái cây cây là chết h é o tạ u đi qua thấy được thụ tâm chỗ bị móc g i n g nơi đó có một quả đá quý màu xanh Cùng phía ngoài viên kia khảm nạm tại trên gương giường như giống nhau như đúc tạo yêu đưa tay cầm lên viên bảo thạch kia cơ hồ là cấp tốc dung nhập vào trong thân thể của hắn trước mắt viên này cây khô hoàn toàn ngã xuống tạo yêu lại lần nữa về tới trên tuyết sơn chỉ là lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ trong tiểu thế giới tất cả lực lượng hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế cái này tấm gương là côn luân kính phục chế thể côn luân kính tại thượng cổ trong truyền thuyết có xuyên việt thời không lực lượng côn luân kính phục chế thể cũng không có đủ loại lực lượng này nhưng nó có được một cái đặc thù không gian tiến vào tấm gương người sẽ bị phục chế một phục đi ra phần này lực lượng sẽ cùng tiến vào lực lượng là hoàn toàn tương phản nói trắng ra là chính là người tốt tiến đến ra ngoài chính là người xấu người xấu tiến đến ra ngoài chính là người tốt nhưng bọn họ đích sắc là hai cái cá thể bên ngoài người đã chết tiến vào người trong gương liền sẽ vĩnh viễn lưu lại người ở bên trong chết đi ra người cũng biết vĩnh viễn ở lại bên ngoài chỉ có song phương đều còn sống dưới tình huống mới có thể trao đổi hơn nữa chỉ có thể đổi một lần không có khả năng vô hạn phục chế bởi vậy cái này tấm gương cũng có thể là một cái phong ấn vật dẫn tạo yêu không chút do dự phát động đạo cụ năng lực cùng phía ngoài tự mình tiến hành trao đổi h á n hóa làm giao long cùng phía ngoài chính mình trao đổi trong nháy mắt đó hai người đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được tiếc nuối tạ yêu tiếc nuối tại không thể thay thế hắn tạ yêu tiếc nuối tại cái này chính mình cứ như vậy muốn chết mất h á n ra tấm gương trong nháy mắt liền phát động trong gương lực lượng đem chính mình gạt bỏ trên đời này chỉ có thể có một cái hắn hơn nữa mặc dù song phương quan niệm hoàn toàn tương phản nhưng tạ yêu thật sự là rất rõ ràng lấy ý nghĩ của mình đến xem coi như nếu đổi lại là hắn tiến vào tấm gương cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp c ư p đi quyền lợi húng chi là một cái khác kiệt ngạo bất tuần chính mình phía ngoài thiên sứ đã ngừng công kích trên người lực lượng đang nhanh chóng thu liễm tạ yêu nửa người trên khôi phục thành hình người đưa tay lấy đi tấm gương ngài thu được đạo cụ màu cam côn luân kính bản sao c ả rỗ lạ mặc dù khôi phục thành hình người chỉ có điều ánh mắt cùng tóc đều còn không có biến trở về đi ánh mắt của hắn lạnh lùng mà ôn hòa kết thúc tạ yêu quay đầu thu hồi chính mình ngoại trừ một đoàn thánh quang bên ngoài toàn bộ đạo cụ đoàn k i a thánh quang bị hắn trực tiếp đưa tặng cho c ả rỗ lạ c ả rỗ lạ cũng vui vẻ tiếp nhận đây vốn chính là bọn hắn giao dịch chung quanh ngọn núi bắt đầu lắc lư đoàn tàu lại một lần nữa bịch bịch phải lái nhưng là ngọn núi muốn s t ạ yêu nhanh chóng đem ba sơn hổ lớn diện tích mọc ra bò đầy toàn bộ bức tường trèo chống lảo đảo muốn ngã dây núi đám người đi theo đoàn tàu rốt cục rời đi đường hầm tại tiếp xúc đến phía ngoài ánh nắng một phút này toàn bộ cỗ xe bắt đầu xuất hiện pha tạp n g ỉ ngấn đầu tiên là ban đầu tiếp xúc đến dương quan g trưởng tàu biến mất sau đó mỗi một khoang xe bên trong mỗi một người hành khách đều từ từ biến mất tại dưới ánh mặt trời đoàn tàu rốt cục chân chính ngừng lại dừng ở trên đ ư ờ dây trong xe đã hoàn toàn g i n g nhưng lần này có ánh mặt trời chiếu tiến cái này bị mục nát không tưởng nổi trong xe chúc mừng người chơi toàn viên thông quan phó bản đoạt mệnh đoàn tàu phát động ẩn đại môn đã mở khải mời người chơi rời đi trò chơi tạ yêu thở dài nhẹ nhõm đối với c ả dỗ là gật gật đầu tiến vào xuất hiện ở trên tàu chống không trong môn c ả dỗ là đứng tại kia nhìn trong chốc lát mới đi theo sau lưng dãy núi tại mất đi tạ yêu ba sơn hổ duy trì sau hầm v a n g đổ sụp còn lại ba cái người chơi cũng luôn cuống tay chân bỏ vào trong môn kết toán trong không gian chúc mừng ngài tại bổn tràng trong trò chơi thu hoạch được đạo cụ đoàn tàu phiếu đây là một t r ư ơ n g bị tất cả hành khách chúc phúc đoàn tàu phiếu chỉ có cực thiệu số người mới có thể nắm giữ có nó ngươi có thể cưỡi bất kỳ một chiếc đoàn tàu đi ngươi muốn đi địa phương chúc mừng ngài tại bổn u tràng trong trò chơi thu hoạch được xương hảo quỷ kiến sầu tích phân đã khấu trừ ngài cùng âu châu khu người chơi tổ đội đã kết thúc ngay tại là ngài thay đổi trong trận danh o thay đổi thành công xin hỏi người chơi còn có vấn đề nào khác không t ạ yêu đã khôi phục tiến vào trò chơi trước trang phục hắn nhìn trong chốc lát a n an nói khôi phục ký ức thời điểm kỳ thật ta còn khôi phục ít đồ an an nháy mắt m ấ y cái ta khi còn bé khẳng định gặp qua ngươi an an lộ ra m ỉ p cười ngài đi hỏi để phục vụ khách hàng đọc không hiểu đâu ngài còn có vấn đề nào khác không chương bốn trăm hai mươi lăm để cho người sợ hãi chương bốn trăm hai mươi lăm để cho người sợ hãi tạo yêu trở lại hiện thực này g thứ hai một cái đưa tin nước ngoài tin tức truyền thông báo cáo một sự kiện đã từng mất tích bí ẩn một chiếc đoàn tàu giờ phút này đ ố n g nhiên xuất hiện mà tòa kia đã sớm bỏ phế đường hầm chỗ dây núi đã xảy ra ngọn núi đất lở toàn bộ sơn đều sụt xuống tốt ở chung quanh cũng không có người nào cũng không có nhân viên thương vong chỉ là rất nhiều người đang đang kinh ngạc tại chiếc này đoàn tàu đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện mọi người đối với cái này nói chuyện say sưa nhưng cũng có chút tập mãi thành thói quen loại chuyện này nhiều lắm h ắ n nói đúng là trước sớm cùng một chỗ mất tích người còn sống hiện ra ta đều tin xác thực cho nên thế giới này thật là muốn linh dị phục tô sao chẳng lẽ không phải đã bắt đầu sao đoạn thời gian trước k i a cái gì iceland tiểu chấn ly kỳ mất tích tựa như là chìm vào đáy biển gì gì đó nhân viên tương quan còn phát hiện một chút kỳ q u á i cá còn có trước đó bao qua đi có người phát hiện có cá giống như lớn người như thế làn da siêu đáng sợ cái này vẫn tốt chứ không phải còn có nói có người đi tham gia hôn lễ kết quả nhưng thật ra là một cái tế tự còn có cái gì phát quỷ loại hình ai thế giới này thật là thay đổi xin hỏi linh dị phục tô liền có thể không cần lên học làm bài t ậ sao linh dị phục t u cũng không liên quan c h u y ệ n ta ta vẫn còn muốn làm xa xúc mẹ nó i nhà tư bản lúc nào thời điểm đi chết bình luận khu náo nhiệt cực kỳ tràn đầy hỉ khí dương dương không khí nói ngắn gọn một câu đại gia sinh sống rất thoải mái ta yêu tắt điện thoại di động đem chính mình trước đó muốn soát bản cái tia thiếp mời tạm thời tắt đi hắn muốn nghỉ ngơi hai ngày hôm nay vừa lúc là m ộ ư ơ i một nguyện bốn hảo còn có m ộ ư ơ i ngày chính là hắn kế tiếp phó bản vướng hồ điệp loại sinh vật này đại biểu khả năng có thể quá đa dạng hóa cũng là lâm thư ứng hắn thế mà bắt đầu soát vốn hắn mặc kệ cái gì bản đều tiến bởi vì hắn muốn muốn đi vào thu quỷ、quái. hắn ngày đó tại ha lô liên đạt được tấm k i a quỷ quái thẻ là có thể tại trong hiện t ư ợ n dùng bất quá cái khác quỷ quái thẻ không thể mang ra nhưng những ngày quỷ quái thẻ một khi triệu hắn đi ra đều có thể vì hắn sử dụng đây là rất lực lượng cường đại cho nên lâm thư ưng mới có thể lập tức bỏ xuống những cái kia lòng xấu hổ cẩn trọng mở ra mới phong ấn quỷ quái con đường kỳ thật ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản hắn không muốn tiếp tục tại trận này trong trò chơi vĩnh viễn chơi tiếp tục theo trò chơi chọn chúng hắn trước tiên hắn cứ như vậy muốn tại biết tạ y cũng tiến vào trò chơi về sau hắn liền càng thêm mong muốn thoát khỏi trò chơi nhưng tạ yêu đều nhưng là bây giờ không giống như vậy hắn phong ấn một cái phó b ả n b ộ t cái này bộ vốn là mãi mãi quan bế lâm thư ưng cảm thấy chính mình một ngày nào đó có thể đem tất cả bột toàn bộ đều thu thập đủ lúc kia hắn liền thật trở thành cứu vớt thế giới anh hùng đương nhiên đây chỉ là thứ yếu lúc kia bọn hắn liền có thể hoàn toàn thoát ly trò chơi mỗi lần nghĩ đến cái này suy nghĩ hắn liền tràn đầy nhiệt huyết sôi trào sức chiến đấu thế là lại một lần nữa đầu nhập vào phó b ả n bên trong diễn đàn bên trên cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh của hắn hắn mỗi qua một cái phó bạn đều là mãi mãi quan bế phó bạn loại chuyện này đương nhiên rất làm người khác chú ý so với tạ o yêu cùng những cái kia người mới loại tình huống kia tới nói lâm thư ưng cái này mang lên để càng nhiều hơn nữa bao vây người cũng là một nháy mắt lên dù sao hắn tồn tại n h ư n g mọi người thấy phó b ả n bị hoàn toàn quan bế khả năng đại gia khó tránh khỏi đều sẽ nghĩ tới có lẽ có một ngày trò chơi sẽ như vậy kết thúc ở trong tay của hắn đâu đại gia thái độ đối với hắn so sánh tạ o yêu thái độ có thật nhiều thậm chí tất cả mọi người còn thân thiết xưng hô hắn là mỹ thiếu nữ tráng sĩ đối với cái này tạ o yêu cũng không làm bất kỳ đánh giá tạ yêu tương đối lo lắng chính là thân thể của hắn khi tiến vào trò chơi một ngày trước tạ yêu rốt c ụ c bắt được mới từ trong trò chơi đi ra lại muốn đi vào lâm thư ưng đừng cả n ta ta vừa nói với người tốt tiến kế tiếp phó bạn ta hiện tại bể bộn nhiều việc lâm thư ưng nhanh chóng nói thân thể của hắn nhìn gầy gò rất nhiều tạ yêu không yên lòng kéo lấy hắn kiểm tra một lần xác định hắn chỉ là đơn thuần cơ b ắ p càng thêm biến chắc lực lượng ngược lại đi lên cái này mới miễn cưỡng đồng ý hắn tiếp tục tiến trò chơi nhưng là không cho phép sắp xếp như thế này ngư dạng này sẽ cho ta áp lực rất lớn tạ yêu nói rằng ta cũng biết nhịn không được soát trò chơi lâm thư ưng lâm thư ưng biết tạ yêu là cố ý nói như vậy hắn cũng biết đối phương là quan tâm chính mình sợ chính mình một lần lại một lần cậy phó bạn sẽ khiến thiệt thoái chỉ là trò chơi phương diện yên tâm đi cái này bản soát xong ta liền định nghỉ ngơi một chút tạ yêu tạ yêu buồn bạn nói ngươi có cảm giác hay không đến tia chút tiểu thuyết ảnh trong mắt kế tiếp muốn hy sinh người đều sẽ nói loại lời này lâm thư ưng ngươi có thể hay không đừng miệng quạ đen a ngọa tào ngươi khiến cho ta hiện tại cũng không muốn đi lâm thư ưng bắt đầu l u n cuống rằng đạo lý hắn chính là gần nhất tương đối nhiệt huyết sông lên đầu nhưng hắn cũng biết đây là một cái lâu dài công tác không có khả năng vội v à đến hắn cũng không muốn đem mạng của mình góp đi vào a dù là muốn chơi cả đời trò chơi cũng được dù sao cũng phải còn sống dù sao hắn còn có phụ mẫu a người chờ đi a người nói với người một tiếng tạ yêu cũng thật sự là có chút khó khăn nếu không như vậy đi ngươi liền nói ngươi muốn cùng ta tiến bản dạng này cũng coi là ứng hắn sau đó phải tiến bản chuyện này mặc dù tạ yêu không tin số mệnh nhưng l à đặt ở bạn tốt của mình trên thân ngẫu nhiên tin một tin huyền học chủ động độ cấp gì gì đó cũng không phải không được lâm thưng ư gãi đầu một cái c đây cũng là tạ yêu lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chính mình soát đến không phải hiện đại sắp phát sinh phó bản nhưng tám thành cũng có liên hệ gì cái này phó bản dường như không có quá đa đặc thù theo diễn đàn bên trên hoàn toàn có thể trực tiếp lục xoát tương quan manh mối đây là một cái kiểu trung quốc kinh khủng cổ đại phó bản bối cảnh vẫn rất xa có thể là đường mặt thời kỳ một thời nhà đường kỳ vẫn là rất hỗn loạn xuất hiện yêu tả q u ấ y phá cũng bình thường bên trong g i ư ờ n g như liên quan đến chính làm i ê u cương cổ trùng tương quan k ị c bản nhắc tới phó bản đáng giá chú ý chính là muốn nhanh chóng hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ chỉ cần đúng hạn hoàn thành liền có thể an toàn thông quan tỷ lệ tử vong không cao tạ yêu cùng lâm thư ưng cùng một chỗ tổ đội tiến vào bản hai người bọn họ đều dùng nạp danh bộ dáng của hai người nhìn bình thường không đáng chú ý hoan n g n h đại gia đi vào bổn tràng trò trời bướm hồ điệp mong muốn bay lên muốn trước kinh nghiệm k é n thuế biến khả năng nắm giữ mỹ lệ mà yếu ớt cánh đây là một cái cổ đại bối cảnh phó bản nó sẽ mang mọi người lãnh hội đại gia tại hiện đại không cách nào trải nghiệm phong cảnh người chơi thân phận để cho hệ thống tại truyền tống lúc từ bột ngẫu nhiên phân phối an bài nhưng đại gia không cần lo lắng chỉ cần đúng hạn hoàn thành bột cho r a nhiệm vụ mỗi người đều có thể bình an thông quan liền xem như là một trận chân chính trò chơi a bùn trang trò chơi người chơi mười một người trò chơi bắt đầu truyền t ố n g tạ yêu chung quanh cảnh tượng dần dần biến hóa y d ị phục trên người hắn cũng biến thành một bộ k h trang là đ ả bảo tài năng rất tốt tối thiểu phải là đại đạo quan mới có thể có mà đường chiều càng thịnh hành hơn phật giáo đương nhiên trò chơi phó bản g không cần thiết tích cực bởi vì có chút trò chơi bối cảnh đều là căn cứ bột nhìn thấy tiếp xúc đến lý giải thiết kế hắn ngay tại lên núi phía sau còn có một cái chứa dược thảo cái gùi tạ yêu theo nhân vật quán tính tiếp tục lên núi mặt của hắn trên bảng cũng đánh hiện ra nhiệm vụ thứ nhất người cần đem sau lưng dược liệu mang về đạo quan bào chế thành có thể làm thuốc dược liệu hạ lúc nửa giờ đạo quán liền ở trên núi tạ yêu đi một hồi liền thấy hắn không chút hoang mang đi tới đạo quán nơi này trước mắt không thấy được người khác dường như chỉ có một mình hắn đạo quán cũng không hoa lệ lật đổ trước đó phỏng đoán hắn hẳn là một cái kẻ có tiền mới đúng hắn ý tứ là loại kia tại thế tục người có tiền nhà xuất thân chạy trên núi xuất ra tới cái c h ủ loại kia tạo yêu đem cái gùi để dưới đất thời điểm đã qua hai mươi phút hắn rất nhanh xem đạo quán lớn nhỏ đem dược thảo giặt đặt ở một khối phiến đá phía trên hắn sẽ không bảo chế dược thảo hắn cũng không phải trung ý nghĩa nhưng trò chơi nhiệm vụ dường như thật rất đơn giản hắn dâm lên điểm cất ký dược liệu nhiệm vụ coi như hắn hoàn thành chúc mừng ngài đạt được đạo cụ sơ cấp chỉ huyết đan giới hạn b u n tràng phó bản sử、dụng. thật đúng là cùng trò chơi như thế tạ yêu nhận được cái thứ hai nhiệm vụ xin ngươi chăm chú mở ra bắt đầu tàu khóa tế b á i tổ sư gia t ụ kinh an điểm tâm hạ lốp hai giờ tạ yêu nhữ n g mày đây là sinh hoạt loại trò chơi vậy sao lúc nào thời điểm khai phát một chút cái này không thể so với toàn bộ tin tức trò chơi như bức hắn một bên nhà ránh cũng không trở ngại hắn tiến vào thân điện đ i ể m ba nén hương cắm vào lư hương sau đó khoanh chân ngồi xuống đó là cái cái gì trò chơi thu tiên sao mưa đạn tràn vào tạ yêu mặc dù nạt danh nhưng tên chữ vẫn là xin hắn phan hâm mộ đã biết hắn đổi một cái nít nem cho nên nhìn thấy sở tiêu đi âu sau liền tiến đến kết quả là nhìn thấy tạ yêu mặc một thân đạo bảo búi tóc có một chút vít ngoái mang theo dễ buổi c h ư a c h â m ngay tại nắm b ú t chàng hạc niệm đại bi chú mặc dù như là nhưng có phải hay không chỗ nào không đúng lắm ta không có nhận sai đây là đạo sĩ trang phục mới đúng chứ cho nên hắn vì cái gì ở lương đại bi chú thanh tinh trải qua chẳng lẽ không tốt hơn con sao trọng điểm hẳn là hắn một cái đạo sĩ niệm phật kinh sẽ không bị đuổi đi ra sao nơi này giống như chỉ một mình hắn tạ yêu cẩn thận tỉ mị đem đại bi chú đọc một lần sau đó bông xuống chẳng hạc đứng người lên về phía sau chủ bếp sau có một ít tươi mới rau quả hắn xả món đồ ăn ăn xong nhiệm vụ hoàn thành hắn lần này đạt được chính là một chương sơ cấp khu ma phủ cũng là giới hạn cái này phó bản sử dụng cho nên nhiệm vụ người đến cùng có nhận hay không thật đều coi x o n g thành c h ò chơi này thật tốt như vậy sao ngươi bây giờ phải xuống núi bắt đầu trợ giúp dưới núi thôn dân làm việc giữa chưa có lẽ có thể tại thôn dân ra r ụ ộ n g cơm bọn hắn cũng biết rất tình nguyện hạ lốp năm tiếng tạ yêu núi v a i không có lập tức đi ra ngoài hạ tại trong đạo quán lục tung tìm một lần cuối cùng hắn tìm tới một cái bản chép tay một thanh hàng ma kiếm một cây đảo một kiếm một chuỗi xét đánh gỗ táo chẳng hạn một bản đức đạo kinh đạo đức kinh hoàn toàn chính xác lúc đầu gọi đức đạo kinh không sai trước tu đức lại được nói tạ yêu mở ra cùng hiện đại so sánh chỉ là đem một vài trên sách học cắt giảm sửa đổi trở lại như cũ cơ bản không biến hóa cùng trong viện bảo tàng đào được đức đạo kinh như thế hắn t r i n h thức nhìn lên bản chép tay phía trên hẳn là một chút chứng kiến hết thảy không phải một người viết chữ viết không giống hôm nay đi ngang qua trường an phát hiện trường an hoa đã một lần nữa mở đáng tiếc cũng chỉ là hoa nở trong lòng ta khó chịu hồi lâu quyết định lưu lại mấy ngày buổi chiều ta uống có chút c h o n g đi trên đường chặng nghe được bên thai một hồi làm ổn d ư ơ n g mắt xem xét hỏa thụ ngân hoa người đi đường trên mặt vui mừng mặc tiên liên diễm tiểu h à i t ử cãi nhau chạy qua trường an thành chúng mỹ nhân trương dương minh mỹ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy giúp ta khe hở đỉnh đầu t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy giúp ta khe hở đỉnh đầu ta biết đây là huyết cảnh ta ngửi thấy hương hoa rất thơm không biết là nhiều ít loại hoa l a n lộn cùng một chỗ ta nhịn không được đi vào đường đi l ạ trá rơi lệ đây là ta trong trí nhớ trường an nhưng nó đã không có ta biết ta biết có thể ta muốn b i n h viên lưu lại chơi đã sáng đường đi biến trở về đổ nát thê lương ta nằm trong cỏ dại thấy được một con bướm kia là chỉ màu đỏ điệp nó bay mất ta bắt đầu truy ta biết đó nhất định là có thể khiến cho ta vĩnh viễn ở tại h u y ễ n cảnh bên trong đồ vật đến tiếp sau lục tục n g o n g ngoe là người này ghi lại hắn một đường truy tìm ra cuối cùng đi đến cái này cái đạo q u a n thấy được một đứa bé thu dưỡng hắn cuối cùng trước khi chết tướng đạo xem cho hắn mà hắn đến chết cũng không gặp lại qua kia con bướm lão đạo sĩ sau khi chết tiểu đạo sĩ bị người nhà tìm tới là một cái giang nam giàu có người ta nhưng tiểu đạo sĩ không muốn trở về hắn cũng muốn gặp kia con bướm chỉ có điều cùng sư phụ nghị không giống hắn、muốn. loại này làm cho người chồng mê mất đi đấu trí lực lượng đến hủy đi tiểu đạo sĩ đã đồng ý sư phụ tiếp tục lưu lại nơi này ngốc đủ sau cùng ba năm sau đó khả năng rời đi cho nên bất luận loại nào lý do hắn đều lưu lại phía sau sổ giống như ném đi bị xé t o a n rất nhiều trang tạ yêu lật qua lật lại nhìn một chút không nhìn ra cái gì khác manh mối nâng lên hồ điệp lại cái gì cũng không có coi như không tệ tạ yêu mở ra công hội thành viên nhóm phát cái tin tức sách dưng ngươi ở đâu lâm thư tương rất mau trở lại phục n i ệ m nó thật đáng sợ ta không biết rõ ta ở đâu n g o ạ i t à o người nơi này tặc kinh khủng ngươi không biết rõ mọi nhà cũng đều có quan tài còn có nữ muốn theo ta kết hôn mặc áo cưới tạ yêu trầm mặc quả nhiên là hắn tình huống bên này không đúng lắm hắn liền nói làm sao lại giống như vậy làm ruộng trò chơi không phải ngươi ở đâu ta chỗ này giống như có dân tộc thiểu số người chơi khác cũng tại liền ngươi không tại m á ơi ta vừa mới lại đụng phải một cái đỏ áo cưới nơi này nhiều như vậy nữ nhân xuất ra sao ta vừa mới cùng người chơi hội hợp chúng ta lại bắt đầu muốn làm nhiệm vụ c ứ mạng ta không muốn tách ra làm loại này kiểu trung quốc kinh khủng nhiệm vụ thật là đáng sợ tạ yêu n g ư ơ i có thể phát nhiều tin tức như vậy xem ra cũng không nguy hiểm lâm thư ưng túc thít là không nguy hiểm đáng sợ những n à y quỷ có phải hay không quá nhiệt tình ta đều muốn thẳng tiếp thu lại sợ phát động cái gì tạ yêu đứng dậy hắn xuống dưới nhìn một chút tốt nói không chừng lâm thư ưng bọn hắn ngay tại dưới đáy cùng thôn dân cùng một chỗ s ơ n cũng không tính cao tăng thêm tạ yêu tốc độ nhanh rất nhanh liền tới chân núi lại xuyên qua một cái rừng rậm hắn thấy được một cái thôn xóm một người mặc quần áo đỏ kim trùng tiên biện toàn thân rực g i bạch gương mặt thoa hai cái màu đỏ tròn đứa nhỏ vừa lúc ở chơi cái gì thấy được hắn đứa nhỏ ngây ngốc một chút đen nhánh không có u ư ở n g phí ánh mắt trong ánh mắt dường như toát ra cái gì không muốn xa rời cảm xúc rất nhanh đứng người lên tiến lên nết g ồ i lộ ra s â m s â m nụ cười lại thật lại là rất hữu hảo đạo sĩ ca ca ngươi xuống tới rồi nha đạo sĩ cùng quỷ quái quan hệ tốt như vậy tạ yêu bóp một chút hắn trùng t h i ê n biện nói đúng vậy a ta đến giúp đỡ tiểu hài tử reo họ một tiếng nếu như không phải dáng dấp quá đáng sợ biểu lộ quá cứng ngắc hẳn là một cái rất đáng yêu hài tử nhưng tạ yêu cũng cảm rất được tâm tình của hắn là phát ra từ thật tâm thầy quá tốt rồi mãi mãi gần nhất đi đứng không tiện đâu bất quá hôm nay lại có người hảo tâm tới rồi bọn hắn đang giúp bận bịu i làm việc cùng chúng ta chơi cũng rất vui vẻ nhìn đây chính là một người t ỷ t ỷ tặng cho ta đồ chơi sẽ chạy trong tay hắn cầm làm ộ t cái đồ chơi xe có thể lên dây quất cái chủng loại kia thật tuyệt vậy ngươi phải biết quý trọng tạ yêu thuận miệng nói người hảo tâm ở đâu a đều cho ai hỗ trợ nô、no. đứa nhỏ xòe ra ngón tay đếm đếm cuối cùng cũng không đếm rõ ràng không biết rõ thật nhiều lúc này đối diện một người mặc áo cưới hất lên khăn cô dâu nhấc lên khăn cô dâu hạ lộ ra nửa gương mặt bạch đáng sợ v ờ môi đỏ chói móng tay cùng dậy cũng là đỏ nữ quỷ cũng kinh ngạc mở miệng tạ đạo trưởng xuống núi rồi vậy thì tốt quá nàng đi tới tự nhiên thân mật xốc lên khăn cô dâu c ă n g r a trên đầu mũ phượng này nha ngài nhìn ta cái này đỉnh đầu lại rơi mất đầu ngài mau giúp ta khe hở đi lên tình cảm là làm như vậy sống khá lắm cái này trắng bóng đầu góc đều nhanh hong k h â đi tạ yêu mặt không đổi sắp nhìn một chút sau đó nói tìm một chỗ ngồi có kim câu sao có, có ta ra mất ta đặc biệt buộc trên thân rồi tân l u nói đi tới một bên ngồi xuống sau đó xốc lên tay áo lộ ra cổ tay cùng trên cổ tay đâm một loạt kim châm cùng tuyến nàng lại từ trong bụng móc ra một cái kéo sau đó bắt đầu chăm chú mong đợi nhìn xem tạ yêu nói thật cặp kia sẽ còn c h ả y nước mắt máu ánh mắt như thế chờ mong thật đáng sợ khó trách lâm thư ưng cái kia phản ứng tạ yêu lấy trước qua nàng còn mang theo kiểu tóc vật trang sức xương sọ cẩn thận quan sát một chút phía trên kỳ thật có khâu lại vết tích chỉ là những cái kia tuyến đã bởi vì là thời gian quá lâu bị âm khi ăn mòn gáy mất hắn trầm ngâm một lát nói ngươi lần trước khâu lại kiên trì bao lâu bắt đầu đoạn t i nhà mới m ư ơ i năm càng l ngày trước kia cho ta khe hở một chút có thể hơn mấy chục năm đâu không có xương sọ ta rất khó coi mười năm mấy chục năm hắn chỉ sợ cũng không phải người a chương bốn trăm hai mươi tám qua đêm chương bốn trăm hai mươi tám qua đêm tạ yêu gỡ xuống kim câu phát hiện kim câu đều không dùng tốt lắm hắn nghĩ nghĩ theo hệ thống không gian đổi một nghìn hai mươi mm dây câu nha ngài cái này là ở đâu ra tuyến nhìn không phải bông vải ân thử một chút cái này có lẽ lâu một chút vậy thì tốt quá tân lương vừa cười vừa nói bởi vì biên độ có vẻ lớn đầu góc kém chút trượt ra đến nàng tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể tạ yêu không làm cho người ta khâu lại qua xương sọ đừng nói người động vật cũng không thể nhưng hắn sẽ may b i phục hẳn là không sai biệt lắm ngược lại cũng không phải người tạ yêu chăm chú một chân một tuyến khe hở tuyến có người chơi đi ngang qua thấy được nhất thời hít thở không thông một lát hắn nhận được nhiệm vụ chính là cho đỉnh đầu rơi mất tân n ư ơ n g và tốt không nghĩ tới còn có người đoạt nhiệm vụ vẫn là đạo sĩ lao t ạ lâm thư ưng thanh n â m chuyển đến hắn đến bên này tìm cái gì hoa cho đầu thôn đại gia đưa đi không nghĩ tới thấy được tạ yêu tại khe hở quỷ đầu tạ yêu liếc hắn một cái chớ quấy g i y chờ ta khe hở xong lâm thư ưng cùng cái kia người chơi liền đứng ở nơi đó một lời khó nói hết nhìn xem hắn may tầm vài vòng tạ yêu cuối cùng đem tuyến theo nàng cái hót xuyên ra tới cắt đứt tốt ngươi xem một chút có phải hay không tốt hơn tân lương sờ lên lại từ trong bụng móc ra tấm gương nhìn một chút lộ ra nụ cười huyết lệ không đứt rời xuống tới quá tốt rồi vẫn là trong suốt vậy ta không cần lo lắng bị người nhìn thấy thật sự là may mắn mà có đạo trưởng vậy ta không quáy rời ngài nàng mang lên khăn cô dâu ngâm nga bài hát rời đi một bên người chơi phát hiện nhiệm vụ của mình cũng đi theo hoàn thành đứa nhỏ lôi kéo tạ yêu nói đạo sĩ c a c ca ngươi còn muốn đi với ta giúp mãi n ã i ta、Tất. tạ ố t t yêu đáp ứng nhìn thoáng qua lâm thư ưng thất thần làm gì đi làm việc ta lâm thư ưng quả nhiên là hắn còn quá yếu vậy sao ngược lại vừa mới hắn cái kia muốn giúp lao đầu tìm đầu ngón tay của hắn thời điểm hắn thật là bị dọa cho phát sợ tạ yêu đều lên tay khe hở người ta đình đầu đứa nhỏ mãi mãi là bị chặn ngang chen nước nghe nói kiểu chết này đau nhất bởi vì eo gãy mất còn có thể sống thời gian rất dài nếu như bị nhân tinh hiểu lòng liệu thậm chí có thể sống hơn mấy tháng tạ yêu lại bắt đầu mới khâu lại công tác ngoại trừ cái này mãi m ã i còn có không biết rõ đầu bị mội mội giấu đến đâu tỉ tỉ trên thân nát giữa c ẩ n tu bổ ra ra nói tóm lại cái thôn này thật đều là người chết t ạ yêu thấy được người chơi khác đại gia cũng nhận ra hắn nhưng rất nhanh liền nhanh đi làm nhiệm vụ của mình có người chơi ở trong quá trình này không cẩn thận thụ t h ư ơ n g cũng có hệ thống nhiệm vụ cho ban thường trị liệu cả ngày xuống tới tất cả mọi người bắt đầu hoàn toàn thích hứng nơi này không khí tối thiểu những n à y quỷ quái không có biểu hiện ra cái gì tính công kích ban đêm đại gia không cần làm nhiệm vụ thôn dân còn cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở bất quá t ạ yêu đến về núi bên trên hơn nữa hắn không thể mời bất luận kẻ nào cùng đi Các người chơi cũng giống nhau bị cáo giới ban đêm cả đêm nhiệm vụ chính là không ra khỏi cửa lâm thư ưng chỉ có thể mắt lộ ra lo lắng nhìn xem hắn rời đi trở lại đạo quán tạ yêu còn phải lại làm một cái một quá cơm chưa là ở trong thôn ăn bất quá các thôn dân nhường chính bọn hắn làm cũng bình thường quỷ quái làm ra đồ ăn bọn hắn tùy tiện cũng không dám ăn ăn cơm tối xong tạ yêu lại lấy được một t r ư ơ n g khu ma phủ ở bên ngoài một ngày hiện tại nhìn lại một chút cái này hai tấm bửa liền rất vi d ư ợ u khu ma phủ không phải khu quỷ phủ cái này đã giải thích do vấn đề nơi này không phải là không có nguy hiểm tạ yêu ngồi trên ghế trúc trong sân thổi gió mát nhìn xem đầy trời đầy sao tiên tĩnh cùng đợi một chút màu son xuất hiện rất nhanh là một mảng lớn sinh hồng s ắ c hồ điệp từng cái bay ra bay đến đạo quán cánh của bọn nó cơ hồ là hơi mờ màu đỏ giống như là nhiễm lên đi mà không phải bình thường hồ điệp trên người lân phấn nhìn rất đẹp nếu như rơi ở trên người h ắ n lúc không có loại kia làm cho người chóng đầu lực lượng xuất hiện liền tốt tạ yêu xuất ra khu ma phủ rán trên người mình hồ điệp không tiếp tục cắp sát chính là dùng tới đối phó hồ điệp sao bản chép tay bên trên cũng là nói tiểu đạo sĩ muốn muốn giết hồ điệp lâu như vậy đi qua tiểu đạo sĩ chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy những con bướm này sao không có khả năng bản chép tay là tiểu đạo sĩ khi còn sống dựa theo dưới núi bọn quỷ quái lời giải thích hắn ít ra sống trên trăm năm tạ yêu không xác định tự mình tính không tính quỷ quái hắn độ ấm thân thể xác thực rất thấp nhưng tim có đập huyết dịch cũng biết lưu nếu như tiểu đạo sĩ không chết vậy hắn là tu thành chính quả mới một mực còn sống sao dựa vào cái gì những con bướm này tạ yêu thử nghiệm dùng ba sơn hồ tập kết chết lồng không trụ một con bướm khoảng cách gần quan sát hồ đ i p ghé vào cành bên trên kích động cánh mang theo từng đợt làm người s ợ hãi vờ sáng tạ yêu trầm ngâm một lát xuất ra ngư trường kiếm giết chết cái này con bướm hồ chết trên người nhan s ắ c lập tức rút đi cánh giống như là chuồn chuồn loại cánh như thế trong suốt cứng cỏi loại lực lượng kia cũng đã biến mất t r u n g quanh hồ điệp dường như bị cử động của hắn kinh tới bắt đầu lượn vòng lấy bay múa hướng phía tạ yêu bay tới tạ yêu lấy ra hắn vũ khí mới côn luân kính bản sao phô thiên cái địa huyết sắc hồ điệp trực tiếp tràn vào trong gương có một cái lọn tạ yêu con g ó n búng ra cũng cho ném vào chương bốn trăm hai mươi chín chết đi thôn dân những con bướm này trong gương dạo qua một vòng mới hồ điệp bắt đầu cực nhanh t u ô n ra một cái tiếp một cái thẳng đến cuối cùng một cái cũng chậm rãi bay ra ngoài hồ điệp vẫn là màu đỏ nhưng không còn cùng trước đó như thế tràn ngập để cho người ta khó chịu lực lượng tới tư n g phản là làm người thoải mái dễ chịu vung lòng lực lượng tạ yêu ngáp một cái dần dần lâm vào ngủ say làm một khó ngủ người bệnh tạ yêu có rất ít ngủ tốt thời điểm hắn trong đêm cũng hoàn toàn như trước đây làm ngộng nhưng sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ tinh thần thoải mái dễ chịu bất quá ngộng kịch bản không nhớ rõ nhưng hắn nhớ kỹ trong ngộng giống như có người cùng hắn nói chuyện tạ, tạ đạo trực rồi chúc ngày n g đẹp t ạ yêu tạm thời không có đem trong gương ma điệp giết chết ai cũng không biết những con bướm này bản thân tác dụng là cái gì hắn lại có nhiệm vụ mới làm tảo khóa xuống núi hỗ trợ bất quá có mấy cái thôn dân chết là đúng nghĩa tử vong các thôn dân tập hợp một chỗ người chơi đơn độc ở một bên thấp phỏng nhìn xem những thôn dân này đều rất đáng sợ cái này sẽ an tĩnh nhìn xem kêu ba bộ thi thể toàn thân đều tản ra làm cho người kinh hãi run dày khí t ứ c người chơi thật rất lo lắng những thôn dân này sẽ bỗng nhiên đậu thủ đạo trường tới các thôn dân bên trong có người hô một tiếng sau đó thôn dân đồng loạt nhìn sang t ạ yêu thần sắc không đổi đi tới hắn nhìn xem cái này ba bộ không hề quan hệ thi thể bên trong một cái là h ô m qua hỗ trợ khe hở qua đỉnh đầu tân đường còn lại hai cái một cái đại nương một đứa bé hắn khó tránh khỏi nhớ tới thanh em trong động lâm thư ưng cẩn thận đi tới trong mắt lo lắng hắn đều tùy thời phải biến thân tạ đạo t r ư ở n g đứa nhỏ nãi n ã i kích động hô một tiếng biểu lộ có chút khống chế không nổi dữ tợn ngài có phải hay không lại dùng lực lượng của mình triệt tiêu những vật kia các thôn dân lập tức đều lâm vào tức giận nhưng không phải nhằm vào ai đau lòng chiếm đa số cần gì chứ chúng ta đều quen thuộc đúng vậy a tạ yêu nhìn bọn họ một chút trong lòng có chút minh ngộ những thôn dân này cùng ma điệp là cậu sinh có lẽ là khống chế ma điệp bay loạn tiểu đạo trưởng năm đó có thể là muốn giết chết hồ điệp có thể bởi vì vì một số nguyên nhân hồ điệp không có giết chết còn cùng thôn dân liên tiếp tiểu đạo sĩ thế là lưu tại nơi này dù n g một loại nào đó biện pháp một mực sống sót giúp những thôn dân này giữ gìn h cũ nát thân thể thôn dân đều là lệ quỷ lại không có h o a n g khí bọn hắn là cam tâm tình nguyện chỉ là vì cái gì đây tạ y không lên tiếng xem ở thôn dân trong mắt tựa như là ngầm thừa nhận mãi mãi tiến lên đập hắn một chút lại không khí là gì nàng thở dài nói thật không cần đây không phải lỗi của ngươi a đây là lựa chọn của chúng ta ngươi không cần một mực cùng chúng ta ngốc ở loại địa phương này ánh mắt của bọn hắn đều chỉ có mắt đen rất đáng sợ phản chiếu lên trước mắt cái này mặc đạo báo thanh niên trở mặc lại khổ sở nhìn xem hắn đạo trưởng ngươi đi đi cùng những khách nhân này cùng một chỗ không nên để lại hạ một bên các người chơi đều không biết làm sao này làm sao đ ô n g nhiên liền bắt đầu phiến tình đâu cái này phó bản thật quá kỳ quái c h ậ t nhớ tới cái này bạn ta biết không khai nở và cờ đúng vậy a trong cái này đầu bột cụng xưa nay không lộ diện không biết rõ lai lịch thế nào tạ yêu nhìn thoáng qua thôn dân nói ta không phải là các ngươi đạo trưởng các ngươi biết sao các thôn dân sướng sở sau đó bọn hắn kiên định lắc đầu không ngài chính là đạo trưởng tạ yêu trầm mặc vậy thì kỳ quái bất quá ngài luôn luôn có đôi khi sẽ quên rất nhiều thứ sẽ nói lời như vậy các thôn dân cười cười nhưng chúng ta khẳng định chính là ngài ngài phát động bổn tràng phó bản ẩn giấu k ị c bản phải trăng giải tỏa tạ yêu nghe được nhắc nhở sau đó lựa chọn là ngài giải tỏa ẩn giấu k ị bản chăm sông đổ về một biển nhiệm vụ của ngài đã canh tân mời tiến về thôn từ đường lộ tuyến đã là ngài quy hoạch hệ thống chi k ỷ tại trước mặt hắn đầu mũi tên dẫn đường tạ yêu nhấc chân đi tới không nói một lời các thôn dân thấy thế chỉ là thở dài sau đó nhường các người chơi hỗ trợ đem thi thể đốt đi tiếp tục làm việc lâm thư ương tại công hội trong kênh nói chuyện phát đi tin tức tình huống như thế nào không có việc gì ta xem một chút có việc bảo ngươi đoán chừng một hồi muốn lên sơn ngươi xem một chút có thể hay không theo tới tạ yêu đã đến bị khóa từ đường cái kia đồng khóa chính mình liền rơi mất từ đường bên trong là trong thôn tất cả mọi người bài vị kỳ thật hôm qua cũng cảm g i á được nơi này không có thanh trắng yên nhưng bởi vì thời đại bối cảnh bị kéo đi đánh tạo r rất ậ n n b ì yêu đem trên cùng một cái bài vị cầm lên đây là duy nhất nhất không có viết danh tự bài vị phía giới đẻ ép mấy chương giấy thật mỏng nhưng ta h ố không giết no h nhóm bởi vì nếu như chỉ có theo ác quỷ trên thân đàn sinh ma vật khả năng giữ gìn một phương an bình vậy coi như thân nhập ma đạo lại như thế nào đâu không thể lại người chết nhiều lắm ta cho tổ sư ra nói tiếng xin lỗi sau đó lần theo ma điệp tìm tới bọn chúng đầu g ư ợ n có lẽ có lẽ Ta có thể có nơi u ố t mất nó, lấy nó, được được lượng, đến n đó, lực lúc được được này liền thay ô n g i tới g người Hắn thành n c cũng cùng cùng kiểu chữ rất quen thuộc mưa đạn biến mất tạo yêu thế nào điểm đều không ai đi ra bị che giấu tạo yêu rừng một chút mở ra một trang cuối cùng nhưng rất đáng tiếc nhân quỷ khắc đường hồ điệp cốc thôn dân cuối cùng co lại dưới chân núi hoàn toàn phong tồn lại không xuất thế ta lại tới đây ta biết đây là trò chơi có thể ta vẫn còn có chút không đành lòng có lẽ giết bọn hắn rất tốt giải quyết vấn đề ma điệp sẽ bởi vì bọn hắn âm khi tán loạn mà chết đi liền sẽ không tạo thành tương lai m a đ i ệ p h o ạ ta yêu nhìn chằm chằm những chữ này chăm chú nhìn một chút k hít sâu một hơi đây chính là hắn phụ thân chữ ta từ bỏ lựa chọn biện pháp khác ta biết nhìn đến đây ngươi đã nghĩ đến thật sự là thật có lỗi con của ta ta đem nó lưu cho ngươi đến xử lý có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc ta và ngươi mâu thân đến cùng vì cái gì đến hậu sơn a tạ yêu m ặ t không thay đổi thu hồi t r a n giấy r u n nhẹ nhẹ ngón tay hiện lộ rõ ràng hắn cũng không tính bình tĩnh nội tâm hắn quay người từng bước từng bước hướng sau núi đi đến người ngoài xem ra hắn tựa hồ là không từ không chấm đi tới lâm thư ưng cũng chỉ là nhìn ra hắn biểu lộ không đúng nhưng tạ yêu cũng không trở về công hội tin tức tạ yêu đi tới lên núi dốc đứng bậc thang đi đến đạo quán đẩy thương lượng cửa sau tiếp tục hướng bên trên sau đó dọc theo núi tên xuống núi cuối cùng hắn đi tới một cái nước suối bên cạnh mép nước có thật nhiều hồ điệp nhưng kinh vị rõ ràng một nửa là ma điệp một nửa là côn lân kính bên trong đi ra hồ điệp những cái kêu ma điệp cảm ứng được khí tức của hắn sau bắt đầu vây quanh tạ yêu cầm côn l ô t kính không còn một mông thu vào nhưng suối dưới đ ấ y nước còn có t r ứ n g trùng tạ yêu đem tấm gương trực tiếp ném xuống dưới nước suối ngay tiếp theo t r ứ n g trùng tất cả đều bị thu vào sau đó một lần nữa phun ra chúc mừng người chơi thông quan phó bản đại môn đã mở khải mời người chơi nhanh chóng nhanh rời đi đại môn theo thôn phương hướng sáng lên m ạ c h quang lâm thư ưng sửng sốt u nhìn thoáng qua xuất khẩu cấp tốc lên núi đi tìm tạ yêu nhanh như vậy liền mở ra cửa khẳng định là tạ yêu làm cái gì hắn cái biểu tình kia không giống chuyện gì tốt tại yêu thu hồi tấm gương đem bên trong ma điệp tất cả đều gạt bỏ ngài đạt được một phần đến từ bột tặng cho phải t r ă n g mở ra là trước mắt hắn xuất hiện một nhân vật hình chiếu người kia cùng trong trí nhớ không sai chút nào chỉ là có lẽ càng nhiều hơn mấy phần nhuệ khí cùng c h â m ổn t ạ t h á n h hoa phụ thân của hắn người cũng đã trưởng thành hai mươi năm đi nam nhân cười cười ánh mắt nhìn xem tạ yêu tạ yêu lại biết hắn nghiêng người sang lời nói nam người hay là nhìn xem kia đây chỉ là một thu hình lại đối phương mặc bà bảo cùng trên người hắn giống nhau như lúc lưu lại cái này thu hình lại thời điểm chuyện còn không có b ế t bát như vậy chúng ta sẽ ở thời quang tiểu chấn cho ngươi giữ lại toàn bộ tin tức nơi này có thể tồn đồ vật không nhiều liền không nói những thứ kia có bạn gái sao có yêu mến sự tình sao có chơi đến bạn thân sao chúng ta không thể cùng ngươi lớn lên rất tiếc nuối tiền còn đủ sao lâm thúc thúc bọn hắn rất tốt kia là ta và mẹ ngươi tìm tới đầy đủ cùng ngươi đi đến người bình thường cả đời gia đình bất quá ngươi đã đến nơi này khả năng này không thể làm người bình thường ta nhớ được ngươi khi còn bé tâm tư thật nhiều trưởng thành đoán trường cũng là sẽ ngủ không ngon giấc mụ, mụ ngươi chính là hết lần này tới lần khác còn không cho ta ngủ trên mặt hắn lộ ra ý cười sau đó lắc đầu nói cho nên lấy được côn luân kính ngươi giải quyết cái này phó bản về sau liền có thể ngủ ngon cái này có thể là ngươi mụ mụ để lại cho ngươi lúc đầu ta nói cho nàng không cho ngươi tới ha ha ta là muốn nói mộng đẹp con của ta ánh mắt của hắn dịu dàng xuống tới mang theo tiếng lối nhưng ngừng lại nơi đó tạ yêu lâm thư ưng thanh n â m từ phía sau truyền đến sau đó im bặt mà d ừ n g hắn thấy được tạ yêu phía trước hình chiếu lập tức ngậm miệng lại coi như hắn đã sớm không nhớ rõ tạ thành hoa giá vẻ thật là tạ yêu trong nhà cái tia ảnh gia đình vẫn luôn tạc hắn cũng là nhìn quen mắt tạ yêu đứng tại kia không có quay đầu cũng không lên tiếng một kia biểu lộ đều không có lâm thư ưng ơ gãi gãi đầu đứng ở một bên chờ đợi hình chiếu sẽ không lại động không ai xử lý cũng rất nhanh tiêu tán ngài đã giải tỏa toàn bộ ẩn dấu kịch bản xin nhanh chóng rời đi trò chơi mời người chơi cấp tốc ẩm người chơi có thể tiếp tục dừng lại thỉnh tùy、ý. an an cắt đứt hệ thống thanh âm kéo dài rời đi phó bản thời gian tạ yêu vẫn là không n ú c đ í c h bầu trời dần dần ảm đạm xuống gió thổi qua màu đỏ hồ điệp vây quanh hắn nhẹ nhàng nhẹ múa bên suối mở ra đoá hoa màu trắng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa lâm thư ưng ngồi sổm trên mặt đất gần như sắp phải ngủ lấy nhưng mỗi lần lại nhanh chóng thanh tỉnh nhìn về phía tạ yêu sợ hắn chạy tại hắn lại một lần ngủ gật lấy ngẩng đầu thời điểm m ặ c đạo b à o thanh niên không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở bên cạnh hắn ngoa tạo d o a ta một hồi lâm thư ưng đứng dậy sau đó vào đầu không biết rõ nói cái gì tạ yêu bình tĩnh nói đi thôi du lịch hí a lâm thư ưng đi theo phía sau hắn xuyên qua bụi cỏ đi qua đường núi trở lại thôn trang tạ yêu đem trong thôn thi thể đều chỗ sửa lại một chút hoàn toàn tắt đi từ đường sau đó hắn cũng không bay đầu lại tiến vào cửa lớn màu trắng 431, Mộng điệp. 431, Mộng điệp. chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ thôn dân c h ú c phúc ngài có thể chịu hắn những thôn dân này là ngài chiến đấu bọn hắn có lẽ không am hiểu chiến đấu lại sẽ vì ngươi hiến tế tất cả bản đạo cụ là tiêu hao tính đạo cụ chúc mừng người chơi tại lần này phó bản mà biểu hiện hậu đãi bình xét cấp bậc s thu hoạch được tích phân ta muốn biết cụ thể ta yêu cắt ngang nàng toàn bộ không phải ta đến đoán chỉ cái này phó bản ngươi không thể không có cách nào nói đi an an trầm mặc một lát cái này phó bản lúc đầu kịch bản là các người chơi đi tiêu diệt ma điệp giải quyết hoạn nhưng ngài phụ thân phát hiện có biện pháp tốt hơn có thể vẹn toàn đôi bên chẳng qua là lúc đó làm không được nhưng bọn hắn thấy được tương lai trong tương lai ngươi sẽ đi mang theo có thể điên đảo thế giới côn l u â n kính ra hiện ra tại đó ngăn chặn ma điệp hiện thế mà mang đến trận kia tương lai bên trong đối với nhân loại tổn thương lớn nhất một lần tai nạn mọi người sẽ từ từ ma hóa lương thực nguồn nước đều bị ô nhiễm an an chăm chú nhìn hắn bọn hắn rất yêu ngươi bởi vì yêu cho nên mới lựa chọn nghĩa vô phản cố rời đi ta có thể sớm nói cho ngài ngài phụ mẫu đã từng nói một câu hệ thống không gian tại kịch liệt lấy ra an an thanh âm lịch lại chật vật chuyển vào trong thai của hắn ta không hy vọng con của ta muốn đại sách vở bên trong nhìn xem thanh tịnh dòng nước đồ án hỏi ta nước tại sao là dạng này ta không hy vọng con của ta muốn nhìn lấy trong sử sách ghi chép đồ ăn hỏi ta vật này thế nào ăn ta hy vọng hắn có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời giống người như thế hệ thống trong không gian phát ra bén nhọn chói hai hộp băng thanh âm rất nhanh hệ thống xuất hiện tiếp tục kết toán n g à i lần này hết t hệ thu hoạch được tích phân năm trăm linh hai đã kết toán thanh mọi người chơi lựa chọn đổ bộ xuất khẩu tạo yêu ngón tay run nhẹ nhẹ thâu nhập một cái địa chỉ cảnh vật chung quanh biến hóa hắn xuất hiện tại nghĩa địa công cộng bên trong nơi này không a i dù sao cũng là ban đêm tạo yêu xuyên qua trước mặt m ộ địa đi tới cha mẹ của hắn nơi đó hình của bọn hắn mang theo không có sai biệt nụ cười ônu một cái màu đỏ hồ điệp bỗng nhiên bay tới rơi vào đầu vai của hắn tạo yêu nhắm hai mắt ngực kịch liệt phập phồng tâm tình của hắn thậm chí nhường hắn không cách nào khống chế lực lượng của mình tại gương mặt của hắn cánh tay mắt cá chân riêng phần mình xuất hiện lân phiến vết tích Hồ điệp kích điệp đ ộ ngay thứ hai lâm thư ứng ngay tại soát điện thoại hắn nhìn thấy bản địa tin tức có một cuộc phỏng vấn nói là nơi đó nghĩa địa công cộng người thủ mộ buổi tối hôm qua nhìn thấy quỷ thật khẳng định là quỷ trên bờ vai còn có hồ điệp sưu một chút liền không có cái nào có người có thể trong nháy mắt biến mất lâm thư ưng đi n qua ngồi xuống bạch thần sương lặng lẽ từ phòng bếp phò đầu ra trong tay nàng còn bưng đĩa không sai nàng đã tiến hóa thành nấu cơm không cần thông công thoát nước có thể quá tốt rồi lâm thư ưng nhìn sang bạch thần x ư ơ n g lập tức nháy mắt ra hiệu nháy mắt thế nào người thiếu nước lời nói về phòng tạm a lâm thư ưng nhìn không hiểu bạch thân sương im lặng nàng u ố t cái đôi bưng đĩa đi ra để lên bàn nàng ý tứ là nhường lâm thư ưng tới bắt vạn nhất tạ yêu nhìn nàng không vừa mắt đánh nàng làm sao bây giờ theo buổi tối hôm qua bọn hắn du lịch hí liền kỳ kỳ quái quái nhất là tạ yêu cái tia k h í thế vài phút để cho người ta sợ hãi tạ yêu điểm nhiên như không có việc gì ăn điểm tâm s o n g sau đó nói ta dự định xuất vốn cùng một chỗ a lâm thư ưng xuất bản dễ nói nhưng là tính toán đều là người trưởng thành rồi nếu như x o á t bản năng vung l ỏ n g lời nói đó là đương nhiên có thể thực hiện cho nên lâm thư ưng nuốt xuống trứng gà chịu đựng kém chút bị nẹn chết cảm giác điên cuồng gật đầu không có vấn đề hãn tranh thủ thời gian uống một hớp kết quả càng thẻ hắn liều mạng v ố t ngực cảm thụ được trứng gà dần dần rơi trong bụng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm kém chút n ẹ n chết tạ yêu hắn cười cười không nói thêm cái gì nhìn không có trước đó như vậy phòng bị tạ yêu đem cái tia thiếp mời lại khôi phục thuận tiện tăng thêm một đầu hắn còn có một người bạn cũng muốn cùng một chỗ soát cho nên chỉ tìm người tổ đội người chơi lập tức liền có ngồi chờ người nhìn thấy chương bốn trăm ba mươi hai làng du lịch Mời người tạ yêu người chơi, là người chơi giả dặn kinh nghiệm, chương i bốn kinh n g trăm ba mươi hai làng du lịch nơi này là đông nam á một cái đảo nhỏ cùng nổi tiếng hải đảo cảnh khu khác biệt nơi này muốn hơi hơi lạnh xa một chút nổi tiếng cũng thấp một chút bởi vì hòn đảo cũng không lớn nhưng phong cảnh cũng không chênh lệch đại đa số đều là biết nơi này có một cái khắc cảnh điểm mới có thể tới chỗ này bởi vì so với nhiều người địa phương ít người phong cảnh địa phương tốt mới càng thêm thích hợp nghỉ phép giờ phút này bên trong này là giữa hè thinh linh theo đã bắt đầu có chút hạ nhiệt độ thời tiết bên trong trở lại ba bốn mươi độ nhiệt độ cao bên trong thực sự để cho người ta hơi nhớ nhung hiện thực nhiệt độ mỗi người bọn họ đều rút thẻ căn cước tạ yêu ngẫu nhiên rút được đảo dân thân phận lâm thư ư ưng là du khách hai người lại không có đáp xuống cùng một chỗ tạ yêu đang ngồi ở cổng cây dừa dưới dưới gốc cây ôm một cái cây dừa uống ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hải vực biển cả bãi cắt nhìn mỹ thật tốt cũng làm cho tâm tình của hắn hơi hơi thư hoán một chút hồ điệp cái kia phó bản chỉ là đơn thuần phó bản kịch bản cũng sẽ không đối với hắn có cái gì xúc động cái kia kịch bản ba ngàn đại đạo chăm s ô n g đổ về một biển kỳ thật chỉ là đơn giản trở về tới bảo hộ hai chữ chiến tử trên xa trường nam nhân lưu thủ ở quê hương tình nguyện lấy thân hóa thành lệ quỷ cũng bảo vệ dưới chân thổ địa già trẻ phụ nữ trẻ em bởi vì chiến loạn trốn lựa chọn xuất gia lão đạo sĩ cứ việc xa vào tại truy tìm n u y ễ n cảnh bên trong ở một đời lợi dụng tâm dậy tiểu đạo sĩ cho hắng biết cái gì là chạm yêu trừ ma lớn lên tiểu đạo sĩ thống hận sư phó cả đời trầm mê ở đằng kia dạng ma vật bên trong kỳ thật cũng bất quá là yêu chi thâm trách chi cắt nhưng mà hết t hệ tất cả đứng trước sinh tử đứng trước thổ địa thất thủ đứng trước mọi người tử vong hắn đã từ chối về nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng lựa chọn cùng đã từng đạo nghĩa của mình hoàn toàn tương phản đường lấy tà ma con đường đi chính nghĩa sự tình nhưng tà ma trung quy là tà ma mặc dù bọn hắn đem chính mình khốn ở nơi đó có thể cuối cùng có một ngày vẫn là sẽ trở thành hoa loạn tạ thành hoa là dưới tình huống như vậy làm ra một cái tận khả năng cam đoan vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý nếu như ma điệp có thể tỉnh hóa liền mang ý nghĩa những cái kia vì vậy mà khốn v i n h viên ở chỗ này cũng không có cách nào siêu thoát quỷ quái có thể chân chính giải thoát cũng không cần nhất định phải giết chết bọn hắn đến giết chết ma điệp hắn có lẽ không chỉ một lần tiến vào cái kia trò chơi bởi vì thôn dân chính là nói như vậy tạ yêu không muốn đi đánh giá cha mình cách làm tâm tình của hắn kích động càng nhiều đại khái vẫn còn có chút oán hận hắn không cảm thấy mình là một đứa bé thời điểm liền không hẳn phải biết những vật kia không đúng hoặc là hắn biết nhưng trí nhớ của hắn bị phăng lại tạ yêu sắc mặt phức tạp nếu như hắn nhơ tới đến khi còn bé gặp qua an, -an mà đoạn này ký ức bị phong lại vậy có lẽ hắn khi còn bé liền biết đây hết thảy là chính hắn lựa chọn tạo yêu thân thể lập tức liền bông lòng xuống trong lòng tia tia vi diệu oán hận cũng đã biến mất hắn trước k i a m ộ t mực rất cố chấp tại tìm kiếm phụ mẫu tìm kiếm chất tướng càng nhiều vẫn là trong nội tâm chấp nghiệm hắn không rõ phụ mẫu vì sao lại cứ như vậy biến mất không nói một tiếng còn nhất định để chính mình đi đổ rác hắn liền xem như tiểu hải tử cũng không có nghĩa là không nên đi biết những này dù là tiến vào trò chơi về sau phần này trắc n i ệ m chỉ càng ngày càng sâu cho tới bây giờ n h ư n g hắn ý thức được có lẽ sẽ là lựa chọn của mình thời điểm hắn liền không có tư cách đi hoán hận thật là chấp n i ệ m bỗng nhiên ở giữa nói bông u xuống liền để xuống thật sự là nhường hắn có chút mờ mịt hắn giữ vững được dòng giã hai mươi năm chấp n i ệ m a có lẽ thật chỉ có chờ đợi cái tiêu ngẫu nhiên mở ra thời quang tiểu chấn xuất hiện mới sẽ biết toàn bộ đáp á n a ta yêu uống một ngụm rửa nước tâm tính dần dần bình tĩnh trở lại người dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn cũng phải đi về phía trước điểm này hắn vẫn luôn rất rõ ràng cũng chưa từng dừng lại qua hắn đại khái có thể đoán được phụ mẫu có lẽ có được có thể đoán trước tương lai năng lực mà kêu phần tương lai hẳn là tại cái này trong vòng hai mươi năm sẽ chuyện phát sinh nhưng không có xảy ra ngược lại trí hoãn kéo tới hắn đến xử lý thừa kế nghiệp c h a gì gì đó cũng không phải rất ít gặp không phải sao một đạo huyên thuyên thanh â m theo bên người vang lên làn da ngăm đen chân chính đảo dân không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ngay tại đối với hắn nói chuyện tạ yêu cắn ống hút mua một người thông dịch khí lúc này phiên dịch khí liền rất rẻ bất quá rất nhanh hắn phát hiện người này huyên thuyên không phải là bởi vì hắn nói chuyện là quốc gia khác ngôn ngữ hắn giống như chính là như thế ngữ điệu tạ yêu chỉ có thể miễn cưỡng đi ra ý tứ đại khái ở trên đảo khách tới rồi nhanh lên đi tiếp đãi những người này đều là chúng ta kiếm tiền nơi phát ra ở giữa còn giống như sen lẫn cái gì thần muốn phụng dưỡng loại hình đồ vật khẩu âm quá nặng đi hoàn toàn nghe không rõ bất quá hắn vẫn là đứng dậy đi theo hòn đảo này dân cùng đi ra ngoài cửa thôn s á t thực tới người xem xét chính là những cái kia người chơi tại màu trắng không gian bên trong đều gặp tạ i yêu không có nạc danh đ ế t ử quốc gia mình người chơi đều nhận ra hắn nhưng tổng cũng liền năm người còn lại có hai cái châu âu người còn lại m ộ ư ơ i người đều là đông nam á bên này quốc gia các thôn dân giờ phút này cũng đều xuất hiện tại cửa thôn trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười bọn hắn đều là làn da ngâm đen trên mặt còn vẽ lấy một chút thuốc màu n h ì n thực sự có điểm giống là một ít tác phẩm bên trong bộ tộc ăn thịt người như thế mà tạ yêu cái này làn da trắng non hình dạng tinh xảo đảo dân không hợp nhau chương 433, hoa quả chương 433, hoa quả bất quá tạ yêu đã cầm một cái đảo dân thân phận đảo dân nhóm đối với hắn cũng là công nhận chỉ có điều không có mấy người cùng hắn đứng một khối chung quanh hắn rõ ràng chống không cũng liền cái tia tới gọi hắn đảo dân đứng tại hắn đằng t r ư ớ c cách đó không xa thôn trưởng nhiệt tình dùng mang theo dạy đặc địa phương tiếng địa phương g ọ n đ i ệ mờ miệng hoan nên đại gia đi vào làng du、lịch. lâm thư ưng vẻ mặt mờ mịt bởi vì đây là một cái hợp khu phó bản cho nên lại phát hiện người chơi khác đều là người ngoại quốc về sau hắn liền đổi một người thông dịch khí đại gia giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì c h ứ n g ngại nhưng hắn nói là cái gì làng du lịch lâm thư ưng nhìn chính là một cái bản địa đông nam á quốc gia người người chơi này sinh ra ở nổi tiếng điểm du lịch hòn đảo không sai mà đối phương cũng là vẻ mặt mở mịt lắc đầu chúng ta bên này tiếng địa phương t r ê n l ệ n h tương đối lớn có vài chỗ có chính mình văn tự lâm thư ưng im lặng đây chính là thống nhất tiếng phổ thông tầm quan trọng bất quá giống như cũng không phải rất trọng yếu a ngược lại thôn trưởng rất nhiệt tình bắt đầu giới thiệu hòn đảo từng cái cảnh sắc Các người chơi đại khái có thể nghe hiểu được một chút chư như hải dương bọn nước bãi cát cây rửa vỏ s ò còn có đồ nướng hải sản loại này từ ngữ nhưng khi đối phương nói về hòn đảo bên trên địa phương đặc sắc cái gì cái gì tảng đá cái gì cái gì thần còn có cái gì ngày lễ liền hoàn toàn là huyên thuyên cực kỳ giống ngoài hành tinh lời nói lâm thư ư ơ n g chọc chọc tạ yêu bọn hắn đang nói cái gì người chơi khác cũng mong lợi nhìn về phía tạ yêu tạ yêu dù sao cũng là một cái đảo dân hắn có lẽ có thể nghe hiểu được tạ yêu trầm ngâm nói có thể là ở trên đảo có cái gì đặc thù thờ phụng thần minh cùng tảng đá có quan hệ vừa vặn đuổi kịp cái gì ngày lễ đại gia có thể nô nước tấp nập báo danh tham gia vậy sao lâm thư ưng nửa tin n ử a ngờ t a yêu bông tay ta làm sao biết ta cũng là đ o á n mò ngươi xem ta màu da giống như bọn hắn sao ta cũng không biết tại sao mình lại là đạo dân ta ta cảm giác cầm một cái nếu thật giống như hắn suy đoán dính đến cái gì tế tự hắn cái này cùng cái khác nhân cách ố không vào đạo dân tám thành rất có thể lại biến thành tế tự thành phẩm đương nhiên các du khách cũng rất có thể người chơi khác hoặc nhiều hoặc ít cũng tại chính mình suy đoán t h ô n trưởng cho bọn họ an bài một cái tu kiến coi như xa hoa bệ thự có rất nhiều nơi đó dân tộc đặc sắc hơn nữa đẩy cửa ra liền có thể nhìn đi ra bên ngoài biển xuống dưới chính là bãi cát một chút mặc tiên d i ễ m quần áo thiếu nữ đang cầm hoa quả đi tới đem những vật này trưng bày tràn đầy rất nhiều thôn dân đã rời đi nhưng thôn trưởng còn tại hắn vẫn mười phần nhiệt tình nhìn xem đám người chỉ bất quá thời gian lớn đại gia cũng đều chú ý tới nụ cười trên mặt hắn chưa từng có biến qua cái kia đường cong từ đầu đến cuối giống nhau như thế đại gia có thể tốt hưởng thụ tốt chúng ta phong cảnh nếu như có bất kỳ cần đều có thể đi tìm ta hoặc là nơi này bất kỳ một cái nào thôn dân tất cả mọi người sẽ rất tình nguyện đi giúp các ngươi giải quyết vấn đề chỉ bất quá chúng ta nơi này duy nhất có một cái đại gia không thể đụng vào địa phương chính là trong b i ể n cá những này cá là trong thôn chúng ta người chăn nuôi cho nên đại gia không thể tùy tiện bắt nhưng là đại gia nếu như muốn ăn lời nói có thể cùng chúng ta nói chúng ta tới cho đại gia bắt thôn trưởng bỗng nhiên ở giữa đ ổ i thành vô cùng lưu l o á t nước nọ tiếng phổ thông các người chơi sửng sốt một chút sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi khá lắm cái này sẽ còn nói tiếng phổ thông đâu lâm thư ưng n h ả dánh một câu cầm lấy trên bàn một cái quả xoài lột ra ra chóc bắt đầu ăn miệm vừa hạ xuống lâm thư ưng sắc mặt đại biến nôn khăn một tiếng p h ư ra toàn bộ mặt đều đang nhanh chóng biến hình chua ngoa t à o hắn chua r ấ t muốn dùng thứ gì đến cứu vớt thế là lại cầm một quả gáo kết quả cắn chua lâm thư cưng cuối cùng khó khăn che miệng chính mình vượt qua mắt thấy đây hết thể người chơi thu hồi mong muốn ăn trái cây tâm sao có thể như thế chua đâu đây cũng là chiêu đ á i khách nhân phương pháp sao rõ ràng nhìn thật đẹp mắt trên mặt bàn những ngày hoa quả nhìn biết rõ hơn m ớ i đúng t a yêu cầm bốc lên một cái ba vui hơi hơi nếm một chút sau đó một lời khó nói hết đặt ở trên mặt bàn bọn hắn rửa nước còn có thể bất quá nơi này ta không biết rõ tạ yêu cầm lấy một cái cây rửa một quyền xuống dưới đem cây rửa sắc nền nát sau đó nếm một chút lâm thư ưng mong đợi nhìn xem hắn dễ uống sao cây rửa cũng không thể là chua a ân không chua tạ yêu đem cây rửa đưa cho hắn chính là không có vị cây rửa không có vị có thể là cái gì không có mùi vị cây rửa chẳng phải điểm này mùi vị nhiều lắm là không n g ọ t tôi h lâm thư ưng thưởng thức qua sau biểu lộ biến cùng tạ yêu giống nhau như lúc t a cảm giác đang uống nước mặt chữ trên ý nghĩa uống nước hoàn toàn không có ngửi được cây rửa hương thơm nhìn tới đây thôn dân hẳn là rất không kịp chờ đợi muốn, muốn để cho chúng ta ăn hải sản. tạo yêu nếu không phải uống qua theo hắn ở cái k i a căn phòng sắt vách trong viện lấy ra cây d ừ a hắn còn thật sự cho rằng cái trò chơi này đặc sắc chính là như vậy hơn nữa thôn trưởng còn đặc biệt nhấn mạnh không cần bắt cá khá lắm cái này không phải tương đương với nói cho đại gia nhanh đi bắt sao chương 434, hải sản chương 434, hải sản hoa quả khó ăn nhưng phong cảnh còn thật là tốt đám người t ề tụ bãi cát nhìn lên trước mặt bãi cắt b i ể n cả gió biển mang theo bờ biển đặc hữu tanh mặn hương vị lâm thư ưng cẩn thận hít hả đông nhiên hoảng sợ ngây nước hỏi có phải hay không càng ngày càng thanh đám người nhữu mạnh ngửi cuối cùng nhịn không được lư đây là hải sản thị trường của nát hải sản vị a bình thường bờ biển nào có loại vị đạn này lâm thư ưng liếc mắt hoa quả không thể ăn phong cảnh đẹp mắt nhưng không thể ngốc cái này cái gì phá du lịch thôn tạ yêu từ vừa mới bắt đầu liền không có tới gần hắn xa xa đứng tại cây d ừ a hạn nhìn xem thôn lâm thư ưng lại gần theo hắn ánh mắt nhìn sang đang nhìn cái gì thôn trang là tròn tạ yêu cũng không cần thiết cất giấu ta muốn đi ở giữa nhìn xem lâm thư ưng dẫm lên một bên đá ngầm bên trên nhìn một chút đúng là một cái vòng tròn nhưng chỉ có dựa vào gần bên này bờ biển địa phương là con đường bọn hắn chính là theo con đường này tiến Mặt k h á cái bên kia, giống như là nhà dài như thế liền cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy kết nối nóc phòng. Cũng có những người kia, kết k dài thế chỗ, chỉ thể thấy h là một có có c chú ý t ớ k h ô n gì qua quốc đều nhau. gia trao mọi người quốc gia khác biệt, đổi nơi cái bản lẫn này g khác cơ hồ, rất ít trao đổi lẫn nhau. Vũ hồ, nơi này là Vũ bãi b i ể ngày n mùa hè phong tình sao? mùa phong Cái gì ngày hẹ trong ì n h t biển đầu q u á i vật có thể nhiều ít ra mặt ngoài không có vấn đề a đều là người ngoại quốc nghe nói đông nam Á thịnh hành hàng đầu gì gì đó tạ yêu ngươi có thể phải cẩn thận đừng bị hạ xuống đầu cái gì tạ yêu rõ ràng là xin bất quá chúng ta còn bắt hải sàn sao lâm t h ư ớ n g hỏi tạ yêu nhìn thoáng qua bình tĩnh biển cả lâm thư ưng dung mạo ngươi đẹp mắt ngươi có lý lâm thư ưng chạy tới kêu nờ tờ tới đối phương nghe bọn hắn mong muốn ăn hải sản biểu tình kia lập tức liền h ư n g phấn lên vội vàng cầm công cụ lại tới các ngươi yên tâm hôm nay ta cho các ngươi bắt đủ bao quản các ngươi có thể ăn no n ở tờ cờ thân thể che phủ nghiêm nghiêm trong tay cầm bắt cá mạng hướng phía biển cả đi đến Các người chơi thục người nhìn xem hắn thuần thục đem mạng vung hướng biển bên trong, đi xem đem vứt sau đó lâm ê n đống lớn hải sản. một l hải thư ưng sờ lên cái cảm luôn cảm giác chỗ nào giống như không đúng lắm đây không phải bờ biển sao bờ biển có thể trực tiếp nắm lấy nhiều đồ như vậy sao những cái kia hải tinh con s ò gì gì đó còn dễ nói thật là cá thật đáng tin tại sao nhưng đối phương quả thực tựa như là tại móc run rồi a o mộng túi bách bảo như thế cái gì bạch thuộc cá hố hải tinh gốc biển rất nhanh liền tại bên bờ trồng đến trần đấy kim thương cá liền không hợp thói thường lâm thư ưng nhìn xem bên bờ đầu kia còn đang rẽ rụa hình thể cực l ư n cá biểu lộ phức tạp hơn nữa nương theo lấy những này cá lên m ờ loại k i ê u biển mùi tanh càng ngày càng nặng không biết do còn tưởng rằng những này cá đã chết thật lâu rồi nờ tờ c ờ đ ầ y nhiệt tình lôi kéo xe đem những này hải sản để lên sau đó gọi lấy các người chơi cùng đi trong nhà hà lan tạ o yêu cùng lâm thư ưng cùng cái kia người chơi giả dặn kinh nghiệm đi theo cái khác người chơi có người không đến đồng thời bọn hắn dự định nhìn kỹ một chút trong biển cái này nờ tờ c ờ đem bọn hắn dẫn tới một chỗ lộ thiên bãi các chỗ nơi này có thật nhiều bố trí tốt công trình có thể trực tiếp đổ nướng cái khác nờ tờ cờ cũng lục tục trình diện vô cùng nhiệt tình giút bọn hắn xử lý hải sản nhóm lửa t h ị nướng theo các loại gia vị được ra mùi hôi thối dần dần bị thay thế lại thêm thịt nướng hương thơm bụng của mọi người thật cảm thấy nói k h á c lâm thư ưng nuốt một ngụm nước bọt theo trong túi lấy ra một chỗ nho bởi vì những ngày hoa quả chua xót cơ hồ tới phát khổ tình trạng bởi vậy một quả nho xuống dưới lâm thư ưng cũng không tiếp tục rơi xuống hắn thậm chí còn có chút muốn nói có nở t ợ cờ chú ý tới hắn tại ăn trái cây ăn m ă n không có phải hay không có chút chua nở t ợ cờ mang theo nụ cười hiền hòa đồng thời đưa qua một chuỗi nương cá mực có cần phải tới điểm cá mực chúng ta nơi này cá mực ăn rất ngon lâm thư ưng kiên định lắc đầu Thật x i người lỗi, hải ta đồ sản n dị ứ Nợp tợ có h ú t phải hay không kỳ thị khẳng định là thế nào các ngươi bên này làng du lịch còn làm kỳ thị đâu có tin ta hay không quay đầu cho các ngươi xoa bình các người cái này hoa quả như thế chưa khó ăn như vậy các người đều không có suy nghĩ qua sẽ có ta loại này hải sản dị ứng người sao để cho ta ăn cái gì cái gì phá làng du lịch nói hắn nhìn thoáng qua bên người tạ yêu có chút muốn nói có thể hay không trực tiếp đi tạ yêu trầm lặng nói nói đến ta cũng nghĩ nói nờ tờ cờ bị lâm thư ưng dừng lại đỗi còn chưa kịp kịp phản ứng nghe thấy hắn mở miệng theo bản năng đều nhìn lại hôm nay ta vừa mở mắt liền phát hiện ta đã mất đi ký ức ta nhìn ta cùng các ngươi dáng dấp cũng không giống ta thật là trên cái đạo này người sao nờ tờ cờ người cái này biên nói dối liền biên đến càng kỳ quái hơn được không chương bốn trăm ba mươi lăm c u ồ n ăn chương bốn trăm ba mươi lăm c u ồ n ăn không hợp thói thường về không hợp thói thường tạ yêu đều nói như vậy nợ t ợ cờ nhóm rất nhanh chọn ra trả lời ngươi xác thực không phải chúng ta trên nào tạ yêu lập tức làm ra một bộ rửa h a i lắng nghe dáng vẻ nợ t ợ cờ nhóm nhìn nhau sau đó vẫn là làng du lịch thôn t r ư ở n g mở miệng là như vậy ngươi là trước kia đến chúng ta nơi này chơi một nhóm du khách bên trong lưu lại thôn trưởng ho nhẹ một tiếng trên mặt nụ cười lửa than thỉnh thoảng r ơ lên tia sáng từ phía dưới hướng lên n h ư n g nét mặt của hắn nhìn có c h ú tâm trầm ngươi không nhớ rõ vậy sao cũng không sao cả ngươi nói n g ư ơ i đặc biệt ưa thích nơi này hy vọng có thể thành cho chúng ta một viên cuối cùng trải qua chúng ta khảo hải sau ngươi lưu lại tóm lại đâu chúng ta nơi này cũng là hoan n g h ê n đại gia thành cho chúng ta đạo dân một phần tử nói hắn lại bắt đầu nhiệt tình cho cái khác người chơi phân phát thịt xiên mau tới nếm thử chúng ta cá ăn rất ngon đấy đều là chuyên môn uy đi ra bảo đảm quản các ngươi ăn một chuỗi còn muốn ăn thứ hai xuyên tạ yêu cũng lấy được thịt xiên nhưng hắn cũng không muốn ăn trước đó mùi cá t a n h cũng không phải nhớ không ra ai biết lấy cái gì mấy thứ bẩn thị uy đi ra bên cạnh cái kia âu châu khu người chơi cũng liền bận bịu tuyệt nói đùa ăn một chỗ ơi, còn muốn ăn thứ hai xuyên cái này nghe xong cũng không phải là vật gì tốt gặp bọn họ tất cả mọi người cự tuyệt sắp mặt của thôn trưởng có chút âm trầm các người đến chúng ta chỗ này liền h ả i sản đều không ăn lâm thư ương tính tình lập tức liền đến vậy thì thế nào chúng ta là tới chơi chơi đương nhiên là vì vui vẻ không muốn ăn sẽ không ăn làm gì các ngươi còn ép mua ép bán thôn trưởng có chút tức giận nhìn hắn một cái nhưng rất nhanh hắn liền đổi sắp mặt mang theo nụ cười nói rằng ta không phải ý tứ này chỉ là đại gia dù sao tới bờ biển không ăn những vật này thực đang đáng, đáng tiếc hơn nữa chúng ta ngư dân tân tân khổ, khổ vất đi ra không thích hợp a n g ư ờ i nói thẳng bao nhiêu tiền lâm thư ương nói thô n trưởng thô n trưởng đây không phải tiền không vấn đề tiền mọi người chúng ta đều nhiệt tình như vậy chiêu đ á i các ngươi các ngươi lại không lĩnh tình chờ một chút lâm thư ương cắt ngang hắn chúng ta là tới nơi này nghỉ phép người tiêu dùng các ngươi là bản địa làm làng du lịch thu lệ phí nói cách khác chúng ta lẫn nhau ở giữa vốn chính là thượng đế cùng thương gia quan hệ thượng đế không muốn làm đi liền không làm cái này cùng thương gia nóng không nhiệt tình có quan hệ gì đâu người ta vốn là lợi ích giao dịch làm gì nói đến tình cảm đạo đức lừa mang đi đâu thô trưởng thôn trưởng thật sâu nhìn hắn một cái người này hắn nhớ kỹ người rất tốt lâm thư tương đối với hắn lộ ra một ngụm rõ ràng rằng tạ ơn ta cũng cảm thấy như vậy lời nói đều đã khó nghe tới trình độ này thôn trưởng tại nhẫn l ạ i sau một lát thế mà còn có thể một lần nữa thay đổi nụ cười bắt đầu thuyết phục cái khác người chơi t r u n g quanh những cái kia nở tờ cờ cũng toàn bộ đều lên trước nhiệt tình không được nguyên một đám cùng bán hàng đa cấp tổ chức như thế hắn không thể trực tiếp đem thị xin nhét vào người chơi miệng bên trong đồ đần đều biết có vấn đề nhưng vẫn thật là có một cái y g quốc thanh niên nhất thời không cha bị nhét vào miệng bên trong hắn bản năng phun ra nhưng sát mặt rất nhanh liền từ từ biến hóa ánh mắt của hắn trực câu câu c h ầ m c h ầ m trong tay nướng cá mực bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nờ tờ cờ nhóm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng bọn hắn thân thiết hòa ái cầm càng nhiều sâu nướng đặt vào trước mặt hắn còn có một cái nờ tờ cờ bưng tới vừa làm tốt con s ò thậm chí giúp hắn cạo thịt đi sát như thế chi kỷ phục vụ nhường vị này a tam ăn đến càng lạ như lang như hổ bụng rất nhanh liền chống lên tốt tại không có đồng dạng phim kinh dị bên trong loại kia ăn vào đem toàn bộ bụng đều chống ra trình độ a tam rất m a đánh ấc biểu thị chính mình ăn không được sau đó nét mặt của hắn liền khôi phục bình thường không còn giống trước đó như vậy cùng nhiệt sắc mặt từng tấc từng tấc bạch xuống dưới hắn theo bản năng đứng dậy liền xông ra ngoài tại dưới một thân cây bắt đầu nôn khan nhưng là ăn trong bụng mặt những cái kia đồ ăn bất luận hắn dùng hết dạng gì biện pháp cũng không có cách nào nôn m ử a ra nờ tờ cờ nhóm mắt lạnh nhìn một mặt này thu thập đồ lên không tiếp tục quảng cái khác người chơi trực tiếp rời đi cái kia người chơi giả dặn kinh nghiệm tiến tới tạ o yêu trước mặt lòng vẫn còn s ợ hay nói rằng đại lão ngươi nói vật kia là cái gì nha nếm một chút liền sẽ nghiện sao tạ yêu suy từ nói nói không chừng là phạm pháp phạm tội đồ vật n g ư ờ i sau khi rời khỏi đây để cho người ta cha một chút nhìn xem có hay không hòn đảo này có lời nói báo cáo bọn hắn ta hoài nghi đó là cái quốc tế tổ chức người chơi giả dặn kinh nghiệm cái tia ăn đồ ăn a tam như cha mẹ chết trở về hắn ngồi trong chốc lát về sau ánh mắt lại không tự giác nhìn chằm chằm lấy còn thừa lại đồ ăn mọi người thấy hắn từ từ đem tất cả đồ ăn ăn xong mắt lộ ra đồng tình chỉ có lâm thư ưng bông như nói có khả năng hay không là bởi vì bọn hắn quốc gia chỉ có cả di cùng những cái tia loạn thất bát tao đồ ăn cho nên mới sẽ như thế nghiện người chơi giả dặn kinh nghiệm sửng sốt một chút nói a là thế này phải không mặc kệ như thế nào ngược lại trời tối đều trở về đi tạ yêu đứng dậy cái này phó bản khẳng định là muốn ăn cái gì đại gia hiện tại cũng đói bụng cho nên mau chóng thông quan à. thế nào thông quan lâm thư ưng vô ý thức nói tạ yêu nhìn hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường chương 436, đêm tối thăm dò chương bốn t r ư ơ i sáu đêm tối thăm dò ban đêm bờ biển sóng biển vớt bãi cát phát ra làm cho người thư giãn bạch tạ c â m trên bầu trời tinh tinh mười phần sáng tỏ là tại trong đại thành thị không thấy được quan cảnh lâm thư ưng vẻ mặt xoắn suýt đi theo tạ yêu sau lưng xoắn suýt là bởi vì hắn hiện tại đã biến thân hắn vẫn là lần đầu tại tốt trước mặt bằng hữu mặc như thế xấu hổ lúc nào thời điểm cái này biến thân có thể sửa lại tốt xấu thay cái nam t r ắ n g a tạ o yêu xuyên qua thôn xóm đi tới liên lang phụ cận tiến vào chính đ ề lâm thư ưng lập tức lấy ra một chương thẻ triệu hắn ra một cái vô đầu quỷ vô đầu quỷ đầu là ở trong tay chính mình xách theo một cái tay xách đầu một cái tay xách theo đ a o mặc đồng phục y tá lao đáng sợ đây là lâm thư ưng tại một cái trong bệnh viện thu buộc ngươi nhường đầu của ngươi tiến đi tìm hiểu tình huống vô đầu quỷ m ặ không thay đổi nhìn hắn một cái sau đó x á c h theo đầu của mình ném ra ngoài ném vào đen nhánh liên lang bên trong rất đen ta cảm thấy rất nhiều á n khí vô đầu quỷ thân thể phát ra âm thanh tạo yêu chăm chú đánh giá nàng một cái nhìn vô đầu quỷ toàn thân run dậy thật t h â n kỳ là làm sao nói chuyện đâu tạo yêu rời đi ánh mắt c ả m khái một câu vô đầu quỷ đúng không ta trước đó cũng rất tò mò tới thanh âm không phải lồng ngực cộng minh sinh ra sao thật t h â n kỳ lâm thư ưng cũng làm như có thật nói vô đầu quỷ sờ lên đau của mình thanh âm biến yêu thương bên trong oán khí càng ngày càng nặng càng đi trung tâm dựa vào càng nặng ta có thể cảm g i á được nơi này có cái đại gia hỏa đẳng cấp hẳn là lợi hại hơn ta hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra ta đã bị phát hiện vì cái gì chỉ có nàng một cái quỷ như thế chuyên nghiệp so với ngươi còn mạnh hơn lâm thư ư n g rốt cục nghiêm mặt mấy phần vô đầu quỷ tại hắn thể bài bên trong xem như sức chiến đấu tương đối mạnh một cái chủ yếu ở chỗ đầu của nàng cùng thân thể có thể tách ra chiến đấu hơn nữa một khi cùng người đặt thành nào đó loại điều kiện là có thể trực tiếp chém đứt đối phương đầu cái gì loại hình chỉ có toàn khí sao ta yêu hỏi vô đầu quỷ trần trờ một chút nói rằng không chính xác mà nói loại này oán khí ta rất chán ghét ta không biết rõ đây là cái gì loại hình chưa thấy qua đối với quỷ quái tới nói âm khí oán khí vốn là thứ bọn họ thích những vật này có thể tăng cường thực lực của bọn hắn bình thường gặp phải lời nói nàng hẳn là đều sẽ rất hưng phấn đi t h ô n p h ệ nhưng là trong này oán khí là nhường quỷ quái đều cảm thấy chán ghét cùng khó chịu nó bắt lấy ta vô đầu quỷ bỗng nhiên thanh â m thảm thiết lên lâm thư ưng nhanh chóng đưa nàng thu hồi thẻ bài đầu của nàng bay trở về thời điểm rõ ràng bị từng sợi màu nâu đen đồ vật quân q u a n lấy biết thẻ bài về sau thẻ bài b ê n trong đồ án bên trong vô đầu quỷ đầu bị hủ thực một không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục mà loại kia màu nâu đen vật chất rơi xuống đất rất nhanh đắm chìm tiến vào gạch đá hạ n g biến mất không thấy gì nữa thứ gì lâm thư ưng cậy mở khối kia gạch sau đó thấy được tại gạch tầng dưới một tầng phụ trú p h ụ trú toàn thân là màu đỏ nhìn kỹ một chút lời nói sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải dùng màu đỏ thuốc màu mà là lít nha lít nhít màu đỏ tiểu côn trùng tổ hợp đám côn trùng này bị vây ở khắc họa khe danh bên trong hợp thành trước mắt phụ trú đồng thời đám côn trùng này đang không ngừng lẫn nhau thốn vệ nhưng chúng nó đồng thời cũng tại sinh sôi hơn nữa sinh sôi tốc độ lớn hơn tốc độ c ắ n ướt cho nên từ đầu tới cuối duy trì lấy màu đỏ không thay đổi ta yêu nhìn một chút ném vào một bình thiết tuyến chủng lâm thư ưng nhịn không được lui lại hai bước mặc kệ là loại nào công chúng nhìn đều rất buồn nôn được không ban luận chó vẫn là ngươi chó khá lắm bắt đầu đến rồi đến rồi thiết tuyến chủng đại chiến vô danh đỏ trùng cái này một đợt ta áp thiết tuyến chủng được dù sao cũng là bảng nhất đại ca trước khi chết lưu lại đồ vật ta cũng áp một chút thiết tuyến chủng sông lên a chiếm lĩnh khối này hòn đảo bị ném vào thiết tuyến t r ù n g rất nhanh gia nhập vào màu đỏ côn trùng đội ngũ màu đỏ côn trùng cũng ý thức được có mới quân địch gia nhập tại lẫn nhau đồng thời công kích cũng bắt đầu công kích thiết tuyến t r ù n g thiết tuyến t r ù n g cũng bắt đầu sinh sôi cùng loại này đỏ côn trùng sinh sôi khác biệt thiết tuyến t r ù n g trứng rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ phụ diện khắc họa khe danh bên trong tại những này đỏ côn trùng lớn lên quá trình bên trong trực tiếp phá vỡ thân thể của bọn chúng rất nhanh lại bị càng nhiều đỏ côn trùng quân quanh ăn sạch sẽ song phương xa vào đến căng thẳng trạng thái tạo yêu trầm ngâm hai giây lại ném vào hai bình thiết tuyến chủng sau đó đem cục gạch thả trở về đi thôi mặc k vạn nhất thua đâu lâm thư ưng vừa đi theo hắn vừa nói hẳn là sẽ không thua cũng không có cách nào ngươi chẳng lẽ muốn tự tay xử lý những cái k i a côn trùng sao chúng ta đi bờ biển nhìn một chút cá ngươi có hay không thủy quỷ gì gì đó đi vất một chút cá ta cảm thấy cái k i a biển có chút bẩn lâm thư ưng tại chính mình thẻ bài bên trong lật một chút tìm tới một cái thủy quỷ ngươi đừng nói ta còn thực sự có đi thôi thủy quỷ bắt cá đi bị triệu hắn đi ra thủy quỷ đỉnh lấy cây rong sâu kín nhìn hắn một cái sau đó đi vào trong biển nhưng lâm thư ưng cùng tạ yêu vẫn là nghe được trong miệng hắn câu tia nỉ non bệnh tâm thần ta là nước ngọt chết đuối cũng không phải nước biển chết đuối còn muốn bắt cá hai người trầm mặc hợp lý làm ai cũng không nghe thấy chương 437, t giết người chương 437, t giết người thủy quỷ bắt cá thời điểm cảm thấy cực lớn khó chịu hắn cũng không có dầu diếm chỉ thấy thủy quỷ đem một cái hải tinh đặt ở trước mặt bọn hắn trong tay kia cầm nước của mình thảo nhìn thấy không khô héo ta đều nói ta không thích hợp lâm thư ưng nước này có độc ngược cũng không phải thủy quỷ thở dài quá mặn thoát nước lâm thư ưng tạ yêu đã ngồi s ổ m trên mặt đất cầm ngư trường kiếm chua kiếm chọc lấy một chút trên đất hải tinh hải tinh là từ sắc còn tại động nhìn rất mới mẻ chính là rất túi h tạ yêu suy tư hai lần liền trực tiếp một kiếm đem cái này hải tinh chia làm hai nửa đứt gãy hải tinh trong thân thể đương nhiên không có khả năng có huyết dịch chảy ra mặt chữ ý tứ bên trên dòng máu màu đỏ nhưng đúng là đỏ côn trùng lâm thư ư ưng lập tức cách xa hai bước ngẫm lại chính mình đã t ừ n g rời cái này côn trùng gần như vậy những cái tia sâu nướng thậm chí bỏ vào trước mặt mình hắn trực tiếp lên một thân nổi da gà miệm đó không biết cái này bên trong cá tất cả đều là cái đồ chơi này những cái kêu màu đỏ côn trùng còn tại hải tinh trong thân thể động lên sinh sôi lấy đem hai cái đứt gãy bộ phận từ từ kéo dài sinh trưởng rất nhanh hai cái giống nhau như lúc hoàn chỉnh hải tinh xuất hiện khó trách nơi này cá nhiều như vậy tình cảm chỉ cần một con cá tháo thành tám khối nhi liền có thể xuất hiện tám đầu cá nhà tư bản đều không dám tùy tiện làm như vậy những này cá không biết bơi đi sao lâm thư ưng kinh hoàng khiếp sợ thủy quỹ đã lại đưa ra cái khác giống l o à i đều không ngoại lệ bên trong đều là loại kêu màu đỏ côn trùng bao quát vỏ sò sinh vật như vậy bị chém đứt về sau ngoại trừ tốc độ khôi phục trần một chút nhưng rất nhanh cũng biết một lần nữa biến thành cá thể trước mắt là sẽ không tạ yêu nói hẳn là có đồ vật gì đang hấp dẫn đám côn trùng này khống chế bọn hắn một mực duy trì tại hòn đảo này t r u n g quanh bao quát dưới chân bọn hắn thổ địa có lẽ toàn bộ hòn đảo đều là côn trùng cũng khó nói nghĩ như vậy tạ yêu sắc mặt cũng dần dần khó coi hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình ngày đầu tiên uống cây dựa bất quá cũng không về phần bởi vì đám côn trùng này mặc dù có thể phục chế cũng thay thế những sinh vật này nhưng nhìn kỳ thật cũng không có đủ những sinh vật này bản thân đặc thù cũng không có bình thường sinh sôi năng lực chính là nhìn xem giống sống mà thôi ngược lại chỉ là hất lên hải sản côn trùng、Kia. chiếu ngươi nói như vậy nếu như chúng ta động thủ thời điểm không cẩn thận tạ yêu cùng lâm thư ưng l ư ớ t nhau không biết do cái này phó bản cùng hiện thực có quan hệ hay không nếu như có k i a xác thực cần phải cẩn thận khả năng này tốt nhất là đem tất cả côn trùng đều cùng một chỗ giết đem ngươi thủy quỷ nhận lấy đi tạ yêu nói q u a n người sau đó hắn thấy được một người ngay tại nơi xa nhìn bọn hắn chằm chằm là một cái đ ả o dân lâm thư ưng cũng nhìn thấy kinh ngạc một chút chỉ có tạ yêu nhìn hoàn toàn không có nửa điểm bị bắt bao dáng vẻ thậm chí rất bình tĩnh cùng đối phương lên tiếng chào chào buổi tối a cái kêu đạo dân ánh mắt quỷ dị nhìn lấy bọn hắn hai hàm răng trắng tại trong đêm khuya nhìn phá lệ dễ thấy các ngươi tại sao phải ở buổi tối đến bờ biển tạ yêu kinh ngạc nói không phải ban ngày năm sao đ à o dân ngạc lời hắn rất nhanh lại lần nữa nhìn chăm chú lên hai người bọn họ lại liếc mắt nhìn phía sau bọn họ trên đất hải sản các ngươi đã phát hiện bí mật tất cả biết bí mật người ta hiểu sẽ chết lâm thư ưng đoạt lời nói nói đ à o dân nguyên bản âm trầm ngữ khí bỗng nhiên bị đánh gây lập tức đã mất đi ngữ cảnh hắn không biết rõ trước mắt người này đến tột cùng từ đâu tới tự tin vậy mà lớn tiếng như vậy nói ra những lời này đã như vậy tạ yêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh h ắ n trong tay ngư trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim n ổ đi ra trong nháy mắt lại đâm vào đối phương s ỏ não như thế bảo đảm đối phương không sẽ xuống tới đảo dân n g ã xuống trong mắt của hắn còn lưu lại không thể tin t ạ yêu lãnh đạm xoa xoa ngư trường kiếm vậy không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngư ờ i giết đảo dân ha hốc mồm đã mất đi tất cả khí tức lâm thư tương l â y người s ở tiêu đi âu người xem cũng đều là s ư n g sờ lần thứ nhất nhìn thấy hắn trực tiếp giết nở cờ ta cũng giống vậy cho tới nay khán giả đều rất rõ ràng t ạ yêu cùng người chơi khác khác biệt một điểm là hắn xưa nay sẽ không trực tiếp chủ động giết nờ tờ cờ dù sao giống như là tạo yêu trong tay loại này tranh trang vũ khí nờ tờ cờ chết chính là thật đã chết rồi trò chơi cũng không có khả năng phục sinh vũ khí bình thường giết chết cũng là lần tiếp theo có thể một lần nữa phục sinh tựa như chân chính trò chơi nờ tờ cờ như thế nhưng là mỗi một lần mỗi một trò chơi đều có rất nhiều nờ tờ cờ t ổ n thất bằng không thì cũng không có khả năng nhiều như vậy phó bản đều chi ê u mộ nờ t cờ có chút kinh ngạc nhưng còn giống như tốt bởi vì là nước ngoài phó bản sao nhưng vì cái gì sẽ trực tiếp giết nờ tờ cờ a tạo yêu lãnh đạo nhìn xem thi thể trên đất cũng không có muốn giải thích gì tứ lâm thư ưng đã nhanh nhanh đi tới hắn đang muốn nhìn kỹ một chút thi thể chạy ra máu tươi có hay không côn trùng thời điểm thi thể dưới thân cắt đất bỗng nhiên liền hoa vào đe toàn bộ thi thể b ả o khỏa thốn vệ sau đó mặt đất khôi phục vương vước thoạt nhìn như là xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì như thế đi thôi về đi ngủ chờ tin tức tạ yêu thu hồi kiếm thản nhiên nói chương bốn trăm ba mươi tám khiêu khích chương bốn trăm ba mươi tám khiêu khích ngày thứ hai ngày mới sáng thời điểm lâm thư ưng liền bị một cỗ thịt nướng mùi thơm cho tỉnh lại chuẩn xác mà nói là bụng của hắn rất có lực đem hắn đánh thức lâm thư ưng mở to mắt đã nhìn thấy có một đám đảo dân đang bỏ tới cửa sổ của hắn bên cạnh cầm trong tay sâu nướng mang theo n h i ệ tình t nụ cười tha thứ hắn nói thẳng liền xem như vừa sáng sớm cũng trách đáng sợ hơn nữa ngẫm lại đêm qua nhìn thấy những cái kia côn trùng hắn lập tức liền không nói bụng hắn đi ra cửa bên ngoài nhìn thấy người chơi khác đã ngồi ở đ ằ n g kia ngoại trừ tạ yêu tạ yêu không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ cái kia a tam giờ phút này đơn ngồi một mình ở một bên ngay tại từng ngụm từng ngụm ăn hải sản bên cạnh có người chơi nuốt một ngụm nước bọt nhưng là không dám ăn có thể là thật rất đói có người bắt đầu ăn kia chua sắc quả nhưng quả cũng là thật khó ăn. b như như nhưng trước ố i t mắt người này lâm thư ưng vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngón tay của hắn giống người cao su như thế gậy một cái tốt giống như không có xương sẽ không đã bị thay thế a lâm thư ưng đi đến người chơi giả dạng kinh nghiệm bên người hỏi người này một mực ăn sao ân hơn nữa hắn rõ ràng đã đã mất đi bản thân ý thức người chơi giả dạng kinh nghiệm lòng vẫn còn sợ hay nói rằng c ngoài cửa có đảo dân đẩy cửa vào nhiệt tình đem trong tay mâm lớn mâm lớn sâu nướng phóng tới chỉ có điều so sánh với đêm qua che giấu hôm nay những ngày sâu nướng trực tiếp chính là sinh cũng không phải cho người chơi khác ăn chủ yếu là cái kia a tam cái kia a tam nhìn thấy sinh đồ ăn rõ ràng càng thêm hưng phấn trực tiếp nào tới ăn như hồ đói cái này khiến các người chơi càng thêm cảm thấy kinh hãi nợp vợ cờ đều không bận tâm bọn hắn những ngày người chơi cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn mục đích nào đó đã đạt đến sáng sớm các ngươi liền cho chúng ta ăn những n à y lâm thư ưng mở miệng đều nói ta hải sản dị ứng không thể cho ta điểm khác ăn sao đ ả o dân nhóm đồng loạt nhìn về phía lâm thư ưng sắc mặt dần dần âm chầm xuống lâm thư ưng thân làm một cái mặt ngủ giờ phút này mới bỗng nhiên chú ý tới một cái trong đó đ ả o dân là đêm qua tạ yêu giết chết khởi tử hoàn sinh cái k i a đ ả o dân chú ý tới lâm thư ưng ánh mắt đối với hắn nghe răng cười một tiếng lâm thư ưng lập tức dùng mình một cái lui lại nổi bước tại đối phương ánh mắt đắc ý bên trong á t hắn nói ngươi, cười thật buồn nôn, ngươi không có ý tứ kia à. Ta thật là đây ư đường ờ n chính chính thằng Nam. g Đạo d n Sáng sớm tất cả mọi người n sớm cái mọi tất tại cả à Ta yêu đi đến, trong tay còn cầm cây hắn một bên đem trong tay dừa. dừa yêu cây cây bên đi đến, đem cái còn Hắn ưng cùng cho cầm Lâm Thư không i người a c ơ i giả dạng kinh nghiệm. những dặn dân. bên nhìn về phía những này k phía h Một về Đây đạo phải ta đêm qua giết chết người sao thế nào sống lại một bên khu khác người chơi trong lòng giật mình lúc đầu bọn hắn đã cảm thấy hai cái này người chơi rất phép lối thuộc về loại kia hẳn phải chết p h á h ô i hình hoặc là trừ phi bọn hắn có rất mạnh thực lực căn bản không quan tâm hiện tại càng thấy hai người bọn họ khoa trương như loại này khởi tử hoàn sinh truyện đồng dạng tại phó bản bên trong đều mang ý nghĩa một khi làm rõ liền sẽ phát động hẳn phải chết điều kiện hai người này cũng không giống là người mới như thế lô mãng sao vẫn là bọn hắn thật không sợ những n à y nở đ ờ cờ cũng không nghĩ tới lần này người chơi bên trong có người như thế tùy tiện cái kia bị giết chết đảo dân lập tức âm trầm nhìn chăm chú lên hắn đúng vậy a ta xác thực bị ngươi giết ngươi rất tốt kỳ ta vì cái gì sống lại vậy sao trả lời hắn là t ạ yêu cắn ống hút hút rửa nước tư tư thanh âm đảo dân vẻ mặt nhăn n h ó một cái t r ớ c mắt chỗ trán nổi lên một đạo hồng sắc phụ chú sau đó cả người hướng t ạ yêu công kích tới t ạ yêu xuất ra ba đem đối phương giữ được trong tay một đoàn thanh quang trực tiếp đút xuống quan tâm đến nó làm gì là lộn xộn cái gì đồ vật tóm lại là thuộc về linh dị s á t thái đảo dân kêu t h ả m một tiếng dưới lớp da vô số tiểu côn trùng dường như muốn thoát thể mà ra nhưng ở thánh quang bao phụ xuống tôn u ra tới trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bay hòn đảo này dân rốt cục chân chính chết tạo yêu bình tĩnh thu hồi đạo cụ nhìn về phía trước mặt hoảng sợ ngây ngốc nở bờ cờ a người này bỗng nhiên phát động kinh không biết rõ làm sao lại biến thành xám thật kỳ quái a h ã n ngữ khí không có chút nào chập chúng nói các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao Cờ nhóm t tập thể thần sắc và mẹo vẫn là thôn trưởng mở miệng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chăm chú lên tại yêu ta biết ngươi rất lợi hại bất quá theo ngươi đi vào trên cái đảo này cầm tới cái thân phận này thời điểm liền đã đã định trước kết cục của ngươi ngươi sẽ không coi là chỉ có chúng ta mới là loại vật này a các người chơi mở to hai mắt bị trong những lời này mặt lượng tin tức cho s u n g kích tới đầu tiên dựa theo thiết lập phần lớn đều sẽ không cảm thấy có thể cho bọn họ lực lượng đồ vật là loại vật này dạng này mệt s ứ n g là rất không bình thường tiếp theo vì cái gì người thôn trưởng này nói gần nói xa giống như hắn biết đây là trò chơi như thế không đúng nở tờ cờ nhóm s á c thực biết đây là trò chơi nhưng là không có nở tờ cờ nói ra được đây là thưởng thức chương 439, m á y xúc chương 439, m á y xúc gia hỏa này vi phạm với làm công chuẩn tắc hắn chuyện này t i ế t thuộc về tương đối nghiêm trọng a khả năng tích phân sẽ bị về không a ta cảm thấy hẳn là sẽ bị gạt bỏ các ngươi tại hướng người chơi lộ ra cái gì im miệng không có việc gì tại yêu s ở tiêu điều ngược lại nên nói không nên nói đều nói rồi đ ừ n g đi người chơi khác vậy là được cho nên cái này phó bản là tình huống như thế nào đừng nói các người chơi chân kinh ngay cả người xem cũng chân kinh người trưởng thôn kia cũng nhìn thấy các người chơi kinh ngạc biểu lộ hắn nở một nụ cười khi miệt nhìn mọi người một cái đã các ngươi cái này một nhóm người chơi không thích dựa theo thường quy trò chơi tới chơi vậy ta cũng không cần thiết lại phối hợp các ngươi đ ó n g kịch dù sao nếu như lại phối hợp xuống dưới hắn khả năng đều muốn bị khí tới cơ tim tắc nghẽn mặc dù hắn đã là người chết ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta bất quá chỉ là mong muốn dựa dẫm vào ta nhận được tin tức ta có thể trực tiếp nói cho ngươi theo các ngươi đạp vào hòn đảo này một phút này trí cao thần minh liền đã tại trên người của các ngươi g e o xuống hạt giống các ngươi không cách nào rời đi hòn đảo này không không có không nhất định là chỉ thoát ly trò chơi nếu như chỉ là khống chế một chút người chơi thì như nói những cái kia c n trùng giống như không phải là không thể mang đi ra ngoài a nhưng là trò chơi bình thường đều sẽ để cho người chơi trạng thái trở lại tiến vào trò chơi thời điểm a cái kia côn trùng khẳng định cũng sẽ chết ta không rõ ràng lại nói ngươi vì sao lại biết người chơi trạng thái ta trước kia là người chơi đã không trọng yếu cái trước tại tạ yêu trước mặt phách lối như vậy người đã chết nhưng lần này là một đống côn trùng a a cái này các người chơi đối thôn dài cũng cảm nhận được không Z é t mà run bọn hắn thậm chí không dám đi truy đến cùng ý tứ trong lời nói này tạ yêu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi bỗng nhiên tiến lên chính là hai kiệt bộ n ư trường kiếm thánh quang thôn trưởng trái tim bị móc ra thánh quang bị nhét đi vào trực tiếp đem thân thể của hắn đốt thành cho một bên nở t ờ cờ nhóm theo bản năng lui lại vẻ mặt lộ ra hoảng sợ tạo yêu chậm rãi cầm đạo cụ dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bọn hắn cũng không là lời của bọn hắn mà thay đổi ta không quan tâm các ngươi có cái gì chỗ lợi hại ngược lại ta biết các ngươi sẽ chết tại đằng trước chính là sướng rồi chính là thật đáng ghét những n à y trang bức ra hỏa có người còn nhớ rõ lúc trước chú ý tạo yêu là bởi vì muốn nhìn hắn trang bức thất bại sao cái gì đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận hắn là thực ngư b c mà không phải trang bức sao khai bàn khai bàn nhìn xem lần này đến cùng là ai l ậ xe ta cực năm cộng đồng tạ yêu tất thắng tạ yêu hành vi trực tiếp tiến một bước trầm trọng hơn cùng nở tờ cờ quan hệ trong đó chuyển biến xấu những cái kia nở tờ cờ tại ngắn ngủi h o à n g sợ qua đi liếp nhau sau đó toàn bộ chạy ra ngoài sau đó giống lúc trước chết mất cái kia đảo dân như thế hòa tan vào dưới mặt đất cắt đất hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng ở thời điểm này không chút hoang mang vang lên chúc mừng các người chơi thăm dò tới phó bản trần tướng di thiên đại hoàng l ừ a gạt trò chơi là phải trả giá thật lớn mời các người chơi chu sắt những này áp đổ thông quan trò chơi lâm thư ưng suy nghĩ một chút đi đến tạ yêu trước mặt nói nói nói trắng ra là chính là Đánh đường đâu. cái ác. không chúng liền nào này、hệ、thống nhắc nhở còn nói như thế đường hoàng、đầu. Nói loại lời này người, bình thường là vai ác. thuận chết phải chết, thế hệ thế buộc ta Tạ Yêu vai loại lời là mười i nói, đi thôi, việc. hơi, ệ n chúng nào nhìn g đầu ta bắt đầu làm việc. À, thế Tạ hít sâu một Yêu sâu làm làm? À, xem d ớ Trước i lại kiến đi. chân chút trúc. mảnh nhìn hòn theo. Phá này, này bên trên một m đảo đất đầu bắt rỡ ư phút sau đông nam á mấy cái quốc gia người chơi mặt mày kinh sợ nhìn xem ngay tại thao túng máy xúc x ú c lên công trình kiến trúc nóc phỏng ngồi trên ghế l ạ i mỹ thiếu nữ tráng sĩ còn có kia cái đứng tại máy xúc bên trên mặc hai phong cách lớn quần ộ t cộc tử đều không ảnh hưởng mỹ mạo thon dài thân ảnh các ngươi quốc gia các ngươi người chơi game đều là như vậy sao người chơi g i ả dặn kinh nghiệm bị người chơi khác nhóm vây quanh cũng không phải chỉ có bọn hắn là đạo lý ta đều hiểu vì cái gì hệ thống sẽ buôn bán máy xúc đâu xuất hiện hệ thống lâu dài bán không được đồ vật tại t ạ i yêu nơi này giống như mãi mãi cũng có thể tìm tới tác dụng năm đó ta còn là người chơi thời điểm liền bị cái này máy xúc k i ế p sợ đến ai không có việc gì sẽ hối nói máy xúc đâu ngươi đừng nói cái này máy xúc kỳ thật vẫn rất tiên tiến, tiến. không chỉ có đào móc sẻng còn có máy u ổ i đất cùng san bằng đại tam vị nhất thể thuộc về là tới liên lang đại gia đoán một cái sốc lên liên lang sẽ thấy cái gì không hứng thú không muốn đoán cũng không cần đến đoán máy xúc đã san bằng một đám công trình kiến trúc đi tới liên lang chỗ trực tiếp một cái sẻng đi xuống t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi có thể hay không t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi có thể hay không máy xúc đem liên lang bên trên nóc nhà mở ra trong nháy mắt đó toàn bộ trong trò chơi đều vang vọng một cỗ kinh thiên động điệu kêu thảm mặc dù kỳ thật cũng không có chân chính thanh âm chỉ là các người chơi cảm giác đến nóc nhà bị sốc lên thời điểm giống như là bị kéo xuống đến một khối da như thế phía dưới cùng phòng vị trí tiếp nối đứt gây thời điểm có đại lượng máu tươi tuôn ra toàn bộ hòn đảo đều chấn động lên có đồ vật gì vừa tỉnh lại các người chơi không tự chủ cảm thấy sợ hãi cả kinh có chút lo lắng nhìn về phía chân mình ấ y dưới chân gạch đá cùng cắt đ ấ t bỗng nhiên sập lún xuống dưới lộ ra phía dưới hiện đầy toàn bộ hòn đảo màu đỏ phụ trú nhưng những n à y phụ trú đều là từ côn trùng tạo thành đám côn trùng này trước mắt không có muốn ra bên ngoài chạy ý tứ nhưng là nhìn lấy đã đầy đủ để cho người ta tê cả ra đầu đây không phải là miêu cương phát triển đi qua sao thế nào cảm giác so một chút miêu cương phó b ả n còn buồn nôn địa vực khác biệt đi từ trong nhà mặt c h ả y ra máu tươi rơi trên mặt đất đem toàn bộ phủ chú đều phát động mỗi một cái phủ văn khe hở bên trong tiểu côn trùng đều trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ ngoại trừ đang đào móc cơ che giấu mặt k h á c một bên trên mặt đất một mảng lớn thiết tuyến trùng đồng thời hóa thành màu đen xương mù tan vào trong huyết vụ mọi thứ đều trong chớp mắt ngắn ngủi xảy ra các người chơi thậm chí không kịp phản ứng lấy lại tinh thần đều nhanh bỏ lên trên cây sợ bị phía dưới đồ vật đục p ả i toàn bộ trời đều âm chầm xuống hòn đảo nước biển chung quanh bắt đầu điên cuồng rúng động trong nước biển những cái kia hất lên hải sản ra côn trùng cũng nhao nhao lên mở hóa thành hết u y vụ tan vào phía dưới phủ chú nước biển vớt bên mở từ từ cuốn lên một làn sóng so một làn sóng cao hơn sóng biển tại liên l a n g sau bên cạnh càng là trực tiếp tạo thành l o n g h ú t nước tình cảnh toàn bộ phó bản trực tiếp tiến vào t i ê n thai hình thức tạo yêu s ở lên c ầ m suy tư lần này sẽ không phải là cái gì hải thần a hắn chỉ là giống hà thần cái chủng loại kia hải thần đợi lát nữa nhìn xem nói không chừng có thể cho liệt khẩu n ư bồi bổ sớm một chút biến thành người tránh khỏi lãng phí nhà hát nước hơn nữa có thể ra cửa về sau mua thức ăn cũng thuận tiện nghĩ như vậy tạ yêu trực tiếp ném ra hai đoàn thành quang vốn là đã kinh biến đến mức phong vân dũng động phó bản g lại một lần nữa kịch liệt chấn động lên sóng biển phô thiên cái địa c ủ a tới trên mặt đất phù trú trong nháy mắt biến mất hầu như không còn toàn bộ hòn đảo đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ mỹ thiếu nữ tráng sĩ lâm thư ưng vội vàng nhảy tới máy xúc bên trên sau đó cùng máy xúc cùng một chỗ lâm vào tiến vào trong nước biển thế nào còn có loại chuyện này lâm thư ưng một bên kinh hô một bên cầm ra bản thân thăng cấp qua đi ma pháp trượng dẫm lên ma pháp trượng bay đến giữa không trung giống nhau tiến vào trong nước biển t Hóa thành nửa người nửa giống rắn vẻ, hướng phía nửa nửa người giống rắn n ư vẻ, ớ chỉ biển ò n những giống như những chuyển đến biển đảo đổ điểm, đồ đem đều đưa đáy sụp sâu. vụ thời thế một cây một cây đồ vật, huyết trô mạch h cái kia cái kia máu cây cây c có điều càng hướng xuống những n à y mạch máu quấn quanh liền càng sâu thoạt nhìn như là thực vật gốc d ễ như thế xác định những n à y trong mạch máu đầu đã không có côn trùng tạo yêu trực tiếp không k h á c h khí chút nào chặt đứt những n à y mạch máu nước biển lập tức một mảnh vết máu những này ô bên trong lần giấu đi rất nhiều h a n g khí nhường tạo yêu san bắt đầu điên cuồng rơi xuống trong thân thể lực lượng giống như là hỏa thiêu như thế trong nháy mắt buộc phát ra nhường hắn có một nháy mắt không cách nào áp chế tâm tình của mình đây là hắn lần đầu tại san hạ xuống thời điểm chịu ảnh hưởng vậy hắn thì càng muốn biết phía dưới đồ vật là cái gì trong nước biển sóng ngầm máy liệt ngoại trừ những này mạch máu bên ngoài chung quanh toàn bộ đều là cỡ nhỏ vòng xoáy mà trên mặt biển đào máy liệt long hút nước một cái tiếp một cái các người chơi đều hai hùng khiếp vía liều mạng ngăn cản đối mặt quái vật thời điểm đại gia còn có thể đánh một trận nhưng đối mặt loại này thiên hai nhân lo Coi n hắn ư lượng lực có chút xoắn suýt nhìn xem mặt biển chủ yếu là hắn không biết bơi hắn là vịt lên cạn mặc dù hệ thống có thể hối đ o á i ở trong nước tự do hô hấp đạo cụ nhưng là xuống dưới về sau đâu thật là tạ yêu một người cũng không biết được hay không tại ngắn mùi xoắn suýt qua đi hắn rất nhanh bắt đầu tính toán trong tay mình thẻ bài sau đó triệu hoán ra hắn nhân sinh bên trong tờ thứ nhất h ẻ nhân bị quỷ nhân bị quỷ được triệu hoán lúc đi ra Thiếu chút nữa bị quanh long hút nước đi. nàng ữ a bị, là... bị t n trong lúc t n ư nhất n không được thời có chút không phân biệt được là chính mình lỗ thai không dùng được không có nghe tiếng vẫn là lâm thư ưng thật nói như vậy ta nói người có thể hay không giống sung khí như thế biến thành chương 441, n g ư ơ i h à i tử chương 441, n g ư ơ i h à i tử tạ yêu đã đi tới đáy biển c h ỗ sâu nơi đó có một đoàn to lớn bị vô số mạch máu ba o khỏa không biết tên đồ vật tạ yêu nửa người trên cũng cơ hồ hiện ra long hóa trạng thái trong mắt mang theo có chút điên cuồng hắn tình trạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khó trách cái kia vô đầu quỷ sẽ nói nàng chán ghét nơi này khí tức đây mới thật sự là ô nhiễm vật cho dù là nhằm vào quỷ quái cũng là có thể ô nhiễm đồ vật chung q u n h hải vực đều đã bị nhuộn thành màu đỏ thật lâu không tiêu tan còn là lần đầu tiên thấy tạ yêu ăn thiệt đó là cái cái gì b u ồ n không biết rõ ta cảm thấy thừa dịp hiện tại mau đem nó lấy ra là tốt nhất không sai không cần chờ tạ yêu cũng là cảm thấy như vậy nếu như không phải không rõ ràng nơi này đầu đổ vật là gì gì đó hắn đều muốn trực tiếp cầm côn luân kính nhét vào hắn một kiếm rạch ra trước mắt cái này một đại đoàn mạch máu lộ ra bên trong bị mạch máu bao quanh từ một cái ống xuyên qua trái tim h ả i nhi cái này h ả i nhi thân thể vẫn là hơi mở còn không có phát dụng hoàn toàn h ả i nhi giống như là cảm nhận được nguy hiểm như thế chung quanh tất cả mạch máu trong nháy mắt tuân ra bắt đầu chuyển động hướng phía tạ yêu q u n quanh tới tạ yêu nhanh tay đem thánh quang ném vào hải nhi bên người cái kia hải nhi lập tức phát ra một tiếng khóc nỉ non mạch máu cũng đung đưa sau một khắc tất cả mạch máu cũng bắt đầu hóa thành mưa máu nhanh chóng bị cái này hải nhi hấp thu toàn bộ quá trình mang theo động lên lực hấp dẫn cùng ô nhiễm vật nhường tạ yêu không thể không nuôi lại không phải hắn rất có thể sẽ trong nháy mắt mất lý trí tại trước mắt loại tình huống này mất lý trí cũng không phải là chuyện gì tốt nương theo lấy tất cả huyết s ắ c bị hấp thu sạch sẽ cái kia hải nhi thân thể biến thành giống bình thường như thế là da hắc thế mà không phải hoàng vọ đen không phải đông nam á huyết thống a đây là trọng điểm sao da trắng xác thực không phải đông nam á nhân chủng các ngươi có độc a trọng điểm chẳng lẽ không phải cái này h ả i nhi hắn rất mạnh a cái này ngược lại lại đánh không đến chúng ta chính là muốn chết cũng là tạ yêu chết tạ yêu tạ yêu bỏ qua những ngày mưa đạn nhìn về phía trước ở trong nước biển đã mở mắt h ả i nhi đối phương nghiêng đầu một chút đối với hắn vươn ra tay lộ ra một cái thiên trần vô tàn nụ cười ân đáng tiếc tạ yêu cũng không phải là rất ưa thích tiểu h ả i tử giống h ả i nhi loại này yếu ớt sinh vật hạ tử trước đến nay đều là kính nhi viết chi dù sao ngươi lại không thể cùng hài nhi giảng đạo lý rằng không thông đạo lý người là rất đáng sợ nhưng cái này hải nhi thoạt nhìn như là không có cái gì tính công kích như thế thậm chí bơi tới mặt mũi tràn đầy ngây thơ tò mò nhìn hắn tạo yêu không xác định đứa trẻ này là thật vô tội hay là giả vô tội nhưng hắn thừa nhận một chút không tiện hạ thủ bởi vì cái này đứa nhỏ có nhiệt độ tạo yêu nắm hắn sau cái cổ cùng nhân loại như thế xúc cảm hơn nữa không phải muốn mạnh mẽ lời giải thích mới vừa từ dê trong nước đi ra hải nhi cũng là có thể trong nước bơi lội sẽ không chết đuối dù sao nước ối bên trong cũng là không có cách nào hô hấp tạo y trong lúc nhất thời không biết rõ nên xử lý như thế nào chờ a nhìn đứa trẻ này hiện tại cái dạng này là sẽ không hiện đang xuất thủ lao t ạ lâm thư ưng thanh lâm từ đỉnh đầu chuyển đến tạ yêu nhìn sang chỉ thấy bành trướng một cái cự đại g i a người thuyền cứ như vậy lắc lắc ung dung hướng xuống trôi xuống không biết rõ còn tưởng rằng là tàu ngầm đâu nếu như bỏ qua bị hoàn toàn giải p h ẳ n g thân thể trên mặt ngũ quan g i ữ t ậ n lời nói lâm thư ưng từ phía trên lộ cái đầu thấy rõ ràng đáy biển tình m u ố n về sau đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó hắn có chút sợ hãi thà nói ta bỏ qua cái gì sao lúc này mới bao lâu a ngươi liền hài tử l i u sinh tạ yêu hắn đối với lâm thư ưng thân mật cười, cười. sau đó một cái cái đuôi đem hắn c u ố n tới mạnh mẽ đặt tại đáy biển đến ngươi cho ta sinh thử một chút không sinh ra đến hôm nay nơi này chính là ngươi mộ điện ta sai rồi lâm thư ưng chính là m i ệ n g tiện ánh mắt hắn một bên nhìn chằm chằm tạ yêu lân phiến vừa nói tiểu hài này a i vậy bút tạ yêu nắm bút đứa trẻ kia đem lâm thư ưng ném trở về ra người tàu ngầm bên trên đi về trước trên bờ nơi nào có bờ lâm thư ưng vô ý thức nói mặt nước trên mặt biển hiện tại đã dần dần khôi phục bình tĩnh nhưng hòn đảo đã không thấy có người chơi lấy da thuyền nhỏ đang phiêu ở trên biển hai người bọn họ lúc đi ra đám người nhao nhao nhìn lại khi nhìn đến tạo yêu dị hóa tình huống thời điểm rất nhiều người ánh mắt l ó i ra đã bắt đầu chuẩn bị công kích toàn sập liền không có cái gì lưu lại đồ vật tạo yêu nhìn lướt qua cũng là trên mặt b i ể n thấy được rất nhiều đồng bề vật lâm thư ưng đem đoán hận chảy nước mắt nhân bị quỷ thu lại ngược lại hắn bây giờ bị tạo yêu dơ cũng không sợ rơi xuống hắn dùng chính mình ma pháp trượng đem một bên một cái phiêu phủ ở dương gỗ câu đi qua không biết do à vừa mới lên lao đầu kích thích ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như thế kích thích cảnh tượng nơi này có giấy bất quá、ước. lâm thư ưng ơ vứt đi ra toàn là nước một sắp giấy trên giấy có chữ viết nhưng là bởi vì gặp nước nguyên nhân đã bị choáng mở một bên người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhìn thấy bọn hắn giao lưu như thường xác định tạo yêu quả nhiên là như là trong truyền thuyết như thế cũng sẽ không mất lý trí vội vàng nhẹ nhàng thở ra đại lão hai vị đại lão kết thúc rồi ạ chương bốn trăm bốn mươi hai thôi diễn chương bốn trăm bốn mươi hai thôi diễn các người chơi cộng đồng nhìn xem nằm trên thuyền cái này hải nhi trắng tinh mắt hai mí mắt to dài rất khá nhìn không quan tâm là loại nào thẩm mỹ đến xem ít ra đối với hải nhi thống nhất nhận biết mà nói là rất đáng yêu đây là bột vẫn là dấu ở đứa trẻ này trong thân thể nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp giết vậy ngươi giết nha cũng không có người động nhưng là không có người động cũng không phải là bởi vì bọn hắn không xuống tay được vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn đi gánh chịu giết chết đứa bé này sau mạo hiểm ai cũng không rõ ràng nếu nói đứa trẻ này là cùng loại với vật chứa tồn tại như thế như vậy đem vật chứa đánh nát sau sẽ thả ra thứ gì có thể tìm tới đứa bé này nơi phát ra xác định rõ như thế nào xử lý mới là càng biện pháp thỏa không có người muốn mạo hiểm bởi vì không xử lý sạch sẽ xế. bọn hắn liền ra không được cái trò chơi này cho nên các người chơi cũng bắt đầu ở chung quanh vớt đám k i a đ ả o dân chết ở đâu rồi đều biến thành sâu đi có người chơi ngay tại hướng hở đối thoại vậy sao không phải đâu những cái k i a đ ả o dân không phải trong thân thể đều là côn trùng sao những cái k i a côn trùng đều biến thành huyết vụ cũng là tạo yêu tính thai khai động hướng bên này nhìn thoáng qua bên cạnh lâm thư ưng còn đang cố gắng phân rõ kiểu chữ bất quá rất đáng tiếc là mặc dù bọn hắn đều đổi có thể nghe h i ể u các quốc gia ngôn ngữ nói ra ngôn ngữ năng lực nhưng bọn hắn không biết chữ dù sao mù chữ cũng là có thể nói chuyện đó căn bản không được xem lâm thư ưng từ bỏ đem trong tay đồ vật đặt ở trên cái dương mặt không được xem liền không nhìn phó bản vừa lúc bắt đầu có nhắc lên tới tế tự chuyện này đương nhiên hiện tại kịch bản đã sập tạ yêu nhàn n h ạ t nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh mặt biển mặt biển phản xạ mới ra tới dương q u a n g màu xanh t h ẳ m sóng nước lấp l o á n g nhìn nhìn rất đẹp hiện tại xem ra tế tự hẳn là vì tỉnh lại cái kia hài nhi b ấ t quá cái này hài nhi nửa đường là bị ta cắt ngang hắn tế tự hẳn là cũng không hòa mỹ hơn nữa những cái kia thiết tuyến trùng cũng tan đi vào tạ u không biết rõ cái này có thể hay không sinh ra ảnh hưởng gì thật là nếu như những cái k i ê u màu đỏ mạch máu thật là mạch máu đến nói thiết tuyến trùng hẳn là trong mạch máu tạp chất sơ ý một chút hẳn là liền sẽ mắc cái gì bệnh nghiêm trọng cho nên trận này tế tự khẳng định là gây ra rủi ro mới đưa đến cái k i ê u h ả i nhi đến bây giờ đều nhìn rất vô tội giống như là một cái bình thường h ả i nhi a đương nhiên có lẽ tiêu thật là vô tội h ả i nhi cũng c ó nói cổ chung cùng phụ chú đem kết hợp cùng đông nam á bên này hàng đầu coi như phù hợp a tất cả tới tham gia trò chơi người chơi đều biến thành tế tự tế phẩm ta cầm tới thân phận là lần trước đi vào người chơi lưu lại vì cái gì ta sẽ lưu lại đâu có lẽ là bởi vì ta được đến một loại nào đó tán thành lại hoặc là mỗi một lần tế tự nhân số là quy định có hạn nhưng lần này những n à y đảo dân không có tại n h â n lại o liền mang ý nghĩa chỉ cần lần này tế tự kết thúc bọn hắn liền thành công cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý chúng ta người chơi thái độ thậm chí lười phải tiếp tục tiến hành kịch bản bọn hắn rất có tự tin có thể thoát ly trò chơi vì cái gì đây tạ yêu s ở lấy trên mu bàn tay lân t h i ế n tự lẩm bẩm lâm thư ưng nhìn trong mặt h è m hắn vừa mới liền rất muốn nói có thể hay không để cho hắn cũng sờ một chút hoặc là móc xuống tới một mảnh cho hắn nhưng hắn sợ bị đánh vẫn là xem trước một chút ta vạn nhất là nếu là tạ yêu đánh nhau thời điểm rơi mất lân phiến hắn kiếm về liền tốt trò chơi sở dĩ có thể cùng quỷ quái ký kết khế ước trên bản chất nhưng thật ra là cùng có lợi quan hệ chúng ta cho trò chơi làm công kiếm tiền trò chơi cho chúng ta lực lượng thăng cấp chuyện gì xảy ra ai đang giải thích loại vật này có thể lộ ra sao khả năng cái nào đại lão a hắn sở tiêu đi âu、oh, không bao giờ thiếu đại lão cũng là tạ yêu nhìn một chút mưa đạn người chơi cùng trò chơi quan hệ trong đó kỳ thật cũng là không sai biệt lắm trò chơi ở ngươi cùng quỷ quái ở giữa tạo thành một loại cân bằng quỷ quái cùng người chơi chỉ có ở trong game khả năng lẫn nhau tổn thương cũng theo trên người đối phương thu hoạch được đạo cụ hoặc ban thưởng trò chơi càng giống là một cái trung gian thương sau đó kiếm trên l ệ c giá nói cách khác chỉ có tồn tại lợi ích quan hệ dưới tình huống trò chơi mới có thể ký kết khế ước hóa lại người chơi hoặc quỷ quái trừ phi những người này có biện pháp thoát khỏi tầng này lợi ích quan hệ trực tiếp dẫn đến khế ước mất đi hiệu lực nhưng làm thế nào đâu nếu như hắn là nờ bờ cờ hắn mong muốn thoát ly trò chơi đầu tiên liền cần khôi phục trường thành thân phận bởi vì chỉ có biến thành người mới có thể thoát ly quỷ quái cái thân phận này đem quỷ quái cùng trò chơi ở giữa khế ư ớ c giải trừ cho đến trước mắt nhưng phạm là cùng linh dị dính vào liền xem như quái vật cũng tại trò chơi ký kết khế ư ớ c phạm vi bên trong chỉ có người người bình thường không có bị chọn c h ú n g người không có biến thành người chơi người mới có thể cùng trò chơi lẫn nhau không liên quan gì tạ yêu nhữ mày lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lâm thư ưng lâm thư ưng ngay tại quỷ quỷ t ú y t ú y v ư ơ n tay ý đ ồ trừ đi một mảnh lân thiến bị hắn như thế xem xét giật nảy mình chột dạ nhìn qua thế nào đi đem đứa trẻ kia đập tới tạ yêu một cái vẫy đuôi đem hắn ném ra ngoài sớm biết liền không đem đứa trẻ kia ném trên thuyền chủ yếu hắn sợ không cẩn thận bóc chết hy vọng tới kịp chương 443, lệ quỷ chương 443, lệ quỷ nguyên bản đem đứa trẻ kia ném tới trên thuyền chủ yếu cũng là những cái kia người chơi đang hỏi tạo yêu lời nhắc làm cái gì mục tiêu công kích lại thêm đứa trẻ kia s á c thực c ổ a quái đem hắn ném tới hiện tại đ ố n g nhiên ngẫm lại có vấn đề cũng không phải là đứa trẻ này bản thân mà là những cái kia đột nhiên biến mất không xác định là có hay không chết đi đào dân trên mặt biển bỗng nhiên nhắc lên một cái song lớn mấy cái toàn thân tản ra hoán khí quỷ khí âm trầm lệ quỷ theo trong biển bên trong Hướng phía trên thuyền Hải Nhi trên t r một tới. tức phát thanh. Thư thời trên thuyền, theo Cái kia Hải Nhi lập tức phát ra khóc kia, ra tay Nhi hán nỉ non âm thanh. Lâm thư ưng cũng ở thời điểm này rơi xuống trên thuyền, hắn theo bản năng nhất lập Lâm lấy rơi âm điểm nhưng là không ở đứa đ là nắm trẻ kịp n g h hoàn thể ủ triệu bài. Một bài. đoàn thánh quang t ừ trên trời giáng xuống rơi xuống lâm thư ưng trên thân đem những cái kia lệ quỷ cách ly người chơi khác lúc này mới phản ứng được có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem những cái kia theo trong nước đi ra lệ quỷ còn có thể thấy rõ ràng những n à y lệ quỷ dáng vẻ đều là những cái kia đảo dân ngoại trừ thôn trưởng cùng bị tạo yêu giết người chết kia đảo dân là thật đã chết rồi bên ngoài còn lại một cái cũng không thiếu chỉ bất quá đám bọn hắn dáng vẻ nhìn thực sự đáng sợ vốn là biến thành màu đen làn r a giờ phút này càng là đen như mực nước như qua trên thân khắc họa có một ít màu đỏ phù chú vết tích biểu lộ dữ t h n bên ngoài thân tựa hồ là bởi vì ở trong nước b i ể n chết lối bị cuốn nát thân thể có rất nhiều bởi vì bành trướng nổ tung vết thương trên người bọn họ tán phát quỷ khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phó bản liên biện nhiệt độ của nước đều tại khoảnh khắc giảm xuống nhưng mà trước đó tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì phát giác bởi vì thánh quan nguyên nhân những này lệ quỷ không được đến gần chỉ có thể ở ánh mắt đặt ở người chơi trên thân tạo yêu bơi tới Đem mặt nhưng á c một o lại lệ quỷ xác thực rất chán ghét tạ yêu nếu không phải là bởi vì trước mắt người này bọn hắn cũng không đến nỗi như thế sớm bại lộ chính mình mặc dù nói là không ảnh hưởng toàn cục nhưng người nào có thể muốn lấy được tạ yêu sẽ trực tiếp phá hủy hòn đào đâu cái này thật sự là cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị nhất trọng truy cùng bình thường lệ quỷ khác biệt những này lệ quỷ sẽ dùng phụ c h ú bọn hắn có thể nhanh chóng dùng o á n khí ngưng tụ ra p h ụ c h ú đánh vào tạ yêu trên thân tạ yêu trên người lân phiến trong nháy mắt bị bong ra từng màng t lâm thư ưng hít một hơi lanh khí tạ yêu kỳ thật cũng không đau hắn một cái cái đôi u đem trước mắt lệ quỷ cho đập nát sau đó kỳ quái hướng về sau nhìn thoảng qua đánh lấy ngươi ngươi đau cái gì lâm thư ưng trong mắt đau lòng lộ rõ trên mặt ta chỉ là đau lòng ngươi lân、thiến. Rất dễ nhìn đồ vật nhà. Đây chính là nhưng bởi vì trên người hắn mang theo thánh quang cái tiêu thủy quỷ coi như đem lân phiến mò được cũng không dễ chịu đến chỉ có thể tạm thời t h i ế c ôm trong nước ngồi xổm những ngày lệ quỷ ý thức được tạ yêu không phải dễ đối phó mở ra bắt đầu đem mục tiêu đặt ở người chơi khắc chiến thân vốn đang tại xem náo nhiệt một cái người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị bị một cái lệ quỷ rét tới trước mặt màu đỏ phù chú khắc ở trên người hắn nhường hắn lập tức kêu thả một tiếng toàn bộ thân thể da thịt cũng bắt đầu từng mảng lớn lột rơi xuống nguyên bản còn có một số dự định lén lút đoạt quái người chơi lập tức sợ hãi cả kinh nhanh chóng đổi thành tự vệ nguyên bản nhìn tạ yêu cùng bọn hắn đánh thời điểm dễ dàng cũng không có bị thương gì không nghĩ những này lệ quỷ thế mà mạnh như vậy cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc nhìn tạ yêu một cái cho nên quả nhiên là người chơi này tương đối cường đại sao những cái kia lệ quỷ giết người thôn vệ người chơi về sau trở nên càng thêm cường đại nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại tạ yêu tạ yêu bắt lây cuối cùng một cái lệ quỷ ánh mắt băng mắt lệ n nhìn lên phương. h chăm chú l đối、phương. Kêu lệ quỷ b kêu, kêu thẳng hoán hợp các nói, liền như coi một c h n a đều tiếng thân thể đau đến run rẩy đây không phải ngươi còn sống không bằng bàn giao bàn giao các ngươi muốn đứa trẻ kia là làm cái gì a n vẫn là xâm chiếm thân thể của hắn cái t i a hài nhi nếu như chỉ là một cái vật chứa lời nói có lẽ trong thân thể trang sẽ là bốt nhưng có lẽ hắn vẫn là một cái còn chưa kịp chứa đồ vật vật chứa lệ quỷ ánh mắt lấp lóe cũng không nói gì cho nên kỳ thật hắn là người không biết rõ các ngươi dùng biện pháp gì cải tạo hắn sau đó các ngươi có thể mượn dùng thân thể của hắn lựa gạt qua trò chơi thoát ly trò chơi thậm chí các ngươi cảm thấy mình đại thắng phía trước cho nên cũng không thèm để ý t ạ yêu nói những nhữ h mày nhưng là không đúng lắm các ngươi còn có đồng bọn không đúng ta yêu đột nhiên quay đầu lâm thưng bay lên chương bốn trăm bốn mươi bốn có, có, có c ứ tạ nhưng một người càng nhanh rán đi qua là cái kia atam cái kia hòn đảo sụp đổ về sau cũng không biết chết sống atam thân thể của đối phương mềm mại giống như là cao su như thế trong nháy mắt bao khỏa lâm thư ứng hướng phía trong tay hắn hải nhì khỏa đi dù là lâm thư ưng trong tay thánh quang thiêu đốt thân thể của hắn đều đang nhanh chóng tan ra nhưng hắn còn là đụng phải cái kia h ả i nhi một máy mắt cái kia h ả i nhi khóc nhỉ non âm thanh như vậy im b ặ t mà dừng tạ yêu trong tay lệ quỷ phát ra cười to bị tạ yêu một thanh bóc chết lâm thư ưng phản ứng nhanh chóng đem trong tay thánh quang theo ở trên người a tam trên thân cái kia a tam h ò a tan tốc độ lập tức tăng nhanh tạ yêu trong khoảnh khắc chạy đến thời điểm cái kia a tam đã chết nhưng là h ả i nhi cũng nhìn chằm chằm lấy bầu trời không núc đích bên cạnh vừa bông lỏng một hơi không có tùng xong lại bị giật nảy mình người chơi khác cũng liền bận đ cái k â y âu châu khu người chơi nói đứa trẻ này hiện tại có phải hay không xảy ra vấn đề vẫn chờ làm gì tranh thủ thời gian giết nói hắn đều muốn chính mình tới động thủ bởi vì vừa mới lệ quỷ lúc giết người hắn liền ở một bên kém một chút bị giết chết hắn thực sự muốn nhanh lên rời đi cái trò chơi này ai biết trong nước biển còn có hay không cái khác vật kỳ quái tạo yêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái lập tức nhường cái k â y âu châu khu người chơi định lại ở đó trong lòng lén lút tự đủ á châu khu người chơi đều đáng sợ như vậy sao ngay trước khi nói bọn hắn khu cũng ra một cái á châu khu tới người chơi nói là cùng thánh tử trình độ không sai bị lắm cái kia người chơi bộ dáng gì tới không nhớ rõ người châu á dáng dấp đều như thế nhưng là giống như có thể hóa rồng hóa rồng cái kia âu châu khu người chơi lập tức mở to hai mắt nhanh chóng nhìn lướt qua tạ yêu sau đó yên lặng túi lầu xuống thành thành thật thật lui qua một bên tạ yêu thu hồi thánh quang cầm ngư trường kiếm nhưng cũng không có muốn ý tứ đậu thủ mà là nhìn chằm chằm vào cái kia hải nhi hắn hiện tại chỉ hy vọng bởi vì hắn liên tiếp cắt ngang bao quát màu đỏ côn trùng bên trong xâm nhập vào thiết biến trùng chuyện này có thể làm cho cái này tế tự kết thúc dù sao cái này hải nhi là người sống sờ sờ không biết rõ thế nào bị bọn da hỏ này làm ra người nếu không cũng chỉ có thể động thủ g i ế t thời gian từng giây từng phút trôi qua cái kia hải nhi trên thân thể bắt đầu xuất hiện như có như không màu đỏ phu trú ngay tại trái tim của hắn vị trí tạo yêu kiếm đã chống đỡ tại đứa bé này tim không có có người muốn đối một đứa bé động thủ nhưng nếu như thực sự không có cách nào vậy liền để hắn tới làm cái này ác nhân tốt phu trú lấp loe càng ngày càng mãnh liệt hải nhi lại một lần nữa phát ra khóc nỉ non âm thanh lần này gãy trong tiếng khóc mang theo để cho người ta không đành lòng khó chịu hải nhi tại lâm thư ứng trong ngực kịch liệt dễ rồi lấy thẳng đến hắn tâm khẩu bỗng nhiên bị xé mở một lỗ hỏng một mảnh vụn theo nơi trái tim trung tâm rơi ra còn dính lấy pha tạ m vết máu hai nhi lâm vào hôn mê toàn bộ sinh mạng thể trinh cũng bắt đầu hạ xuống tạ yêu nhặt lên mảnh vỡ chúc mừng ngài thu hoạch được màu cam thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ một tạ yêu những mày nhìn một chút đứa bé này an an có đ â y không tiểu hài này còn có thể sống sao an an là ngài phục vụ trái tim của hắn bị thương có thể sống nếu như ngài bằng lòng tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm sinh mệnh chi thủy lợi nói nhưng là hắn vẫn có thể sẽ so bình thường hài tử yếu một ít hơn nữa đứa bé này tỷ lệ lớn sẽ trong nháy mắt trưởng thành bởi vì hắn tại mười năm trước liền đã ra đời là bị từ mẫu thân trong bụng mổ đi ra mẹ của hắn bị trôn ở hòn đảo bên trên nôi u nấng hiện ra những cái kêu máu cổ nếu như ngài xác định cứ u hắn bên này đ ề nghị ngài nghị kỹ như thế nào a n t r í nhờ ngài phúc hắn may mắn sống tiếp được nhưng hắn là trời sinh vật chứa tử vong đối với hắn mà nói không phải chuyện gì xấu tạ yêu những mày trong lúc nhất thời có chút không cầm nổi phạm là giờ phút này nếu đổi lại là một cái lớn một chút có chính mình ý thức hải tử tạ yêu đều sẽ hỏi một chút đối phương ý kiến muốn chết muốn sống nhìn đối phương t là là một, vô vô dần dần một lát à là đây m c sau hắn thở dài mở ra hệ thống giao diện sinh mệnh chi thủy vật này sớm tại hắn vừa mới tiến phó bản thời điểm liền thấy sinh mệnh bổ sung tề giá bán ba triệu ác ý t r ị bà vạn tích phân tích phân là cái thứ tốt thật là hắn không có công hội tích phân có chín mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi là phụ mẫu tính cả phụ mẫu bằng hữu lưu, lưu cho hắn nếu như theo công hội nơi đó ấn mở sinh mệnh bổ sung tề lời nói so người còn muốn quý hơn một chút muốn bốn vạn tích phân ác ý t r ị tăng thêm trong công hội hắn hết thể chỉ có gần chín mươi vạn loại này cấp bậc số lượng đ ổ i một cái người chơi đều đã lựa chọn từ bỏ mà trước mắt đứa bé này sinh mệnh cũng không có cách nào tiếp tục mang xuống a đây là dự định cứu người sao m i ệ n ó sinh mệnh bổ sung tề rất đắt Ta thẳng trước chết tích thể tiền. tốn tiền Trưng đứa khi không hối Cho định nhiều như đến cũng nên này. đủ đoái có có cứu lũy vậy ái dự bé 445, â một chủ. chủ. chân Hạ y hề nhiên khen thưởng chân ái vĩnh hàng Trưng tâm 445, ái ái m y người mặc đồng phục nữ sinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tạ yêu bên người đối với hắn dựng lên một cái to lớ tâm sau đó biến mất rõ ràng là đặc hiệu nhưng là đây là hạ như c ũ bản nhân hạ y h ề n h i ê n ta chỉ có một trăm vạn cầm lấy đi không tạng nghiệm nó bằng ộ t thay người phượng sơn thủy quỷ khen thưởng chân ái vĩnh hằng mười liệt khẩu nữ đặc hiệu cũng xuất hiện một chút thật xin lỗi ta quá nghèo ta chỉ có những n à y ta không xứng cầm đã từng bảng một tài khoản cuốn lại mặc dù ta không có chân ái vĩnh hằng nhưng ta cũng có thể giúp đỡ một chút mặc dù không biết rõ ta vì sao lại đi cứu một đứa bé dù sao ta đều là người chết tính toán khen thưởng một chút cũng được ta chỉ có không đến một vạn cầm đi đi ta chỉ có ba ngàn thật thân kỳ tiền của ta vậy mà cầm lấy đi cứu một người sống hệ thống có phải hay không còn muốn chụp phí thủ tục a ta nhớ được có phải hay không muốn chụp ba mươi hiện tại còn kém bao nhiêu mưa đạn khen thưởng đang không ngừng gia tăng lít nha lít nít h đặt hiệu đem hắn toàn bộ bao vây lại nhìn chung quanh người chơi đều vẻ mặt một bức tạ yêu đang nhìn mình số lượng không ngừng gia tăng sau đó hắn điểm kích rút tiền hạ vẫn cho chính là đầu to nhưng là những người khác cộng lại cũng có hơn một trăm vạn tổng cộng rút tiền về sau tới tay là một trăm chín mươi b ố vạn tăng thêm chính hắn gần chín mươi vạn hai trăm tám mươi hai vạn còn thừa lại mười tám vạn một n g h n tám tích phân liền có thể hết lần này tới lần khác trong tay hắn chỉ có năm trăm vẫn là lần trước an a n chưa kịp t r ụ người có bao nhiêu tích phân tạ yêu nhìn về phía lâm thư ưng hỏi xong hắn mới ý thức tới trước mắt lâm thư ưng chỉ là người mới soát người khác phó bạn là không có tích phân. cỏ là cần tích phân sao muốn bao nhiêu một bên người chơi giả dạng kinh nghiệm yên lặng mở miệng còn kém một n g à n ba công hội tích phân không có cách nào xét hiện ra theo công hội nơi đó mua lời nói lại lại muốn dùng nhiều một triệu ác ý t r ị nếu quả như thật không mượn được lời nói tạ yêu cũng dự định theo k i a m u a người chơi giả dạng kinh nghiệm lập tức biểu hiện ra thịt đau thần sắc ta có nhưng là cho ta mượn ngươi có công hội sao t i ế n công hội cho ngươi đạo cụ hoặc là ngươi về sau soát bản thời điểm có thể tìm ta ta vô điều kiện dẫn ngươi t i ế n công hội là được ta không có công hội người chơi giả dạng kinh nghiệm nhanh chóng、nói. sau đó đem chính mình vừa vặn một n g à n ba tích phân chuyển cho tạ yêu đây là hắn nội t ì n h nhưng là có thể tiến bàn cổ công hội dạng này đại công hội hơn nữa còn nhường đại lao thiếu một cá i nhân t ì n h không có cái gì so đầy càng có lời tiên đủ sinh mệnh bổ sung tề xuất hiện ở tạ yêu trong tay sau đó cho đứa bé kia uy s u n g dưới hắn tâm khẩu thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn nguyên bản yếu tớ sắp biến mất sinh mạng thể trình cũng khôi phục bình thường chỉ là bờ môi so bình thường hài tử muốn phát tí một chút một bên người chơi già dặn kinh nghiệm mới hậu chi hậu giác ý thức được đây là cái gì nghiệm nó sinh mệnh chi thủy một bên khu khác người chơi cũng đều đối mặt kinh ngạc nghị lu sinh mệnh chi thủy hệ thống cửa hàng thứ nhất của sinh mệnh bổ sung tể nghiệm nó hắn thật có tiền nhưng là có số tiền này tại sao phải đi cho một cái nở tờ cờ đứa trẻ này không phải nở tờ cờ a bất quá cũng không tranh lệch tốt đáng tiếc t ạ yêu sờ lên đứa trẻ kia xác định đối phương đã khôi phục bình thường nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía mưa đạn giơ ngón tay cái lên cảm giác tạ ra mọi người hái tâm quyết tiền hải tử đã tốt có cơ hội ta mang hải tử tự mình cảm tạ các ngươi tự mình thì không cần cũng không phải là rất muốn gặp ngươi nước mắt mắt không nghĩ tới ta chết đi còn có thể làm điểm chuyện tốt chủ yếu vẫn là đại lão nhiều tiền a chúng ta cộng lại cũng không kém mặc dù đời ta đều khó có khả năng lại sống lại bất quá nhìn xem đứa trẻ này sống lại còn thật vui vẻ chờ một chút cho nên đứa bé này hắn chỉ là đứa bé vậy sao có lẽ rất nhanh hệ thống nhắc nhở cũng nói cho người xem đ a m á n chúc mừng người chơi thông quan chủ tuyến cứu vớt vô tội hải nhi phó bản đại môn đã mở ra người chơi có thể rời đi trò chơi chú ý bởi vì nên hải nhi thuộc về vô tội người bình thường tồn tại mời người chơi đem hải nhi cùng nhau mang rời khỏi phó bản người chơi già dặn kinh nghiệm lại là một tiếng ngọt tảo người bình thường hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này hải nhi nhưng mặc kệ như thế nào đại gia có thể rời đi chính là chuyện tốt mắt thấy người chơi một cái tiếp một cái rời đi lâm thư ưng trên mặt lộ ra lo lắng hắn thủy quỷ bây giờ còn đang dưới đáy ổ đây ngươi cầm t r ư ớ c hải tử ra ngoài lâm thư ưng nhanh chóng nói ta muốn thu lên năng lực của ta không tiện gặp người tạ yêu hầu nghi nhìn hắn một cái tại tâm hắn hư nhìn chăm chú một chút mang theo hải nhi tiến vào truyền tống môn lâm thư ưng nhẹ nhàng thở ra mau để cho thủy quỷ đem lân phiến cho hắn chúc mừng ngài thu được lục sắc g a o lần mười lăm thưng xứng sở sau đó hắn liền ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua. đã rời đi tạ yêu phương hướng lao tạ cái này một thân sẽ không phải đều là trang bị a kia thích hợp thời vậy gì gì đó có thể hay không cho hắn làm một thân áo giáp lâm thư ưng trong đầu thoát ra cái này đã định trước phải bị đánh suy nghĩ chương bốn trăm bốn mươi sáu thu dưỡng chương bốn trăm bốn mươi sáu thu dưỡng tạ yêu xuất hiện tại kết toán giao diện thời điểm cái kia hải nhi cũng đi theo xuất hiện nhưng thân thể của hắn theo hải nhi đột nhiên biến thành mười tuổi hải t ử lớn nhỏ bất quá hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong nhưng như vậy sẽ rất khó làm lúc đầu hải nhi còn tốt giải thích từ nơi nào bằng chống ra t h như ven đường nhặt nhưng hải tử lớn như vậy tính toán ra ngoài lại nói ấm áp nhắc nhở đứa bé này đã định t r ư ớ c sẽ dẫn tới vô số quỷ quái thèm nhỏ d ã i thân thể của hắn có thể dung nạp bất kỳ một cái nào quỷ quái linh hồn của hắn rất yếu đuối đụng một cái liền chết mà chiếm cứ thân thể của hắn quỷ quái hoàn toàn có thể nhờ vào đó biến thành người không có, có quỷ quái có thể cự tuyệt loại này d ụ hoặc hơn nữa còn là hoàn mỹ dung hợp chính mình quỷ quái đạt được lực lượng cũng sẽ không bởi vậy tiêu tán hơn nữa cũng chỉ có thân thể của nhân loại khả năng học được nắm giữ nhiều thứ hơn mặt khác không có gì bất ngờ xảy ra đứa bé này tỷ lệ lớn sẽ tiến vào trò chơi sớm tôi vấn đề đến lúc đó người minh bạch không có quỷ quái sẽ buông tha cho một cái có thể cùng trò chơi giải trừ khế ước cơ hội dù là hạ y hiển nhiên tận duyệt bọn hắn cùng người hữu hảo quan hệ quỷ quái t ạ o yêu đối lời này cũng là không có gì biểu thị thật sự là hắn theo không cảm thấy hữu hảo liền đại biểu hạ y hiển nhiên bọn hắn sẽ vĩnh viễn lựa chọn hắn bên này huống chi bọn hắn lựa chọn ban đầu bản thân liền có người ngoài can thiệp đứa bé này bình thường xuất hiện t ạ o yêu tuyệt đối là rời xa nhưng là đây là hắn cùng p a n hâm mộ cùng một chỗ cứu được bỏ ra lớn như vậy giá cả tia liền không thể, mặc kệ. không thể hưởng phí ba trăm vạn chẳng qua nếu như những cái kia f a n hâm mộ biết đứa bé này tình huống tính toán đến lúc đó lại nói một mã thì một mã trở lại hiện thực tạ yêu nhìn xem nằm ở trên giường đứa nhỏ lâm vào trầm tư tối thiểu muốn lên hộ khẩu lâm thư ưng gõ cửa một cái tiến đến nhìn thấy hải tử trên giường thời điểm sửng sốt một chút chờ một chút đây là ai ngươi tại sao lại làm đứa bé tạ yêu tức giận liếc hắn một cái sau đó nói trong trò chơi đứa trẻ kia đến cho hắn trước hộ khẩu ngươi muốn không trở về nhà hỏi một chút cha mẹ ngươi ngươi khi còn bé quần áo còn có hay không lâm thư ưng không có nghe cho tới khi nào xong thôi Cho l à hắn m u ố n hắn cho cha mẹ thư u d ỡ n g vô ý t h không thể cho ta nhiều ứ c cái nói, kia ta đệ đệ à. à q u ầ n áo à? Có trờ a đi h một c thúc thúc lát nói vậy vẫn là nhường cha mẹ ta thu dưỡng à tiểu hài này có phải hay không có vấn đề gì ta yêu gật đầu đem tình huống nói một lần lâm thư ưng lập tức mặt lộ vẻ đồng tình tiểu hai này xác thực rất thảm nguyên bản hắn có lẽ hẳn là một cái bình thường mười tuổi hai tử nhưng lại bị người từ mẫu thể bên trong m ộ đi ra cải tạo thành bộ rắn này đang khi nói chuyện đứa bé này tỉnh hắn ngồi dậy từ trên giường đến biểu lộ mở mịt ngây thơ tạo yêu trong nháy mắt ý thức được so thu dưỡng còn phiền toái một sự kiện tiểu hai này không biết nói chuyện trong nháy mắt trưởng thành đến mười tuổi hắn căn bản không có tiếp thu thế giới này bất kỳ tin tức gì hắn cảm giác huyết áp đi lên trong phòng lâm vào một trận c h â m mặc đứa nhỏ cũng là mang theo hiếu kỳ nhìn lấy bọn hắn phát ra yi yi nha thanh âm ngoại trừ thân thể trưởng thành cùng hài nhi không có gì quá nhiều khác nhau lâm thư ưng lui lại nửa bước mở cửa lui ra ngoài tạ yêu bạch t h ầ n x ư ơ n g thò đầu ra nói thế nào đứa bé kia có phải hay không mang ra ngoài ta bỏ ra mười vật đâu nhanh nhường ta xem một chút lâm thư ưng nhìn c h ầ m c h ầ m nàng lộ ra nụ cười mở cửa nói ở bên trong vừa vặn tạ yêu tìm ngươi bạch t h ầ n x ư ơ n g bạch t h ầ n x ư ơ n g vung lấy đôi cá t i ế n vào không bao lâu tạ yêu cũng hiện ra hàn tán dương vô vô lâm thư ưng bà vai làm được tốt mang hải tử vẫn là để liệt khẩu nữ tới đi nàng vừa vặn có cái chết đi đệ đệ không có chết cũng nên lớn như vậy lâm thư ưng ho nhẹ một tiếng cảm thấy không tốt lắm chúng ta đây có phải hay không là không chịu trách nhiệm tạ yêu trầm ngâm nói ta cảm thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng là bọn hắn cũng không tính ba mẹ qua đời tạ yêu rất mau cùng lâm phụ lâm mẫu nói bọn hắn nhặt được một cái mười tuổi tiểu nam hải lâm phụ lâm mẫu không phải người ngu kỳ thật bọn hắn đoán được hai đứa bé có bí mật bọn hắn cũng không hỏi cái gì đồng ý tu h dưỡng thế là đám người bọn họ đi cục cảnh sát qua đường sáng thủ tục mặc dù rất phiền t o á i còn muốn chạy rất nhiều lội nhưng trước mắt trước tiên có thể tại bọn hắn nơi này chiều cố đứa nhỏ đặt tên chữ lâm thần hoa bạch thần sương đệ đệ danh tự lâm g i a họ bạch thần sương hoàn toàn chính xác rất tình nguyện mang hải tử cái này khiến nàng cảm thấy mình về tới đệ đệ vừa ra đời thời điểm cả người nàng o á n khí đều tựa hồ tàn rất nhiều trên thân mặc v ả y màu xanh lam đều cởi một tầng n h ă n sắc biến thành màu xanh đậm. nàng trạng thái cùng đồng dạng quỷ quái không giống nàng đã có thân thể cho nên nàng cũng không cần cứ việc nàng cũng cảm giác được đứa bé này rất bê người nhưng cái này kiên định nàng muốn bảo vệ tốt hẳn ý nghĩ nàng đã từng không cách nào bảo hộ người nhà hiện tại sẽ không bận rộn vài ngày tạo yêu dự định tiến mới phó bản thời điểm tất cả người chơi đều nhận được một phong đ i ề u kiện tôn kính người chơi n g à i tốt đặc thù phó bản thời quan g tiểu chấn tức sắp mở ra nếu như n g à i đối nên phó bản cảm thấy hứng thú mời tại tuần này bốn phía bởi t r ư a hai mươi ba giờ đúng mở ra phía dưới kết nối nhớ lấy kết nối hữu hiệu thời gian là nửa giờ nửa giờ sau tiến vào thời quan g tiểu chấn lối và o mất đi hiệu lực chương bốn trăm bốn mươi bảy thời gian tiểu chấn chương bốn trăm bốn mươi bảy thời gian tiểu chấn t ạ yêu không có nghĩ đến cái này phó bản tới như thế đ ộ t hãn coi là có lẽ còn muốn thật lâu hắn mới có thể chờ đợi tới cơ hội kia nhưng cơ hội này cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị tới Hắn thứ năm công nhất thời hội n g hiện gì. Nhưng hắn c h thực đ n phải đi. lần n à nhóm bên trong một đám người đang đang t ắ n gấu các người đi cái này thời quang tiểu chấn sao không đi nghe nói cũng là gặp nguy hiểm ta quá lười ba ai cho ngươi lên cha ta hắn nói ta sinh ra ở quốc khánh hắn xem hết duyệt binh nghi thức tâm tình kích động liền lên cho ta cái tên này phiền chết không nói cái này đại lão là không phải muốn đi cái này phó bản a không biết rõ đại lão cũng không tới nói chuyện phim chứ tạ yêu đi ba quả nhiên vậy ta nghe nói cái này phó bản mỗi người đi vào cũng không giống nhau có rất ít trùng điệp chính ngài cẩn thận tạ yêu không tiếp tục về hắn chính là các loại có chút giày v ò nhàm chán mới mở ra điện thoại nhìn xem thời gian đang chờ ở đợi dưới tình huống dường như biến dài đằng đắng nhưng chỉ trước mắt hai mươi ba điểm tới tạ yêu hít sâu một hơi ấn mở biêu kiện bên trên kết nối tiếp theo một cái trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện tại màu trắng trong không gian hoan n g ê n h đi vào thời quang tiểu chấn ngươi có một phong chờ nhận lấy thời gian thư tín xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy sau n g à i sẽ tiến vào toàn bộ tin tức đọc đến thư tín trạng thái nên trạng thái bên trong không thể làm ra bất kỳ can thiệp nào màu trắng không gian bên trong chỉ có tạ yêu một người hắn đương nhiên không hề nghi ngờ lựa chọn nhận lấy không gian chung quanh biến hóa tạ yêu phát phát hiện mình bay ở giữa không t r u n g hắn biến thành một con chim sẻ hắn rơi vào đầu cảnh nhìn phía dưới s i c h hồng sắc ba sơn hổ trải rộng làm t ò a thành thị những người sống sót ngồi trên đất chống mặt mũi tràn đầy c h ế t lặng bởi vì ai cũng không biết vòng tiếp theo giết chóc lúc nào thời điểm đến có nữ nhân khóc chất vấn coi như ngươi đã từng đạt được đãi ngộ không công bằng có thể con của ta đã làm sai điều gì đâu. trong thành thị màn hình lớn vẫn luôn loay lên ngồi từ ba sơn hổ quấn quanh đi ra vương tọa bên trên mặt đồng phục thiếu nữ bám lấy cái cảm trên mặt mang theo dếu cợt nàng xem ra cùng người sống không có gì khác biệt chỉ có giữa lông mày rết chóc cùng miệt thị hiện lộ rõ ràng nàng cùng nhân loại hoàn toàn thân phận khác nhau trong mắt nàng mang theo đùa cợt cùng cao cao tại thượng kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu nàng hứng hờ nói ngươi vẫn chưa rõ sao những vật kia đều không trọng yếu ai giết nàng nàng chết như thế nào đến tột u cùng là oán hận vẫn là không cam tâm đều đã là quá khứ thức trọng yếu là ta đem muốn trở thành mới c h ỗ a tể một cái đằng dây thường xuân nhanh chóng mà xuyên qua ngực của nữ nhân kiếm i ệ n g nữ nhân bị cấp tốc hút thành tây h khô rốt cuộc chưa kịp nói nhiều một câu ta yêu trầm mặt một lát bay lên hắn có chừng chút minh bạch phong thư này ý nghĩa là cái gì đây có lẽ là tương lai hắn nhìn thấy đầy khắp núi đồi màu đỏ hồ điệp nằm sấp trên tảng tây đồng ruộn ở giữa công trình kiến trúc bên trên nhìn yêu dị mà thế mỹ nhưng mà lưu lại âm khí ăn mòn toàn bộ thổ địa, nguồn nước. mọi người bị ép nút ở an toàn trong phòng các nhà khoa học tại rất cố gắng nghiên cứu có thể giải quyết những vấn đề này phương pháp xử lý nhưng quá muộn nếu như có thể nhiều cho bọn họ thời gian hai mươi năm sẽ không như vậy thật là không có cách nào tất cả văn minh đều tại trong một đêm bị phá hủy đầu đường một người nữ sinh phát ra tiếng k ê u thảm tạ yêu nhìn sang nữ sinh kêu ô m nằm trong vũng máu nam sinh thế lương mã à oán hận nhìn chăm chú lên người mặc áo cưới nữ quỷ tại sao phải giết hắn vì cái gì người đem ta cũng giết đem ta cũng giết nam sinh còn tại co rút dường như mong muốn đưa tay đi ngăn cản nữ quỷ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn nam nhân đều đáng chết nhất là tân lang bọn hắn không thể lối ngươi phụ trách ta là vì tốt cho ngươi nữ sinh lần nữa bắn ra không có ý nghĩa lại tuyệt vọng thét lên nàng đã chịu đủ hai người bọn họ cùng một chỗ đều muốn lén lút bởi vì một khi bị cái k i a quỷ tân nương nhìn thấy như vậy nhà trai hẳn phải chết cơ hồ tất cả người mới đều là như thế này âm dương tương cách không còn có người dám nói chuyện cưới g ả thậm chí liền khác phai ở giữa tiếp xúc cũng không dám quá nhiều nữ sinh thống khổ ôm người yêu mắng nữ quỷ người căn bản cái gì đều không rõ chính người tao nộ bất hạnh chẳng lẽ người khác cũng biết g ặ n bất hạnh sao? ngươi không có gặp phải người tốt chẳng lẽ trên đời này tất cả đều là người xấu s a o ngươi là đáng giá đồng tình có thể ngươi cảm thấy ngươi bây giờ việc đã làm cùng những cái k i a chế tạo bất hạnh người khác nhau ở chỗ nào a đối coi như người ta thích hắn không thể đối với nhân sinh của ta phụ trách có thể ít ra giờ phút này hắn là ta yêu người hắn không có làm qua bất kỳ có lỗi với ta sự tình hoặc là ngươi đem ta giết hoặc là cuối cùng có một ngày ta sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn ngươi đến giết chết ngươi chương bốn trăm bốn mươi tám báo trước phiến chương bốn trăm bốn mươi tám báo trước phiến ủy tân lương vươn tay chặn đứt cổ của nàng đem linh hồn của nàng cùng huyết lục hấp thụ như người mong muốn nàng lãnh đạo nói một đạo phù chú đánh tới quỷ tân lương nhanh chóng né tránh nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua người tới thân ảnh nhanh chóng biến mất trương nguyệt ngưng toàn thân tản ra màu nâu xanh mang theo cứng ngắc màu sắc móng tay đều biến thành màu đen lại bén nhọn cả người nhìn so quỷ tân lương còn như cái quỷ nàng đi theo phía sau một đám cương thi cầm trong tay đều là lục sắt lá bừa một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát cầm súng ông xuyên quả đến cầm đầu người kia có một chương cực kỳ khuôn mặt quen thuộc lâm thưng xoa xoa trên mặt tổn thương mắt lộ ra lo lắng nhìn x trương nguyệt ngưng t r o n g mắt có chút giật giật nửa ngày nàng mới mở miệng không sao nàng thanh â m biến khàn khàn khó nghe thậm chí nói chuyện đều rất khó khăn ta thời điểm chết ít ra sẽ kéo cái trước quỷ hoàng lâm thư ưng mí môi nhắm lại hai mắt thật là lúc nào thời điểm có thể kết thúc đâu lúc nào thời điểm có thể kết thúc đâu trương nguyệt ngưng cũng m u ố n biết nàng quay đầu nhìn xem đồng môn của mình ở sau lưng nàng những cương thi này trong đội ngũ có phụ thân của nàng gia gia có sư huynh của nàng sư đệ đã từng nàng coi là những cái kia kết quả là chẳng qua là một trận non đường nàng đã từng lựa chọn đi đến tà môn ma đạo chỉ là muốn chứng minh lực lượng của nàng nàng thậm chí lời thề xoăn sắt phép lối lưu lại quyển kia tà thư sau đó đi ra ngoài tiêu diêu tự tại sau khi thai nạn giáng lâm thời điểm người nhà của nàng sư môn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tu luyện tà thư bên trên nội dung thời điểm nàng liền biết chính mình sai quá bất hợp lý phụ thân nói là bọn hắn nhỏ hẹp dù là lấy tà thuật chỉ cần làm được là chính nghĩa sự tình có cái gì không thể tiếp nhận đây này chương nguyện ngưng muốn không phải là nàng sai nàng trở về bọn hắn tiếp nạp nàng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu cố gắng là sau lưng những người bình thường kia mở ra một mảnh có thể tha cho bọn họ sinh tồn khu vực an toàn nhưng bọn hắn đều chậm rãi biến thành cương thi ngay từ đầu một số người còn có thể nói dẫn về sau bọn hắn liền không còn có ý thức trương n g u y ệ t ngưng chỉ có thể nương tựa theo cương thi đẳng cấp tới áp chế lấy bọn hắn mang lấy bọn hắn đi chiến đấu thật là bọn hắn vẫn là quá yếu nếu như bọn hắn sớm biết trận kia trò chơi là thần minh cho bọn họ cứu rơi cho bọn họ cuối cùng một chút hy vọng sống bọn hắn nhất định sẽ một mực nắm chặt đem hết toàn lực cũng muốn theo những quỷ quái kia trong tay cướp đi những lực lượng kia không đến mức tại cuộc chiến đấu kia bên trong thua thất bại n ắ m trong tay cục diện trương nguyệt ngưng cứng ngắc vỗ một cái lâm thư ưng chúng ta hẳn là sẽ không trở về các ngươi cẩn thận lâm thư ưng đau thương đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa đi thôi chúng ta muốn tiếp tục tuần tra tạ yêu v ứ t cánh càng thêm trầm mặc đi theo trương nguyệt ngưng khắp nơi đều là những quỷ quái kia trương nguyệt ngưng mang theo cương thi đội ngũ càng chạy càng xa chung quanh quỷ quái cùng quỷ quái đẳng cấp cũng càng ngày càng cao có cương thi đã bị phanh thây nhưng cho dù là bọn họ thi cuốt không được đầy đủ chỉ cần đầu còn tại liền vẫn ngoan cường mà kiên trì tiến về phía trước đi theo trương nguyệt ngưng trên người bọn họ đạo bảo hoàn toàn không phân biệt được những người này đã từng đều là thiên sư trương n g u y ệ t ngưng ý thức càng ngày càng kém nàng đang đang nhanh chóng tiến hóa thành nữ bạn nàng sẽ mang đến đại địa khô cạn sẽ mang đến màu đỏ hòa diễm màu đỏ hồ điệp bị ngọn lửa thiêu đốt mạng lớn khắp mặt đất âm khí cũng bị đốt tán thật là so sánh với lớn như vậy quốc thổ tới nói cái này quá tầm thường trương n g u y ệ t ngưng rốt cục đi tới mục đích của nàng vĩ huyện nơi này mỗi người đều mang theo khẩu trang so sánh với ngoại giới nơi này nhìn quả thực giống như là thế ngoại đ à nguyên nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn chưa bắt lại khẩu trang lấy xuống khẩu trang sau tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn hắn khỏe miệng vỡ ra vết tích đây là thần minh phù hộ bọn hắn tiền đề mỗi một cái gia nhập t h à n h giáo mong muốn bị thần minh phù hộ người đều phải dùng đao đem miệng của mình mở ra mà nên vết thương khép lại còn phải một lần nữa mở ra lặp đi lặp lại khả năng ở trên vùng đất này sống sót giống người như thế sống sót chỉ là người không dài dạng này trương nguyệt ngưng giang hai cánh tay nàng lấy ra tổn hại thiên sư ấn ném ra từ vừa mới bắt đầu liền đã chuẩn bị xong dẫn lôi phủ nữ bạn kéo theo lấy lôi đình từ thiên sư ấn làm cuối cùng thẩm phán gây nên tiên phạt nàng gọt vào cái chấm nhỏ、này. xâm chấp rền van g cảnh tượng tựa như tận thế giáng lâm vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống toàn bộ thế giới đều bị chiếu lên thoáng như ban ngày liệt khẩu nữ không thể không xuất hiện tại thành chân phía trên nhưng mà dạng này lôi đỉnh chi h uy nàng cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn nữ bạt ý tại hủy lãnh địa của nàng không có những người này tín n ư ỡ n g liệt khẩu nữ không đáng giá nhắc tới nàng rất nhanh sẽ chết tại cái khác lệ quỷ phân thời hạn làm lôi điện tiêu tán toàn bộ thành chấn đều chỉ còn lại đen như mực phế tích cùng còn đứng ở phế tích bên trong cái kia toàn thân cháy đen thân ảnh tạo yêu vung lên cánh bay đi có gió thổi qua đi cái thân ảnh kia trực tiếp hóa thành sương ngủ hắn xuyên qua cái chấn nhỏ này xuyên qua bị c á p nơi quỷ quái chiếm lĩnh thành chấn hắn nhìn thấy có một ít quỷ đồng giống như là chơi đùa c ố như thế chơi lấy những cái k i a hoạt bắt sinh mệnh bọn hắn bị rút gân luật ra gây nên quỷ đồng nhóm hi hi ha ha tiếng cười hắn nhìn thấy tại phong bế trong thôn làng có thật nhiều mọi người triệu thánh mà đến bọn hắn giao ra bản thân tất cả nghe theo hà thần chỉ huy tàn sát lẫn nhau giết chết vợ con giết chết người yêu sau đó thu hoạch được sống sót cơ hội hắn một lần nữa về tới an toàn phòng hắn thấy được chính mình chương bốn trăm bốn mươi chín một góc chương bốn trăm bốn mươi chín một góc giờ phút này chính mình đang cùng một đám người chờ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mới có thể ngăn cản âm khí vật liệu đáng tiếc bọn hắn n g u ồ năng n lượng bị phá hư đến quá nghiêm trọng bây giờ có thể nghĩ tới bất quá là đem những cái kia phụ triện khắc họa tại trong tài liệu bận rộn cả ngày sau chính mình rời đi phòng thí nghiệm đi nghỉ ngơi thấy được một đôi mẹ con cơ hồ tất cả có thể tới những người sống sót đều sinh hoạt tại mảnh này nhỏ hẹp khu vực bên trong cái kia mẫu thân trước kia là lão sư nàng ngay tại cầm sách giáo nữ nhi nhận thức chữ chung q u n h còn vây quanh một chút những hải từ khác mụt sô cô la là cái gì nha là một loại bánh kẹo điềm điểm, điểm khổ, khổ mẫu thân ôn nhu nói a kia ta ở đâu có thể ăn vào đâu mẫu thân s ử n s u ố t tạ yêu cũng rơi vào đầu cảnh an t ĩ n h nhìn phía dưới cùng tại cái nào đó tương lai bên trong chính mình cùng một chỗ chờ mặc cái kia mẫu thân nước mắt chảy xuống nàng khóc nói thật xin lỗi đều là mụ mụ sai mụ mụ không nên đem ngươi sinh ra tới không nên đem ngươi sinh tới hoàn cảnh như vậy xuống tới chịu tội nữ nhi liền vội vàng tiến lên ôm lấy mẫu thân nhẹ nhàng vớt nàng thấp thỏm lo âu ta không ăn sô cô la ta cũng không hỏi mụ mụ đừng khóc tạ yêu nhìn thấy cái kia chính mình q a y người một lần nữa đầu nhập vào phòng thí nghiệm hắn bay ở khu vực an toàn bên trong nhìn chăm chú lên mỗi người có quỷ quái đánh lén mọi người một bên trốn vào trong phòng tự giác lấy ra phía trên phát thả ra vũ khí một bên chết lặng mà tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài lâm thư ưng cùng một đám người liền xông ra ngoài cùng đám kia quỷ anh đối đầu thảo những vật này lúc nào thời điểm leo đến kinh thành tới quỷ anh là trước mắt mọi người biết cực kỳ khó có thể đối phó quỷ quái một trong bọn hắn là từ t ư ờ n g tây cái nào đó cổ lao bộ lạc bởi vì ngu m g ộ i vô chi mà luyện hóa đi ra tồn tại những n à y quỷ anh cùng những cái kia chiếm cứ lấy nguyên một đám thành thị h u y ế t trương lãnh địa quỷ hoàn còn có điều khác nhau bọn chúng căn bản không quan tâm lãnh địa chỉ muốn giết chó bên kia có phải hay không có cái gì lâm thư ưng bên cạnh một người đàn ông hỏi lâm thư ưng cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút sau đó sắc mặt đại biến thảo là cái k i a nhân gian thiên h a i nàng tại sao chạy tới đợi lát nữa còn giống như có quỷ quái tạ yêu đã thấy liêu thanh thanh sau lưng đổi theo hai cái đối nàng nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ quái hai cái này quỷ quái thực lực hẳn là đều không kém gì hạ như cũ bọn hắn nhưng bọn hắn không cách nào tổn thương tới liêu thanh thanh liêu thanh thanh ở vào tinh thần hỗn loạn trạng thái bên trong nàng đối hết thể chung quanh đều tràn ngập sợ hãi đem ý thức của mình hoàn toàn bao vây lại nàng thậm chí không biết mình đi tới chỗ nào tóm lại không có người sẽ làm bị thương tới nàng nhưng nàng sẽ mang đến tai nạn kia hai cái quỷ quái tại có ý thức dẫn dắt đến liêu thanh thanh hướng phía nhân loại an toàn phòng tới gần h i ệ n nhiên bọn hắn muốn, muốn nhờ l i ê u thanh thanh đến chiếm cứ sau cùng thổ địa tạ yêu không cách nào ra tay giúp đỡ duy nhất có thể làm chỉ có thể đứng ở đầu tường nhìn xem nhìn xem cái này đến cái khác người ngã xuống nhìn xem lâm thư ưng bị tàn phá bức tường lưu lại cốt thép xuyên qua sau đó bị lệ quỷ cắn xé thốt vệ an toàn phòng bị xâm chiếm mọi người nguyên một đám tử vong tạ yêu nhìn thấy chính mình cũng tại cùng người bên cạnh chiến đấu nhưng tất cả những thứ này cơ hồ đều là phi công hôn loạn chiến trường nhường l i ê u thanh thanh trạng thái càng h ỏ n g bét mang đến tai nạn cũng càng ngày càng nhiều mọi người thậm chí rời động một cái khả năng liền sẽ trực tiếp thê thảm chết bởi không cách nào tưởng tượng ngoài ý mớn tạ yêu vô lực phiến bông n ú ớ c n í c h cánh dù là hắn biết trước mắt đây hết thảy có lẽ chưa chắc sẽ xảy ra có thể hắn vẫn cảm thấy cực lớn khó chịu bởi vì hắn biết đây vốn chính là tương lai một góc chẳng lẽ tại trận này tương lai bên trong nhân loại đều không có đường ra sao lại hoặc là chẳng lẽ chỉ có thể hướng những quỷ quái kia cúi đầu dựa vào cái này kéo dài hơi tàn đây hết thể thậm chí không phải thai nạn vừa giáng lâm thời điểm hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ nhìn thấy đầy đất cũng sớm đã bị gắm ăn sạch sẽ thi cốt thời điểm nhìn thấy những cái kia cũng sớm đã bị thực vật xâm chiếm công trình kiến trúc thành thị thời điểm là hắn biết chẳng thai nạn này tối thiểu đã mười năm một đạo thánh quang đột ngột giáng lâm b ạ c h quan g cắt đã nứt ra những cái kia đang, đang điên a n g đ cuồng tiến công lệ quỷ một cái to lớn thiên sứ hư ảnh đưa lên tại thành thị phía trên kim xác trong mắt không mang theo bất luận nhân loại nào cảm xúc trở thành tín đồ của ta ta ta mọi người thế là quỷ giảm xuống đất tạ yêu nhìn thấy cái kia chính mình biểu lộ g i ữ t ậ n mấy phần cuối cùng lại không thể không quỷ hạ bởi vì người đứng bên cạnh hắn nhóm cần phù hộ hắn cần thời gian cần đầy đủ thời gian đến nghiên cứu có thể đối phó những này quỷ quái đổ vật đến thoát khỏi những này không phải người đứng tại nhân loại đỉnh đầu bất luận là thần mình cũng tốt quỷ quái cũng tốt hắn đến giết chết bọn hắn lãnh bút màu trắng lông vũ từ trên trời giang xuống xua tán đi trên vùng đất này tạ ác một lần nữa đứng lên mới khu vực an toàn cao cao tại thượng thập nhị dực thiên sứ giải cứu toàn thế giới nhưng hắn cũng không tín ngưỡng t h ư ợ n g đế cũng không tính yêu sợ hắn chỉ yêu cầu mọi người tín ngưỡng hắn độc nhất vô nhị duy nhất thần chi mọi người cũng điên cuồng khẩn cầu lấy hắn có thể đem những cái kia tà ác sô tan khiến mọi người một lần nữa trở lại thổ địa bên trên có thể cuộc sống tự do tự tại nhưng thiên sứ nói như thế ta có thể sẽ chết ai đến phù hộ các người đâu ta ạ yêu nhìn thấy chính mình ẩn g i ấ u trong đám người mặt lộ vẻ trào phúng không chỉ là hắn cũng không phải là tất cả mọi người một mạch biến thành c u ồ n g n h i ệ t tín đồ mọi người đều biết thiên sứ cùng hạ thần không hề khác gì nhau chỉ là nhìn càng nhân từ mà thôi nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy đại gia cũng đều có thể tiếp nhận tối thiểu mới văn minh có thể thành lập tạo yêu bay đến giữa không trung rơi xuống phía trên thần điện nhìn xem ngồi cao tại vương tọa bên trên thập nhị dự thiên sứ thiên sứ cánh bắt đầu xảy ra biến hóa theo tinh khiết trắng đoán biến thành nồng đậm đen nhánh chương bốn trăm năm mươi chính thức bắt đầu chương bốn trăm năm mươi chính thức bắt đầu thiên sứ trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo tẻ nhạt vô vị kỳ thật hắn khinh thường tại những ngày tín đồ chẳng qua là cảm thấy đời người không có cái mục tiêu gì mà thôi nhưng khi hắn thực sự trở thành trong mắt của mọi người cái tia cứu thế thần thời điểm liền không có ý nghĩa hắn từ nhỏ đã cùng thường nhân khác biệt hắn không cách nào chính xác thể biết những cái kia trong nhân thế hỷ nộ ai ố nhưng không có quan hệ hắn có thể ngụy trang còn là lúc trước ở trong game có ý tứ đáng tiếc trò chơi sụp đổ quá sớm vậy không bằng liền để đây hết thể một lần nữa biến thành trò chơi a thiên sứ khỏe miệng lộ ra kỳ dị mỉm cười quả xác lông vũ bao phủ nhân loại sau cùng thổ điện trò chơi bắt đầu tạ yêu đột nhiên mở mắt ra hắn đang ngồi ở một gian trong dạp c h i ế u phim trước mắt phim đang duy trì tại hắn nhìn thấy cái cuối cùng ống tính đọa loã thánh thiên sứ triển khai mới trò chơi tử vong t như như hắn, hắn, là... hắn, hắn, hắn vẫn ngồi cái này trong dạp chiếu phim nhưng nguyên bản chỉ có chính hắn dạp chiếu phim xuất hiện nguyên một đám thân ảnh Tại cho a sau hắn một l t、so、nên t hội trưởng ngươi dự định thay đổi nó vậy sao chỉ dựa vào chúng ta vương mỹ nguyện cao mày nói tương lai là rất khó cải biến chúng ta không cách nào biết được kết quả càng không rõ ràng can thiệp sau tạ ố t tệ t hơn hơn. vẫn là nói, nói t h yêu ở một bên xứ sở bốn mươi năm hiện tại là lúc nào bất quá giờ phút này phụ mẫu hoàn toàn chính xác rất trẻ trung đại khái là chừng hai mươi thế nào kéo dài vương kiến quốc hỏi z ấ t rồi tạ thành hoa nhú bay tận khả năng r ấ t nhiều quỷ quái đồng thời tìm tới những cái tia thần mình còn sót lại lực lượng những vật này không thể rơi vào quỷ quái trong tay nói hắn đứng dậy hô đi ta đã xem trọng phó bản ta phát công hội nhóm bên trong đại gia bắt đầu cố gắng tạo yêu đi theo đám bọn hắn cùng rời đi dạp chiếu phim đang xuất trò chơi tiến vào trò chơi nhưng hắn kỳ thật cũng không tồn tại lúc đầu hắn là cảm thấy như vậy nhưng phó bản mở ra thời điểm hắn cảm thấy một tia dị dạng cái này phó bản là tại một cái cổ đại trong nhà cổ tạo yêu túi đầu nhìn một chút y phục của mình tơ lụa tay á o bên trong là một cái cổ tròn bào hắn nhìn thoáng qua trong phòng cổ kính bài trí hắn đứng dậy đi đồng tính trước nhìn thoáng qua rất nhanh hắn phát hiện cái này không phải là mặt của mình thân thể hẳn là cũng không phải bởi vì không có bất kỳ cái gì lực lượng hắn có loại mơ hồ suy đoán người chơi đã đến đủ mời toàn thể nhân viên chuẩn bị kỹ càng bắt đầu diễn kịch như có tiết lộ máy chơi g a m e mật giả giết không tha mời mọi người thật tốt đóng vai r i ê n g phần mình nhân vật dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến hành t ạ yêu hô thở ra một hơi hắn rốt c ụ c ý thức được có lẽ đây mới là thời quang tiểu chân cái này phó bản chân chính nhi năng lực hắn biến hóa một cái thất vận tiến vào phụ mẫu tồn tại thời không người gọi tần tuyên mị năm nay mười chín tuổi từ nhỏ thân thể không tốt hôm nay là ngươi cưới vợ thời gian hệ thống nhắc nhở liền một câu như vậy tạo yêu hơi hơi suy nghĩ một chút liền đẩy cửa ra đi ra ngoài âm u bầu trời đem cổ trạch làm nổi bật tâm trầm bởi vì muốn kết hôn cho nên cổ trạch các nơi đều treo màu đỏ để lồng nhưng chẳng những không có tăng thêm hỉ khí không khí ngược lại càng thêm làm người ta sợ hãi lui tới người hầu thần tình nghiêm túc túi đầu không dám lên tiếng đi lại vội vàng nhìn thấy hắn sau cũng chỉ là tiêu chuẩn hành lễ tạo yêu gọi lại một cái nha hoàn phủ thượng có mới tới người sao nha hoàn đâu ra lời nói hồi thiếu ra hôm nay vừa chiêu nhóm nhân thủ thứ nhất trợ thủ ở đâu nha hoàn g chỉ chỉ phía tây đều tại tây viện làm việc thân n ư ơ n g đâu tạ yêu lại hỏi nha hoàn g m ặ t không thay đổi nói thân n ư ơ n g đương nhiên trong phòng chờ đợi thiếu ra nếu như không có chuyện gì khác nô tỷ liền cáo lui trước tạ yêu nhìn chăm chú lên n à n g một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu hắn c á i thiếu ra này chẳng ra sao cả a bên người không ai hầu hạ nha hoàn g thái độ cũng không có gì đặc biệt hơn nữa thân lương vì sao lại tại phụ thượng xem ra hắn cái thân phận này không ra hồn không dễ chọc ra động tích gì hơn nữa hắn cũng không muốn ảnh hưởng p ụ mẫu phó bản nghĩ cho đến này tạ yêu quyết định về trước đi trở lấy chương 451, m ẹ con chương 451, m ẹ con bất quá rất nhanh tạ yêu biết vì cái gì chính mình không được coi trọng hắn trở về phòng không bao lâu liền có một đám người bưng lấy hỷ phục sau đó nhường hắn thay đổi về sau mời hắn đến tiền đường quan tài bên cạnh thiếu ra ủy khuất ngài một chút ngài chỉ quản nằm ở bên trong chính là tạ yêu nhìn xem bọn này mà không thay đổi hạ nhân hắn cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở chứng minh cũng không nhất định không phải thẳng tiến đi cái này hệ thống nhắc nhở hiển nhiên chỉ là cho một cái đại cường về phần kịch bản đi như thế nào nội dung thế nào bổ sung vẫn là xem bản thân hắn cho nên hắn nhìn xem đám người này nói thế nào hôm nay là ta ngày đại hỷ vẫn là ta nhập tán g thời gian quản g i a trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười thiếu ra thế nào sẽ nói như vậy đâu đây là vì ngài tốt thân thể của ngài không tốt bởi vậy trình tự mọi thứ đều cùng thường nhân khác biệt đây đều là phu nhân nỗi khổ tâm vì có thể làm cho thân thể của ngài khỏi hẳn còn mời ngài nhiều hơn đằng đường tạm thời bị khuất một chút trước nằm ở bên trong tạo yêu cười lạnh trực tiếp một tay áo đem một bên lên quất xuống sải bước đi ra ngoài quả thứ con đường những người này cũng không có ngăn đón hắn chỉ là đưa mắt nhìn hắn rời đi tạo yêu vẻ mặt nổi giận đùng đùng hướng phía tây viện mà đi nguyên bản hắn chỉ là muốn chờ lấy phụ mẫu bọn hắn làm nhiệm vụ sau đó lại xem tình huống mà định ra hiện tại hắn mới phát hiện có thể có thể tự mình còn phải xem trước một chút cụ thể tin tức không phải hắn không biết rõ cái này nở tờ cờ nếu như đóng vai không thành công hoặc là nói n ử a đường chết mất kia bản thân hắn sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng hắn hiện tại là bởi vì thời quan g t i ể u chấn nguyên nhân mới có thể xuất hiện ở đây nếu quả như thật là xuyên việt thời không lấy mặt khác phương thức đi tới phó bản có lẽ hắn chết ở chỗ này cũng là thật sẽ chết cho nên hắn trước tiên cần phải tự vệ tạ yêu còn không có đi đến tây viện trước hết cùng một cái nha hoàn va và vào một phát lại nhìn kỹ một chút cái này m ặ c nha hoàn ăn mặc là mẹ của mình tạ yêu trong lúc nhất thời hơi có vẻ xấu hổ chỉ bất quá hắn kéo căng lấy không có biểu hiện ra ngoài vẫn là nhìn nổi giận đùng đùng dù sao người bình thường nằm mơ đều sẽ không nghĩ ra tới này loại kịch bản liên quan tới ta xuyên việt thời không cùng cha mẹ ta cùng một chỗ tại phó bản nhưng bọn hắn lại không biết ta chuyện này vương mỹ nguyệt nhìn một chút tạ yêu từ trên người hắn quần áo đón được cái này nở đỡ cờ hẳn là vị trí không thấp bởi vậy, vậy túi đầu lui về sau hai bước định cho hắng đường tạ yêu trần c h ờ một lát m ở miệng nói ngươi là mới tới nha hoàn vương mỹ n g u y ệ t gật đầu nghe nói hôm nay mới tới rất nhiều người cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến có mấy cái tạ yêu kìm nén một mạch sửng sốt nghiêm túc đóng vai nhân vật hắn không biết rõ hắn xuyên việt thời không chuyện này phải chăng tại cha mẹ mình tính toán bên trong không quan tâm có phải hay không giờ phút này tổng không tốt nhận nhau hắn cũng không thể tiến lên cùng bọn hắn nói ta là các ngươi tương lai nhí tử hắn ngay cả tướng mạo cùng thân thể đều đổi cho nên vẫn là phó bản trọng yếu điểm cùng ta cùng một chỗ tiến đến có mười sáu người vương mỹ nguyện cũng nghĩ đến tìm hiểu tin tức n hừ ì n thoáng qua trên người hắn hỉ phủ, nói, ngài là thiếu gia. À, nghe quản gia nói, hôm nay ngài ngày nên chúng đến trong ngón nói, thiếu ta Tạ tay tay chút chút hỷ phục, hôm hỷ, cho háo hỷ. h gia gia giúp qua qua yêu dấu rượu đại lại, vi đại có có có là à, là để đỡ. ở bất quá chỉ là đem ta ném vào trong quan tài mà thôi vương mỹ nguyện xứng sở nhanh chóng đem tin tức này đi lại làm sao lại thế thiếu g i a không cần nói đùa quản gia đều nói phu nhân vì n g à i hôm nay đã chuẩn bị một tháng đặc biệt cùng chúng ta dặn dò để chúng ta tuyệt không thể xuất sai lầm đâu nàng thử nghiệm bộ càng nhiều tin tức hơn tạ yêu cũng là muốn nói với nàng chính hắn cũng không biết phu nhân ở cái nào vương mỹ nguyệt t i ế ệ t đối bất quá nàng vẫn là rất nhanh nói hẳn là còn ở đông v i ệ n a có mấy người bị điều tới nói là chiếu cố phu nhân tạ yêu nghĩ nghĩ lại hỏi vậy là ngươi muốn đi làm gì vương mỹ nguyệt lấy ra trong tay dùng vải đỏ bao c á t giấy quản g i a để cho ta đem những này giấy dán trên đ a y giếng giếng cái kia vải đỏ bên trong chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy đánh c á t giấy đây là có nhiều ít m i ề n giếng g mới cần nhiều như vậy c á t giấy n g ư ơ i trợt nhớ tới theo một tháng trước trong nhà liền bắt đầu đánh giếng bây giờ mẫu thân kỳ quái cử động cùng trận này nhìn hỏng mép hôn lễ ngươi từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả n g ư ờ i đối với cái này phẫn nộ lại sợ hệ thống nhắc nhở giống như là bị phát động như thế đông nhiên tại vang lên bên hai mời cho người chơi hạ đạt nhiệm vụ nhờ người chơi đưa n g ư ờ i rời đi tần phủ thì ra nở tợ cờ là làm như vậy nhiệm vụ tạo yêu nhất tâm nhị dụng trên mặt c h o mày đừng đi làm những thứ này các ngươi hôm nay mới tới những người kia ngươi có thể kêu đến mấy cái nói hắn còn nhìn thoáng qua chung quanh sau đó thất giọng nghĩ biện pháp đưa ta rời đi cái địa phương quỷ quái này vương mỹ nguyệt lỗ hai hơi động một chút nàng nhận được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở phải chăng lựa chọn hộ tống tần tuyên mị rời đi tần phủ nếu như đồng ý trong khi làm nhiệm vụ cần cam đoan tần tuyên mị còn sống vương mỹ nguyệt bất động thanh sắt nói ta một người không làm chủ được bất quá ta có mấy cái bằng hữu là cùng đi ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút chỉ có điều nàng lộ ra một k i a khó xử nói ngươi tại sao phải chọn rời đi đâu ta yêu nếu là biết liền không nói nhảm nhiều như vậy hắn cùng hắn mẹ hai người lẫn nhau ở chỗ này tìm hiểu đến tìm hiểu đi kỳ thật hai người ai cũng không biết tin tức trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ trên mặt lãnh đạm lắc đầu một bộ cao thâm mặt chắc giá vẻ chương bốn trăm năm mươi hai bản đồ địa hình, chương 452, bản đồ địa hình. vương mỹ n g u y ệ t biểu thị nàng hiện tại muốn trước đi làm nhiệm vụ tạo yêu trước hết đi nhìn chung quanh một lần địa hình nhưng là t ầ n phủ so với hắn trong tưởng tượng còn m u ố n lớn chỉ là hành lang con con con c u ấ n lại thêm các nơi đường mòn g i ả sơn rừng trúc thậm chí còn có cỡ nhỏ thác nước cùng nước chảy cái này tòa nhà chiếm diện tích được ngàn cất bước tạo yêu lại xuyên qua một cánh cửa đi tới một chỗ viện lạc trong sân có một cái giếng có thể nhìn ra được miệng giếng này là mới xây chung quanh thổ địa còn có bị lật qua lật lại vết tích vào giếng mặt đóng một cái g i ế n đóng giếng này ngay tại viện lạc chính trung tâm nhà đứng đắn ai sẽ đem giếng vị trí đặt ở sân nhỏ chính trung tâm a trong viện t ử này đầu vắng ngắt cũng không có người nào n g ắ m lại cũng là như thế lớn một sân nhỏ trong nhà hạ nhân lại nhiều cũng ở không h ế ta t tạ yêu đi tới bên cạnh giếng nhìn xem phía trên cái nắp đang đang do dự muốn không nên mở ra bên cạnh tây xương phòng cửa bỗng nhiên mở giống như là có gió từ giữa đầu ra bên ngoài thổi như thế đem cửa cho thổi ra tạ yêu ngầm đầu nhìn lại hắc ám trong phòng có một đạo lờ mờ thân thể dường như vặn vẹo lên nằm dạp trên mặt đất thân ảnh ngay tại không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn cửa bị thổi thẳng lắc lư phát ra kẹt, kẹt kẹt kẹt thanh âm bên ngoài rừng trúc cũng phát ra tiếng vang xào x ạ c lớn đè tạ yêu lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới lớn đèn lồng đỏ phía trên chữ tựa hồ là sống làm đèn lồng bên trong ánh đến lấp loe thời điểm nguyên bản phía trên chữ hỉ liền sẽ vặn v è o thành ký hiệu lại hoặc là ở bên trong viết còn có mặt khác một tầng phụ c h ú tạ yêu đứng tại bên cạnh giếng nhìn một chút dám với mình giờ phút này không có bất kỳ cái gì đạo cụ lại thân thể cũng không phải là của mình hắn quyết định không mạo hiểm cho nên hắn đi qua đóng cửa lại còn thuận tiện sẽ toan trên người một tấm vải đem cửa cho trói chặt sau đó hắn chuyển hướng một con đường khác sau khi hắn rời đi cả viện bên trong cùng phong gào thét đèn lồng bị thổi làm không ngừng lung lay mỗi một cánh cửa bên trong tựa hồ cũng có người nào đang không ngừng gõ cửa ta ạ yêu chuyển cái này đến cái khác sân nhỏ những này viện lạc lớn đến nho nhỏ có trả lại khóa có liền cùng vừa mới vừa đi vào cái kia như thế quận cũ b ẽ bên trong có một cái giếng hắn cơ hồ sẽ rất ít đụng phải người toàn bộ trong phủ hạ nhân tựa hồ cũng rất ít ngẫu nhiên mới có thể đụng tới một hai cũng đều là đi sắc thông thông túi đầu hắn bây giờ tại một mảnh hồ nước cái khác cái đỉnh bên trong trong hồ nước loại có hoa sen nhưng là hoa sen đã khô héo hơn nữa nước không biết có phải hay không là không có thanh lý nguyên nhân tản ra một cỗ mùi thối nhi phía trên còn tung bay một tầng tàu xanh tạ yêu dùng theo trong một cái viện tìm đến than đá tạ kéo xuống tới và t á o bên trên họa bản đồ địa hình đương nhiên chỉ là rất đơn sơ bản đồ địa hình đại khái tiêu chú một chút hắn đi qua đường đi còn có viện lạc phân bố lấy chỗ ở của hắn là nguyên điểm lời nói tới hắn hiện tại chỗ cái này cái đỉnh hắn hướng tây đi sau đó hướng phía phía bắc hiện tại hẳn là tại phía nam lượn quanh một vòng t r ò lớn nếu như nói toàn bộ phòng ở đều theo chiếu đối xứng tới như vậy còn lại viện lạc phân bố cũng hẳn là cùng loại ngoại trừ mấy cái kia đã khóa lại ngoài sân mỗi một cái có giếng sân nhỏ đại khái đều vừa vặn ở vào một cái phương vị bên trên tám cái phương vị riêng phần mình một cái giếng hơn nữa toàn bộ tần p h ủ cấu tạo cũng càng thêm giống như là một cái bắt quái trận nếu như đem những địa hình kia đổ đường l i ề n lên nhà này người đến cùng là làm cái gì cũng không có cái bối cảnh giới thiệu nhất là hôm nay của hôn lễ này có gió lạnh thổi qua hồ nước đem k h ô bại hoa sen thổi lọt vào trong nước phát ra thanh âm rất nhỏ tạo yêu cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo theo bản năng bay đầu nhìn lại một trương trắng bệnh mặt người dán ở trước mặt của hắn tóc con n ớ t dán thật chặt mặt giống như là hốn lượn tiểu xà tạ yêu nhanh chóng lui về sau hai bước sau đó nhảy ra cái đ ỉ n h cách xa bên hồ nước mọi người đều biết thủy quỷ tại có nước địa phương sức chiến đấu sẽ khá mạnh đợi đến hắn rời đi xa một chút mới nhìn đến cái k i a thủy quỷ mặc vào một thân màu đỏ áo cưới đối phương nửa quỳ ngồi cái đ ỉ n h bên trong ánh mắt thú lãnh nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ một chút thậm chí điểm không rõ lắm cái này thủy quỷ đến cùng là người hay là quỷ nhưng nở tợ cờ vốn cũng không phải là người sống mặc kệ đối phương đóng vai là cái gì nhìn đối phương cái này một thân áo cưới chỉ sợ là cùng chính mình phối đôi cái tia tân nương ngươi thấy được ngươi sắp cưới tân n ư ơ n g ngươi căn bản không biết nàng cũng chưa bao giờ thấy quan à n g cho nên ngươi không muốn kết hôn ngươi muốn rời khỏi nơi này t â n n ư ơ n g tử ở chỗ này một đám nha hoàn từ một bên trong cửa c h u i ra luống cuống tay chân tiến lên bao vây lấy tại cái đỉnh bên trong tân n ư ơ n g ai cũng không có đi hỏi vì cái gì tân n ư ơ n g toàn thân đều là nước cũng không có ai đi quan tâm thân thể của hắn có hay không không thoải mái nhìn thấy tạ yêu cũng chỉ là hành lễ sau đó cấp tốc lôi kéo tân n ư ơ n g tử rời đi tân n ư ơ n g tử trước khi đi ánh mắt còn một mắt nhìn chằm chằm lấy tạ yêu tạ yêu núi nhìn, nhìn thoáng qua trong tay bản đồ địa hình bắt đầu hướng phía tây viện tây hắn không đi phía đông dựa theo kịch bản nhắc nhở nếu như nói là cái kia cái gọi là tần phu nhân an bài tất cả vậy cái này tần phu nhân tại kịch bản bên trong nên tính là một cái nhỏ bột hay là lớn bột cũng khó nói hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ nở c ờ cờ cũng không phải người chơi làm gì đi chiến lược đâu đây không phải là tìm cho mình sự tỉnh chỉ có điều cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện còn ra ngăn cản đường đi của hắn thiếu ra ngài ở chỗ này nha phu nhân mời ngài đi một chuyến nói đối phương còn chú ý tới hắn tổn hại hỷ p h ụ quản gia thở dài một hơi trung n i ê n nhân khắp khuôn mặt là lo lắng ngài sao có thể đem hỷ phục cho làm phá đâu nhiều điểm số a chương bốn trăm năm mươi ba nhiệm vụ mới chương bốn trăm năm mươi ba nhiệm vụ mới tạ yêu tại quản gia nói xong câu nói kia về sau cấp tốc liền bọt ra ngoài quản gia đứng tại chỗ minh hiển lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc sau đó đầu của hắn chậm rãi xoay đi qua nhưng thân thể vẫn bảo trì tại nguyên chỗ hắn nhìn chăm chú lên tạ yêu thân ảnh biến mất tại phiến khu vực này càng thêm lo lắng thở dài thiếu ra ngài như thế không nghe lời phu người biết sẽ tức giận tạ yêu cấp tốc xuyên qua mấy cái sân nhỏ về sau liền không thể không n ừ n g lại thân thể này xác thực rất yếu hắn không có cách nào tiến hành cao cường như vậy độ vận động cả người đều mệt ngừng lại ngực kịch liệt chập trùng gần như sắp muốn không thể thở nổi hắn vẫn thật là không có yếu như vậy qua chỉ là vừa mới tại cái kia quản gia lúc nói chuyện hắn bản năng cảm thấy một cô ý lạnh thân thể mặc dù không phải là của mình nhưng đối với nguy hiểm cảm giác là phát ra từ linh hồn bản năng lại thêm trò chơi cho hắn ban bố nhiệm vụ là nhường hắn rời đi tòa phủ đ ệ này liền không khó suy đoán có lẽ hắn cũng có thể sẽ chết ở chỗ này hóa thành lệ quỷ biến thành bốn chẳng một ngại không có sao chứ vương mỹ nguyện chuyển qua chỗ rẽ liền thấy ngồi dưới đất thiếu niên đối phương sắc mặt tái nhợt nhìn xem liền thật không tốt nàng vừa mới làm xong phía bên mình nhiệm vụ người r á n xong cắt giấy tạ yêu hỏi đúng vậy không chỉ có r á n kết thúc còn thuận tiện đâm chết một cái nữ quỷ r á n cắt giấy thời điểm luôn có nữ quỷ muốn đem nàng cho kéo xuống cho nên nàng không thể nhịn được nữa giết chết một cái đằng sau quả nhiên liền thuận lợi nhiều chỉ có điều nàng cũng không nghĩ tới quay đầu sẽ nhìn thấy vị thiếu gia này mang ta đi tây viện ta muốn rời đi nơi này tạ yêu từ dưới đất đứng lên lảo đảo muốn nga nói vương mỹ nguyện tiến lên đỡ lấy hắn dịu dằn nói tất tạ yêu cảm thấy nếu như mẹ của mình không có âm thầm cầm ngư trường kiếm đệ vào phần eo của mình lời nói hắn khả năng thật cảm thấy mình mụ mụ ở trong game rất dịu dàng dù sao hắn cũng sử dụng lâu như vậy ngư trường kiếm đương nhiên biết ngư trường kiếm ký h tức hắn chỉ có thể giả giả trang cái gì cũng không cảm nhận được cùng vương mỹ n g u y ệ t cùng đi tới tây viện tạ t h a n h hoa mặc một thân đoàn đá trang phục nhìn thấy vương mỹ n g u y ệ t mang theo một cái lờ đờ cờ lúc tiến vào sửng sốt một chút trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm vương mỹ n g u y ệ t tiến lên đây cười nói thiếu ra nói muốn để chúng ta đưa hắn ra ngoài tạ nhận hoa bên thai cũng lập tức nhận được hệ thống thanh em nhắc nhở hắn quan sát một chút tạ yêu. đây nhất định là cùng kịch bản có quan hệ nếu như mang theo tạ yêu rời đi tất nhiên sẽ phát động kịch bản vậy khẳng định muốn đồng ý à? không có vấn đề người chơi tiếp nhận người ban bố nhiệm vụ lấy được được thưởng một trăm quỷ khí kế tiếp nhất định phải làm tốt kéo người chơi chân sau nhiệm vụ tại nửa đêm tới trước khi đến không được thành công rời đi tần phủ hoàn thành nên nhiệm vụ có thể đạt được đối thân thể một hạng gia trì nhiệm vụ thất bại không ban thưởng tạ yêu cái này có đôi chút không hợp thói thường hắn đã lớn như vậy còn không có làm qua loại sự tình này đâu nhiệm vụ thất bại không có ban thưởng có trừng phạt sao tạ yêu đang suy nghĩ bên tiêu tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt cũng ngay tại bù trừ lẫn nhau hơi thở hai người bọn họ nhiệm vụ là không giống vương mỹ nguyệt dán xong cắt giấy về sau liền đem bản đồ địa hình t h u ậ n tay vẽ ra nàng là theo đông vừa bắt đầu vừa vặn cùng tạ yêu bỏ lỡ hết thể có tám t h a n h giếng nhưng là trung tâm giống như cũng có một ngụm chiếc tia giếng quản gia ngăn cản hắn nói không cần rán mỗi một chiếc trong giếng đều có nữ quỷ hơn nữa đều là mặc đỏ áo cưới phương hướng tây bắp một cái giếng chỗ viện lạc cửa bị người trói lại không biết rõ có ý tứ gì tân phủ hẳn là một cái chất pháp cũng không biết là dùng đến làm gì tạ thành hoa nhiệm vụ chủ yếu là làm một ít việc vặt. Ta làm n hai i thời điểm i ệ m một vụ xét chút, tần g là làm ăn, là toàn ăn, bộ g a người chiếc khu lớn nhất h địa lớn t ơ n nhưng là tần nam đinh này Tần không cũng sinh con, nhưng đều không sống tới trưởng thành. n g gia gia. gia g hộ, cho thế hệ chỉ thiếu thiếp thể Hai một ư là rất ít, rất tới tiểu ít, tới cái đều đều có có liếc nhau một cái nhìn thoáng qua đứng ở một bên sắc mặt tái nhuận tạ yêu như vậy vị này vừa vận năm nay mười chín tuổi thiếu g i a trên thân xác thực có rất nhiều đầu mối cái này phó bản chỉ có hai người bọn họ t i ế n đến lúc đầu cũng không cần nhất định phải hai người nhưng dù sao đầu năm nay yêu đương không dễ dàng ta vừa mới thử cái thiếu gian này nhìn đúng là một cái thân thể yếu đuối không có cái gì phòng bị tâm người nhưng hắn cái gì cũng không chịu nhiều lời vương mỹ nguyệt nói vậy chúng ta trước hết cùng hắn ra ngoài nhưng khẳng định không thể bị những người khác biết toàn bộ tần phủ hết thể có mười hai cánh cửa ngoại trừ cửa chính đứng ở hướng đông bên ngoài còn lại bảy cái phương vị đều có một cái còn có một số thủ đoạn ta đi ngang qua thời điểm đặc biệt nhìn thoáng qua mỗi một cái thủ đoạn đều có người trông coi rõ ràng tần phủ người căn bản cũng không nhiều cần đi thật lâu mới có thể đụng phải một người nhưng là cửa địa phương lại đều có người trông coi trước thử một chút xem sao t ạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt đi tới thiếu gia vương mỹ nguyệt nhìn thoáng qua trong nội viện tây viện lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ cái khác một chút người chơi hẳn là còn ở tìm hiểu tin tức đây là cái cơ hội tốt đi thôi chúng ta dẫn ngươi ra ngoài hai người lộ ra không có sai biệt nụ cười hiền hòa